Trưng tất tài tử, thu. Trưng tất tài tử, thu. đưa đưa đồng đồng cả chiếu cả chiếu đều đều là là xem ra ngươi đã sớm phát hiện ta c ư ờ i lạnh một tiếng vang lên trong hư không một cơn lốc xoáy h i ể n hiện tiêu tuấn t ử đó đi ra hắn thân mang áo bào đen tóc t r ắ n g t h ơ đồng t ử huyết hồng trên thân còn mang theo nồng đậm đến cực hạn quỷ dị khí t ứ c nhìn chỗ nào còn giống như là người bình thường đơn giản cùng những cái tia rơi vào hát cám sinh linh một dạng tiêu tuấn ngươi vậy mà biến thành cái dạng này cơ tuyết thanh đại mi cao lại trong lòng đống cảm giác không ổn cùng dĩ vãng so sánh hôm nay tiêu tuấn đơn giản tưởng như hai người cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm thân đoạn hát cám nhiễm quỷ dị ngươi đầu phục quỷ dị tộc đàn cơ thái huyền thần sắc cảnh giác cầm chặt ở trong tay trí bảo ngược lại là khương thái nhất thần sắc phong khinh vân đạm p h ả n phất hết thẻ sớm có đón o trước làm thiên tinh thế giới thiên mệnh người lại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới bị chính mình một chiêu đánh bại chỉ cảm thấy nhận lấy n ụ c nhã không còn mặt mũi cuối cùng hát hóa không tiếp đầu nhập vào quỷ dị đến thu hoạch lực lượng cường đại chỉ vì hướng mình báo thủ phát sinh loại này cũ kịch bản hẳn là không có chút nào cảm thấy bất ngờ chỉ là kể từ đó cái này tiêu tuấn đã đi lên đường nghiêng. k hắn cũng sao h vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hương thái nhất cái kia quan sát hết thảy cao cao tại thượng bộ giáng hắn muốn báo thủ hắn muốn trả thù hắn muốn đem dĩ vãng mất đi mặt mũi tôn nghiêm đều đoạt lại n g ư ờ i chủ động khiêu khích lại trước ngược lại lại trả đũa cơ tuyết thanh thần sắc không gì sánh được băng lãnh trong lòng đối với cái này tiêu tuấn đã chán ghét đến tận xương thủy tiêu tuấn không có phản ứng cơ tuyết thanh vẫn như cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm khương thái nhất dù sao hắn đã đi lên con đường này vậy liền không quay đầu lại cơ hội chỉ cần có thể giết khương thái nhất hai huynh đệ hắn cũng có thể đem cơ tuyết thanh bắt đi dù sao kết quả đều như thế không quan trọng ngày đó ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi người bây giờ coi là mượn ngoại lực liền cảm giác năm chắc phần tháng sau khương thái nhất miết mượt lên mang theo một tia khinh thường cùng n h i n n g m sâu kiến trung quy chỉ là sâu kiến liền xem như đánh kích tích h tố vành trướng cũng không cải biến được là sâu kiến sự thật tiêu tuấn chúng ta giúp ngươi giết cái này bắc ly thiếu hoàng sau khi chuyện thành công cái này thiên tinh thế giới bản nguyên phân chúng ta một phần lúc này mấy đạo tiếng xé gió v a n g lên chính là chạy tới ô khôn bọn người bọn hắn mới vừa vặn hợp lực đánh tan khương thái nhất tinh huyết phân thân bây giờ đặt chân nơi đây cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực bất quá bọn hắn cũng từ tiêu tuấn trên thân cảm nhận được một cố lực lượng cực kỳ cường đại mặc dù nguồn lực lượng kia bất ổn nhưng lại khiến người ta run sợ hiển nhiên cái này tiêu tuấn đạt được một loại nào đó ngoại lập dưới mắt trước hợp lực đánh g i ế t bắc ly thiếu hoàng sẽ cùng tiêu tuấn trao đổi thế giới bản nguyên phân chia sự tỉnh nếu là đối phương không lớn bọn hắn làm riêng phần mình thế giới thiên mệnh người cũng có đầy đủ thực lực đòi hỏi các ngươi là thế giới khác thiên mệnh người tiêu tuấn nhìn một chút âu k h ô n bọn người từ đối phương ba người trên thân cảm nhận được một tia đồng nguyên khí tức thế giới bản nguyên mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng trên bản chất đều là tương thông ba người này trên người bản nguyên khí tức không gì sánh được hùng hồn hiển nhiên là dung hợp riêng phần mình thế giới toàn bộ bản nguyên xem như một sự giúp đỡ lớn v ề phân bọn hắn muốn đối với thiên tinh thế giới lực lượng bản nguyên kiếm một chén canh đối với tiêu tuấn mà nói căn bản không quan trọng gì hắn đã được đến quỷ dị tộc đàn lực lượng nguồn lực lượng này mặc dù không có khả năng bị hắn trưởng khống lại có thể thụ hắn thúc đẩy căn bản không thể so với thế giới lực lượng bản nguyên yếu bao nhiêu nếu là có thể g i ế t hương thái nhất giải tâm đầu mối hận kiếm một chén canh cũng không có gì nghĩ đến cái này tiêu tuấn trầm tiếng nói lưu lại cơ tuyết thanh còn lại hai người toàn bộ chém giết sau khi chuyện thành công cái này thiên tinh thế giới bản nguyên phân các ngươi một thành một thành không khỏi cũng quá hẹp hòi một chút ô khôn cao mày nói ta ba người c h ỉ ít một người hai thành chiến hoàng trầm giọng nói tốt vậy liền một người hai thành chỉ cần có thể giết hắn a bốn cái thế giới thiên mệnh người đều tụ tại một khối muốn đối bản thiếu hoàng xuất thủ cắm bảng giá trên đầu thai khương thái nhất cười lạnh mảy may đều không hiện bối rối khả năng ở những người khác trong mắt bốn vị thiên mệnh người tương đương với bốn đầu hồng thủy manh thú không thể ngăn cản nhưng đối với hắn khương thái nhất mà nói chính là đưa tới cửa đưa tài đồng tử đều đến lúc này còn dám không đem chúng ta để vào mắt hiện tại chúng ta thoát khỏi thang trời bài xích cùng áp chế đủ để phát huy ra toàn bộ thực lực mà ngươi cuối cùng rồi sẽ muốn kết thúc bác ly thiếu hoàng ngươi hôn độn thể mặc dù vạn cổ vô song nhưng chỉ đáng tiếc ngươi cũng không phải là thiên mệnh người không phải vậy chúng ta thật đúng là muốn k i ê n kỵ mấy phần vừa dứt lời ố h ô n bọn người đồng loạt ra tay đánh tới tiêu tuấn cũng không cần phải nhiều lời nữa vung tay lên lơ lửng tái thế giới bản nguyên bên trên thanh bảo kiếm kia giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán tự hành rơi vào trong tay g i ế t huynh trưởng coi chừng cơ thái huyền hét lớn một tiếng tay cầm đế binh đầu nhập trong chiến đấu thiên, thiên thánh thể đạo thai chi u y phát huy đến thực hạn gần như đạo khí tức tràn ngập toàn trường ánh sáng màu vàng óng nhấp nháy lóa mắt đến thực hạn thương thái nhất cũng không cần phải nhiều lời nữa. hôn độn khí mánh độn l i ệ trong cùng bốn người này giao thanh thủ. Mà lúc nhất thời vốn là dung luyện thế giới bản nguyên thanh đồng điện đường hóa thành s a t r ư ờ n g đủ loại phù văn cổ truyện phô thiên cái điện vô tận thần thông h i ể n hóa đụng vào nhau kinh khủng dư ba đem toàn bộ thanh đồng điện đường đều chấn lung lay sắp đổ như muốn đổ sụp m à thiên tinh đại lục bên trên hai đại vương triều ở giữa chiến tranh cũng đến gây cấn thời kỳ vô số tri tôn v ấ lạc chuẩn đế đấm máu chí tử tu sĩ bình thường càng là nhiều vô số kể khắp nơi đều là chân cụ tay đức máu chạy p h i u mái trèo trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được thần binh lợi khí vẩy xuống có chút trí bảo đều bị đã bị đánh cối vụn song phương đại chiến còn tại kéo dài đế cảnh tu sĩ c à n g là trực tiếp lại chân trời mở một phương chiến trường lẫn nhau công sát c ự c đạo đế binh ở giữa mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên sóng gió lớn không gian đổ sụt sơn hà phá diệt bắc ly đại quân bên này thề sống chết chống cự không sơn lòng trong thời gian ngắn hai đại vương triều ai cũng không có chiếm được đối phương tiện nghi nhưng cũng liền tại lúc này đột nhiên tiên vũ vương triều trong cưỡng vực có kinh thiên dị tượng hiền hóa quốc vận hưng vượng hoàng đạo long khí nồng đậm đến thực hạn toàn bộ tiên vũ đại quân phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng bị mưa ánh sáng màu vàng tắm rửa cũng bắt đầu nhao nhao đột phá rất nhiều cường giả trí cao bị nhốt nhiều năm bình cảnh cũng đều bắt đầu đung lòng cái này khiến trên chiến trường tất cả mọi người cực kỳ rung động cả nước tu sĩ cùng nhau đột phá quốc vận liên tục nô hoàng trên người hoàng đạo long khi càng là so với lúc trước còn muốn hùng hồn chẳng lẽ là bởi vì thiên mệnh người tiêu tuấn nếu là như vậy đó chính là ngay cả thiên tinh thế giới thiên đạo đều sẽ giúp giúp ta hương a ha ha ha bắc ly vẻ bại đã lộ ra hôm nay chính là diện vong thời điểm tiên vũ điều ạ đó không có khả năng thiếu hoàng điện hạ chính là tiên tiên hôn nội thể cử thế vô song vạn cổ không một như thế nào bại vào cái tia tiêu tuấn bắc ly rất nhiều đế cảnh hoàng tổ cũng đều không giữ được bình tĩnh chỉ có thể bản thân an ủi nhưng bây giờ tình huống lại mười phần nguy cấp để bọn hắn không biết như thế nào cho phải phương xa chân trời kim quan đại tát có tiếng sấm cuồn cuộn không gian cắt đứt tiên vũ vương triều đương thế hoàng chủ tiên vũ đại đế đứng c h ắ p tay chậm rãi bước ra đầu hắn mang vương miện g cầm trong tay đế binh hoàng đạo kiếm toàn thân bị hoàng đạo long khí xen lẫn trên thân đế huy bằng mắt một cô cực kỳ đáng sợ uy áp từ hắn trên người tàn ra trên tu vi tuy là đế bên trong cự đầu có thể có đáng sợ như vậy quốc vận gia trì hoàng đạo long khí gia thân thình lình đã không thể so với đế chi vô thượng yếu đi hôm nay thiên tinh thế giới nhất định bị ta tiên vũ thống ngự bắc ly vương triều cuối cùng rồi sẽ xem a i một lại bên trong bụi bẩm của lịch sử vũ đế bắc ly vương triều rất nhiều đế cảnh hoàng tổ đều trở nên cảnh rất lên nghĩ không ra vũ đ lấy đối phương khí thế trên người bọn hắn sợ là khó mà chống tự diệt tiên vũ đại đế nhô ra đại thủ hướng phía bắc ly cương vực t r ộ m tới đại thủ màu vàng lóng kia kéo dài trăm và dặm trên đó vân tay đều có thể thấy rõ ràng cái k i a cái thế chi uy để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng ngay cả b ắ c rời cái này bên cạnh mấy vị đế cảnh hoàng tổ đều cảm giác sâu sắc vô lực nhưng mà đúng vào lúc này bắc ly vương triều chỗ sâu bắc ly hoàng chủ tràn ngập đ ế h uy từ trong hư không hiện thân đồng dạng thân có hoàng đạo long khí q u a n quẩn mặc dù không kịp tiên vũ đại đế nhưng như c ũ không gì sánh được sáng chói nang đông dạng là đại thủ n ô ra hai đạo trưởng ấn đụng vào nhau. Các biệt nếu đ không có chiến trường chính cách bắc ly hoàng thành khá gần nàng có toàn thịnh hoàng đạo long khí gia trì sợ là vừa mới một chiêu kia đều khó mà đón lấy chỉ là phổ thông đế cảnh cũng dám đối kháng bản đế hôm nay bắc ly vong cùng nhau đã lộ ra ai cũng cứu không được tiên vũ đại đế hử lạnh nói hắn là đế bên trong cự đầu lại có quốc vận gia trì hoàng đạo long khí gia thân l i ai ai tự tin tự tin vậy. vậy bản đế liền để ngươi tận mắt thấy người bắc ly là như thế nào bị diệt đang khi nói chuyện tiên vũ đại đế tiếp tục xuất thủ cự đầu chi uy dùng chuyển trời đất bắc ly hoàng chủ lấy chi cao thần thông t u y ệ t học tiến hành vô số bí pháp xuất thủ chống đỡ theo song phương giao thủ hai đại vương triều ở giữa chiến đấu cũng xa vào đến rằng cỏ trạng thái bất quá tình hình chiến đấu thế cục đối với bắc ly vương triều từng điểm từng điểm bất lợi đứng lên từ ban đầu thế lực n g a n g nhau đến cuối cùng bị toàn phương diện áp chế bắc ly trong đại quân cường giả thường thường hao tổn hai tên mới có thể đổi lấy đối phương một vị cường giả đối với cái này bắc ly đại quân vẫn như c ũ không sợ k h i ế n đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào trong lòng kiên định tín nhiệm cùng mãi mãi không nói lui chiến hồn cũng liền lại hai đại vương triều đánh túi bụi lúc rất nhiều nguyên bản bảo trì trung lập thế lực cùng một chút đứng bên cạnh bắc ly vương triều thế lực để hối hận liên t ì n h húng trước mắt đến xem bắc ly binh bại chuyện sớm hay muộn khẳng định là bởi vì tiêu tuấn tại sang thế thần đạo đạt được tất cả thiên tinh thế giới bản nguyên này mới khiến tiên vũ đại quân thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mới khiến cho tiên vũ vương triều quốc tội như vậy hương vượng có thể ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng hỗn độn thể năng cùng thiên mệnh người va vào những cái kia đứng bên cạnh bắc ly thế lực trên dưới lòng người bàng hoàng sau trận chiến này vạn nhất tiên vũ vương triều lấy tay thanh toán bọn hắn nên làm thế nào cho phải mà những cái kia bảo trì trung lập thế lực cũng đều rất là hối hận sớm biết như vậy bọn hắn liền nên kiên định không thay đổi đứng bên cạnh tiên vũ vương triều như vậy cũng có thể được lợi trách thì trách ban đầu bọn hắn cảm thấy hai đại vương triều ở giữa quốc lực không phân sản sàn nhau thế lực n ă n g nhau giờ k h ắ c này toàn bộ thiên tinh thế giới ngoại trừ hai t r i ề u chiến trường bên ngoài thiên tinh thế giới địa phương còn lại đều loạn trong cổ điện đồng thau tiêu tuấn ố con g bọn người hợp lực xuất thủ xử suất các loại thần thông diễn phần mình điều động thế giới lực lượng bản nguyên nghiêng mà đến thế muốn chấn áp khương thái nhất đối với cái này khương thái nhất bất động như núi đưa tay ở giữa phiên vân p h ú c vũ hôn đ ộ n đạ o ấn bay thẳng trời cao chấn vực ngoại tinh thần đều nhao nhao phá diện mặc cho đối phương bốn người thế công mạnh hơn vẫn như c ũ không có khả năng dung chuyển khương thái nhất mảy may mà cơ thái huyền cũng không ngừng xử suất mạnh nhất thần thông là khương thái nhất trợ lực cả tòa thanh đồng điện đường đều lại tuân rơi run r ậ y phản p h ấ t không chịu nổi trận đại chiến này vì thế dư ba đã giận hôn đồn thể liền cường hành như vậy sao cùng bọn ta giao thủ lâu như vậy lại mảy may đều không rơi vào thế hạ phong ố không cho mày trong lòng cực kỳ lo lắng phải biết bốn người bọn họ đều là thiên mệnh người trong đó tiêu tuấn càng là đạt được một cỗ cực kỳ khủng bố ngoại lực nhưng dù cho như thế vẫn như cũ khó mà đối với khương thái nhất tạo thành mảy may thương thế l i ê n ngay cả cơ thái huyền đô có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi cái này khiến âu k h ô n trong lòng cũng bắt đầu bản thân hoài nghi nhìn như cường đại vô song sừng sững không ngã kỳ thực đã là n ỏ mạnh hết đà sợ l à không chống được bao lâu chiến hoàng hư lạnh một tiếng vung lên trường kích điểm sắt mà đến ông trường kích màu vàng bên trên còn mang theo chiến giới thế giới bản nguyên uy lực vô tận huyễn không hai tay sẽ lẫn như ảo thuật giống như đánh ra một đạo ma thai ân ký quét tới. v ạ nhưng ma kêu to, để c một một làm sao bọn hắn đối mặt chính là trùng tu một thế khương thái nhất lại tiên vực lúc hắn liền từng chấn áp thiên hạ chư hùng xương bá đế lộ một thế này hắn càng đem qua lại chi lộ lại đi một lần căng cơ so với ở kiếp chức còn muốn nghệ vững chắc nhiều lấy chuẩn đế cảnh sơ kỳ l i ề n có thể làm đế bên trong cự đầu bị thương nếu không có trước mắt bốn người này đều dung hợp r i ê n g phần mình thế giới lực lượng bản nguyên căn bản sẽ không là hắn mấy chiêu chi địch có thể nói thương thái nhất cũng không phải là sẽ cùng bốn người này giao chiến mà là sẽ cùng bốn cái vị d i ệ n khác biệt khác biệt thiên địa quy tắc thế giới ý chí giao chiến bốn người hợp lực còn có thể khiến cho ta s ử suất năm thành chi lực các ngươi cho dù là chết cũng có thể tiêu ngạo thương thái nhất đứng chắc tay một trưởng vô gia đại đạo phù văn quất tới nghiền nát đối phương bốn người rất nhiều thần thông kích thích dư ba đem thanh đồng trong điện đường rất nhiều bản lòng cộ trụ đều trấn thành hai nửa phải biết những n à y bàn lòng cổ trụ đều chính là không biết tên vô thượng vật liệu gen đúc lại ngay cả khương thái nhất một trưởng dư huy đều bị không nổi có thể n g h ĩ cái này tùy ý một trường ẩn chứa uy lực đáng sợ cỡ nào ra hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện làm sao mạnh như vậy căn bản không giống như là thế hệ tuổi trẻ có khả năng đạt tới trình độ ô khôn cùng h u y ễ n không bị dư ba đánh trúng dù là kịp thời phòng hộ đều bị thương tích miệng phung màu tươi sắc mặt trắng bệnh chiến hoàng cũng không chịu nổi trên người bảo giáp đều lom xuống dưới trên đó tuyên khắc quy tắc trận pháp đều trở nên đảm đạm vô quang mà tiêu tuấn mặc dù không bị bao lương thương, có thể đại biểu cho chấp trưởng thiên tinh thế giới thanh bảo kiếm kia giờ phút này trên thân kiếm đúng là xuất hiện một chút vết rách phải biết kiếm này ý nghĩa không tầm thường phẩm giai bên trên cẳng là chân tiên khí so với cực đạo đế binh cao hơn một cái cấp độ k h á n h i ề u là như vậy lại đều gặp sáng tạo cái này khương thái nhất đến cùng là như thế nào tu luyện hôn độn thể cứ như vậy mạnh sao cái này khiến tiêu tuấn trong lòng khó mà tiếp nhận phải biết bọn hắn đây là lấy bốn địch một ta cơ thái hư ngươi đến tột u cùng là ai tiêu tuấn thần sắc điên tuồng mặt đều trở nên bắt đầu và mẹo thiên tinh thế giới bất quá một cái đại thiên thế giới làm sao lại đản sinh ra khủng bố như thế yêu nghiện ngay cả chân tiên khí đều chịu tổn hại giờ k h ắ c này hắn đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước từng có chuyên ôn thương thái nhất chính là nào đó phương thế giới chân tiên truyền thế bằng không vì sao tiên h tinh thế giới lực lượng bản nguyên không cách nào áp chế hắn người chết không cần biết quá nhiều thương thái nhất lời nhắc nói nhảm tiếp tục xuất thủ dưới mắt bốn người này đều hứng chịu tới khác biệt trình độ đả kích khí diễm đê mê chính là nhất cổ tác khí toàn bộ chém chết thời cơ tốt đẹp cơ thái huyền cũng tại lúc này một mình hướng phía chiến hoàng đánh tới mặc dù người sau dung hợp chiến giới thế giới bản nguyên nhưng hắn cũng không yếu tiên h tiên thánh thể đạo thai chi uy cũng không phải đắp lên huống hồ làm khương thái nhất thứ thân lần nữa trước đó khương thái nhất đã tăng lên thực lực của hắn hiện nay hắn chính là thần tôn cảnh tăng thêm tự thân thể chất cà thủ liền xem như cao giai chuẩn đế cũng có thể phân cao thấp cũng ngay chiến hoàng hét lớn một tiếng trong tay trường kích tô điểm tầng không gian tầng b ă n g diện cơ thái huyền tư không chút nào h o ả n g toàn thân tiên quang nhấp nháy có ba đạo tiên khí từ đỉnh đầu hiện hiện mỗi một đạo tiên khí đều đại biểu cho một loại quy tắc hiển hóa ba đạo tiên khí cùng nhau nở rộ trong nháy mắt đem chiến hoàng trong tay trường kích trấn băng liệt sau đó dư uy không giảm quét ngang mà đến cái gì. vậy mà ngưng luyện ra tiên khí hơn nữa còn là trọn vẹn ba đạo chiến hoàng kinh hãi vội vàng xuất thủ chống cự lại bị đánh bay ra ngoài toàn thân vết dạn mọc lan tràn chiến giới thế giới bản nguyên đều bị quáy điên cuồng tràn ra ngoài hiện nhiên cái này chiến hoàng cũng không phải là chiến giới chân chính thiên mệnh người mà là lấy ngoại lực đập tới Thế, thế cơ thái huyền xuất máu lớn người mà lên, tiếp tục xuất thủ. Một bên khác, Khương mà Một một địch đánh ố khôn ho ra máu liên tục, gân mạch đứt ba, ra mạnh tiêu tuấn lúc này cũng không chịu nổi trong tay chân tiên khí lại liên tiếp bị thương bản thân hắn cũng bị phản chấn một cái cánh tay đều bị chấn thành huyết vụ không được tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều có vẫn lạc chi hiểm tiêu tuấn đại uống chư vị chẳng lẽ các ngươi không muốn vân lấy thiên tinh thế giới bản nguyên sao đều đến một bước này còn muốn che giấu sao hắn có thể cảm thụ được ô khôn ba người nhiều nhất chỉ phát huy tám thành chiến l ự c còn có điều giữ lại hợp mưu giết địch tâm không đủ sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận dưới mắt chỉ có để bọn hắn xử suất toàn lực không còn bạo lưu mới có một cơ hội chương năm trăm ba mươi bảy đi đến lạc lối vẫn còn không tự biết t vừa dứt lời chỉ gặp viễn không trong tay xuất hiện một viên màu đen nhánh tựa như to như đậu nành nhỏ hạt giống hạt giống tiêu bên trên quanh quẩn lấy sương mù màu đen ai trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói tru chỉ gặp viễn không đem nó ăn vào cả người đều lại trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa trên thân thể của hắn hắc mang đại thịnh nguyên bản lớn chừng quả đấm ma thai lại giờ khắc này trong nháy mắt như đánh kích thích tố giống như bành trướng một giây sau ma thai n ứ t ra một vị cùng hắn giống nhau như lúc người đi ra chỉ là người này toàn thân trên dưới đều hiện đầy ma văn màu đỏ tươi trong đôi mắt mang theo vô tận sắc khí ngay sau đó huyễn không hai tay xen lẫn đánh ra từng nét phù văn cùng dung hợp việc đã đến nước này toàn lực xuất kích chu sát cái này bắc ly thiếu hoàng dung hợp ma thai sau huyễn không trở nên so trước đó càng khủng bố hơn thương thế trên người không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu khí huyết càng là tràn đầy tới cực điểm hắn bước ra một bước càng k h ô n điên đảo tinh hà treo ngược rơi l ạ t r ã t h ư ợ n h ư một trận mặt nhật lưu tinh cực kỳ rung động trừ cái đó ra khăng khít giới lực lượng bản nguyên đem nó toàn thân b a o khỏa khiến cho hắn khí thế đạt đến mức trước đó chưa từng có đơn giản chính là một vị hành tàu ở nhân gian ma thần một bên khác ô k h ô n thấy thế cũng cắn răng sau đó từ bên hông trong hổ lô lấy ra một sợi nhảy lên ngọn lửa ngọn lửa này toàn thân hiện lên màu đen có tịch diệt vạn vật khí tức lại là tịch diệt chân hỏa vật này lại bị ngươi đặt được chiến hoàng mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin tịch diệt chân hỏa chính là nam đấu tinh vực ở kiếp trước luân hồi sau để lại đồ vật. Lửa n một, một, một, một giây sau toàn thân hắn có liệt diễm ngập trời mãnh liệt mà ra vô tận hỏa đạo phù văn chống rông xuất hiện mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một loại khác biệt quy tắc liệt diễm giờ khắc này hắn tựa như vạn hỏa thân đề chung quanh hắn không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng bị đốt s ậ M liên đối hư không đều bị phần diện bắc ly thiếu hoàng chết ở tại chúng ta trạng thái mạnh nhất phía dưới ngươi là đầu một cái cũng nên t i ê u ngạo vừa dứt lời ô khôn cùng huyễn không đều là hướng khương thái nhất đánh tới bọn hắn kỳ thật có chỗ giữ lại vì cái gì chính là không bị người xem thấu át chủ bài thuận tiện ngày sau có chỗ đại dụng nhưng bây giờ lại vì đối phó khương thái nhất mà không thể không sớm bại lộ cái này khiến trong lòng bọn họ đối với khương thái nhất sát ý đ ạ t đến cực hạ n cứ việc đối giao có đế cảnh chiến l ư c nhưng bọn hắn cũng có được riêng phần mình át chủ bài hơn nữa còn dung hợp riêng phần mình thế giới toàn bộ bản nguyên nhấp tự vẫn lòng không thể so với bình thường đế cảnh tu sĩ kém bao nhiêu chiến hoàng lại giờ khắc này cũng không che đậy hai tay chấn động ở giữa phía sau có các loại dị tượng hiền hóa mỗi một đạo dị tượng đều có kinh thiên vĩ địa chi uy khí thế chi bằng bạc ngay cả tinh hà đều muốn ảm đạm đây là tiên thiên chiến hoàng thể sen lẫn thánh thể dị tượng lại lại trải qua thế giới bản nguyên tầm bộ sau sớm đã đến đại thành chi địa đại thành chiến hoàng thể cho dù là chân chính đại đế cũng muốn tránh né mũi nhọn mắt thấy ba người này đều không giữ lại chút nào toàn lực đánh ra tiêu tuấn lập tức cười ha hả cơ thái hư hôm nay chính là tử kỷ của ngươi chỉ gặp hắn đột nhiên từ trong cửa tay háo ném ra ngoài một ngụm ma văn màu đen đỉnh đỉnh tiêu bên trên quanh quần lấy quỷ dị khí thức vô cùng kinh khủng sau đó mấy đạo quỷ dị cầu vồng bắn nhanh mà ra trong nháy mắt đánh lại ô khôn bọn người trên thân tiêu tuấn ngươi có ý tứ gì không phải cộng đồng đối phó cái này bắc ly thiếu hoàng sao ô khôn kinh hãi nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kịp phản ứng liền bị một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ kéo vào đến ma văn trong đỉnh chiến hoàng huyễn không hai người cũng lạ như thế đều là bị ngụm này ma văn đỉnh hấp thu chỉ bằng ba người các ngươi cũng xứng cùng ta cùng hưởng thiên tinh thế giới bản nguyên tiêu tuấn cười lạnh, sau đó nhìn về phía khương thái nhất. b ấ trong miệng hắn nói tới chủ thượng tự nhiên chính là sau lưng của hắn sinh linh quỷ dị từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có nghĩ tới muốn củng ấu không bọn người cùng hưởng thiên tinh thế giới lực lượng bản nguyên chỉ có lại ba người này tình trạng kiệt sức cuối cùng không thể không xử suất toàn lực công sắc hương thái nhất lại không phân tâm lúc hắn lại đột nhiên xuất thủ tế ra ma văn đình thừa dịp ba người này không sẵn sàng đem nó xem như tế phẩm luyện hóa như vậy mới có thể để chủ thượng chân thân g á n g l ô n g có chủ bên trên đến đỡ, chớ nói thiên tinh thế giới toàn bộ nam đấu tinh vực đều sẽ trở thành hắn tiêu tuấn thiên hạ giết một cái bắc ly thiếu hoàng càng là dễ như t r ở bàn tay tiêu tuấn chúng ta cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi a a chúng ta liền không nên cùng ngươi hợp tác hôm nay ngươi giết chúng ta ngày khác ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt ma trong đ ỉ n h c h u y ê n g i a chiến hoàng đám người tiếng kêu thảm thiết bất quá mấy hơi ở giữa thanh em im bặt mà dừng sau đó ma trong đỉnh có một chùm hắc mang xông thẳng tới chân trời một giây sau một cơn lốc xoáy xuất hiện cơ ự c h ạ tuyết ỷ dị k rõ ràng kinh hãi nàng từng tại khô lịch tinh tú lượt qua dưới mắt cố này khí tức quen thuộc đương nhiên đó là sinh linh quỷ dị cơ thái huyền tại thời khắc này cũng là thần sắc nghiêm túc sinh linh quỷ dị lại giới biển từ trước đến nay lấy các đại thế giới vũ trụ làm vắng nhảy thôn vệ trong đó toàn bộ sinh linh vô số kỷ nguyên đến không biết có bao nhiêu thế giới gặp nạn bao nhiêu t ộ cho đàn bị diệt tuyệt ầ u như không còn. Hắn cũng là không n h g là tới thiên tinh bây giờ hắn đều cho rằng hết thảy đều là bãi khương thái nhất ban tạo nếu không có không phải là bởi vì khương thái nhất hắn thì như thế nào sẽ bị quỷ dị tộc đàn cho chúng như thế nào lại x a đoạn như vậy chỉ gặp một đạo huyết sắc cầu v ồ n g trong nháy mắt bắn nhanh tại tiêu tuấn trên thân giờ khắc này tiêu tuấn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh giống như là khinh khí cầu giống như không ngừng bành trướng đạt đến cực h ạ n hắn cảm giác hắn thời khắc này lực lượng đủ để hủy thiên dị địa tuy nói qua chiến dịch này hắn sẽ triệt để biến thành quỷ dị tộc đàn lại cái này nam đấu tinh vực khôi lỗi nhưng hắn đã không cần thiết ta coi là mượn nhờ lực lượng quỷ dị coi là thân đoạn hạ cám liền nắm chắc phần tháng sau khương thái nhất k i n h thường cười một、tiếng. đây là hắn vực lúc, hỗn độn pháp m g thân khác biệt chính là cỗ này hỗn độn trên pháp thân còn mang theo nồng đậm hồng m ự n khí mặc dù không còn lúc trước lại tiên vực lúc y lực nhưng trải qua thương thái nhất trùng tu đằng sau so với lúc trước còn lại tiên vực lúc cùng cảnh giới lại là mạnh lên không ít hay b i một đạo t trong trong bóng n tội ta, người n hư hảo xuất hiện thân ảnh kia không gì sánh được to lớn chân đạp vượt sâu đỉnh đầu không vũ toàn thân bị tinh quang tốt điểm tinh hà quanh quẩn ở bên người như bụi sau đó hắn trên người h có cỗ một vừa nhìn về phía tiêu tuấn hư lệnh nói đã đến hồng nông trùng liền có thiên mệnh tri vợt vậy liền không nên hướng quỷ dị thỏa hiệp là lao hủ biến khéo thành vụn g mắt bị mủ nghe đến lời này tiêu tuấn trong đầu hưu tình trời phích lịch nổ van g tiền bối ngươi lời ấy chẳng lẽ là bởi vì ta được tử khí hồng mông trùng cho nên mới có cơ hội thành t i ể u thiên tinh thế giới thiên mệnh người mà lại tử khí này hồng mông vẫn là hắn hạ xuống giờ k h ắ c này tiêu tuấn cảm giác mình bị bỡn vốn cho rằng là chính mình may mắn được trời cao chiếu cố từ trong bụi b ằ n g cuộc khởi không n g ờ lại là người vì lại âm thầm đến nữa chỉ chờ chính mình trưởng thành liền sẽ hóa thành thịt cá bị người thu hoạch cái này khiến tiêu tuấn trong lòng khó chịu dẫn từ tâm đến nguyên lai、like、hết thể hết thể bất quá chỉ là một trận v ắ n cờ mà hắn chỉ là trong đó một con cờ hay là một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném vứt bỏ quân cờ cũng được s ử trí đã đ ú c thành là lao hủ c h i tội người kia thở dài nguyên bản thiên mệnh người liền nên là khương thái nhất đọc được bởi vì đời trước thiên tinh thế giới c h i chủ cũng là t ử khí hồng mông thể tự nhiên là muốn tìm một vị chuyên nhân chưa từng nghĩ khương thái nhất sẽ đem vật này giải ra cuối cùng rơi vào đến tiêu tuấn trong tay để nó trời xuôi đất khiến bước lên thiên mệnh c h i lộ nhưng mà cái này cũng chưa tính cực kỳ để hắn tức giận chính là tiêu tuấn vậy mà cùng quỷ dị tộc đàn h ợ tác trái lại muốn giúp đỡ chân thân giáng lâm thiên tinh thế giới thậm chí mưu toàn từng bước xâm chiếm toàn bộ nam đấu tinh、vực. phải biết toàn bộ nam đấu tinh vực bao nhiêu thế giới sinh linh lại há lại chỉ có từng đó ước vạn nhưng may mắn còn chưa đúc thành sai lầm lớn t i ê n bối từ vừa mới bắt đầu ta chính là một q u â n cờ một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném vứt bỏ q u â n cờ cái này cũng coi như xong nhưng hắn trả lại cho ta mang đến rất nhiều nhục nhã nếu không có bởi vì hắn ta cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như vậy tiêu tuấn lớn tiếng gầm hét phát t i ế t bất mãn trong lòng cùng oán giận nếu từ đầu đến cuối ta đều không phải là chân chính thiên mệnh người vậy cái này thiên tinh thế giới bản nguyên ta càng sẽ không từ bỏ để hắn sẽ đạt được lực lượng chắp tay nhường ra cái này so giết hắn còn để hắn khó chịu hử thả c ũ n g không thả không phải do ngươi thân ảnh tia hử lạnh một tiếng sau đó con ngón búng ra lập tức vậy đại biểu thiên tinh chi chủ chân tiên khí trong nháy mắt từ tiêu tuấn trong tay thoát ra trừ cái đó ra tiêu tuấn trên người thiên tinh thế giới bản nguyên cũng lại giờ k h ắ c này bị tước đ o ạ t không dừng tay tiêu tuấn cầm thét muốn ngăn cản bản nguyên trôi qua có thể làm sao không làm nên chuyện gì lúc này t ậ p kiêng ngưng tụ vào hư không trong vòng xoáy màu đỏ tươi trong đôi mắt đột nhiên có ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mà ra bao phủ tại tiêu tuấn trên thân thiên tinh c h i chủ ngươi thiên tinh thế giới vốn là nam đấu tinh vực yếu kém nhất c h i địa là tộc ta xâm nhập vũ trụ này tốt nhất vắng cầu có ta tại ngươi cho rằng ngươi xuất thủ còn có thể ngăn cản sao húng chi ngươi bây giờ bất quá chỉ là lưu lại ở nơi này một sợ ý chí có thể như thế nào tộc ta đã có thể diệt ngươi chân thân đốt ngươi chân hồn ngươi một sợ ý chí này cũng phải tiêu tán cái kêu quỷ dị sinh linh thanh âm khẳng k h ẳ n cười lạnh mở miệm nói xem ra lạnh là ngươi tiên tinh chi chủ thần sắc trong nháy mắt trở nên băng lanh đứng lên tuy là lưu tại nơi đây ý chí nhưng chủ thân c h ỗ i trải qua hết t h ả hắn đều có thể có cảm ứng thi sơn huyết môn s ắ p mở một giới này bao quát nam đấu tinh vực rất nhiều thế giới đều sẽ thành tộc ta bãi săn thanh âm kia cười khẳng khặc quái dị nói huyết tộc cùng khôi tộc một dạng đều là quỷ dị trong tộc đàn một chi đặc c h â n ở bên mông bên ngoài giới này biện rất nhiều đại tiểu thế giới vũ trụ thậm chí bao quát tiên vực đều là bọn hắn quỷ dị tộc đàn trong mắt thì mỡ nếu không quỷ dị cũng sẽ không khắp nơi đều có vô luận là tiên vực hay là giới hải rất chỉ bất quá bởi vì tiên vực cùng giới h ả i khác biệt bởi vậy chỉ có thể thông qua ô nhiễm dị vực những sinh linh kia để nó rơi vào hạ cám vì bọn họ quỷ dị tộc đàn tương lai d á n g lâm tiên vực mà xung phong về phần những này quỷ dị tộc đàn phải trăng cùng bàn cổ tộc có liên quan còn còn có thể không biết nhưng hương thái nhất cảm thấy ở trong đó tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ chương 539, h ồ n g nông hốn đ ộ i thân lực cực kỳ cảnh chương 539, h ồ n g nông hốn đ ộ i thân lực cực kỳ cảnh ông h ư không ông minh thanh đồng cung điện kịch liệt đúng đưa chân trời rất nhiều tinh thần chốt bụi hóa thành bụi Cái i k ừ cho dù chỉ còn một sợi ý chí lão hủ cũng quả quyết sẽ không để cho người đạt được thiên tinh chi chủ hét lớn một tiếng toàn thân ánh sáng cầu vầng hào phóng tuy nói chỉ là lưu lại một sợi ý chí nhưng thiên tinh chi chủ khi còn sống dù sao đã siêu thoát nhân đạo thành cựu chân tiên vị trí tiên uy lại trên người hắn nở rộ vô tận tiên quang vệ xuống hóa thành tiên mô hướng cái kia quỷ dị sinh linh đập tới giữa song phương giao thủ mang theo một cô cực kỳ đáng sợ phong bạo hướng bốn phía quét sạch mà đi những nơi đi qua gạch xanh ngói đá đều là hóa thành một phấn thương thái nhất vung tay lên hồng mông hỗn độn khí đem bọn hắn ba người toàn bộ bao phủ lại tiến hành trí bảo phòng hộ lúc này mới ngăn cách dư ba t r ù n g kích tiêu tuấn lúc này cũng trở về qua thần hắn quỳ dạp trên đất hướng cái kia quỷ dị sinh linh khẩn cầu nói còn xin chủ thượng lại ban thưởng lực lượng giúp ta chém giết người này sau đó ta nguyện vĩnh viễn làm nô tỷ còn xin chủ thượng thành toàn tuy nói lực lượng của hắn đã so trước đó cường đại hơn nhiều nhưng hắn lo lắng lập tức không đánh chết gương thái nhất làm cho đối phương trốn thoát để bảo đảm vạn vô nhất thất hắn cần càng nhiều lực lượng hiển nhiên tiêu tuấn đã không quan tâm dù sao bây giờ chân tướng rõ ràng hắn trở thành thế giới này thiên mệnh người bất quá chỉ là một lần biến khéo thành vụ nói câu không dễ nghe hắn bất quá chỉ là bị âm thầm đến đỡ lên giao h ẹ đã như vậy vậy hắn vì sao còn muốn tiếp tục làm giao h ẹ chỉ cần có thể thực sự thu hoạch được lực lượng làm cái khôi lỗi cũng so khi giao hẹ mạnh mà lại thiên tinh tri chủ cũng không có khả năng để hắn trở thành giới thế giới này một nhiệm kỳ giới chủ như vậy vậy dứt khoát giết gương thái nhất mọi người thậm chí trong lòng của hắn đối với cơ tuyết thanh cũng có sát ý chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại dạng gì nữ nhân không chiếm được hắn cần gì phải lại trên một thân cây treo cổ giờ k h ắ c này hắn ngộ t ố t chờ ngươi chém giết mấy người kia bản tọa đem cái này thiên tinh chi chủ ý chí chấn áp giúp ngươi luyện hóa nơi đây tất cả thế giới ý chí sau khi chuyện thành công ngươi cần giúp ta mở ra hư không chi môn chờ đợi tộc ta giáng lâm cái kia quỷ dị sinh linh thanh â m khàn đạo chỉ cần bọn hắn huyết tộc thành công tiến vào thiên tinh thế giới như vậy toàn bộ nam đấu tinh vực thế giới khác đều sẽ thành bọn hắn huyết tộc bãi săn toàn bộ sinh linh đều đều đều đem hóa thành đang khi nói chuyện cái k i a quỷ dị sinh linh cái chán chỗ mi tâm có huyết quang bắn nhanh mà ra chiếu vào tiêu tuấn trên thân a tiêu tuấn n g ử a đầu thét dài sợi tóc trong nháy mắt trở nên đỏ như máu trong con mắt huyết sắc so trước đó càng thêm yêu dị y dịch phục trên người hắn đều bị no bạo lộ ra bắp thịt dán chắc chỉ là lại những cái tia cơ bắp mặt ngoài có thể thấy rõ ràng hở ra g ầ n xanh rết hắn thanh âm k h ẳ n g hẳn không hề cố kỵ hướng khương thái nhất đánh tới dù sao có chủ bên trên tạy thiên tinh tri chủ không làm gì được hắn hiện tại hắn lại lấy được lực lượng cường đại như thế hắn cũng không tin đều như vậy còn không đánh chết trước mắt mấy người kia coi là mượn ngoại lực liền cảm giác có thể chấn sát ta thương thái nhất cười lạnh một tiếng hỗn độn pháp thân lại phía sau gào thét đấm ra một q u y ề n hoàn vũ phá diệt phải biết hỗn độn thể cũng đã đầy đủ đáng sợ sẽ cùng t ử khí hồng mông tương dung sau càng hơn d i vãng một quyền này có tịch diệt chi uy vũ trụ tinh hạ đều muốn lại dưới một quyền này khô kiệt tàn lụi không chút nào khoa trương liền xem như đế bên trong cự đầu đối mặt một cách này cũng ngăn không được tiêu tuấn tuy nói liên tiếp mượn hết tộc chi lực nhưng chung quy nguồn lực lượng này không phải chính hắn phải một tiếng vang thật lớn đinh hai nhức bóc tiêu tuấn như như rượu đất dây bay rớt ra ngoài trên người hắn cơ b ắ p đều lon g khô quát xuống toàn thân cao thấp xương cốt đều gây mất tận mấy cái mượn lấy trợ ngoại lực đều tiết không ít làm sao lại thành như vậy ta thế nhưng là hai lần mượn chủ thượng lực lượng làm sao có thể còn không phải đối thủ của ngươi tiêu tuấn điên c u ồ n g ngầm thét cực kỳ không c a m l ò n g hắn nguyên lai tưởng rằng mượn chủ thượng lực lượng liền có thể quét ngang hết thẻ địch liền xem như hỗn độn thể cũng phải cam bái hạ phong nhưng bây giờ kết quả đúng là dạng này chẳng lẽ hắn cùng cái này bắc ly thiếu hoàng ở giữa tranh lệch đều lớn như vậy sao chỉ là chuẩn đế sơ kỳ có thể đi vô thượng chi uy cái kia quỷ dị sinh linh con n g ư ơ i thích chặt mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên đúng là lộ ra một tiêu ngưng trọng cũng không còn lúc trước trêu tức vô số kỷ nguyên đến bọn hắn quỷ dị tộc đảng không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới làm cho bao nhiêu vũ trụ khô kiệt tàn lụi thấy nhân tộc không ít trong đó không thiếu một chút chiến lược siêu quẩn có thể giống khương thái nhất loại này lại chuẩn đế cảnh sơ kỳ liền có thể b ộ c phát ra vượt xa khỏi cảnh giới này lực lượng người bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua nói chung có thể càng một hai cái tiểu cảnh giới liền đã xem như bất thế chi tài có thể khương thái nhất vượt cấp càng có chút không hợp thói thường a t h i ệ n ngươi lên đường khương thái nhất lần nữa nhô ra một t r ư ờ n g vỗ xuống đi v ơ i anh tiêu tuấn trong nháy mắt sụp đổ liên đối nguyên thần đều bị ma diệt chém giết người này sau khương thái nhất nắm lấy cái kia vừa mới tế hiến â khôn ba người ma văn đình trong đỉnh chạy xuôi cực kỳ hùng hậu thế giới bản nguyên nhan xác không đồng nhất hình thái khác biệt vừa vặn đại biểu ba cái thế giới khác nhau nếu là đem những thế giới này bản nguyên toàn bộ luyện hóa cái k i a khang k h í giới chiến giới cùng tử dương thế giới đều sẽ thành hắn tư nhân bạc hố chính hắn cũng có thể được chỗ tốt rất lớn nói không chừng có thể một đường mà lên trong nháy mắt thành tựu đế vị bất quá khương thái nhất cũng không đem luyện hóa mà là nhìn về hướng cơ thái huyền cùng cơ tuyết thanh trong này thế giới bản nguyên chính các ngươi phân mà dùng đi ta cần hai cái mạnh hữu lực giúp đỡ huynh trưởng vật này chân quý như thế ta cơ tuyết thanh có chút không biết làm sao nếu là đổi lại người bình thường tất nhiên sẽ chiếm không thả sau đó khương thái nhất nhìn về hướng còn tại giao chiến thiên tinh chi chủ ta đến giúp ngươi đang khi nói chuyện khương thái nhất lại là một quyền đập tới uy lực của một quyền này so với lúc trước đối phó tiêu tuấn lúc còn kinh khủng hơn long ngâm vợ mình thiên quang như mưa nơi đây quy tắc đều băng liệt ngươi đến tột cùng là người phương nào lại dám cùng tộc ta đối nghịch lại cảm nhận được một quyền này khủng bố sau cái k i a quỷ dị sinh linh vừa sợ vừa giận như t r u n g đồng huyết đồng chừng lão đại hắn còn chưa bao giờ đụng phải như vậy không hợp thói thường quái sự rõ ràng bất quá chỉ là vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh sâu k i ế n vậy mà có thể b ộ c phát ra đáng sợ như vậy chiến l ự c tuy nói hắn vốn là gần tiên đế nhưng bây giờ lần nữa cũng bất quá chỉ là một bộ p h á p thân thực lực còn không bằng chân thân một phần mười lại thêm có thiên tinh c h i chủ còn sót lại ý chí hắn căn bản ngăn không được một quyền này vang một tiếng vang thật lớn cỗ này sinh linh quỷ dị pháp thân bắt đầu tiêu tá hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khương thái nhất tức giận g ầ m thét chúng ta sẽ còn gặp lại ngày khắc định đem ngươi rút gân lửa ra cuối cùng thân thể của hắn triệt để tiêu tán giải quyết xong cái này quỷ dị sinh linh sau nguyên bản mở mở cửa lớn màu đỏ n g ỏ m cũng tại lúc này chậm dãi nhắm lại không có thế giới bản nguyên trèo trống thi sơn huyết hải này chi môn cũng liền lại khó mà mở ra trừ phi những n à y quỷ dị tộc đàn tiếp tục lấy ngoại lực anh k í c h hàng rào thế giới sẽ mở một đạo vết nước đa tạ tiểu hữu nếu không láo hủ ngay cả sợi ý chí này đều muốn tiêu tán thiên tinh chi chủ hướng khương thái nhất chắc tay trong mắt tràn đ đổi lại là những người khác nhìn thấy tất nhiên cũng sẽ kinh ngạc không thôi ai có thể nghĩ tới một cái chuẩn đế cảnh sơ kỳ tu sĩ vậy mà có thể đem một tôn tu vi lại gần tiên đế sinh linh q u ỷ dị pháp thân cho đánh nát phải biết gần tiên đế đến gần vô hạn tại c h â n tiên là sừng sững tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất tồn tại cách tiên đạo cũng bất quá cách xa một bước bởi vậy dù là chỉ là một bộ pháp thân cũng vô cùng cường đại xa không phải chuẩn đế cảnh tu sĩ có thể địch không chút nào khoa trương cho dù là đế bên trong cự đầu lại đối mặt gần tiên đế một bộ pháp thân lúc cũng giống như sâu kiến có thể thương thái nhất có thể lấy chuẩn đế sơ kỳ tu vi b ộ c phát ra đáng sợ như vậy chiến lược vẹn vẹn chỉ là một quyền cổ sử cũng không dám như thế viết lại là thật sự rõ ràng phát sinh chương năm trăm bốn mươi xoắn suýt cơ thái huyền kết cục lại phương nào chương năm trăm bốn mươi xoắn suýt cơ thái huyền kết cục lại phương nào tiền bối không cần như vậy xưng hô thương thái nhất thản nhiên nói đạo hữu đều đến lúc này ngươi cần gì phải che che lấp lấp đâu thiên tinh tri chủ cười nói nếu là lão hủ không có đón sai đạo hữu hẳn là một vị nào đó chân tiên chuyển thế thân y hắn thân là thiên tinh trên thế giới một nhiệm kỳ giới chủ gặp quá nhiều quá nhiều thiên tài nhưng giống hương thái nhất loại này hắn nhưng từ chưa thấy qua mà lại cho dù phóng nhãn toàn bộ nam đầu tinh vực rất nhiều thế giới thậm chí toàn bộ giới hải vô tận vũ trụ sợ là đều khó mà tìm ra một vị có thể cùng hương thái nhất sánh vai thiên tiêu chuẩn đế sơ kỳ lại có thể làm vô thượng chi uy cho dù là lại yêu n g h i ệ t thể chất còn đáng sợ hơn thiên phú đều khó có khả năng đạt tới loại trình độ này liền ngay cả cổ trong sử lưu danh thái cổ trật tiên lại hương thái nhất tuổi như vậy bất quá cũng như vậy à làm sao mà biết tiền bối nhận thức thế nào ta sẽ là chân tiên truyền thế thân hứng thú hắn chân thực lai lịch có thể xa không phải chân tiên đơn giản như vậy thiên tinh thế giới chỉ là cái đại thiên thế giới là ta lại chân tiên cảnh lúc lấy vạn vật đất tạo nên nội vũ trụ mà lấy đạo h ư u thiên phú của ngươi ngày khác tất nhiên có thể xa xa siêu vê ta thiên tinh c h i chủ cảm k h á i nói trong mắt tràn đầy tán thưởng còn mang theo một tia hâm mộ người tu hành theo đổi u chính là không ngừng tinh tiến đạt tới t ầ n g thứ cao hơn năm đó mục tiêu của hắn chính là tiên vương vị nhưng làm sao thiên phú có hạn cuối cùng dừng bước chân tiên cuối cùng còn bị quỷ dị trong tộc đàn huyết tộc cho phục kích hôm nay hắn lại khương thái nhất trên thân thấy được hy vọng cái này dáng vẻ đường đường thiên phú tuyệt luôn người trẻ tuổi tương lai nói không chừng có hy vọng thành t i ể u tiên vương vị lại không tận giới hải rất nhiều thế giới rất nhiều vũ trụ tiên vương đã được cho uy chấn một phương trí cao tồn tại vậy phần lại hướng lên tiên đế cảnh toàn bộ giới hải sợ là đều không có bao nhiêu nội vũ trụ thương thái nhất trong lòng hơi kinh ngạc hắn chuyển thế đến thế giới này lúc cũng cảm giác nơi này tiên địa quy tắc không giống với rất chân tiên phía dưới trên cơ bản không có gì hạn chế giống như là lại tiên vực mấy vạn năm chỉ có thể ra một vị đại đế có thể thế giới này lại không giống với chúng sinh đều có thể lại cùng một cái đoạn thời gian thành t i ể u đế vị bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất xem ra thế giới này cùng hắn nội vũ trụ rất tương tự kể từ đó sợ là giới hải rất nhiều thế giới đều là những cái kia vô thượng cường giả để lại nội vũ trụ chỉ là căn cứ những cường giả kia tu vi phân chia tu vi càng mạnh để lại nội vũ trụ cấp bậc cũng liền càng cao cũng tỉ như nói tiên vực chính là sự thượng vị thứ nhất tiên đế để lại nội vũ trụ cương vực không gì sánh được minh ngông so toàn bộ nam đầu tinh vực rất nhiều thế giới cộng lại đều muốn minh ngông vô số lần xem ra một thế này chúng tu càng ngày càng có hy vọng nữa nha nghĩ đến cái này Thái nhất cũng không c h e ả i nói, ta đến từ thiên vực. tiên ta vực. từ vậy ự vực. c Tiên Ngay v thiên tinh tri chủ như thế nào lại biết được t h á c h không được tiểu hữu thiên phú như vậy siêu quẩn chiến lược chắc tuyệt nếu là bộ tộc tiên người ngược lại là bình thường thiên tinh c h i chủ hít sâu một cái nói khương gia chớ nói tiên h vực phóng nhãn chư thiên vạn giới g ư ớ i hải rất nhiều vũ trụ thế giới thậm chí mênh mông bên trong đều có không nhỏ vi danh không người dám trêu chọc thương gia từ trước tới giờ không thiếu yêu nhiệt g thiên tiêu nhân kiệt nhiều không kể x i ế t không phải thiên tiêu không phải yêu nhiệt g ngược lại sẽ còn bị người cho là không bình thường dù sao bộ tộc này huyết mạch cũng không phải đùa dỡn trong đó ẩn chứa thiên phú chi lực viễn siêu chúng sinh tưởng tượng lúc trước thương gia chuyển nhân uy danh không chỉ có lại tiên b ự c huyên náo xôn xao tại giới hải cũng là như thế chỉ là không nghĩ tới vị kia vạn cổ không một hôn đ ộ t thể vậy mà lại chuyển thế trùng sinh tại giới hải hơn nữa còn sinh ra ở hắn nội vũ trụ cái này khiến tiên tinh tri chủ trong lòng vô cùng kích động xem như nhìn thấy chân nhân so với năm đó nghe được một chút nghe đồn còn kinh khủng hơn nhiều còn phải là khương thị bộ tộc ca một bên cơ thái huyền cùng cơ tuyết thanh hai người thì nghe được như lọt vào trong sương m tuy nói cơ thái huyền là khương thái nhất thứ thần nhưng là khương thái nhất chuyển thế tại giới hải trong quá trình chia ra cuối cùng có bản thân ý thức bởi vậy đối với kiếp t r ư ớ c lại tiên vực một ít chuyện hắn là không biết mà cơ tuyết thanh thì càng không biết hiện tại bọn hắn chỉ biết là huynh trưởng là một vị trí cao tồn tại chuyển thế t h ầ n mà lại lai lịch bối cảnh lớn đến đáng sợ so với trong truyền thuyết các đại thế lực suy đoán đạt được kết luận còn kinh khủng hơn nhiều h ì n h trưởng lai lịch đã vậy còn quá lớn c h ắ c không được lại là tiên tiên h ô n độn thể tái chiến lực bên trên lại là như vậy chắc tuyệt vượt qua đại cảnh giới giết địch như ăn cơm uống nước giống như đơn giản quả nhiên thế nhân này liền có người sinh ra quân lâm chư thiên vạn giới quan sát vạn tộc t h ư ơ n g sinh cơ tuyết thanh t h ở sâu trong lòng cảm giác là lạ ta có thể xuất hiện lại trên thế giới này hoàn toàn nhờ vào chủ thân ta có thể người mang tiên tiên thánh thể đạo thai cũng đều là nhờ vào chủ thân cái kia chủ thân chuyển thế tại giới hải trùng tu n à y khác có phải hay không sẽ còn trở về tiên vực đến lúc đó có phải hay không là số mạng ta kết thúc cơ thái huyền trong lòng nỉ non đột nhiên cảm giác rất là phiền m u ộ n hắn sau cùng kết cục đến cùng ở phương nào nếu là một lần nữa cùng chủ thân tương dung vậy mình lưu tại đây cái thế gian vết tích có phải hay không đều sẽ trở nên không có ý nghĩa chương năm trăm bốn mươi mốt xa hoa đội hình trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất chương năm trăm bốn mươi mốt xa hoa đội hình trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất đạo hữu bây giờ quỷ dị giáng lâm ta thiên tinh thế giới đã trở thành các đại quỷ dị tộc đàn trong mắt thì mỡ nếu là bọn họ giáng lâm ta thiên tinh thế giới như vậy nam đấu tinh vực mặt khác rất nhiều thế giới đều sẽ thảm tao tác động đến đều là lúc nam đấu vạn tộc đều sẽ biến thành thịt cá mặc kệ xâm lược vì vạn tộc thương sinh ta hy vọng đạo h ư u có thể xuất thủ tương trợ thiên tinh c h i chủ thần s ắ c chỉnh trọng nói hướng khương thái nhất c h ắ p tay hành lễ hắn thấy chỉ cần khương thái nhất có thể trưởng thành ngày khác nhất định có thể đem quỷ dị tộc đàn ngăn cản ở thế giới hàng rào bên ngoài bây giờ thực lực của ta không tốt như thế nào tương trợ khương thái nhất cười nhạt nói nếu là hắn có lại tiên vực lúc chiến lực bảo trụ một cái đại tiên thế giới hay là rất nhẹ nhàng chỉ là hắn hôm nay bất quá vừa mới chuẩn đế sơ kỳ tuy nói về mặt chiến lược có thể địch vô thượng nhưng cũng khó mà cải biến hiện trạng q u ỷ dị tộc đàn cũng sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian đạo hưu nếu là ngươi có thể đem thiên tinh thế giới tất cả bản nguyên luyện hóa trên thực lực nhất định có thể lại lần nữa tinh tiến thiên tinh c h i chủ nói ra ý của ngươi để cho ta trở thành một giới này giới chủ thiên tinh c h i chủ gật đầu nói luyện hóa hết những thế giới này bản nguyên một giới này tất cả khí vận cũng đều sẽ ra chỉ tại trên người đạo hưu cái này thiên tinh chi kiếm làm thật tiên khí tuy nói không kịp đạo hữu n ụ c thân cường hành nhưng cũng có thể tính là trí bảo trợ chiến bạn tại ngày khắc chém giết cường địch chống cự quỷ dị nếu là đổi lại người bình thường gặp được loại này k h á c thỉnh cầu tất nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng phải biết đây chính là cả một cái đại tiên h thế giới bản nguyên a toàn bộ luyện hóa thành t i ệ u chúa tể một giới liền tương đương với nắm giữ một giới s i này h linh sinh、tử. Chỉ cần Khương Thái nhất l cần tử. m một giới n à giới chủ có thể lại trong thời gian ngắn thành t i ệ u chân tiên chính quả kể từ đó thiên tinh thế giới cùng khương thái nhất ở giữa cũng liền có liên hệ nếu là tương lai q u ỷ dị xâm lấn khương thái nhất chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nhưng mà đối với khương thái nhất mà nói gánh chịu một giới khí vận chấp trưởng một giới sinh linh sinh tử ở trong đó dính dấp cực lớn nhân quả hiện nay hắn còn không muốn dính dáng đến những này t h ú n g chi hắn có chính hắn nội vũ trụ tuy nói những thế giới này bản nguyên có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên nhưng cứ như vậy rất dễ dàng bại lộ tại các đại quỷ dị tộc đàn trong mắt không còn đạt tới trình độ nhất định trước hèn bọn phát dục ầ u thả bên trong cầu hồn mới là vương đạo một giới này giới chủ vị trí ta cảm thấy ta hai cái này h u n h m ộ i thích hợp hơn k h ư ơ n g thái nhất nhìn cơ thái huyền cơ tuyết thanh hai người một chút nói ra ân thiên tinh c h i chủ mặt lộ kinh ngạc không nghĩ tới khương thái nhất vậy mà lại cự tuyệt hơn nữa còn đem chân quý như thế đồ vật để cùng mình h u n h mụi phải biết cổ kim vãng lai bao nhiêu đại đế vì tranh đoạt một cái đại thiên thế giới lực lượng bản nguy Đánh đ ầ thể, thể trước i h ả y đó thương thái nhất đã đem trở có ba cái đại tiên h thế giới lực lượng bản nguyên ma văn đỉnh ban cho bọn hắn bọn hắn nếu là luyện hóa xong tương đương với nắm giữ ba cái đại thiên thế giới hiện tại k h ư ơ n g thái nhất lại phải đem thiên tinh thế giới tất cả bản nguyên n h ư ờ n g ra huynh trưởng vừa mới ngươi cho chúng ta cơ duyên đã đủ nhiều cái này thiên tinh thế giới c h i chủ vị trí ngươi cũng đừng lại để cho cơ thái huyền gấp giọng nói ý ta đã quyết các ngươi cũng đừng có từ chối nữa k h ư ơ n g thái nhất lắc đầu nói lấy thiên tư của hắn nhất định lên như diều gặp gió quan sát vạn tộc quan diệu trừ thiên vạn giới nếu là bị một cái đại thiên thế giới cho nhấc lên nhân quả sẽ chỉ ảnh hưởng đến hắn sau này tu đạo c h i đồ cũng được dù sao là vị này h u n h ngội bọn hắn chấp trưởng thiên tinh thế giới nếu là đợi cho tương lai thiên tinh gặp nạn Vị này người mang hốn độn tuy h h ể nói h hẳn không trưởng cũng n g là sẽ tổng hợp bên trên tiên tiên thánh thể đạo thai không sánh bằng hỗn độn thể nhưng cũng đủ để liên tục ngàn thể chất bên trong xếp vào ba vị trí đầu thành cựu tương lai đồng dạng bất khả hạ lược a sau đó hắn lại quét cơ tuyết thanh một chút cũng nhẹ gật đầu không sai đều là tu luyện hạt giống tốt cơ tuyết thanh cũng là tiên tiên thái dương thánh thể loại thể chất này lại rất nhiều thể chất bên trong cũng có thể đứng vào hai mươi vị trí đầu thường nói thái âm thái dương đều là hoàng lan lộn hóa thái cực có thể xưng vương bởi vậy có thể thấy được thái dương thánh thể cũng tuyệt không phải bình thường thể chất tuy nói so sánh với tiên tiên thánh thể đạo thai cùng hôn đ ộ n thể kém không ít nhưng cũng muốn so chư thiên trong vạn giới chín thành chín tiêu tu sĩ mạnh lên không ít ngày sau thành tựu tất nhiên cũng sẽ không kém nói thế nào cũng có thể thành tựu chân tiên chính quả nhân tuyển đã xác định thiên tinh c h i chủ con ngón đúng ra vô tận thiên tinh thế giới bản nguyên một phân thành hai hướng cơ thái huyền cùng cơ tuyết thanh hai người dũng manh lao tới kể từ đó hai người bọn họ liền có thể trung trường thiên tinh thế nhân đều nói một giới chỉ có thể có một chủ nhưng trên thực tế đây là không đúng căn cứ thế giới bản nguyên chia cắt tỷ lệ đến định có điểm giống là công ty bên trong hình thức đầu tư cổ phần ai đoạt được thế giới bản nguyên nhiều nhất ai liền có thể khống chế một giới này đương nhiên đoạt được thế giới bản nguyên ý, cũng có thể được chỗ tốt rất lớn ngoài ra cũng có thể thông qua chém giết đem người khác trong tay thế giới bản nguyên đoạt lại trở thành đúng nghĩa giới chủ về phần chân tiên khí thiên tinh kiếm thì tạm thời do khương thái nhất chỗ đảm bảo đối với hiện tại hắn mà nói chân tiên khí cũng đã đủ dùng chư vị cái này thiên tinh thế giới ngày sau liền cần chư vị đi bảo vệ thiên tinh chi chủ ý chí vào lúc này trở nên trong suốt hư hảo cuối cùng hóa thành điểm sáng triệt để tiêu tán sứ mạng của hắn đã hoàn thành hiện tại mau mau đem những thế giới này bản nguyên luyện hóa đi khương thái nhất nhắc nhở cơ tuyết thanh cơ thái huyền n h a o n h a o ngồi xếp bằng theo những thế giới này bản nguyên bị bọn hắn hấp thu luyện hóa trên người bọn họ khí tức t ư ợ n h ư cưới tên lửa giống như liên tục tăng lên thu vi cảnh giới cũng lại nước lên thì thuyền lên ngay cả trên đường này cần thiết kinh lịch thiên địa lôi k i ế p đều bị lượt qua chốc lát sau cơ thái huyền cùng cơ tuyết thanh đã tất cả thế giới bản nguyên đều luyện hóa hấp thu bọn hắn trừ chấp trưởng thiên tinh bên ngoài mặt khác ba cái đại thiên thế giới bọn hắn cũng lại t r o n g cõi u minh có cảm ứng bây giờ tu vi của bọn hắn đều là đã đến thần tôn cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách chuẩn đế cảnh chỉ thiếu chút nữa xa thế giới bản nguyên ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn nhưng chuẩn đế cảnh phía dưới cùng chuẩn đế cảnh phía trên thì khác nhau rất lớn muốn bước vào chuẩn đế cảnh cần cảm lộ minh đạo ngưng kết ra đế đạo hảo quang cũng không phải là lực lượng đầy đủ là có thể đương nhiên. lấy bọn hắn tu vi hiện tại đủ để điều động tiên tinh thế giới thiên địa chi lực vượt ngang đại cảnh giới cùng phổ thông đại đế một trận chiến nếu là bọn họ có thể bước vào chuẩn đế cảnh như vậy ngưng lại tại thể nội thế giới lực lượng bản nguyên sẽ tiếp tục t r ợ bọn hắn thông suốt liên tiếp đột phá có thể nói thương thái nhất ba người bọn họ bây giờ đội hình đủ để cho chư thiên vạn giới đều n g mắc mồm kinh ngạc tuổi tắc đều không qua hai mươi tuổi lại có hai vị thần tôn cảnh đình phong một vị chuẩn đế sơ k ỳ đội hình như vậy tại trong thế hệ tuổi trẻ đủ để có thể xương đỉnh cao nhất chuyến này thương thái nhất có thể nói là thu hoạch trần đầy chém tiêu tuấn chiếm trên người hắn tất cả trí bảo trừ thiên tinh thế giới bản nguyên bên ngoài còn ngoài định mức nhiều ba cái đại thiên thế giới lực lượng bản nguyên tuy nói chính hắn không có hấp thu luyện hóa nhưng ít ra bên người tiểu đệ tiểu nội cũng trưởng thành đến cấp độ cực cao ự c c có thể giúp hắn ngăn địch hiện tại cũng là thời điểm đường về chương năm trăm bốn mươi hai tầm mắt độ cao thế hệ trước đều từ cùng nhau hổ thẹn trên chiến trường máu chạy phiêu mái trèo chân cụt tay đ ứ t khắp nơi đều là đế cảnh cường giả một mình mở một vùng không gian làm chiến trường đế đạo pháp t ắ c uy áp chư thiên đụng vào nhau ma diệt hết t h ể có thể thấy được vật đế cảnh phía dưới tu sĩ cũng đều lại chết chiến mỗi người trên thân đều bị nhiễm lên một tầng huyết sắc có đ ị c h nhân cũng có chính mình binh mâu đối mặt trí bảo tương xung thần thông phô thiên cái địa tầng tầng lớp lớp chiến tranh đã kéo dài trọn vẹn ba ngày ba đêm bắc ly đại quân tổn thất nặng nề nhưng lại ngạnh sinh sinh đem quân địch ngăn tại biên cương bên ngoài chân trời bắc ly hoàng chủ cùng tiên vũ đại đế còn tại giao thủ song phương đều có hoàng đạo long khí ra thần nhưng bắc ly hoàng chủ lại trên cảnh giới so tiên vũ đại đế kém một bậc toàn bộ hành trình đều bị áp chế liền trong tay cực đạo đế binh đều xuất hiện vết rách trong đó có khí linh phát ra tiếng đều gào thảm thiết hôm nay bắc ly tất d i ệ t cái này tiên h tinh thế giới cuối cùng rồi sẽ bị bản đế chỉ huy tiên vũ đại đế giơ thẳng lên trời chế dễ ước đấm ra một quyền đế đạo pháp tắc oanh minh nổ tung thương k h u n g có quan huy bao phủ t h i ê n địa nhấc lên vô tận gợn sóng mỗi một đạo trong gợn sóng đều ẩn chứa cực kỳ đáng sợ khí cơ phàm là hơi cách gần đó tu sĩ đều hứng chịu tới tác động đến thân thể bị trong lấy hắn cùng bắc ly hoàng chủ giao chiến tri địa làm trung tâm trong phạm vi ngàn g dặm không có một mặc cỏ sinh cơ đoạn tuyệt là vì sinh linh cấm khu liền xem như chuẩn đế đỉnh cao nhất bước vào cũng muốn bị thương nặng ha ha ha bắc ly đại thế đã mất ta tiên vũ định đem thống ngự thiên tinh chuyện cho tới bây giờ bắc ly còn không chịu thúc thủ chịu trói sao có tiên vũ vương triều chuẩn đế cất tiếng cười to lúc này biên cương vùng sát cổng thành bên trên pháp trận phòng ngự đều là lấy tàn phá không chịu nổi cao vút trong mây trên tường thành đều xuất hiện mấy đạo lỗ hổng đã có lệ giải rác tán tiên vũ đại quân thuận lỗ hổng xâm nhập đến bắc ly c ơ vực mà thủ quan đại quân vẫn như c ũ lại liều chết chống cự đem những cái kia xâm nhập trong cương vực quân địch toàn bộ tàn sát hầu như không còn nhưng theo biên quan trên tường thành lỗ hổng càng ngày càng nhiều xâm nhập bắc ly trong cương vực quân địch số lượng cũng càng ngày càng nhiều bắc ly bên này đã có chút không ngăn được nhưng bọn hắn cũng không có từ bỏ mỗi người đều thấy chết không sợn mà lại bọn hắn tin tưởng sáng thế thần trong đạo cuối cùng thắng được nhất định là bọn hắn thiếu hoàng điện hạ ngoan ngoãn đầu hàng thần phục bản đế còn có thể mạng sống nếu không biên quan phá d i này đại quân ta nhập cảnh định đem hết tẩy các ngươi tiên vũ đại đế một trưởng n g o a ra p h é lối không gì sánh được đạo bắc ly hoàng chủ dốc hết toàn lực triệt tiêu một k í c h này sau cả người đều từ chân trời rơi xuống sắc mặt nàng trắng bệnh long bào nhốn u máu trên người hoàng đạo long khí đều trở nên n à g đạm cũng không còn trước đó vinh quang nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì không chịu khuất phục ta bắc ly trên giới vì sao lại có khuất phục đầu hàng hàng người huống hồ sáng thế thần đạo tình huống ai cũng không rõ ràng cuối cùng là gì kết cục còn cũng còn chưa biết tiên vũ đại đế cười lạnh nói có đúng không ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ngươi hai đứa con trai kia có thể quấy lên bọn nước gì phải không tiêu tuần thế nhưng là tụ hợp thiên tinh thế giới bản nguyên tương đương với thế giới ý chí thiết lập ở nhân gian người phát ngôn người hai đứa con trai kia thiên phú cho dù tốt còn có thể cùng thiên địa ý chí đối nghịch phải không Rết! trên rách, trong đế vết đế đế đến chết. đế tiếng, thương tay trùng sắt Tiên một tay trên người khí cơ lại giờ khắc này lại tăng vọt không ít. một thần Bác binh bên bản bị bước, binh Chủ cũng có có cầm chấn cơ khắc Ly lười là là lùi lạnh lại lại loại nguyên này Hoàng nhảm, nhưng không hử hai khí không Hiển nhiên hắn đạo nào nàng nàng mà nói nặng, vẫn muốn động, người vận dụng giờ vũ đại đại đó dù dù đã đều toàn bộ thiên tinh đại lục đều chấn động kịch liệt đứng lên ước vạn giảm tương vực giống như là mặt hồ giống như nổi sóng chập trùng có gợn sóng màu vàng hiện hiện đại lục trên mái vòm tám mươi mốt khỏa sen lẫn cổ tinh cũng đều lại cùng thời khắc đó t u ô n rơi rung động đứng lên phảng phất muốn từ chân trời rơi xuống tiên vũ đại quân khí tức lại giờ khắc này yếu đi không ít quốc vận đều rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng cấp tốc hạ xuống thậm chí có rất nhiều c o n ở vào đột phá bình cảnh trạng thái tu sĩ đều khôi phục được trước đó bình cảnh lại không bông lòng dấu hiệu liền ngay cả tiên vũ đại đế trên người hoàng đạo lăng khí đều lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được để tiên vũ đại đế chấn động trong lòng hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì ngay sau đó lắc đầu nói không có khả năng không nên như vậy rất nhiều tiên vũ vương triều cường giả cũng đều mộng chuyện gì xảy ra vì sao triều ta khí v ậ n rõ ràng giảm xuống rất nhiều đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiêu tuấn không phải thiên mệnh người sao không phải nhất định chấp trưởng thiên tình thế giới sao nhưng vì sao sẽ phát sinh loại tình huống này phải biết tiêu tuấn thế nhưng là đại biểu tiên vũ vương triều hắn thành t i ể u thiên tinh c h i chủ như vậy tiên vũ vương triều cũng sẽ đạt được lợi ích to lớn trái lại cũng thế tình huống hiện tại cũng cảm giác giống như là bọn hàn quốc t ổ khí vận bị trong nháy mắt rút khô như vậy cái này khiến tiên vũ đại quân lòng người bàng hoàng tất cả mọi người sinh ra ý sợ hãi trái lại bắc ly đại quân bên này mỗi người khí tức đều lại cấp tốc tăng vọt thậm chí trên thân rất nhiều người thương thế đều lần nữa lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục chân trời có ánh sáng cầu vồng lưu chuyển thường t h ụ y chi khí bao phủ toàn bộ bắc ly cương vực trên trời rơi xuống mưa to khác biệt chính là nước mưa này hiện lên màu vàng mỗi một giọt trong nước mưa đều ẩn chứa cực h ạ n khí huyết cùng sinh cơ tắm rửa trong đó bắc ly đại quân s k h í tức liên tục tăng lên tất cả mọi người khí huyết cũng đều lại giờ khắc này trở nên không gì sánh được bằng bạc l i ê n ngay cả bắc ly hoàng chủ t r i ệ u đại đạo thương tích cũng lại giờ khắc này khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có như vậy k h í tức của nàng cũng lại chậm rãi kéo lên thậm chí thẳng bức đế c h i vô thượng rất nhiều bắc ly đại quân cũng đều nhao nhao đột phá thực lực tổng hợp đều lên mấy tầng lâu mà lại lại đột phá đằng sau liền thiên địa đại kiếp đều không có phát sinh càng giống là thiên đạo lại cho bọn hắn thương lượng cửa sau một màn này để bắc ly hoàng chủ vô cùng kích động trước tiên nghĩ đến khương thái nhất bắc ly mấy vị khắc đế cảnh hoàng tổ cũng tại lúc này vô cùng kích động là thái Hư. khẳng định là thái hư ta bắc ly thiếu hoàng tất nhiên là đạt được thiên tinh thế giới bản nguyên giờ khác này ngay cả thiên tinh thế giới thiên đạo đều sẽ giúp giúp chúng ta a ha ha ha ta liền nói thiếu hoàng điện hạ làm sao lại thua có thiếu hoàng điện hạ ta bắc ly chắc chắn tuyên cổ bất d i ệ t vĩnh hằng trường tồn a vũ đế hiện nay ngươi còn có cái gì muốn nói bắc ly hoàng chủ đột ngột từ mặt đất mọc lên sừng sững hư không nhìn thẳng tiên vũ đại đế giờ khác này trên người nàng hoàng đạo long khí so với lúc trước muốn nồng hậu dày đặc mấy lần trên khí cơ cũng viễn siêu trước đó liên đế binh bên trên vết rách đều chữa trị tốt đang khi nói chuyện bắc ly hoàng trụ một kích này so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần ven đường sơn hà phá diệt giang hà hồ nước khô kiệt không gian đều đứt g â y đây vẫn chỉ là tùy ý một kích đều có như thế chi bi có thể thấy được bắc ly hoàng chủ thực lực hôm nay so với vừa rồi mạnh lên không í t tiến vũ đại đế cắn răng xuất thủ phản kích lại bị đẩy lui mấy vài mét đế đạo trên pháp thân đều xuất hiện vô số đạo vết rách đắng giận rõ ràng đều đã ngưng tụ một tia thế giới bản nguyên rõ ràng hẳn là thuận lý thành trương luyện hóa còn lại thế giới bản nguyên rõ ràng hẳn là thông suất thành tựu một giới này giới chủ mới đối nhưng vì sao sẽ thất bại tên phê vật này một tay bài tốt vậy mà đánh nát như vậy vì bồi dưỡng tiêu tuấn hắn nhưng là hao phí không ít tài nguyên tu luyện rất nhiều hắn đều không nỡ dùng kỳ chân dị bảo đều dùng tại tiêu tuấn trên thân kết quả lại là như vậy kết cục giờ phút này trên cuộc cây cân phát sinh lớn nghiêng nguyên bản một đường thế như trẻ tre tiên vũ đại quân như đánh xương cả tím giống như bắt đầu tác tác mà bác ly đại quân sĩ khí trước n à y chưa có tăng vọn rất nhiều bị đệ lên đánh tu sĩ nhao nhao phản s á t đ ị c h nhân trên chiến trường trong nháy mắt thêm ra mấy cỗi chuẩn đế cường giá thi thể đều là thuộc tiên vũ vương triều trận doanh rất à bọn hắn không được thiếu hoàng điện hạ đã cướp đoạt thiên tinh thế giới bản nguyên thiên tinh thế giới cuối cùng rồi sẽ bị ta bắc ly thống ngự các tướng sĩ như liên cùng giống như liên tiếp phản kích tiên vũ đại quân sĩ khí giờ phút này đã đê mê tới cực điểm rất nhiều người thậm chí cũng bị mất chiến ý tứ tán chạy trốn lại bị dần dần phục sát bắc ly thiếu hoàng có thể từ trên trời mệnh giả trong tay cướp đoạt thế giới bản nguyên thay đổi thế cục băng tuyết cự nhân tộc tập trưởng cô thiên nhìn xem hiện trường chuyển biến thế cục thở dài một cái nếu là bọn họ lúc trước không cùng bắc ly thiếu hoàng giải trừ hữu nước vậy bọn hắn cũng có thể cùng bắc ly vương triều cùng hưởng thiên tinh thế giới khí vận giá trị. Ai? không có gì tuyệt đối a cũng l i ề n tại bắc ly đại quân toàn diện triển khai đại phản công lúc trong hư không có vòng xoáy h i ể n hiện hai nam một nữ từ đó đi ra chính là khương thái nhất cơ thái huyền cơ tuyết thanh ba người thiếu hoàng điện hạ nhị điện hạ q u â n chúa điện hạ bắc ly rất nhiều tướng sĩ quỷ dạp trên đất thần tình kích động bọn hắn biết c h i ế n cuộc này sở dĩ có thể thay đổi hết t h ả đều muốn quy công cho thiếu hoàng điện hạ mấy người là bọn hắn sắn đại hạ tư huynh cứu vớt bắc ly nhị điện hạ cùng quận chúa điện hạ khí tức lại là thần tôn cảnh đình phong mà lại nhị điện hạ cùng quận chúa trên người điện hạ đều có cực kỳ nặng nề thế giới bả như vậy xem ra hẳn là thiếu hoàng điện hạ chủ động đem thiên tinh thế giới bản nguyên để cùng nhị điện hạ cùng quận chúa điện hạ cũng có trách thiếu hoàng điện hạ dù sao cũng là hỗn độn thể có thể là chướng mắt đại thiên thế giới bản nguyên đi có nhìn hay không được không nói trước liên cách c ụ c này đã không phải là người bình thường có thể so sánh đúng vậy à bao nhiêu người vì một k i a thế giới bản nguyên không tiếp thủ tốt tương tản gà nhà bôi mặt đá nhau nhìn nhìn lại chúng ta thiếu hoàng điện hạ cũng không phải là những cái tia tầm nhìn hạn hẹp hạng người có thể so sánh rất nhiều thế lực đều vô cùng cảm khái liền ngay cả đối địch trận doanh rất nhiều tu sĩ cũng đều bị khương thái nhất cách cục này cùng tầm mắt cho kinh diễm đến cái này tâm tính cái này tầm mắt xa xa vung ra cùng thế hệ một con đường a liền ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước đều mặc cảm đối với cái này bắc ly hoàng Chủ cũng lơ lễm dù sao đều là nàng bắc ly hoàng thất tử đệ vô luận là ai đạt được cuối cùng đại cơ duyên thâu được ích lợi đều là bọn hắn bắc ly vương triều mẫu thân n g ư ờ i tạm thời một bên nghỉ ngơi người này giao cho nhi tử đến giải quyết khương thái nhất bước ra một bước kim liên phun trào chỉ trong nháy mắt liền tới đến bắc ly hoàng trù bên cạnh đều nói hắn chuẩn đế sơ kỳ liền có thể đi vô thượng chi lực. hôm nay liền thừa dịp trận chiến này làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút cũng có thể từ một phương diện trấn n h i ế p những cái k i a lòng mang ý đồ xấu hạng người chương năm trăm bốn mươi ba hắc thủ phía sau màn giới ngoại sinh linh chương năm trăm bốn mươi ba hắc thủ phía sau màn giới ngoại sinh linh thái hư ngươi có thể làm sao bắc ly hoàng chủ lo lắng nói mẫu thân yên tâm chính là khương thái nhất mỉm cười nói thế nhân đều là nói bắc ly thiếu hoàng lại chuẩn đế cảnh liền có thể đi vô thượng chi uy những truyền ngôn này nàng cũng đều biết nhưng làm mẫu thân nàng hay là không muốn khương thái nhất mạo hiểm như vậy cô cô ngươi tin tưởng đường huynh chính là cơ tuyết thanh cũng đi theo mở miệng nói nàng thế nhưng là lại sáng thế thần đạo tận mắt nhìn thấy qua sớm đã đối với khương thái nhất thực lực tin tưởng không nghi ngờ hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám lại bản đế trước mặt khoe khoang tiên vũ đại đế cảm giác mình bị xem nhẹ trên mặt lộ ra tức giận khương thái nhất khẽ cười nói ngày khác bản thiếu hoàng chém n g ư ơ i tiên vũ vương triều hai đại đế cảnh hoàng tổ hôm nay liền bắt ngươi đầu người tế điện trận chiến này mất đi anh linh đang khi nói chuyện khương thái nhất một bàn tay đánh ra trường ấn màu vàng như trên thương tiếp phạt trên đó đường vân có thể thấy rõ ràng một trường này ẩn chứa sức mạnh to lớn mặt trời vô số đại đạo quy tắc x e lẫn mặc dù không có bao nhiêu đế uy nó thanh thế lại cực kỳ c u ộ n c u ộ n không thể so với đế bên trong cự đầu một kích toàn lực yếu hơn bao nhiêu huống hồ thương thái nhất căn bản không có toàn lực ứng phó nhiều nhất chỉ vận dụng b ả y thành lực lượng cảm nhận được ở trong đó uy thế khủng bố sau t i ê n vũ đại đế cho mày thần s á c trở nên nghiêm túc lên nghị không ra ngươi vậy mà phát triển đến trình độ như vậy lúc trước liền không nên lưu n g ư ờ i hắn hét dài một tiếng đồng d ạ n g một trường vô tới hai bàn tay to đụng vào nhau phát ra tiếng vang oanh minh lực lượng pháp tắc hóa thành điểm sáng vang từ phía tiến vũ đại đế cả người đều run lên một cái trên cánh tay lại xuất hiện một đạo vết máu đế vết nhỏ xuống áp sập phía dưới núi non sông ngòi mà trái lại khương thái nhất sừng sững bất động vững như bàn thạch giờ khắc này toàn trường yên tình im ắng tất cả mọi người ngừng thở mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn lên trời bên cạnh hai người ngay cả bắc ly hoàng c h ụ đều kinh hãi nàng trước đó nghe nói qua khương thái nhất chém tiên vũ vương triều hai vị đế cảnh hoàng tổ cần phải biết rằng tiên vũ đại đế thực lực viễn siêu bình thường đại đế lại là thụ thương xem ra nhất định là thái nhất thực lực có chỗ tăng lên Lần này, bắc ly hoàng chủ nỗi lòng lo lắng cũng bông u xuống trong lòng vô cùng kích động đây cũng là con của nàng là nàng bắc ly vương triều h ô n độn thể tương lai nhất định quan sát và tộc độc bá hoàn vũ ngươi lại để bản đế tụ h thương ngươi đ à n g chết tiên vũ đại đế giận dữ đã không còn giữ lại thôi động cực đạo đế binh hướng khương thái nhất đánh tới minh ngông đế uy như đại dương minh ngông muốn đem khương thái nhất nuốt hết đối với cái này khương thái nhất không thèm để ý chút nào toàn thân hắn sương mù hỗn độn mông lung phía sau dị tượng hiển hóa đó là một tôn cao tới văn trượng toàn thân tản ra hỗn độn khí cùng hồng mông khí pháp thân khương thái nhất lại là đấm ra một quyền pháp thân cũng là như thế. c á sau đó dư huy không giảm triều tiên vũ đại đế đập tới hử tiên vũ đại đế hử lạnh một tiếng cũng thi triển đế đạo phát thân toàn lực ứng phó song phương lẫn nhau giao thủ quyền quyền đến thịt pháp tác băng liệt thiên địa biến sắc hoàn toàn chính là một trận cận thân vật lộn nhưng mà rất nhanh tiên vũ đại đế liền rơi xuống hạ phong toàn thân hắn huyết dịch bắn tung bên ngoài thân xuất hiện mấy đạo vết rách cả người như cái như bố bê trái lại khương thái nhất trên thân một chút thương đều không có Cả thể chất đứng đầu. nhưng g ư i n t i ê kim i dù vậy đó cũng là có hạng độ nhưng mà khương thái nhất bất quá chuẩn đế cảnh sơ kỳ hắn hôn độn thể nhục thân mạnh hơn cũng không nên mạnh như thế không hợp thói thường đi đối với cái này khương thái nhất cũng không đáp lời tiếp tục xuất kích thương không nổ tung càng không treo ngược đại điện nước ra lòng đất nham tương phun ra ngoài toàn bộ thiên tinh đại lục đều sắp bị đánh sập mà tiên vũ đại đế chỉ có thể đau khổ chống cự giờ khắc này trong lòng của hắn không gì sánh được hối hận vì sao không sớm một chút động thủ đèm khương thái nhất bóp chết trong trứng nước nhất định phải các loại hôn đ ộ n thể trưởng thành đều nói đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế mà đại thành hôn đ ộ n thể càng thêm ghê gớm hôm nay hắn xem như ăn vào quả đắng song phương giao chiến dư ba không ngừng hướng bốn phía quyết tán rất nhiều tu sĩ không kịp phản ứng liền bị cố dư ba này nuốt hết ngay cả chuẩn đế cường giả đều tại cố dư ba này xâm nhập bên dưới hình thần câu diệt, thập tử vô sinh. bắc ly hoàng chủ cùng bắc ly vương t r i ề u mấy vị đế cảnh hoàng tổ nhao n h a u thi triển đại thần t h ô n g lúc này mới đem những dư ba kia ngăn cách xuống tới trái lại tiên vũ đại quân bên này tử thương vô số thuê ngang khắp đồng một mảnh lũ lụt mà tiên vũ vương t r i ề u những cái kia đế cảnh hoàng tổ đều lẫn mất xa xa sợ bị lan đến gần từ cái kia vẩy ra trong dư âm có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ để bọn hắn đều vô cùng t i m đập nhanh bởi vậy bọn hắn chỉ có thể tự vệ đâu còn có thực lực bảo vệ nhà mình đại quân vũ đế hôm nay chính là tử kỷ của ngươi các ngươi tiên vũ vương triều cũng sẽ từ thiên tinh đại lục xóa tên thương thái nhất một bên xuất thủ một bên lấy ngôn ngữ công tâm hắn trong thời gian ngắn còn không đánh chết vũ đế chỉ có thể thông qua ngôn ngữ t ả hữu đối phương cảm xúc để nó lộ ra sơ hở sau đó nhìn chuẩn phát động trí mạng s á t chiêu a ha ha ha đột nhiên tiên vũ đại đế đúng là lên tiếng cười như điên ngươi cho rằng ngươi bắc ly đến thế giới bản nguyên liền có thể gối cao không lo sao ngươi cho rằng bản đế một chút chuẩn bị ở sau đều không có lưu sao nói cho ngươi tiêu tuấn bất quá chỉ là trong đó nho nhỏ một quân cờ mà thôi không quan trọng gì ngươi vội vã bại lộ thiên phú của ngươi cái này sẽ chỉ mang cho ngươi tới g i t cướp tiên vũ đại đế nhìn chằm chặp khương thái nhất đột nhiên trên người hắn xuất hiện màu đen vật dạng đông âm trầm khủng bố vô cùng quỷ dị hai t r i ề u biên cương phương viên vật dặm đột nhiên bị một tầng mây đen bao phủ thiệm điện màu tím từ trong tầng mây quay c u ẩ n một cô đáng sợ hấp lực bao phủ toàn bộ chiến trường những cái kia chết đi tu sĩ thể nội có lưu lại tinh huyết trôi nổi phản phát nhận lấy một loại nào đó triệu hoán nhao n h a u hướng phía chân trời hội tụ ngay sau đó trầm mượn tiếng va đập từ tầng mây chỗ sâu chuyển ra đó là hàng rào thế giới tiếng va đập giống như có vật gì đáng sợ phải vào đến chương năm trăm bốn mươi bốn các phương liên thủ liền có cơ hội độ này làm thì cướp giờ phút này vũ đế toàn thân tinh huyết phản g phất bị rút khô giống như cả người đều trở nên tái nhợt nhưng hắn khí tức trên thân lại không ngừng tăng g ọ n màu đen vật dạng đông từ hắn cái chắn chỗ mi tâm bay ra phương viên vạn dặm sinh cơ đoạn tuyệt hoa c u ả cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo liên đối từ chân trời bay qua chim thú đều nhao nhao rơi xuống thiên điệu tịch liêu cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả tu sĩ đều là trận mắt hốc mồm trong mắt tràn đầy hoảng sợ bọn hắn đều n h o nhao cảm nhận được quỵ dị trong tộc đàn huy vũ đế trên thân tại sao có thể có sinh linh q u ỷ dị khí tức chẳng lẽ hắn sớm cùng quỵ dị tộc đàn lấy được liên hệ thiên tinh thế giới những vết nứt hư không kia đều là hắn liên hợp sinh linh q u ỷ dị âm thầm làm ra có người suy đoán có người hoảng sợ nói chung hàng rào thế giới là cực kỳ cứng rắn mà lại lại có rất nhiều quy tắc đạo pháp x e lẫn đơn thuần lấy ngoại lực đến xuyên thủng hàng rào thế giới là một kiện chuyện rất khó là một phương đại thiên tinh thế giới thiên tinh đại lục là thiên tinh tri chủ nội vũ trụ mà thiên tinh tri chủ khi còn sống tu vi chính là chất tiên nói cách khác muốn xuyên thủng thiên tinh thế giới hàng rào tu vi nhất định phải đến chân tiên cảnh mới được mà trong khoảng thời gian này xuất hiện rất nhiều vết nứt hư không từ đó toát ra sinh linh quỷ dị phần lớn đều là trí tôn cảnh chuẩn đế cảnh bởi vậy có thể thấy được tám chín phần mười là tiên vũ đại đế cùng quỷ dị tộc đàn đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó nội ứng ngoại hợp hiệp trợ nó đ ã thông hàng rào thế giới thuận tiện những ngày sinh linh quỷ dị tiến vào thiên tinh thế giới giờ khác này ở đây tất cả tu sĩ đều là toàn thân d u lên phát ra từ nội tâm sợ hãi liền xem như những cái k i a đứng bên cạnh tiên vũ vương triều các đại thế lực cũng đều luôn cúng vũ đế khi nào cùng quỷ dị tộc đàn liên hệ với vì sao chúng ta đều bị mơ mơ màng màng ta nói trên chiến trường rất nhiều trong thi hải tinh huyết sẽ không duyên vô cớ bị hấp thu nguyên lai màn này sau h ấ p thủ vậy mà lại là huyết tộc đáng giận chúng ta đều bị làm vũ khí sử dụng vũ đế ngươi nhất định phải cho ta các loại một cái công đạo có không ít thế lực trưởng giáo nhao nhao mở miệng chất vấn tiên vũ đại đế cùng bác ly vương triều một trận chiến bọn hắn những thế lực này cơ hồ đều xông vào phía trước nhất tử thương tham trọng mà bọn hắn sở dĩ muốn đứng bên cạnh tiên vũ vương triều còn không phải bởi vì thiên mệnh người tiêu tuấn nguyên nhân nghĩ đến đứng bên cạnh tiên vũ vương triều ngày khác cũng có thể được chỗ tốt làm sao tưởng tượng nổi cái này từ đầu đến cuối đều là một trận âm bọn hắn bị l ừ a thật thế thảm còn có rất nhiều bị tiên vũ vương triều buộc gieo xuống nô ấn thế lực cũng đều tại lúc này nổi giận từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bị trở thành quân cờ nếu không có bắc ly vương triều thắng được trận chiến này ép tiên vũ đại đế không thể không bại lộ chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng còn mơ mơ màng màng chúng ta vậy mà kém chút trợ trụ vi ngược quỷ dị tộc đàn cùng ta nhân tộc từ trước đến nay đều là từ địch trăm ngàn kỷ nguyên đến bao nhiêu thế giới bao nhiêu vũ trụ biến thành quỷ dị tộc đàn khu vực sàn bắn có thể tiên vũ vương triều lại vì bản thân tư lợi không tiếp cùng quỷ dị tộc đàn hợp tác vũ đế đưa ta s ta bái nguyệt thần giáo lần nữa chiến bên trong tử thương vô số cái này tất cả đều là bái ngươi tiên vũ vương triều ban tặng chẳng lẽ vũ đế ngươi không nên cho ta các loại một cái thuyết pháp sao một chút thế lực cường đại c h i chủ đều hướng phía tiên vũ đại đế đánh tới trong mắt tràn đầy l ử a giận thế tất yếu đòi một lời giải thích mà những cái kia yếu kém thế lực chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ớt hiện tại bọn hắn chỉ muốn thoát đi nơi đây trốn được càng xa càng tốt còn có người đã đem quỷ dị tộc đàn đánh đến nơi thiên tinh thế giới tin tức truyền ra ngoài giữa mấy hơi nam đấu tinh vực các đại thế giới vô số thế lực đều là kinh hã linh thú hành o đ ộ vũ trụ hư không từ bốn phương tám hướng hướng phía thiên tinh đại lục xuất phát q u ỷ dị giáng lâm có thể không thể coi thường nhẹ thì thiên tinh thế giới bị hủy ước vạn sinh linh chết thảm nặng thì toàn bộ nam đấu tinh vực đều muốn gặp nạn t h tỷ ước vạn g i ả m tinh vực đều sẽ khô kiệt một bầy kiến hôi cho dù các ngươi hiện nay biết được thì như thế nào có thể cải biến được kết cục sao t i ê n vũ đại đế cười lạnh trước ngực hắn có huyết sắc vòng xoáy xuất hiện hấp lực cường đại bên giới trong nháy mắt đem mấy cái kia muốn hưng sư vấn tội thế lực chi chủ toàn bộ nuốt vào trong đó sau đó trong đó liền chuyển ra để cho người ta dùng mình tiếng đều thảm thiết vũ đế ngươi càng như thế phát r ổ không tiếp cấu kết quỷ dị tộc đàn bắc ly hoàng Chủ mở to hai mắt nhìn đầy ngập lửa giận năm đó phụ thân của nàng cũng chính là đ ờ i trước bắc ly hoàng Chủ chính là chết thảm ở sinh linh quỷ dị tri thủ bởi vậy đối với quỷ dị tộc đàn nàng từ trước đến nay đều là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác vô tận giới biển chư thiên vũ trụ bao nhiêu thế giới bị quỷ dị tộc đàn chỗ hủy chết thảm quỷ dị tộc đàn tri thủ vạn tộc sinh linh làm sao dừng ước vạn khả thiên vũ đại đế lại còn cùng những này đứng ở m ê n mông bên trong quái vật cấu kết huyết tộc đã hứa hẹn bản đế. trợ giúp bản đế dẹp viên hết thẻ địch cũng để bản đế thống ngự thiên tinh thậm chí thống ngự toàn bộ nam đấu tinh vực rất nhiều thế giới hơn nữa còn sẽ trợ bản đế thành t i ể u thiên vị mà bản đế muốn làm đơn giản chính là cách mỗi một cái kỷ nguyên là huyết tộc cung cấp ước vạn sinh linh tinh huyết m à thôi bởi vì cái gọi là làm người không vì mình thiên chu địa d i ệ t hôm nay các ngươi có một cái tính một cái bất quá chỉ là một đám chất dinh dưỡng tiên vũ đại đế thanh em càng k h ẳ n càng dỡ cười to nói trước kia mục tiêu của hắn bất quá là thống ngự toàn bộ thiên tinh thế giới tám mươi mốt hành tinh cổ có sự sống mà huyết tộc lại nguyện ý giúp hắn một tay đến nơi hắn trở thành toàn bộ nam đấu tinh vực chúa tể vậy hắn cảm thấy cách mỗi một cái kỷ nguyên hiến tế ước vạn sinh linh tinh huyết là một bút rất có l ợ i mua bán dù sao nam đấu tinh vực to to nhỏ nhỏ thế giới cộng lại không có một nghìn cũng có tám trăm cái mỗi cái thế giới lại có rất nhiều sen lẫn cổ tinh mỗi hành tinh cổ có sự sống bên trên đều có không ít sinh linh những sinh linh này cộng lại có ước vạn vạn c h i chúng nhiều như vậy giao hẹn chỉ cần không coi truy vấn chỉ cần lưu một chút xíu hạt giống lại cách một cái kỷ nguyên sau sinh linh số lượng lại có thể khôi phục thành dĩ và ước vạn tri chúng mà hắn cũng có thể một mực ổn thỏa nam đấu chúa tể đại vị mua bán này hắn vì sao không làm dù sao cũng so bị bắc ly vương triều hủy d i ệ t tốt vũ đế ngươi chính là người điên ác ma cùng quỷ dị tộc đàn đạt thành hiệp nghị không khác bảo hộ l ộ ậ t g a quỷ dị giáng lâm chúng ta ai cũng sống không được nhanh đem đại trận k i a phá lúc này chân trời có đại trận màu đỏ ngòm vận chuyển hút vào trên chiến trường vô tận tinh huyết yêu diễm huyết mang bay thẳng trời cao t hướng hàng rào thế giới bên ngoài sinh linh cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng giúp đỡ a n h mở hàng rào thế giới nếu là những n à y mênh mông bên trong quái vật giáng lâm tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết dưới mắt chỉ có đoàn kết lại thủy đại r ậ nhưng kia, mới có t ă n mà đã â y hết h t ầ muộn cũng hiện tại bắc ly hoàng chủ nói ra lời này sau cái kêu huyết sắc trên đại trận đột nhiên cầu vồng đại tác vô số đầu xúc tu màu máu tựa như có thần trí giống như hướng phía đông đảo tu sĩ đánh tới sắc bén xúc tu quán xuyên một vị tu sĩ lồng ngực tu sĩ kiêm một thân tinh huyết bị trong nháy mắt rút khô thân thể đều biến thành m ộ t mịt tương tự một màn không ngừng trình diễn trang diện vô cùng thê thảm đám người không chỉ có không thể ngăn cản ngược lại còn trợ lực một thanh một giây sau một đạo huyết sắc môn hộ từ tầng mây chỗ sâu rộng mở màu đen x ư ơ n g mù sen lẫn huyết sắc vầng sáng cùng phong gào thét hình như có vật đại hung lại trong môn hộ gào thét sau đó một đạo lại một đạo đồng t ử hiện lên huyết sắc toàn thân bị quỷ dị sương mù bao phụ sinh linh từ đó đi ra đều là mặt xanh vàng bộ dáng dọa người những sinh linh này mỗi một kích cỡ xương đều hiện ra bạch ngọc sắc có chút trên xương đầu còn tản ra một chút chuẩn đế quan huy hiện nhiên những n à y xương đầu chủ nhân khi còn sống đều là cờ ư n giả lại tất cả đều bị sinh linh q u ỷ dị phục sát cuối cùng rơi vào kết cục như thế nhưng m à cái này cũng chưa tính chứ những n à y huyết tộc sinh linh bên ngoài q u ỷ dị trong tộc đàn khôi tộc cùng với các tộc đàn cũng đều từng cái từ trong môn hộ đi ra trong đó còn có hình thể có thể so với vũ trụ tinh hà q u ỷ dị hung thú đám hung thú này khí tức cổ lão trên thân tràn ngập cực h ạ n mục nát khí tức một dọn dịch n h u n liền có thể đem vạn d ạ n sông núi hòa hợp cho tản miệm rộng mở ra có dung nạp ngàn vạn sinh linh sinh mệnh cổ tinh bị trong nháy mắt vứt mất hiện trường sắc mặt của mọi người đều khó nhìn tới cực điểm nếu là không có phát sinh trận chiến này cũng sẽ không chết rất nhiều người không chết nhiều người như vậy cũng sẽ không có đầy đủ nhiều tinh huyết để đại trận kia vận chuyển từ đó cũng sẽ không để nhiều như vậy đứng ở b ê n n g ô n g bên trong sinh linh quỷ dị giáng lâm bọn hắn đều thành đồng l o a tất cả mọi người tất cả thế lực đều tuyệt vọng trên trời sao nam đấu tinh vực thế giới khác đến đây trợ giúp người cũng đều đến khi bọn hắn nhìn thấy thiên tinh đại lục bên trên phát sinh đây hết tại sao đều là sắc mặt trắng bệnh tại sao có thể có nhiều như thế sinh linh quỷ dị huyết tộc khôi tộc cùng với các quỷ dị tộc đàn phải làm sao mới ở đây ta nam đấu tinh vực tám trăm đại thế giới đều muốn biến thành nhân gian luyện n g ụ c sao nếu là các đại thế giới tất cả thế lực toàn bộ liên hợp lại có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này tất cả đến đây tiếp viện các đại thế lực tu sĩ lại giờ khác này ánh mắt đều trở nên kiên định liên hợp lại đoàn kết nhất trí có lẽ còn có cơ hội chương năm trăm bốn mươi lăm lòng người khó giỏ đây cũng là nhân tính chương năm trăm bốn mươi lăm lòng người khó giỏ đây cũng là nhân tính a đưa tới cửa con mồi một đầu đế cảnh huyết tộc nhìn sang chân trời chỉ gặp nam đấu các đại thế giới tiếp viện thế lực nhao nhao đến tận đây lít nhao lít nhít chiếm cứ nửa bầu trời khung có linh thu chân đạp hư không gào thét c ầ m rú có chiến thuyền vượt qua tinh hà van g r ộ i k e n k e n có thần đảo lơ lửng thiên huy nhấp nháy có thể nói nam đấu tinh vực tất cả thế giới tất cả thế lực người đều tới thanh thế này cực kỳ c u ấ n c u ộ n đổi lại bình thường sinh linh chắc chắn dọa đến cất đáy ra vào không dám dừng lại nhưng đối với những này đặt chân ở mênh mông bên trong giới ngoại sinh linh mà nói tất cả đều là đưa đến bên miệm thì mỡ vô luận là huyết tộc hay là khôi tộc cũng hoặc là mặt khác quỷ dị tộc đàn đều là xem nhân tộc là huyết thực nhanh chóng ra tay đi đem nơi đây tất cả nhân tộc tàn sát hầu như không còn sau đó dùng cái này giới làm vắng nhảy đem toàn bộ nam đấu tinh vực hóa thành ta quỷ dị tộc đàn bãi s ă n một đầu khác đế cảnh khôi tộc âm kiệt cười lạnh nói đang khi nói chuyện những này sinh linh quỷ dị nhao nhao xuất thủ tất cả nhân tộc đều là biến thành t u non bị đổ sát ngay cả chuẩn đế cảnh cường giả nhân tộc đều không thể chống bao lâu cơ hồ trong nháy mắt bị dây chuẩn đế cảnh phía dưới tu sĩ cảnh nộ có thể nghĩ thế cục thiên vệ một bên mấy hơi ở giữa vô số nhân tộc tu sĩ hóa thành huyết vụ sau đó bị những này sinh linh quỷ dị hấp thu cũng không ít tu sĩ nhân tộc bị quỷ dị ăn mòn thân đoạn hạ cám biến thành khối lỗi như con rối giật dây giống như bị sinh linh quỷ dị điều khiển hiện trường hỗn loạn tư n g mừng khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên mau mau xuất thủ quyết không thể khiến cái này sinh linh quỷ dị t hai họa ta nam đấu thế giới khác thiên tinh đại lục chân trời những cái kia đến từ nam đấu thế giới khác đến đây tiếp viện tu sĩ nhao nhao đánh chống lui quân nếu không phải là đối thủ cái kia vì toàn bộ nam đấu tinh vực vậy cũng chỉ có thể đem tiên tinh thế giới bỏ tuy nói cứ như vậy tương đương với gián tiếp lựa chết thiên tinh thế giới ước vạn sinh linh nhưng phải biết nam đấu tinh vực có mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ thế giới sinh linh cộng lại khoảng chừng ước vạn vật nhiều cái gì nhẹ cái gì nặng chỉ có như vậy ngay sau đó mấy cái thế lực lớn bên trong có đế cảnh cường giả xuất thủ liên hợp bố trí trận pháp lấy vô thượng thần thông đem toàn bộ thiên tinh thế giới không gian đều cho khoa cứng vô số đạo màu vàng sáng trói trận pháp từ chân trời hiện hiện lẫn nhau liên tiếp bao phủ toàn bộ thiên tinh đại lục các ngươi lại làm gì các ngươi chẳng lẽ không phải đến tiếp viện sao vì sao muốn khóa kín ta thiên tinh thế giới thiên địa không gian không xuất thủ tiếp viện vì sao còn muốn hại ta các loại có thiên tinh thế giới bản thổ tu sĩ phát hiện dị dạng lớn tiếng quát lớn nhưng mà những cái kia đến đây tiếp viện các đại thế lực đều chẳng muốn đáp lời từng cái thần sắc lạnh lùng tiếp tục làm trận pháp đưa vào năng lượng càng ngày càng nhiều trận pháp màu vàng chật ních thiên khùng nếu là từ sâu trong vũ trụ nhìn lúc này thiên tinh đại lục tựa như là bị vỏ trứng gà bao khỏa một dạng các vị đạo hưu sinh linh quỹ dị thị huyết tàn bạo chúng ta không đ ị c lại vì kế hoạch hôm nay liền đem ngươi thiên tinh thế giới khóa không gian chết dùng cái này đến tránh cho những này quỹ dị tộc đàn thai họa ta nam đấu thế giới khác chứ vị liền toàn bộ làm như là hy sinh bản thân. đằng sau ta sẽ chờ lần nữa thành lập mộ táng dùng cái này đến kỷ niệm chư vị bỏ ra có nam đấu thế giới khác đế cảnh cường giả nói ra trong mắt những người này không có đồng tình có chỉ là băng lãnh ta thiên tinh thế giới có ước vạn sinh linh các ngươi cách làm như vậy không sợ bị thiên khiến sao cô thiên đại thanh quát lớn đầy ngập lửa dẫn bên ngoài càng nhiều chính là thất vọng tái sinh chết nguy cơ trước mặt tu sĩ nhân tộc hẳn là mọi người đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí cộng đồng chống tự ngoại địch xâm lấn có thể những này đến tiếp viện người là thế nào làm không xuất thủ trợ giúp coi như xong ngược lại còn trực tiếp khóa cứng thiên tinh thế giới thiên địa không gian cái này đưa đến thiên tinh thế giới tất cả tu sĩ đều đi không được chỉ có thể lưu ở nơi đây cùng những n à y sinh linh q u ỷ dị chém giết nói trắng ra là chính là để thiên tinh thế giới ước vạn sinh linh chịu chết ta cái này cùng đem người ném vào chứa mảnh thu trong lồng sau đó đem chiếc lồng khóa kín cách làm có khác biệt gì những cái kia phụ trách hướng nam đấu tinh vực thế giới khác truyền lại tin tức thỉnh cầu viện trợ người giờ phút này hối hận phát điên sớm biết như vậy liền không nên thông chi thế giới khác người muốn chết mọi người cùng nhau chết giờ phút này thế cục trở nên càng ngày càng phức tạp rất nhiều tu sĩ thậm chí từ bỏ cùng sinh linh q u ỷ dị chém giết nhao nhao hướng chân trời mà đi thế ra trí bảo lấy mạnh nhất thần thông oanh kích trận pháp muốn chạy đi nhưng mà những n à y thiên tinh thế giới tu sĩ mới vừa vặn bay đến chân trời liền bị ngoài trận pháp những người kia công kích không ít người trong n g á y mắt chết thảm biệt khuất nhất chính là bọn hắn không có chết tại sinh linh q u ỷ dị trong tay ngược lại từ trình độ nào đó tới nói là chết tại trong tay người một nhà ha ha, ha, ha thú, vị, thú vị đây cũng là nhân tộc t h i hư tật xấu tốt như vậy đổ dỡn chúng ta được thật tốt thưởng thức một chút mấy vị huyết tộc đế cảnh sinh linh t r e o tức cười lạnh nói về phần chân trời pháp trận kia bọn hắn ngược lại là chưa bao giờ để ở trong lòng c h ư vị tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt các ngươi không xuất thủ tương trợ còn chưa tính thậm chí càng đem ta thiên tinh thế giới toàn bộ sinh linh hướng tuyệt lộ bậc ta thiên tinh thế giới nếu là bị quỷ dị hủy diệt nam đấu tinh vực thế giới khác một cái đều chạy không được không ít người kéo c u ố n g họng h ế t lớn trong lòng bọn họ không gì sánh được bị khuất nhưng lại không thể làm gì phong thiên tỏa địa bất quá chỉ là kế tạm thời ta đã đem tin tức truyền về tộc ta tộc ta chân tiên sẽ ra tay đem thiên tinh thế giới từ nam đấu tinh vực bóc ra đi. đến từ chiến giới chiến tộc tộc trưởng chiến thiên âm thanh lạnh lùng nói nghe nói lời ấy thiên tinh thế giới toàn bộ sinh linh đều mộng sau đó chính là vô tận phẫn nộ chiến tộc ngươi cách làm như vậy cùng những n à y sinh linh q u ỷ dị có gì khác biệt các ngươi chết không yên lành chết không yên lành a ta lấy đạo tâm phát t h ệ n g u y ê n rủa các ngươi vĩnh viễn tâm ma bất ngờ b ộ c phát không vào luân hồi a a a ta không cam tâm a tất cả tu sĩ đều nổi giận có người kêu g ê n thống khổ có người không gì sánh được sợ hãi có người lấy đạo tâm nguyền rủa còn có người chửi ẩm lên vũ đế đây cũng là ngươi muốn nhìn đến sao hiện tại ngươi hài lòng sao bắc ly hoàng chủ c h o mày nhìn thẳng tiên vũ đại đế lớn tiếng quát lớn bản đế nếu là không làm như vậy tương lai ta tiên vũ vương triều liền sẽ bị ngươi bắc ly vương triều chỗ hủy diệt như vậy còn không bằng đồng quy vô thận tiên vũ đại đế lừ l ệ n h nói trên thực tế hắn làm như vậy cũng là bị buộc đến t u y ệ t lộ tiên tiên h thánh thể đạo thai cũng đã đầy đủ khủng bố húng chi bắc ly vương triều còn có cái không gì sánh được đáng sợ hỗn độn thể chính mình chết còn không bằng lôi kéo mọi người cùng nhau chết đây cũng là nhân tính chính là đen tối như vậy giờ phút này quỷ dị tộc đàn tàn sát vẫn còn tiếp tục mấy cái tia đế cảnh sinh linh cũng vào lúc này xuất thủ t r ư ớ c phá mất cái này phong thiên tọa địa trận pháp nếu để cho bọn hắn đem giới này từ nam đấu tinh vực bóc ra đi t ộ c ta còn muốn đến chỗ này liền khó khăn một tên i huyết tộc đế cảnh cường giả trầm giọng nói bọn hắn sở dĩ một mực lựa chọn từ thiên tinh thế giới vào tay t i ê n t ô i chiếm đoạt toàn bộ nam đấu tinh vực mấy trăm thế giới đơn giản cũng là bởi vì thiên tinh thế giới hàng rào thế giới đối với thế giới khác mà nói là yếu kém nhất dễ phá nhất nếu là thiên tinh thế giới từ nam đấu tinh vực bị bóc ra đi về sau bọn hắn liền lại khó mà phương pháp giống nhau nhúng trảm nam đấu tinh vực n a m đấu tinh vực to to nhỏ nhỏ thế giới trọn vẹn mấy trăm cái chuyện này đối với bọn hắn sinh linh quỷ dị mà nói chính là một khối không gì sánh được to mọc thịt chỉ thôn phệ một cái thiên tinh thế giới căn bản không thỏa mãn được bọn hắn quỷ dị tộc đàn khẩu vị tộc lao ta tổ đã lại trên đường chạy tới chư vị thêm chút s ứ c tiếp tục làm trận pháp đưa vào năng lượng chiến tộc tộc trưởng trầm g i ọ n g nói còn lại thế giới các đại thế lực cường giả nhẹ gật đầu nhao n h a u xuất thủ liên tục không ngừng năng lượng bị đưa vào trong trận pháp lại gặp t ụ sinh linh quỷ dị công kích trở nên ảm đạm phong thiên tỏa địa trận pháp giờ phút này lại lần nữa nợ rộ kim quan óng ánh làm sa nhìn thấy cục diện như vậy cơ tuyết thanh không gì sánh được kinh hoàng nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này không nghĩ tới thế giới khác thế lực cũng không xuất thủ tương trợ ngược lại muốn đem bọn hắn thiên tinh thế giới tất cả mọi người cùng sinh linh quỷ dị vây ở cùng một chỗ cái này thật sự là quá tàn nhẫn không sao trang diện nhỏ mà thôi thương thái nhất cười n h ạ t nói hắn nhìn quen sinh tử mấy lần xuất nhập hiểm cảnh gặp phải nguy cơ so cái này còn muốn đáng sợ nhiều trấn an cơ tuyết thanh một chút thương thái nhất bước ra một bước hướng phía chân trời đi đến tổ chim bị phá không chứng lành các ngươi cách làm như vậy cùng cái này quỷ dị tập đàn không hai sau ngày hôm nay bản thiếu hoàng biết tìm các ngươi từng cái thanh toán đang khi nói chuyện thương thái nhất đấm ra một quyền một quyền này hắn dùng hết toàn lực có thể so với thái cổ sơn nhạc quyền ấn màu vàng trong nháy mắt n ệ n ở cái này phong thiên t ò a địa trên trận pháp Và a những n h trận pháp này l ó e ra phù văn phát ra ông minh tiếng vang trận pháp mặt ngoài lại xuất hiện một chút vết n ư ớ c t h ế thế, thế chiến tộc t ộ c trưởng cùng với khác thế giới thế lực khác tu sĩ đều ngộng phải biết trận này thế nhưng là bọn hắn hơn m ộ ư ơ i vị đại đế liên thủ bố trí càng la đặt thêm không ít năng lượng liền ngay cả mấy cái tia tu vi lại đế cảnh sinh linh quỷ dị trong thời gian ngắn đều không phá nổi nhưng lại bị kẻ này một q u y ề n ném ra vết rách kẻ này nhìn bất quá vừa mới bước vào chuẩn đế cảnh không bao dài thời gian a làm sao lại thành như vậy cường đại mà những n à y sinh linh quỷ dị cũng đều chú ý tới khương thái nhất đặc biệt chỉ là chuẩn đế sơ kỳ lại có chiến lược như vậy một cái đại thiên thế giới không nên sinh ra đáng sợ như vậy yêu nghiệt hơn nữa còn là hỗn độn thể không đối còn không phải bình thường hỗn độn thể d u n g hợp t ử khí hồng n ô n g còn có một tia thế giới này bản nguyên thú vị thú vị nếu là đem kẻ này chộp tới nghiên cứu đối với ta quỷ dị bộ tộc tất nhiên có lợi ích cực kỳ lớn mấy cái kỷ nguyên trước l i ề n có hôn độn thể để cho ta tộc thương cân đỡ cốt cuối cùng tổn thất mấy vị trần tiên mới đưa cái kia hôn độn thể chém giết nghĩ không ra mấy cái kỷ nguyên sau chỉ là một cái đại thiên thế giới vậy mà cũng ra đời một vị hôn độn thể kẻ này giữ lại không được mấy cái quỷ dị đế cảnh cường giả thân nhiệm giao lưu trong mắt khác thường xác n h ệ n lên mượn trước chợ kẻ này đánh nát cái này phong thiên t o ả địa trận pháp sau đó chúng ta lại ra tay một vị khôi tộc đế cảnh cường giả trầm giọng nói bắc ly thiếu hẳng ngươi dám như vậy ngươi biết ngươi cách làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao chiến tộc tộc trưởng tức giận nói, hắn ban đầu hoàn toàn chính xác muốn trợ giúp thiên tinh thế giới đánh lui quỷ dị xâm lấn nhưng gặp lại nhiều như vậy đế cảnh sinh linh quỷ dị sau mới thay đổi ý nghĩ nghĩ là lấy phong thiên tỏa địa đem thiên tinh thế giới phong kín lấy thiên tinh thế giới ước vạn sinh linh làm mồi nhử hấp dẫn những n à y sinh linh quỷ dị chú ý sau đó lại m ờ i ra trong tộc c h ầ n tiên lấy vô thượng tiên pháp đem thiên tinh thế giới từ nam đấu tinh vực bóc ra đi kể từ đó liền có thể cam đoan nam đấu thế giới khác an toàn mặc dù cách làm tàn nhẫn nhưng bỏ xe giữ tướng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt thật không nghĩ đến như thế kế hoạch hoàn mỹ lại bị cái này bắc ly thiếu hoàng làm hỏng cái này khiến hắn không gì sánh được tức giận. trong lòng đều sinh ra s á c ý chương năm trăm bốn mươi sáu một kiện rách dưới mả cũng dám nói bừa luyện hóa ta chương năm trăm bốn mươi sáu một kiện rách dưới mả cũng dám nói bừa luyện hóa ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhân tộc lẽ ra đoàn kết nhất trí cộng đồng ngăn địch khả n h ữ các loại lại vì bảo toàn bản thân vọng tưởng họa thủy đồng dẫn làm ra chuyện như thế sau khi qua chiến dịch này bản thiếu hoàng sẽ từng cái tìm các ngươi t í n h sổ thương thái nhất nhìn chiến thiên một chút thanh âm đ ạ mặt nói trong mắt hắn đối phương đã là cái người chết đang khi nói chuyện thương thái nhất tiếp tục xuất thủ tiếp tục oanh kích trận pháp đông đông đông trên trận pháp nhấc lên từng cơn sóng g ợ n giống như mạng n ệ n vết nước cấp tốc lan tràn giang giác một tiếng v a n g nhỏ trận pháp này cuối cùng bởi vì không chịu nổi hỗn độn khí ăn mòn giống tấm gương giống như trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ phanh mây hình nấm giống như dư ba hướng bốn phía điên cùng quét sạch rất nhiều cách gần tu sĩ đều bị tác động đến bị cỗ này cường đại dư ba t h ô n p h ệ hình t h â n câu diện ngay cả phụ trách bố trí trận í t r pháp cái kia hơn mười vị đại đế cũng đều bị khác biệt trình độ thương tích ha ha ha trận pháp đã hủy nam đấu tinh vực tất cả thế giới đều sẽ thành ta quỷ dị tộc đản khu vực sập bắn một vị đế cảnh huyết tộc ngửa mặt lên trời cười to. con mắt màu đỏ tươi mắt phảng phất muốn nhỏ ra huyết đăng khi nói chuyện cái này huyết tộc đế cảnh cường giả hướng bên cạnh mấy vị nhân tộc đại đế phát động công kích những n à y sinh linh quỷ dị mỗi một cái đều vô cùng tương đại thậm chí có thể nghiền ép người cùng cảnh giới tộc tu sĩ bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền có đế binh vỡ vụn đế huyết v y ra một vị đại đế bị xé thành hai nửa một thân tinh huyết liên đ ố i nguyên thần đều bị sinh linh quỷ dị đều thôn vệ bắc ly thiếu hoàng đây chính là người làm chuyện tốt ngươi đây là muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ trôn cùng sao càng như thế phát rộ chiến tiên giận g ữ hét sau đó hắn đúng là hướng thẳng đến khương thá tiên vũ đại đế lúc này cũng để mắt tới khương thái nhất một kích đẩy lui bắc ly vương triệu một vị hoàng tổ sau v è o một cái vây quanh khương thái nhất phía sau r ộ i ra cái kia khô cạn đại thủ hướng khương thái nhất cái hót trộm tới thiếu hoàng coi chừng huynh trưởng cơ tuyết thanh bọn người gấp giọng nhắc nhở tim đều nhảy đến cổ rồi đã thấy tiên vũ đại đế một chiêu đem khương thái nhất đập thành mảnh vỡ nhưng mà kỳ quái là cũng không có máu tươi bắn tung tóe liên nguyên thần khí tức đều không có ân tiên vũ đại đế cho mày chiến thiên cũng là thần sắc khẽ giật mình cứ như vậy ưa thích từ phía sau lưng đánh lên a một đạo tiếng cười lạnh từ nơi không xa đứng chắc tay chính h í h ư ớ c nhìn xem tiên vũ đại đế cùng chiến thiên nguyên lai、like、vừa mới khương thái nhất đã sớm ngờ tới tiên vũ đại đế sẽ ra tay từ đó lưu lại một tay vừa mới cái kia bị đập nát bất quá chỉ là một bộ thế thân ngay cả phân thân cũng không tính bắc ly tiểu nhi nơi đây chính là nơi trôn thây ngươi chết tiên vũ đại đế gầm thét thi triển vô thượng thần thông tiếp tục thẳng hướng khương thái nhất chiến thiên đại vung tay lên một tòa lõe ra kim quang thạch đ ỉ n h xuất hiện lại lòng bàn tay sau đó ném đi chiếc đỉnh đá kia bên trên kim quang đại tác hướng khương thái nhất bao phủ mà đến đây là luyện hồn đình hôm nay ta liền thay trời hành đạo đem dù sao trước đó khương thái nhất đều nói rồi n g à y sau biết tìm bọn hắn chiến tộc đòi hỏi thuyết pháp đây cũng là đã kết lương tử đã như vậy cái kêu kẻ này liền giữ lại không được dù sao hôn độn thể tiềm chất không gì sánh được siêu quẩn lại cho kẻ này một chút thời gian đoán chừng bọn hắn chiến tộc chân tiên cũng sẽ không là đối thủ của nó chỉ là một kiện rách dưới cũng dám nói bừa luyện hóa bản thiếu h o à n g khương thái nhất cười lạnh một trưởng ra. l u y ệ ngô hồn đỉnh đánh n bị bay ra gia trên thân đỉnh đều phía trên đế đạo pháp tắc đều tiêu diệt làm sao lại thành như vậy chiến thiên mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này luyện hồn đỉnh thế nhưng là hắn hao hết mấy ngàn năm lấy vô thượng thần tính chất liệu mới rèn đúc mà thành đã từng hắn bằng vào đỉnh này tự tay luyện hóa một vị cùng cảnh giới đại đế lây dính đế h u y ế t luyện hồn đỉnh y lực so với bình thường đế binh không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đều nhanh vượt qua bán tiên khí có thể lại bị một cái chỉ là chuẩn đế cảnh sơ kỳ tiểu bối kem chút cho đập phế đi cái này khiến hắn không thể tin được chiến thiên kẻ này là vạn cổ không ra hỗn độ thể hơn nữa còn dung hợp từ khí hồng mông trùng trước chấn sát kẻ này tiên vũ đại đế thanh âm khàn khàn đạo chiến tiên không do dự gật đầu nói tốt người ta hợp lực chém giết kẻ này chuyện sau đó đằng sau lại nói dù sao bọn hắn trong tộc già chân tiên đã lại trên đường chạy tới trước chấn sát khương thái nhất đợi cho trong tộc chân tiên lão tổ tới về sau lại đem những n à y sinh linh quỷ dị từ nam đấu tinh vực đổi u đi ra mấy cái xúm lại ban tử mà thôi coi là liên thủ liền có thể chấn sát bản thiếu hàng o khương thái nhất cười lạnh hai tay chấn động phía sau có hỗn độn pháp tướng hiền hóa tôn tiệ pháp tướng thông tiên t r i ệ đ i ệ tựa như sừng sức tại trong tinh hà cự nhân toàn thân hỗn độn khí cùng từ khí hồng nông đan vào lẫn nhau khí tức không gì sánh được hùng hồn vẹn vẹn chỉ là tự nhiên tràn ra ngoài một sợi khí cơ đều q u ấ y chư thiên tinh thần tuân rơi phát r u n hỗn độn pháp tướng sao có chút ý tứ bất quá hôm nay vẫn là phải chết ai cũng cứu không được ngươi kinh n g ư ờ i như thế khí huyết tuyệt thế thuốc đại bộ a nếu là đưa ngươi thôn p h ệ ta tu vi nói không chừng sẽ nâng cao một bước hai tên đế cảnh sinh linh quỷ dị cũng hướng khương thái nhất đánh tới chế thiên vũ đế các ngươi muốn làm gì quỷ dị trước mắt không thêm vào trong tự ngược lại còn liên hợp lại đối với con của ta xuất thủ như vậy hành vi đừng nói là ngươi chiến tộc từ lâu âm thầm cùng quỷ dị tộc đàn cấu kết gặp thương thái nhất bị người vây giết bắc ly hoàng chủ giận dữ muốn ra tay tiếp viện lại bị một đầu đế cảnh sinh linh quỷ dị ngăn lại sinh linh này đến từ quỷ dị trong tộc đàn khôi tộc tộc này yêu thích lấy người sống t ế hiến luyện chế khôi lỗi thủ pháp tàn nhẫn để cho người ta sợ hãi bắc ly hoàng chủ nếu ngươi nguyện thần phục tộc ta con trai của ngươi liền có thể mạng sống Cũng Bác ly hoàng Chủ cứu lực kích, chi ngay, Hoàng toàn liên phun quên giấu. Ly Mấy phá ruột, xuất đều từ sốt ruột, toàn lực xuất khích, liên tiếp trẻ thương thái nhất cùng mấy cái tia đế cảnh cường g i ả đánh khó phân thắng bại lấy một đ ị c h bốn tình trạng phi thường khớp ổn nhưng mà đúng vào lúc này một đạo không gì sánh được thanh niên lạnh lùng từ sâu trong vũ trụ chuyển đến tộc ta thiếu đế há lại các ngươi có thể đ ộ n g vừa dứt lời một t ấ m kéo dài ư ớ c ư ớ c vạn dặm đại t h ủ từ vũ trụ nơi cực sâu dọ tới chương 547 t h i ê n uy minh ông một giới ý chí bị áp chế chương 547 t h i ê n uy minh ông một giới ý chí bị áp chế bàn tay to kia không gì sánh được to lớn chứ thiên tinh thần lại bàn tay to kia trước mặt đều giống như đất cất giống như nhỏ vẽ không chịu nổi bàn tay to tâm, tiên đạo quy tắc xen lẫn sáng chói tiên quang đốt sáng lên toàn bộ nam đấu tinh vực thiên tinh thế giới thậm chí toàn bộ nam đấu tinh vực đều phát sinh chấn động mạnh cổ tinh tuân rơi phát run tinh vực ở giữa n h ấ t đầu kia chạy xuôi tinh h à đều phát ra kịch liệt tạo ảo âm thanh chẳng mặt không gì sánh được chẳng quan nam đấu tinh vực vũ trụ quy tắc đều bị áp chế khí tức này có chân tiên xuất thủ mấy cái kia đế cảnh sinh linh q u ỷ dị c h o mày sắc mặt không gì sánh được khó coi chân tiên đây chính là siêu thoát ra nhân đạo lĩnh vực bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại chỉ có thành tựu chân tiên chính quả mới có thể cùng vĩnh hằng bất hủ vẽ lên ngang bằng đây cũng là vì gì. cổ kim vãng lai những cái kia đại đế truy cứu cả đời đều đang đổi u tìm tiên lộ thậm chí không t i ế c tự chém một đ a o bản thân phong tồn đợi tiên lộ mở ra đi sau động hắc hám náo động hút thế gian vạn vật tinh huyết lúc này cái kia sáng chói đại thủ đã hướng mấy cái kia vây g i ế t hương thái nhất người đánh tới chiến tộc tộc trưởng chiến thiên tiên vũ đại đế cùng cái kia hai cái đế cảnh sinh linh quỷ dị đều là thần sắc k ỳ biến sau đó nhao nhao thi triển mạnh nhất thần thông tế h ra vô số thiên tài địa bảo dùng cái này đến trông cự một cách này nhưng mà mặc dù như thế mấy người kia vẫn như cũng là bị đánh bay ra ngoài toàn thân g â n mạch đức gãy chỗ tế gia thiên tài địa bảo cũng đều bị hủy hử đối với tộc ta thiếu đế người xuất thủ đang chém sâu trong vũ trụ một vị người khoác đạo bảo hạc phát đồng nhan lão giả dâu bạc trắng chân đạp kim liên mà đến tại sau lưng của hắn có đủ loại khủng bố dị tượng hiền hóa tiên đạo khí tức cực kỳ nồng đậm chư thiên tinh thần đều không chịu nổi ý thế như vậy giống như muốn nổ tung một màn này để thế lực khắp nơi đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngay cả nam đấu tinh vực mặt khác mấy vị cổ lao chân tiên cũng đều đã bị kinh động n a o n a o lấy thần n i ệ m triều thiên tinh đại lục bên này nhìn t r ọ n tiên là trong tr nghĩ không ra thế gian này lại thật sự có t i ê n cái kia trong truyền thuyết đường thành tiên cũng nhất định là sự thật trí cao vô thượng tiên siêu thoát ra nhân đạo lĩnh vực bước vào trong truyền thuyết cái kia không gì sánh được thần bí tiên đạo một chút nguyên bản đối với tiên hiện lên thái độ hoài nghi người tất cả đều ngu ngơ ở trong ánh mắt tràn đầy kính sợ mà những cái kia vẫn luôn đang đổi tìm tiên lộ đại đế lần nữa khắc càng thêm kiên định nội tâm con đường tiên cũng không phải là hư vô mờ mịt mà là chân thực tồn tại như vậy bọn hắn kiên chỉ không ngừng xuống dưới ngày sau cũng có thể thành tiên là hắn thương thái nhấc ánh mắt lói lên lập tức liền nhận ra lão giả này lao giả này từng tại hán trưởng thành trên điện lễ xuất hiện qua mặc dù một mực gần nấp lại chỗ tối cũng không lộ diện nhưng khí t ứ c này không có sai nghĩ không ra người này đúng là một vị c h â n tiên đây hết thầy đều là ngươi lưu chuẩn bị ở s a u đ i thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ xem ra ngươi cũng không quên bắc ly hoàng chủ tự lẩm bẩm quỷ dị tộc đàn chiến giới chiến tộc tiên vũ vương triều nghĩ không ra còn có người cùng quỷ dị tộc đàn cấu kết thông đồng lao giả quét những n à y sinh linh quỷ dị một chút sau đó nhìn về hướng chiến tộc tộc trưởng chiến thiên cùng tiên vũ đại đế lão giả ánh mắt không gì sánh được băng lãnh sắc cơ tùy ý thiếu đế thế nhưng là vạn cổ không ra h ô n độn thể à. là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất dù là đặt ở bọn hắn cơ thị đế tộc h ô n độn thể đều là thể chất mạnh nhất loại thể chất này tiềm lực không thể nghi ngờ dù n g tài nguyên trồng đều có thể lại trong thời gian ngắn xếp thành t i ê n vương thậm chí thành t i ể u đế giả cũng không phải là không thể có thể những người này lại liên hợp quỷ dị tộc đàn đối với thiếu đế xuất thủ bọn hắn đang chết ngươi cũng không phải là một giới này sinh linh vì sao muốn xen vào việc của người khác một vị đế cảnh sinh linh quỷ dị trầm giọng nói còn lại sinh linh quỷ dị trong mắt cũng đầy là kiếm k � tuy nói bọn hắn trong tộc đàn cũng không thiếu có chân tiên thậm chí tiên vương cấp bậc tồn tại nhưng những cái kia tồn tại căn bản chướng mắt đại thiên thế giới cũng không tới nơi đây nếu là trước mắt cái này chân tiên xuất thủ bọn hắn dù là có các loại trí bảo thần t h ô n g sợ là cũng ngăn không được dù là đem tin tức truyền về trong tộc đàn chân tiên tiên vương cảnh tồn tại cũng vô pháp lại trong thời gian ngắn lại tới đây lúc này đã có đế cảnh sinh linh q u ỷ dị lại lặng lẽ rút lui nhưng m à cái này cũng không chạy trốn lao giả pháp nhãn còn muốn lại lao phu dưới mí mắt chạy đi lao giả hư lạnh một tiếng con ngon đúng ra tiên quang đua tiếng rung động trong nháy mắt x một đầu đế cảnh huyết tộc trầm giọng nói ngươi quỷ dị tộc đàn nếu đặt chân ở mê ngông bên trong vậy liền hẳn là thật tốt lại mê ngông bên trong đợi có thể cái này trăm ngàn kỷ nguyên đến các ngươi quỷ dị tàn sát bao nhiêu thế giới tống táng bao nhiêu sinh linh bây giờ còn dám lại trước mặt lao phu sủa y ngỏi uy hiếp lao giả hư lạnh một tiếng lại một cái tắt đánh ra cái kia đế cảnh huyết tộc kinh hãi thi triển tất cả vốn liếng muốn chống lại lại là khó thoát t i ế p này bị đánh hình thần câu diện không còn sót lại một chút c ạ n lần này còn lại sinh linh quỷ dị đều bị dọa không còn dám vọng động sau đó lão giả vừa nhìn về phía tiên vũ đại đế cùng chiến tộc tộc trưởng chiến thiên g i ờ đến phiên các ngươi hai người này thân là nhân tộc lại cùng quỷ dị tộc đàn cấu kết vốn là tội ác tại trời lại thêm bọn hắn muốn vây g i ế t hay là thiếu đế thì càng đáng chết tiền bối trong tộc ta chân tiên lão tổ đã lại trên đường chạy tới hôm nay tiền bối ngươi như giết ta trong tộc ta lão tổ định sẽ không từ bỏ thôi chiến thiên âm thanh dun dày đạo sớm đã không còn ban đầu lực lượng mà hắn và chiến tiên liên thủ bố qua phong thiên tỏa địa trận pháp thế giới khác đại đế lúc này đều vô cùng kinh hoàng hối hận phát điên sớm biết có chân tiên sẽ lại âm thầm ra tay tương trợ bắc ly vương triều bọn hắn đánh chết cũng sẽ không cùng chiến t i ê n liên thủ b ả y trận lần này đắc tội với người có thể kết thúc như thế nào chương năm trăm bốn mươi tám người như thức thời liền nơi nào đến lăn đi đâu chương năm trăm bốn mươi tám người như thức thời liền nơi nào đến lăn đi đâu được nghe lại chiến t i ê n lời nói này sau lão giả cười lạnh nói có đúng không vậy lão phu ngược lại muốn xem xem giết người tộc ngươi chân tiên sẽ như thế nào vừa dứt lời lão giả đưa tay chính là một trường một trường này ẩn chứa vô thượng vĩ lực vẹn vẹn chỉ là tràn ra một s ợ i khí cơ đều vô cùng khủng bố thiên địa cũng vì đó biến sắc chiến thiên thần sắc hoảng sợ toàn thân phát r u n lại thêm trước đó liền đã nhận lấy trọng thương giờ khác này hắn không chịu nổi cả người đều n g ấ t đi nhưng mà cũng liền tại lúc này chân trời có một thanh p h ấ t trần rơi xuống đem một trường này hóa giải sau đó có âm thanh vang vọng chân trời ta chiến tộc nói thế nào cũng là cái này nam đầu tinh vực tám trăm trong thế giới cường tộc không cho phép người khác k h i nhục đạo hữu như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ đi mợ miệm nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên nam tử thân man hoa phục toàn thân bị tiên quan tắm rửa dĩ vang hắn nương tựa theo thần thông này chiến thắng qua cùng cảnh giới chân tiên lấy lớn nhét nhỏ ngươi chẳng lẽ không biết tộc ngươi người làm cái gì sao cấu kết quỷ dị tộc đản đối với tộc ta thiếu đế xuất thủ vậy liền chỉ có một con đường chết ngươi cho rằng bằng ngươi có thể giữ được hắn sao chỉ là chân tiên sơ kỳ mà thôi liền xem như giới hải tiên vương muốn động tộc ta thiếu đế cũng phải cân nhắc một chút hậu quả l ã o giả nhìn thẳng chiến tộc l ã o tổ âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng không phải là ta nam đầu tinh vực sinh linh ngươi đến từ giới hải địa phương khác chiến tộc l ã o tổ cho mày h ắ n tử trên người l ã o giả này cảm nhận được một k i a cực hạn cảm giác c áp bách loại cảm giác này phảng phất bẩm sinh khắc vào trong huyết mạch cái này khiến hắn cực kỳ bất an lại thêm l ã o giả này nói tới thiếu đế hẳn là đối phương là giới hải một phương nào đế tộc nếu là như vậy vậy chuyện này coi như không tốt tốt đế tộc đây chính là tổ thượng đi ra tiên đế nội tình thâm hậu viễn siêu thế nhân tưởng tượng c như ũ như như nhưng g k phải mà vừa nghĩ tới đối phương khả năng đến từ nào đó một đế tộc hắn cũng mất tính tình vì vậy nói đạo hữu ta muốn trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm tộc ta sẽ không đúng tay nơi đây sự tình nhưng chiến thiên ta là nhất định phải mang đi dù sao cũng là tộc ta đương đại tộc trưởng không dung có sơ xuất đang khi nói chuyện chiến tộc lão tổ vung tay lên đem sớm đã cũng hấp hối chiến thiên bắt được trong tay trước đó chiến thiên liền đã thân phụ trọng thương hiện nay tức thì bị dọa đến n g ấ t đi cùng ban đầu ra sân thời điểm so sánh đơn giản tưởng như hai người bất quá để tỏ lòng ngày náy ta nguyện đem vật này tặng cho đ ạ o hữu hy vọng có thể hóa giải lần này hiểu lầm đang khi nói chuyện chiến tộc lão tổ vung tay lên một thiên tàn phá kinh văn hướng lão giả bày tới bản kinh văn này cực kỳ cổ lão cuộn giấy ấ vàng nhưng phía trên lại ẩn chứa vô tận tiên huy đây là ta lại một chỗ bí cảnh lúc ngẫu nhiên lấy được trí bảo chính là tiên vương kinh văn mặc dù tàn phá nhưng đối với tiên vương phía dưới tu sĩ có đại dụng nếu là có thể lĩnh hội mấy phần cũng có thể được lợi rất nhiều lao giả đánh ra cái này tiên vương trải qua một chút sau đó liền đem nó cất kỹ sau đó âm thanh lạnh lùng nói cũng được nếu có lần sau nữa định chém không công tha đa tạ đạo hữu chiến tộc lao tổ chắc tay sau đó mang theo chiến thiên mang theo một đám chiến tộc nhân viên cực tốc rút lui dạng như vậy sợ đối phương sẽ đổi ý giống như thiếu đế cái này tiên vương trải qua mặc dù đã tàn phá nhưng trong đó ẩn chứa tiên vương đạo quả cô đọng chi pháp đối với ngươi về sau có lẽ sẽ có đại dụng lao giả ngược lại đem bảo bối này đưa cho khương thái nhất ngay vậy khương thái nhất ánh mắt sáng lên đúng là cùng cô đọng tiên vương đạo quả có quan hệ phải biết hắn chuyển thế trùng tu đi vào giới hải sau mục đích cuối cùng nhất là cái gì còn không phải là vì sớm ngày thành tựu tiên vương chính quả sau đó xuyên thủng hàng rào thế giới trở về tiên vực tham dự sau cùng trung cực chi chiến sao bây giờ có tiên vương đạo quả cô đọng chi pháp đủ để giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian có thể làm cho hắn thiếu đi một chút đường quanh co thiếu đế ngươi có chủ nhân năm đó phong thái à thậm chí tương lai thành tựu i của ngươi rất có thể sẽ siêu việt chủ nhân lao giả một mặt vui mừng nói phảng phất thấy được một ngôi sao đang mới nổi trên thực tế hắn câu nói này tuyệt không khoa trương lấy hôn độn thể t i ề m chất đã chú định khương thái nhất tương lai sẽ trở thành liền một phen vạn cổ bất hủ sự nghiệp to lớn nghĩ không ra bắc ly thiếu hoàng lại còn có một thân phận khác đế tộc thiếu đế đây là thiếu hoàng điện hạ phụ thân nhất mạch kia sao làm sao bây giờ chúng ta trước đó thế nhưng là giút đỡ chiến thiên bố trí qua phong thiên tỏa địa chất pháp đã đắc tội bắc ly thiếu hoàng chúng ta nên như thế nào còn có thể như thế nào đương nhiên là đem những n à y sinh linh quỷ dị cùng tiên vũ vương triều đám tạp thái này cho đồ lục hầu như không còn như vậy chúng ta có lẽ sẽ có được thiếu hoàng điện hạ tha thứ thế giới khắc cường giả nhau nhau thần nghiệm giao lưu hạ quyết tâm s a u liền đồng loạt ra tay hướng tiên vũ đại quân đánh tới còn có hơn mười vị đại đế liên thủ đến đây chấn sát tiên vũ đại đế cùng những cái k i a đế cảnh sinh linh quỷ dị nguyên bản an tính tràng diện tại lúc này lại trở nên hôn l o ạ n lên thương thái nhất không tiếp tục xuất thủ những thế lực này tính toán điều gì động động nón chân đều có thể nghĩ đến đã có người nguyện ý cống hiến sức lực lấy công chủ tội vậy liền cho những người này một cái cơ hội chương năm trăm bốn mươi chín lâm trận đào ngũ thiên v ề một bên vây rết chương năm trăm bốn mươi chín lâm trận đào ngũ thiên v ề một bên vây rết tiền bối ngươi vừa mới nói phụ thân ta hắn là hạ người gì rất lợi hại phải không lao giả này không chỉ một lần lại trước mặt hắn nhắc qua phụ thân của mình bởi vậy k hương thái nhất trong lòng là hiếu kỳ lao giả thở dài một cái thiếu đế Có lần này lão phu tới đây chính là phụng chủ nhân chi mệnh mang ngươi trở về dù sao cái này thiền tinh thế giới thậm chí toàn bộ nam đầu tinh vực thật sự là quá nhỏ sẽ hạn chế thiếu đế của ngươi phát triển lão giả nói ra ý hướng hồ lấy hôn độn thể tiềm chất vốn cũng không hẳn là bị mai một ở chỗ này hắn hẳn là đi cao hơn vị diện càng lớn thế giới chỉ có nơi đó một ớ i s bên cơ thái huyền nói ra lúc này lão giả mới chú ý tới cơ thái huyền hai mắt sáng lên trong nháy mắt liền cảm giác được cơ thái huyền trên người khác biệt ngươi ngươi là nhị thiều đế tiền bối hắn là của ta bảo đệ danh cơ thái huyền thương thái nhất giải thích nói tuy nói cơ thái huyền là hắn tứ thân nhưng cố này thứ thân là hắn lại chuyển thế giới hải trong quá trình sinh ra bởi vậy người bình thường căn bản nhìn không ra nghị không ra nhị thiếu đế lại là tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất này phóng nhãn chư thiên vạn giới tất cả thể chất bên trong đều đủ để đứng hàng đỉnh cao nhất lão giả thần tình kích động lần này xuất hành thiên tinh thế giới thật sự là đụng đại vận lại là hôn đội thể lại là tiên thiên thánh thể đạo thai mà lại cái này hai thể chất cũng đều là bọn hắn cơ thị đế tộc thiếu đế tin tức này nếu là chuyển khắp giới hải tuyệt đối có thể gây nên chấn động mạnh tiên thiên thánh thể đạo thai hoàn toàn chính là một loại gần như đạo thể chất đối với thiên địa đại đạo c ả n nộ ph rất dễ dàng thành đạo cũng rất dễ dàng thành tựu i thiên vị trừ cái đó ra tiên tiên h thánh thể đạo thai lại trên đ ụ c thân cũng có thể sánh ngang thái cổ thánh thể khí huyết chi bằng bạc có thể chấn động tinh hạ tuy nói tổng hợp xuống tới hay là so hỗn độn thể kém một chút nhưng trừ hỗn độn bên ngoài cơ thể còn lại thể chất đều không phải là tiên tiên h thánh thể đạo thai đối thủ tu luyện tiềm chất bên trên cũng đều không bằng tiên tiên h thánh thể đạo thai trước đó ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở đại thiếu đế trên thân cũng không chú ý tới vị này nhị thiếu đế chủ yếu vẫn là hỗn độn thể quang mang quá mức trói đại lão giả thần tình kích động đạo ta tạm thời còn không muốn đi ta muốn đợi tại bên người mẫu thân nhiều bồi bồi nàng cơ thái huyền lắc đầu nói hắn cùng thương thái nhất khác biệt hắn thở nhỏ vẫn đi theo bắc ly hoàng chủ bên người tuy nói hắn biết mình chỉ là một bộ thứ thân nhưng từ lâu đem bắc ly hoàng chủ trở thành huyết mạch của mình chí thân nếu nhị điện hạ tạm thời không m u ố n l ã o phu cũng không bắt buộc lão giả thở dài một cái sau đó lúc này mới nhìn về phía bắc ly hoàng chủ chủ mẫu những năm gần đây vất vả ngươi ta nuôi con của ta ta không có chút nào cảm thấy vất vả bắc ly hoàng chủ thản nhiên nói ngay vậy lão giả một mặt xấu hổ cũng không biết nên nói chút cái gì không có cách nào ai bảo đây là chủ nhân năm đó thiếu phong lưu nợ đâu mà đổi thành một bên đại chiến còn tại tiếp tục lại trận tất cả thế lực toàn bộ đào ngũ rất nhiều bị tiên vũ vương triều ép buộc hợp nhất thế lực xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất bắt lấy tiên vũ vương triều đại quân liền hướng trong chết đôi đủ loại thần thông tầng tầng lớp lớp không có chút nào keo kiệt tiên vũ đại quân bị g i ế t chó gà không tha tiếng kêu than dậy khắp trời đất khắp nơi đều là thơi nằm vốn chỉ là hai đại vương triều ở giữa chiến tranh biến thành thiên về một bên quần đầu tiên vũ đại đế bị mấy cái thế lực khác đại đ ế liên thủ vây rết vốn là bị thương nặng hắn rất nhanh không được lại trên người đế đạo khí tức đều trở nên n ổ i n o à i đế đạo hào quang đều làm đạo mà những cái k i a quỷ dị tộc đàn cũng bị nhân tộc đại phương diện phản kích rất nhanh liền có một tên đế cảnh sinh linh quỷ dị liên tục danh nhân tộc đại đế vây rết bên dưới vẫn lạc chiến trường thế cục trong nháy mắt đảo ngược tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy a có đế cảnh sinh linh quỷ dị gầm thét nội tâm không gì sánh được tức giận nếu không phải trên nửa đường đột nhiên rết ra cái trình rào kim bọn hắn gì đến nỗi này rất nhanh tên này đế cảnh sinh linh quỷ dị cũng dù không cam lòng đến đâu bên trong vẫn l ạ vũ đế nhìn thấy không cho dù thân ngươi đầu nhập vào quỷ dị kết cục vẫn như cũ khó mà sửa đổi hôm nay ngươi hẳn phải chết bắc ly hoàng Chủ lúc này cũng dấn thân vào đến trong chiến trường lấy tối cao thần thông thẳng hướng tiên vũ đại đế sau lưng ngươi người kia đến cùng là ai tiên vũ đại đế một bên xuất thủ chống cự mấy người vây g i ế t một bên không cam lòng gấm thét lên vốn cho là dân thân vào quỷ dị cùng quỷ dị tộc đàn hợp tác mục tiêu của hắn tất nhiên có thể là thành có thể làm sao tưởng tượng nổi kết cục lại có thể như vậy nghi tính vạn tính cũng không có tính tới sẽ có người xuất thủ tương trợ bắc ly vương triều lần này lại trận tất cả thế lực đều gia nhập vào vây rết bọn hắn tiên vũ vương triều trong chiến đấu bất quá trong chốc lát bọn hắn tiên vũ vương t r i ề u đã có ba vị đế cảnh hoàng tổ vẫn là đế huyết giải đầy thiên cung tiên h tinh thế giới thiên địa đại đạo đều phát ra rên dị thanh âm bắc ly hoàng Chủ không tiếp tục để ý tới tiên vũ đại đế tiếp tục xuất thủ vừa mới nàng một mực bị đối phương đệ lên á n h hiện tại có thể tính bắt được cơ hội các ngươi coi là cứ như vậy kết thúc rồi ạ ta quỷ dị tộc đàn đặt chân ở mênh mông bên trong lấy vô tận vũ trụ thế giới là khu vực sàn b á n lấy các ngươi vạn tộc là huyết thực làm sao lại một chút chuẩn bị cũng không có như vậy quá mức xem thường tộc ta một vị đế cảnh sinh linh quỷ dị tóc dài bay múa lớn tiếng gào thét đang khi nói chuyện thân thể của hắn lại giống như là thổi khí cầu giống như nhanh chóng bành trướng không tốt hắn muốn tự bạo mau ngăn cản hắn đám người kinh hãi muốn ra tay ngăn cản dù sao cũng là đế cảnh cường giả tự bạo cái kia uy lực không nói kham bị chân tiên một kích toàn lực nhưng cũng không xê xích gì nhiều kể từ đó lại trận tất cả mọi người sẽ phải chịu liệt lụy sẽ xuất hiện đại lượng thương vong mấy tên nhân tộc đại đế liên thủ bố trí xuống ngăn cách phát trận và anh cũng liền trong cùng một lúc cái kia đế cảnh sinh linh quỷ dị ẩm vang nổ tung tiếng nổ mạnh to lớn quét sạch lên một đoá cao tới vạn trượng mây hình ấm mạnh liệt dư ba hướng bốn phía k h u y ế t tán vừa mới kết xuống trận pháp đều không thể ngăn cản bao lâu liền nao nhau, nhau vỡ vụn cái kia cô tự bạo dư ba dư vì không giảm hướng bốn phía quét sạch k h u y ế t tán rất nhiều cách gần đó tu sĩ trong nháy mắt bị bốc hơi hình thần câu diện liên nguyên thần đều lại trong nháy mắt làm tan còn có một số dự định chạy trốn tu sĩ cũng bị khác biệt trình độ tác động đến không chết cũng bị thương thậm chí có một vị nhân tộc đại đế bị trọng thương đế đạo căn cơ đều bị hủy khí tức hoàn toàn không có thiên đạo ấn ký từ trong cơ thể tước đoạt cảnh giới ngã xuống còn chưa đủ còn xa xa không đủ. Lại có đế cảnh sinh linh sinh có cảnh đế quỷ dị theo càng ngày càng nhiều sinh linh quỷ dị tự bạo trên chiến trường tình huống thương vong lấy bao nhiêu lần tốc độ gia tăng lấy có mấy vị vừa đi vào đế cảnh nhân tộc đại đế lại cái này cường đại tự bạo trong dư âm hình thần câu diện đế huyết nhộm u dần mặt đất sau đó vô tận huyết vụ phàng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn đạo hướng chân trời pháp trận màu máu tụ lại mà đi trước đó tiên vũ đại đế chính là lợi dụng pháp trận trợ giúp quỷ dị tộc đàn phá giới mà đến bây giờ pháp trận kia lần nữa lõe lên yêu dị huyết mang thiên tinh thế giới trên bầu trời xuất hiện một đạo không gì sánh được to lớn vết nước vết nước kia tự học mà đông khoảng t r ư n g ước và dặm cơ hồ đem thiên tinh thế giới thiên đô xé thành hai nửa trong vết nước thư không loạn lưu ông minh rung động có thể thấy rõ ràng bên liên tiếp hàng rào thế giới lúc này chỉ gặp hàng rào thế giới trên có một khối nô ra tới địa phương mà lại nơi đó còn tại không ngừng cổ động sau đó một tiếng vang thật lớn một cái không gì sánh được đáng sợ móng đốt u vươn vào móng đốt u kia toàn thân đen kịp phía trên có dạng đông quỷ dị sương m g q u a n quẩn móng đốt u kia cứ như vậy không ngừng kéo dài xuyên thấu qua hàng rào thế giới vượt qua vết nước không gian hướng thiên tinh thế giới trộm tới không gì sánh được to lớn thiên tinh thế giới lại móng đốt kia trước mặt tựa như là trứng gà giống như nhỏ bé không chịu nổi cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái móng đốt cũng không nhìn thấy móng đốt kia chủ nhân nhưng dù vậy trên móng vuốt kia tán phát khí tức đều khủng bố vô biên coi như hàng rào thế giới bên trên có được vô tận pháp tắc x ẽ lẫn đều không thể đối với móng vuốt kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì giờ k h ắ c này thiên tinh thế giới cùng toàn bộ nam đầu tinh vực tất cả tinh thần đều đùng đưa kịch liệt đứng lên một chút không biết rõ tình hình tu sĩ mười phần mở mịt hướng vũ trụ một chỗ khác nhìn lại chỉ có thấy được thiên tinh thế giới bị một đạo không gì sánh được bóng ma khổng l ồ che đậy mười phần đáng sợ cái này khí tức này dù là trước đó hiện thân cứu tràng vị kia trần tiên cảnh láo giả lúc này đều thần sắc kinh hãi tuy nói tộc ta trần tiên đỉnh cao nhất không cách nào xuyên thấu qua hàng rào thế giới. toàn thân giáng lâm nhưng dù vậy cũng không phải các ngươi sâu kiến có thể chống cự một giới này liền muốn hủy các ngươi tất cả mọi người phải chết một vị toàn thân đẫm máu đế cảnh sinh linh q u ỷ dị cười to nói nghe được lời nói này tất cả mọi người t h ầ n s ắ c đ ạ i biến trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chân tiên đỉnh cao nhất đây chính là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên vương cảnh tồn tại a loại cấp bậc này tồn tại sớm đã v i n h hằng bất hủ ngồi xem thương hại t ă n g điện quan sát vạn tộc sinh linh cho dù cùng tồn tại chân tiên cảnh chân tiên sơ kỳ chân tiên trung kỳ lại cái này chân tiên đỉnh cao nhất trước mặt tựa như là con kiến giống như không có chút nào chống đỡ chi lực chính là bị dây dù là lao giả kia lúc này cũng cứ thế tại đơn ư g trường không biết làm sao hắn bây giờ tu vi là chân tiên trung kỳ dù là toàn lực ứng phó biên giới cũng khó có thể ngăn t r ở đối phương một cái móng ư ớ t k h ư ơ n g thái nhất lúc này cũng là một mặt ngưng trọng lấy chiến lược của hắn hắn tại đế chi vô thượng lúc liền có thể cùng chân tiên đỉnh cao nhất c h é m giết nhưng bây giờ hắn vẫn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ cảnh giới ở giữa tranh lệch quá lớn loại tranh lệch này đã không cách nào dùng thể chất trí bảo thân thông huyết mạch để đền bù đương kim toàn bộ nam đậu tích n ự c chân tiên đều ít đến thương cảm hai cánh tay liền có thể đến được chân tiên đỉnh cao nhất càng là không có như vậy ai có thể cứu c h à n g nếu là không có người cùng cảnh giới tộc cường giả xuất thủ tất cả mọi người ở đây sợ là cũng khó khăn thoát khỏi cái chết phải làm sao mới ở đây chương năm trăm năm mươi hung hăng ngang ngược như vậy coi ta n h â n tộc không người sao chương năm trăm năm mươi hung hăng ngang ngược như vậy coi ta n h â n tộc không người sao lúc này móng l u ố t kia đã hướng toàn bộ thiên tinh thế giới trở tới vê anh ngập trời khí cơ bên dưới thiên tinh thế giới ước vạn dặm cương vực đều nhao nhao sập nức vô số thành thị trong khoảnh khắc hóa thành phế tích rất nhiều tu vi yếu kém sinh linh đều n h o nhao sổ đồ Hóa tất cả mọi người chỉ có thể lưu tại nơi này chờ chết làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cũng phải chết ở nơi này sao sớm biết như vậy chúng ta vì sao muốn tới đây chịu chết trần tiên đỉnh cao nhất ai có thể ngăn cản a những cái kia đến từ nam đấu tinh vực thế giới khác người đều tuyệt vọng trong lòng bọn họ không gì sánh được hối hận vì sao muốn đi theo chiến tộc đến lội lần này vũng nước đ ủ hiện tại tốt mệnh đều phải để lại ở chỗ này các hạ lấy lớn hiếp nhỏ có phải hay không quá mức thật coi ta nhân tộc không người sao lão giả kia nhìn thẳng bao t r ù m xuống tự trào trầm giọng vẫn n ộ quát sau đó đánh ra tiên đạo là cấn hóa thành tinh thần nhất bình c h ư ớ ngăn tại đỉnh đầu vì nhiều kiên trì một hồi lão giả lại tế ra một thanh chân tiên khí vắt ngang ở chân trời nhưng mà chân tiên khí vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một lát liền ứng thanh vỡ vụn trên đó tiên đạo lạc ấn đều bị ma gì ta nghĩ không ra thế giới này lại còn có chân tiên ngược lại để bản tôn có chút ngoài ý môn a hàng rào thế giới bên ngoài chuyển đến thăm thẳm âm thanh thanh âm kia không gì sánh được khẳng khẳng tựa như tới từ địa n g ụ c chỗ sâu xi、si、mị vắng lượng phân biệt không rõ là nam hay nữ nhưng lại để cho người ta tê cả ra đầu dùng mình ta đến từ cơ thị đế tộc phụ chủ nhân chi mệnh chuyên tới để giới này tiếp tộc ta thiếu đế trở về một giới này là ta cơ thị đế tộc bà bọc các hạ nếu là t h ấ thời tốt nhất lập tức thu tay lại nếu không hậu quả ngươi không chịu được nổi lao giả một bên ngăn cản chân trời c ự trào kia b u áp vừa mở miệng q u á t lớn k h i vọng dựa vào cường đại thân phận bối cảnh đem cái này quỷ dị sinh linh d ọ a cho hù đi quả nhiên được nghe lại lời này sau cái kia to lớn hát trào ngừng triền miên tại chân trời hàng rào thế giới bên ngoài lại truyền tới thăm t h ẳ m âm thanh a cơ thị đế tộc hiện nhiên thế giới này hàng rào bên ngoài sinh linh quỷ dị trong lòng đã bắt đầu kiếm kỵ bằng không thì cũng sẽ không dừng tay cơ thị đế tộc đây chính là danh chấn giới hải vô thượng đế tộc vô tận kỷ nguyên đến cơ thị đế tộc một mực lấy thủ hộ giới hải thương sinh làm nhiệm vụ của mình nhiều lần cùng mênh mông bên trong sinh linh quỷ dị chém giết đánh ra h uy danh hiền hách những cái kia sinh linh quỷ dị không khỏi là nghe tiếng mà chạy không dám lỗ mãng gặp cự trào kia không còn hướng phía dưới bao trùm tất cả mọi người ở đây đều nhẹ nhàng thở ra nghĩ không ra bắc ly thiếu hoàng lại còn là cơ thị đế tộc thiếu đế cơ thị đế tộc thuộc truyền đây chính là tái giới hải tồn tại vô số kỷ nguyên đế tộc a tổ thượng là đi ra tiên đế tiên đế đây chính là đứng tại thiên đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất tồn tại có thể làm cho sinh linh quỷ dị kiên kỵ như vậy toàn bộ giới hải chỉ sợ cũng liền cơ thị đế tộc tất cả mọi người trong lòng treo lấy tảng đá đều r t thế thế tộc tộc một ư n g mặt khó có thể tin nhìn về phía lao giả kia bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà đến từ cơ thị đế tộc đã từng bọn hắn trong tộc liền có tiên vương cảnh tiền bối bị cơ thị đế tộc cường giả một thương định chết tại thiên liền cổ vực có thể nói bộ tộc này là bọn hắn quỷ dị tộc đàn xâm nhập giới h ả i lớn nhất trở ngại nếu không phải bộ tộc này giới h ả i sớm đã bị bọn hắn quỷ dị tộc đàn chiếm lĩnh chúng ta nên như thế nào rút lui trước còn sót lại những cái kia sinh linh quỷ dị không còn dám hiện trường dừng lại lâu nhao nhao rời đi gặp cự c h á o kia ngừng triền miên ở chân trời không n ú p ních lão giả thở dài ra một hơi xem ra thời khắc mấu chốt tự bào bối cảnh vẫn là rất hữu dụng ngay tại lúc lão giả vừa yên lòng lúc đột nhiên chân trời cái kia to lớn hắt trào động đúng là lần nữa bao t r ù n xuống thậm chí tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều cơ thị đế tộc mạnh hơn c ũ người ngoài tầm tay với không quản với tầm tay đ ợ c trước cũng có cấp đọc nơi này, bạn tôn hoàn toàn trước tiên cũng có thể đem một giới này sinh mệnh tinh song, ngươi giới lại lui, thể một rút tộc khí ư đem n g g ả lao ạ i n h n cũng h pháp vô lại t r n giả t h ờ gian ngắn Ngươi, g đổi tới. i lao giả giận dữ hắn không nghĩ tới cái này quỷ dị sinh linh lại còn sẽ ra tay xong toàn xong ngay cả cơ thị đế tộc đều hù không nổi những này sinh linh quỷ dị xem ra chúng ta thật muốn chết ở chỗ này ta không muốn chết ta không muốn chết ta đám người lần nữa xa vào đến trong tuyệt vọng thế gian này nhất khổ cực không ai qua được lại trong tuyệt vọng thấy được hy vọng kết quả hy vọng phá diệt lần nữa lâm vào tuyệt vọng được sâu tiền bối ngươi có thể có biện pháp mang ta mà rời đi nơi đây lúc này bắc ly hoàng chủ nhìn về hướng lao giả kia hiện tại nàng đã không để ý tới an nguy của mình chỉ hy vọng đối phương có thể đem chính mình hai đứa con trai mang đi chỉ cần mình nhi tử có thể bình yên vô sự nàng chết cũng không hối tiếc chủ mẫu ngài tội gì khổ như thế chứ còn có đường lùi lao giả trần đan nói vừa rồi hắn đã đem nơi đây tin tức chuyển về trong tộc tin tưởng đã có trong tộc cường giả ở trên đường đổi tới quỷ dị tộc đàn bản thiếu hàng o lần nữa lập thể sẽ có một ngày ta chắc chắn chủ động giết vào m ê n ngông bên trong đem các ngươi tộc đàn n ổ tật gốc tàn sát hầu như không còn ư ơ n giờ t h á n h khắc này thương thái nhất tâm lý đã quyết định quyết tâm như hắn ngày sau thành tựu i tiên đế vị tuyệt sẽ không ngồi chờ chết hắn muốn chuyển thủ làm công chủ động giết vào mênh mông bên trong đem tất cả quỷ dị tộc đàn toàn bộ diệt đi người hôm nay có thể hay không sống sót còn không biết đâu lại cũng dám khẩu xuất của ngôn thộc ta nội tình không phải ngươi có khả năng tưởng tượng chết đi hàng rào thế giới bên ngoài chuyển đến một tiếng âm kiệt cười lạnh chân trời kia cự trào cực tốc hướng xuống mặt t r ộ tới to lớn móng đốt lại toàn bộ sinh linh trong mắt không ngừng phóng đại cồn p h o n g bay phất phới cái kia làm cho người hít thở không thông khí cơ phản g phất muốn đem người sẽ thành bành nhỏ nhưng mà đúng vào lúc này trong lúc bất trận một đạo tiên quan g từ bên mông vô ngẩn sâu trong vũ trụ bắn nhanh mà ra đạo tiên quan kia bên trên ẩ n chứa cùng nam đấu tinh vực đạo pháp khác nhau quy tắc không biết là từ giới hải nơi nào mà đến xuyên thủng vô số giữa vũ trụ bình chướng hướng nam đấu tinh vực thiên t hồng tiên điên phá hư vọng chém quỷ dị chương năm trăm năm mươi mốt hồng tiên điên phá hư vọng chém quỷ dị tiên quan g kia bên trong bao vây lấy một thanh t r ư ờ n g kích trên trường kích tuyên khắc lấy tiên đạo minh văn vô thượng là c ấ n chỉ trong nháy mắt cái kia để cho người ta ngạt thở đủ để đem thiên tinh thế giới xóa đi cự trào trong nháy mắt bị t r ư ờ n g kích này xuyên thủng phốc phốc máu tơi ư đen ngọn về ra toàn bộ thiên tinh thế giới đều rơi ra máu đen mưa to cự trào kia bị vững vàng định trụ hàng rào thế giới bên ngoài chuyển đến thông khổ tiếng hô hiện nhiên một kích này cho thế giới kia hàng rào bên ngoài sinh linh quỷ dị mang đến cực lớn thương tích tộc ta đế t há lại các ngươi q u ỷ dị có thể động tiên âm mà mịt mang theo cực hạn lãnh đạo thanh âm quanh quẩn toàn bộ tinh vực chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo pháp tướng màu vàng hiền hóa cái kêu pháp tướng thông thiên triệt địa không gì sánh được to lớn vũ trụ tinh hà lại nó trước mặt đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé pháp tướng toàn thân tắm dựa thiên quang phía sau có các loại tiên đạo dị tượng hiền hóa nam đấu tinh vực tám trăm h thế giới ước vạn vạn sinh linh đều kinh hãi vô số đạo thần n i ệ m từ tinh vực các đại thế giới bắn ra mà đến muốn nhìn trộn một hai lại đều bị một tầng mông lung thần hoa cất trở làm cho không người nào có thể nhìn thấy trong đó cơ thị đế tộc hàng rào thế giới bên ngoài chuyển đến một tiếng không cam lòng gầm thét sau đó cái kia to lớn hát t r ả o đ i ê n c u ồ n g lung lay muốn rút tay nhưng này trường kích gắt gao định lấy cánh tay này làm cho cái kia quỷ dị sinh linh căn bản là không có cách thoát thân chém pháp tướng màu vàng vung tay lên một đạo ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mà đến phanh nổ vang dung trời thế giới oanh minh to lớn hát t r ả o trong nháy mắt bị xé thành mà nhỏ ngập trời máu đen ảo hào rơi xuống áp sập ức vạn dặm hư không cơ thị đế tộc một cách này bản tôn nhớ kỹ theo cuối cùng một thanh em rơi xuống cái kia bị xé mở lỗ hổng hàng rào thế giới chậm dại khép lại giữa thiên địa quay về bình tĩnh hồng đồ thần tướng lão giả hướng chân trời cái k i a đạo pháp tướng có chút c h ắ p tay cơ hồng đồ cơ gia thần tướng lại một đám chân tiên đỉnh cao nhất bên trong đều thuộc về chiến lược siêu quần tồn tại từng đi theo vô thượng huyết chiến thiên liên cổ vực liên trảng mười vị quỷ dị c h â n tiên lập xuống bất thế chi công người xưng hồng tiên điên chết ở tại thí tiên giới kích sinh linh quỷ dị không có một trăm cũng có tám mươi thiên vương phía dưới chiến lược mạnh nhất cơ hàng trường giả chủ thượng rất muốn sớm ngày nhìn thấy thiếu đế ngươi mang thiếu đế hồi tộc đi thế giới này quá nhỏ sẽ chỉ hạn chế lại thiếu đế trưởng thành đang khi nói chuyện dứt lời đạo pháp này thân chậm rãi tiêu tán cơ hàng trường giả phụ thân ta cùng trong tộc một chút lão tổ có ngăn cách thương thái nhất không hiểu hỏi cơ hàng thở dài một cái vậy cũng là chuyện đã qua hiện tại thiếu đế người người mang hỗn độn thể nhị thiếu đế lại là tiên tiên thánh thể đạo thai cái này đủ để ngăn chặn đám lao ra k ê u m i ệ n g cơ h à n g trường giả ngài có thể hay không nói tỉ mỉ một chút khương thái nhất ngược lại là rất ngạc nhiên rất muốn biết ở trong đó xảy ra chuyện gì bất đắc dĩ cơ h à n g không lay chuyển được khương thái nhất đành phải đem sự tình trải qua cáo chi nguyên lai năm đó cơ thị đế tộc cùng giới h ả i doanh thị đế tộc từng có thông gia bản ý bên trên chính là muốn cho hai đại đế tộc liên hợp lại cộng đồng chống cự minh mông bên ngoài quỷ dị tộc đàn nhưng là khương thái nhất lại một thế này phụ thần cũng chính là đương kim trấn thủ thiên liền cộ vực hoành đế cơ h à n h không đồng ý cửa hôn sự này đại hôn cùng ngày đúng là rời tộc trốn đi Cái ngày thật to ảnh to hưởng đó ế đế n trong tộc quan hai hệ. Sau đại đ tộc cơ thị đế tộc trên giới giận dữ muốn tìm doanh thị đế tộc hương sư vẫn tội bất quá lại bị chồng tộc đế giả ra mặt ngân lại dù sao cũng là cơ hoành đào hôn trước đây để doanh thị đế tộc biến thành giới hại các đại thế lực trọ cười bởi vậy cơ hoành liền cùng trong tộc những lao gia hỏa kia có ngăn cách phía sau dù là cơ hoành tu thành chuẩn đế giả c h ấ n thủ thiên n g u y ê n cổ vực liên t r ạ n g mười hai vị quỷ dị tiên vương là vị kia vẫn lạc đỉnh cao nhất tiên vương báo thủ cũng không thể cùng trong tộc những lao gia hỏa kia hỏa hoãn quan hệ bây giờ cách cơ hoành c h ấ n thủ thiên n g u y ê n cổ vực đã qua trọn vẹn vài vạn năm về phần bắc ly hoàng chủ cùng khương thái nhất cơ thái huyền bọn hắn cơ thị đế tộc cũng là biết đến nhưng cả tộc trên t h giới phần lớn người đều không thừa nhận nhưng là bây giờ hắn hai cái dòng dõi đều là người mang mạnh nhất thánh thể cái này đủ để hóa giải năm đó ngăn cách hiểu rõ đến những tin tức này sau. thương thái nhất thật lâu không có thể trở về qua thần mà một bên bắc ly hoàng chủ cũng tại thời khắc này hiểu rõ ra vì sao nam nhân kia qua nhiều năm như vậy đều không có đến t h ă m q u a hắn nghĩ không ra sau lưng của hắn vậy mà l ư n g beo nhiều như vậy nên nói la hủ đều đã nói xong thiếu đế chuẩn bị một chút theo lão hủ hồi t ộ c đi thương thái nhất nhẹ gật đầu trong lòng không khỏi mong đợi cơ thị đế tộc đến cùng có bao nhiêu nội tình nếu là tương lai hắn có thể trở thành cơ thị đế tộc t ộ c trường có phải hay không có thể mang lên mấy cái trí cường giả trở về tiếp viện chương năm trăm năm mươi hai trở về trước dự định trước cạn ra một phen đại sự c h ư ơ n năm trăm năm mươi hai trở về trước dự định trước cạn ra một phen đại sự nghĩ đến cái này khương thái nhất nhìn về phía cơ hằng cơ hằng t r ư ở n g lão cơ thị đế trong tộc hôm nay là có hay không chọn lựa thiếu tộc t r ư ở n g thiếu đế hẳn là muốn tranh thiếu tộc t r ư ở n g vị trí cơ hằng c ư ờ i nói khương thái nhất nhẹ gật đầu cho dù ta không muốn tranh sợ là cũng sẽ có người buộc t a tranh làm giới h ả i đế tộc cơ thị người trong tộc viên khẳng định không ít cũng chia chủ mạch cùng chi mạch thế hệ tuổi trẻ thiên hữu tất nhiên nhiều vô số kể t h ư n h ư bọn hắn tiên vực khương ra một dạng bên trong quan hệ đoán chừng cũng là sai lầm tông phức tạp mà hắn làm từ bên ngoài trở về thiếu đế trở lại trong tộc đoán chừng không thể thiếu cùng cùng thế hệ tranh phong đã như vậy vậy cái này thiếu tộc trưởng vị trí hắn vì sao không tranh cơ h à n g cười nói thiếu đế yên tâm có chúng ta dốc sức tương trợ người thiếu tộc trưởng này vị trí tất nhiên ổn bất quá lần nữa trước đó thiếu đế ngươi cần làm một kiện doanh động giới hải đại sự cứ như vậy cũng có thể ngăn chặn một số người miệng doanh động giới hải đại sự thương thái nhất nghi hoặc một lát trong nháy mắt liền hiểu tới nói trắng ra là chính là thông qua một ít chuyện để chứng minh thực lực của mình từ đó đạt tới trấn nhất cùng thế hệ củng cố địa vị mình mục đích trong khoảng thời gian này thư không trong biển sẽ có thiên đạo thần bia g á n g lầm đôi này thiếu đế mà nói là cái cơ hội thật tốt cơ hẳn g nhắc nhở thiên đạo thần bia nếu ta nói không sai vô tận giới hải bao quát c h ư thiên vạn giới vạn tộc cùng tồn tại vũ trụ cũng không biết có bao nhiêu to to nhỏ nhỏ thế giới càng là nhiều vô số kể như vậy này thiên đạo thần bia nhưng còn có phân lượng、Thương、thái nhất không hiểu nếu là đổi lại một thế giới đánh vỡ thế giới này thiên đạo ghi chép tất nhiên manh động thế nhân nhưng mà giới hải cũng không phải chỉ có một thế giới mà là bao quát vô số cái thế giới đế mại không hết lớn nhỏ vũ trụ cùng tồn tại không phải vậy tại sao lại gọi giới hải kể từ đó đánh vỡ nào đó một giới thiên đạo ghi chép còn chưa đủ lấy danh động thế nhân cơ h à n g tự nhiên biết rõ khương thái nhất ý tứ c ư ờ i giải thích nói thiếu đế này thiên đạo thần bia đại biểu là toàn bộ giới hải phía trên lưu danh tồn tại đều đến từ giới hải khác biệt vũ trụ thế giới khác nhau như vậy phải không cái kia ngược lại là xử lý nhiều khương thái nhất vân vê cái cảm suy tư lấy hắn hôn độn thể tiềm chất lưu danh tất nhiên không có vấn đề gì nếu là có thể che đậy cổ kim vãng lai、like、tất cả mọi người đứng hàng bi văn đứng đầu bảng trở lại trong tộc tất nhiên cũng có thể ít rất nhiều phiến phức chí ít sẽ không có người đuôi mù tìm đến mình phiến phức nếu là lưu danh không chỉ có thể danh dương vô tận vũ trụ còn có thiên đạo c h ú c phúc có thể là trí bảo có thể là thần minh tóm lại rất nhiều chỗ tốt bất quá nếu là lưu danh thất bại nhẹ thì căn cơ hủy hết tu vi đánh mất hầu như không còn nặng thì hình thần câu diện cơ hẳn g còn nói t h ê m A. lưu danh thất bại l i ề n sẽ lọt vào thiên đạo trừng trị sao điểm này cùng tiên vực thiên đạo b i a khác nhau ra lại tiên vực cho dù không cách nào đánh vỡ thiên đạo trên tấm b i a ghi chép không cách nào lưu danh cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì chỉ là không có ban thưởng mà thôi mà giới này biện thiên đạo thần địa càng như thế bá đạo công thành người danh dương giới hải cơ thái ấ t b huyền mở miệng hỏi nhị tiêu đế lấy ngươi tiên thiên thánh thể đạo thai tiềm chất lưu danh tất nhiên không phải việc khó hơn nữa còn có thể thu được trí bảo thứ tự càng cao đoạt được ban thưởng cũng liền càng phong phú đánh ra danh phí sau những cái kia cùng thế hệ lại tìm ngươi phiền phức trước đều muốn cân nhắc một chút cơ, nửa nửa ca, ca, cơ h à cơ thái huyền cười nói cứ việc có huynh trưởng an ủi nhưng cơ tuyết thanh trên mặt không bỏ cũng không rút đi tương phản trong lòng càng không dễ chịu bất quá nàng cũng biết lấy hai vị huynh trưởng thiên tư nếu là một mực lưu tại một cái nho nhỏ thiên tinh thế giới tất nhiên sẽ hạn chế bọn hắn trưởng thành bởi vậy nàng cũng liền không nói gì thêm nữa giờ khắc này trong nội tâm nàng cũng hạ quyết tâm cố gắng tu luyện trở nên đủ mạnh đầy đủ ưu tú như vậy mới có thể một mực đi theo tại hai vị huynh trưởng sau lưng cùng một thời gian cùng nam đấu tinh vực lần cận h o à g i ớ i ngày gần đây cũng bị quỷ dị tộc đàn xâm nhập k h ẽ hở hư không bên trong có đủ loại sinh linh quỷ dị xuất hiện có thể là hình người có thể là quỷ dị h u n g thú những sinh linh này không gì sánh được tàn bạo gặp người liền giết trắng trận tàn sát hấp thu sinh linh tinh huyết vô số tu sĩ chết thảm nhưng dù cho như thế chúng tu sĩ hay là nghĩa vô phản cố dù là thiêu thân lao đầu vào lửa biết rõ là chết cũng chưa từng lui b ư ớ c ở trong đó xuất sắc nhất là một tên thanh niên thiên tiêu mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng tu vi lại là cao thâm bên ngoài thân chạy xuôi quy tắc hải dương một thân khí huyết n g ú t trời quậy phong vân màu vàng pháp thân vung vẩy nắm đấm ở giữa liền có thể loạn thiên động địa thanh niên tên là hoa vân phi là hoang giới giới tử đồng thời người mang thái cổ thánh thể thỏa thỏa thiên mệnh người chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới vậy mà có thể đản sinh ra thái cổ thánh thể bất quá ngươi còn chưa đem thiên đạo gông xiềng triệt để tránh thoát bở một đầu vô thượng thần tôn cảnh sinh linh quỷ dị kiệt kiệt n h a răng c ư ờ i hự ta là thánh thể khi thủ hộ một giới an bình các ngươi quỷ dị giết giới ta tu sĩ từng bước xâm chiếm giới ta sinh linh toàn bộ đáng chết đang khi nói chuyện hoa vân phi vung vẩy s o n g quyển vượt khó tiến lên hắn hiện tại mặc dù chỉ là linh tôn cảnh tu vi nhưng chiến l ự c có thể đ u ổ i s á t vô thượng thần tôn dù là hắn thái cổ thánh thể chỉ tránh thoát ba đạo công xiềng cũng làm cho hắn có vượt cấp mà chiến thực lực húng chi hắn dung hợp hoang giới thế giới bản nguyên để thực lực của hắn càng thêm cường đại cuối cùng lại chém chết rơi cái này dẫn đầu sinh linh quỷ dị sau hoang giới nên đón chuyển、cơ. c á c t u sĩ tổ c h ứ c l ê n phản kích, theo một đầu l ạ i một đầu s i n hoang linh những nước không chém chết, hư quỷ dị bị vết k lại đám người hợp lực bên giới đổ bảo đảm số giới hoa vân phi không thể bỏ qua công lao thánh thể vĩ vũ trận chiến này thánh thể không thể bỏ qua công lao bọn hắn kính sợ hoa vân phi cũng sùng bái hoa vân phi bởi vì hắn kinh lịch đơn giản chính là một bản dốc lòng s ự l ậ t khắp hoang giới sử sách đều tìm không ra cái thứ hai phiên bản hoa vân phi vốn là trời sinh thánh thể nhưng bởi vì thiên đạo công xiềng thở nhỏ liền không cách nào tu luyện cho nên bị trong tộc bài xích thậm chí bị phế sạch thiếu tộc trưởng vị trí nhưng hoa vân phi cũng không bởi vậy chán trường tinh thần x a sút ngược lại không ngừng cố gắng đi cải biến cuối cùng dựa vào đại nghị lực đại ngộ tính cùng một chút cơ duyên liên tục phá vỡ ba đạo thiên đạo công xiềng sau đó cuột khởi mạnh mẽ cuối cùng lại giới cơ duyên xào hợp dung hợp hoang giới thế giới bản nguyên từ thế gian đều là địch đến cử thế vô địch. từ nhỏ yếu trở nên c ư ờ n g đại đều là hắn một bước một cái dấu chân đi tới bởi vậy hoang giới rất nhiều thế hệ tuổi trẻ đều đem hoa vân phi xem như mục tiêu mỗi khi có người chán trường tinh thần xa suốt chỉ cần đem hoa vân phi dốc lòng x ử rời ra ngoài các tu sĩ liền có thể một lần nữa tỉnh lại cố gắng tu luyện đúng là như thế hiện tại hoang giới võ đạo thịnh hành vui vẻ phụ ninh t hưởng thụ lấy vạn chúng c h ú n g m ụ thế nhân c ộ u tôn hoa vân phi cũng không để ý mà là nhìn về hướng trong đám người đứng đấy một thiếu nữ thiếu nữ dung nhan tuyển mỹ da như so ngưng mặc áo xanh thân thể mềm mại linh lùng đầu đầy tóc đen áo choàng trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt thanh hương nàng tựa như là rơi xuống phàm trần tiên nữ cả người khí chất không gì sánh được linh hoạt kỳ hảo đó là một loại cùng thế giới này không hợp nhau đẹp thản nhiên hoa vân phi ánh mắt ônu nhìn xem thiếu nữ trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc doanh du nhiên chính là thiếu nữ tên đầy đủ cũng là hoa vân phi tình cảm chân thành một đường mà đến nàng trợ giúp hắn rất nhiều hắn cũng biết doanh du nhiên đến từ doanh thị đế tộc nhưng cái này cũng không có cách chở hoa vân phi đối với nàng ái mộ tương phản giữa song phương loại này khác nhau một trời một vực thân phận bối cảnh càng thêm khích lệ hắn hắn biết muốn cưới đế tộc nữ tử cần bỏ ra so với thường nhân nghìn lần vạn lần cố gắng bởi vậy một đường mà đến hắn phi thường khắc khổ đối với doanh du nhiên ái mộ cũng một mực g i ấ u ở trong lòng mà bây giờ hắn đã trở thành hoang giới giới tử hơn nữa còn người mang thái cổ thánh thể hắn cũng rốt cục có đem trong lòng ái mộ c h i ý biểu đạt ra tới tư cách chương năm trăm năm mươi ba hoa vân phi lập t h ệ n g à y k h á c một người chính là đế tộc chương năm trăm năm mươi ba hoa vân phi lập t h ệ n g à y k h á c một người chính là đế tộc vân phi ngươi đã trưởng thành đã có thể một mình đảm đường ở phía lấy t i ê n tư của ngươi tương lai tất nhiên có thể thành tự giới biển một phương trí cường doanh du nhiên khẽ cười nói nhìn trước mắt cái này xinh đẹp động lòng người thiếu nữ hoa vân phi hận không thể đem nó ôm vào lòng bất quá hắn lại là nhìn được hắn biết lấy doanh du nhiên thân phận bối cảnh chính mình còn phải dùng nhiều chút tâm tư mới có thể có đến nàng đoạn đường này mà đến ngươi giúp ta rất nhiều lúc trước nếu không phải ngươi lấy bí pháp tướng trợ ta thái cổ thánh thể cũng không có khả năng tránh thoát ba đạo thiên đạo công xiềng nếu không có thái cổ thánh thể khí huyết bàn g bạc nhục thân cường đại hắn cũng không có khả năng một đường đến đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh cũng càng thêm không có khả năng dung hợp hoang giới thế giới bản nguyên thì càng đừng đề cập đem sinh linh qu về điểm này hắn hay là rất cảm kích doanh du nhiên ta mặc dù lấy bí pháp tướng trợ nhưng cũng không thể rời bỏ ngươi tự thân cố gắng cùng ngươi cái k i a không chịu thua không nhận m ệ n h ý trí lực nàng thở nhỏ tại doanh thị đế tộc trưởng lớn gặp qua không ít cái thế thiên tiêu nhưng đại đa số tiên h tiêu cuối cùng cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối t à n t h ô i gặp được điểm áp chế lấy cùng khó khăn t i ệ n ý chí tinh thần x a s u ố t đánh mất đấu tranh cuối cùng mẫn d i ệ t chúng sinh quy về bình thường mà trái lại hoa vân p i xuất thân bối cảnh mặc dù không cao có thể gặp phải gặp chắc trở viễn siêu thường nhân tưởng tượng trời sinh thánh thể lại thảm tao trời ghét bị thiên địa đại đạo i đ ạ hạ xuống m ộ ư ơ i hai đạo công xiềng trói buộc thánh thể trưởng thành lại bởi vì không cách nào tu luyện bị phế trừ thiếu tộc trưởng vị trí lại trong gia tộc của chính mình còn bị tộc nhân xa l á n h chế rêu đổi lại bất cứ người nào nếu là kinh lịch cùng hoa vân phi một dạng gặp chắc trở đã sớm nằm ngửa nằm thẳng còn tu cái giám đạo a có thể hoa vân phi nhưng lại chưa như vậy mà là không chịu v ừ a không nhận m ệ n h không ngừng nếm thử hé ngã sau đứng lên tiếp tục nếm thử cái tia cứng cỏi nghị lực thế gian ít có trừ cái đó ra hoa vân phi còn lòng dạ rộng lớn tiếp nạp rất nhiều đã từng đối địch qua hẳn thế lực nếu là đổi lại người bình thường có thực lực cường đại, đã sớm thanh toán những thế lực kia h á n khí lượng phong độ kiên cường ý chí có can đảm mạo hiểm tinh thần tâm hệ thiên hạ ý chí là tuyệt đại đa số thiên tiêu không có đây cũng là nàng tại sao lại như vậy thưởng thức hoa vân phi bây giờ náo động bình định hoang giới cũng an bình ta cũng dung hợp một giới này bản nguyên xem như đạt được c ớ muốn hoa vân phi t h ở sâu mà nói sau chuyển hướng du nhiên nguyên nguyện cùng ta kết thành đạo lữ sao vừa dứt lời toàn trường tinh mịch cây kim rơi cũng nghe tiếng sau đó chính là như bài sơn đạo hải tiếng hoan hô nhưng mà danh du nhiên lại là đại mi cao lại hoa vân phi quan sát phi thường cẩn thận phát hiện không hợp lý sau trong lòng nhịn không được lộn b ộ một tiếng là chính mình q u á đường đột để du nhiên tâm sinh phản c ả m sao nhưng hắn cùng du nhiên cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy nếu là du nhiên đối với mình không có bất kỳ cái gì hứng thú cũng không có khả năng cùng hắn cộng đồng kinh lịch nhiều chuyện như vậy à dưới tình huống bình thường không phải là nước chạy thành sông thuận lý thành trương sao kịch bản đi hướng sai nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên giữa thiên địa phát sinh chấn động mạnh một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt đè ép q u ả n trường thiên địa biến sắc hoang giới thiên địa đại đạo đều bị áp chế cái tia cường đại lực áp bách để hoang d ư i tất cả tu sĩ đều là trong lòng run lên đại đa số tu sĩ hai đầu gối như nhuận ra khó có thể chịu đựng c ố uy áp kia nao nhao quỷ trên mặt đất chỉ có chút ít có chút thực lực tu sĩ đau khổ chống đỡ lấy nhưng cũng đều không người xuống sắc mặt đỏ lên như thái sơn áp đỉnh khó mà thở hoa vân phi trong mày t h ầ n s ắ c trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cảnh giác hẳn là có cực kỳ cường đại sinh linh q u ỷ dị lần nữa xâm l ớ n đúng lúc này giữa thiên địa vang lên hừ lạnh một tiếng một cái hiện ra kim quan l ó ánh đại thủ vượt qua nặng nề tầm mây chiếu hoa vân phi trổ tới bàn tay to kia không gì sánh được to lớn có thể so với thái cổ sơn nhạc trên lòng bàn tay có vô số đạo thì xen lẫn quy tắc hải dương sôi trào lương láo d ừ n g tay doanh du nhiên lớn tiếng nói đại thủ màu vàng nóng k i a lại nhanh muốn kể đến hoa vân phi thời điểm liền tự hành tiêu tán mà ngày sau bên cạnh hiện ra một bóng người đó là một tên thân hình còn xuống tóc mai loang lố lao giả lao giả một thân hoa phục đục ngầu trong đôi mắt tinh quang nhấp nháy trực câu câu nhìn chằm chằm hoa vân phi chỉ là linh tôn cũng dám nói bữa cùng tộc ta tiểu thư kết làm đạo lữ lao giả âm thanh lạnh lùng nói lao giả này chính là doanh thị đế tộc ngoại thần、Giano. thu vi lại chuẩn đế cảnh là chuyên môn phụ trách hầu hạ doanh du nhiên vừa mới hắn phát hiện hoa vân phi đối đãi tiểu thư nhà mình ánh mắt không đ ố i lúc liền đối với người này có x á t nghiệm nếu không có tiểu thư ngăn lại vừa mới một cái tắt kia đã sớm đem kẻ này cho trục chết lúc này hoa vân phi sau khi lấy lại tinh thần toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu vừa mới hắn thật sự cảm nhận được khí tức tử vong hắn biết du nhiên đến từ doanh thị đế tộc bối cảnh ngập trời hắn cũng biết sẽ có phiền phức tìm tới nhưng hắn không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy vừa ra tay liền muốn diện đi hắn sợ hãi qua đi chính là phất hoa vân phi siết chặt nằm đấm nhìn thẳng chân trời lão giả kia cái n ụ c ngày hôm nay tại hạ n h ớ kỹ ừ nếu không có tiểu thư nhà ta ngăn lại ngươi đã chết chỉ là một kẻ phế thể cũng không có gì thân phận bối cảnh cũng xứng cùng nhà ta tiểu thư kết làm đạo lữ lão giả mũi vểnh lên trời ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoa vân phi trong ánh mắt tràn đầy hờ hững không có thiên đạo gông xiềng thái cổ thánh thể có thể đứng hàng ba nghìn thể chất tốt mười tiềm lực to lớn là các đại thế lực dành trước đoạt muốn h ạ giống tốt mà có thiên đạo gông xiềng thái cổ thánh thể chính là phế thể cho dù bây giờ hoa vân phi phá vỡ ba đạo gông xi ph nhưng còn lại chín đạo gông s i ề n g chưa đánh vỡ cơ hồ không có gì tăng lên không gian lương lão đừng nói nữa doanh du nhiên nhịn không được c ã chỉ đạo tiểu thư kẻ này có n i ệ m này chính là đối với ngươi khinh n h u n cho dù hôm nay lão hủ không xuất thủ ngày khác những cái kia truy cầu tiểu thư mặt khác đế tộc tiên tiêu nếu là biết được cũng sẽ không bỏ qua kẻ này doanh lương mở miệng nói đế tộc mạnh hơn nhưng ta sẽ có một ngày một người chính là một cái đế tộc một người liền có thể là một phương hoàng tộc ta nếu có đầy đủ thời gian trưởng thành chuyện tương lai không ai nói chắc được hoa vân p i không tiêu ngạo không tự t i nói hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin hắn là hoang giới giới tử thiên mệnh sở quy kế thừa một giới khí v ậ n hắn cũng không tin tương lai thành tựu của hắn sẽ kém người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt có thể quá độ tự tin cũng không phải là tự tin mà là tự đại người biết đế tộc ý vị như thế nào sao còn có hướng một ngày một người chính là một phương đế tộc b u ồ n c ư ờ i đến cực điểm doanh lương khinh thường nói đế tộc đây chính là đi ra tiên đế mới có thể được xưng là đế tộc mà từ xưa đến nay tu sĩ há lại chỉ có từng đó tỉ tỉ tỉ ức v à n nhiều có thể nhiều tu sĩ như vậy cuối cùng đi đến tiên đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất thành tựu tiên đế vị từ xưa đến nay b ẻ b ẻ ngón tay đầu tính ra không quá được hắn chỉ coi hoa vân phi tại đánh g rắm thổi như bức không làm bản nháp tuy nói hoa vân phi tuổi còn trẻ đã là một phương thế giới giới chủ kế thừa một giới khí vận trẻ lại một đời bên trong có chút thành cựu có thể cái này hoang giới cũng bất quá chỉ là cái hàng ngàn t i ể u thế giới ngay cả s á t vách nam đấu tinh vực thiên tinh thế giới đều kém xa tích t ắ p sáng tạo cái này hàng ngàn t i ể u thế giới người tối đa cũng không quá gần tiên đế ngay cả tiên đạo lĩnh vực bậc cửa cũng không vào đi loại t ầ n thứ này tu sĩ bọn hắn doanh thị đế tộc vừa nắm một bọ to mà hoa vân phi làm hoang giới người thừa k rất khó siêu việt sáng tạo giới này người cho dù lui một bức giảng dù là hoa vân phi tương lai dẫm nhằm cất chó đính phá thiên cũng liền tu đến chân tiên điểm ấy tiềm lực lại bọn hắn doanh thị đế trong tộc cũng làm như tên hộ vệ đội đội trưởng chân chính có thể làm cho bọn hắn doanh thị đế tộc để mắt cũng chỉ có mặt khác mấy đại đế tộc cùng một chút chuyển thừa cổ lao thư viện thông ra từ đầu đến cuối giảng đều là môn đăng hộ đối trừ phi là phi thường yêu nhiệt thiên tiêu tỷ như bắc ly thiếu hoàng chính là tiên tiên hôn n ộ thể tiềm lực cơ hồ không có hạn mức cao nhất đương nhiên bắc ly thiếu hoàng cũng đồng dạng có cường đại bối cảnh lương thừa cơ thị đế t tiểu thư lao tổ thọ h i ế n lập tức xây dựng ngài cần phải trở về doanh lương nhắc nhở ngay vậy doanh du nhiên sắc mặt hơi đổi một chút vị lao tổ kia là các nàng mạch này trực hệ tổ tông lại trong tộc cũng có được địa vị cực cao nàng hẳn là đi vì lao tổ mừng thọ gần nhất hư không trong biển sẽ có thiên đạo thần bia giáng thế lại lao tổ đại thọ trước đó tiểu thư có thể đi lịch luyện một phen nếu là có thể lưu danh bia này danh dương d ư ớ i biển cũng có thể xem như thọ lễ vì lao tổ lao nhân ra ông ta chúc thọ chương năm trăm năm mươi bốn thiên tộc đoạn kia không thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử nhìn xem doanh du nhiên rời đi hoa vân phi nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết hắn nhất định phải cố gắng tu luyện trưởng thành đến đỉnh cao nhất nhất định phải cường đại đến làm cho cả doanh thị đế tộc không thể coi thường tình trạng chỉ có đến loại trình độ kia hắn mới có cơ hội cùng du n h i ê n kết làm đạo lữ đồng thời hắn còn muốn nói cho thế nhân hắn hoa vân phi xứng với đế tộc kiêu nữ t h ở sâu hoa vân phi lập tức quay trở về hoa ra hắn đem đoạn thời gian trước từ một phương trong bí cảnh có được trí bảo lấy ra ngoài trí bảo này tự ở bề ngoài nhìn chính là cái, cái hộp nhỏ nhưng mà bên trong lại bên trong có cả à k h ô n hộp nhỏ này là do thượng cổ tuế nguyệt tiên kim rèn đúc m à thành ẩn chứa cực h ạ n tuế nguyệt c h i lực bên trong có một phương càn khôn tiểu thế giới lại trong đó tu luyện một ngày liền có thể bù đắp được ngoại giới mười năm dựa vào trí bảo này hắn tuyệt đối có thể vượt qua du nhiên bộ pháp cũng tuyệt đối có thể trưởng thành đến đỉnh cao nhất hắn cũng không tin thời gian sử dụng ở giữa đi chồng còn chồng không ra tiên vị đợi cho mấy năm sau hắn liền đi doanh thị đế tộc tìm du nhiên vân phi đúng lúc này một người nam tử trung niên đi đến nam tử này chính là hoa vân phi phụ thân hoa phong phụ thân vân phi vi phụ biết ngươi cho tới nay đều đối với du nhiên tiên tử ái mộ có thừa mười phần cảm mến nhưng có một số việc là không thể cơ cầu hoa phong thở dài một cái nói không phải cùng một thế giới hai người nhất định chỉ là giữa lẫn nhau khách qua đường n g h ị thoáng điểm vi phụ qua một thời gian ngắn liền cho ngươi chọn r ẻ lấy ngươi bây giờ thành k i ể u lại cái này hoang giới muốn cái gì dạng nữ nhân không có không cần nhất định phải đi tranh vào vũng nước đ ủ c á i kia du nhiên tiên tử thân phận cao quý bên người người theo đuổi phần lớn là mặt khác đế tộc cùng với khắc viễn cổ đại giáo tiên tiêu vi phụ cũng là lại lo lắng ngươi a hoa vân p i lắc đầu nói phụ thân ngài biết đến ta từ trước tới giờ k hoa ô Không n tin số mệnh. Không có người n g số có à sinh r chính là cao quý, nhưng cái đế tộc cũng nhưng không phải ban đầu chính là kia quý, đế phong ả phải trải i ban bước qua chính còn không nguyệt tích lũy cùng lắng đọng, từng lướn mạnh. đầu đế tuế tộc, tích h là lũy một vô số a p h o cười khổ lắc đầu ngươi nói đúng không có người nào sinh ra liền cao quý kỳ thật có một số việc vi phụ là không muốn cùng ngươi nói nhưng bây giờ ngươi đã là h o à n g giới c h i chủ một số bí mật ngươi cũng nên biết phụ thân ngài muốn nói cái gì hoa vân phi nhữ mày d i vãng phụ thân chưa từng có nhiều lời như vậy hôm nay nói lại nhiều một cách đặc biệt dĩ vãng hắn mặc kệ làm cái gì khi ụ t h â đó u m thiên mực địa sơ n h a i hỗn độn chưa tiêu hoa gia viễn tổ từ trong hỗn độn mà sinh một tay mở vạn giới sau đó lại một tay sáng lập hoa thị thiên tộc ca tục là chấp trưởng thiên địa đại đạo tiên pháp quy tắc giới hải bây giờ rất nhiều thiên địa đại đạo quy tắc ý chí cũng đều là xuất từ bọn hắn tiên h tộc tại thời đại kia bọn hắn hoa gia có thể nói uy trấn giới hải danh dương chứ thiên mà hắn tiên h tộc bên trong có lục đại gia thần cái này lục đại gia thần chính là đương kim giới hải lục đại đế tộc viết tổ nhưng là về sau bởi vì giới hải nội bạo phát một nguy cơ lớn xuất hiện rất nhiều mênh mông bên trong sinh linh cũng chính là hiện tại người thường nói quỷ dị tộc đàn trận đại chiến này đánh trọn vẹn mấy trăm triệu năm mặc dù cuối cùng đánh lui sinh linh quỷ dị nhưng chiến dịch này sau bọn hắn tiên tộc nội tình liệu sạch vô số cường giả đấm máu vất l ạ ngay cả một t sáng tạo thiên tộc viễn tổ đều từ trong trận chiến ấy không biết tung tích từ đó về sau thiên tộc xuống dốc ban đầu tất cả địa bàn đều bị lục đại gia thần chia cắt mà lại trong trận đại chiến kia lục đại gia thần cũng không hao t ổ n bao nhiêu ngược lại còn dành chức bảo tồn thực lực nếu là lúc trước cái này lục đại gia thần cũng có thể toàn lực xuất thủ bọn hắn hoa thị thiên tộc cũng sẽ không xuống dốc không thanh tiêu thanh nặc tích thậm chí bây giờ giới h ả i sử sách bên trên cũng không tìm tới lúc trước đoạn lịch sử kia ghi chép hoa thị thiên tộc chấp trưởng thiên địa đại đạo giờ phút này hoa vân p i cả người đ ề u động rất lâu đều không thể lấy lại tinh thần trong đầu hắn phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con con ruồi tại l o ạ n chuyển nghĩ không ra bọn hắn hoa ra lai lịch đã vậy còn quá lớn ngay cả hiện nay lục đại đế tộc bất quá chỉ là bọn hắn hoa thị thiên tộc gia thần lục đại gia thần dành trước bảo tồn thực lực cũng không toàn lực xuất thủ ngược lại ta hoa thị thiên tộc vì bảo hộ giới hải chúng sinh liều sạch nội t ì n h vô số trí cường giả v ỡ lạc cuối cùng tất cả cái bệ đều bị ban đầu gia thần chiếc cát những n à y đế tộc hoa vân phi t h ở sâu siết chặt n ắ m đấm khó trách đương kim cái này lục đại đế tộc vô cùng kinh khủng mỗi một cái đều cực kỳ siêu nhiên hóa ra là dẫm lên bọn hắn hoa thị thiên tộc trên bờ vai vị. là như thế làm giàu cho nên nếu bàn về lai lịch bối cảnh huyết mạch đương kim những n à y đế tộc cũng không sánh bằng ta hoa ra hoa phong trầm giọng nói tuy nói khoảng cách trận đại chiến này ước chừng qua vô số kỷ nguyên về thời gian xa xưa đến cổ sử đều không thể ngược dòng tìm hiểu nhưng bọn hắn trong thân thể dù sao chạy x ô i thiên tộc huyết mạch luận tôn quý trình độ những n à y đế tộc đều hẳn là cúi đầu chương năm trăm năm mươi năm quá đẹp trai cũng sẽ mang đến p h i ề n phước chương năm trăm năm mươi năm quá g ạ c trai cũng sẽ mang đến thiên p h ư c vô tận giới biển vũ trụ san sát vạn giới cùng tồn tại mênh mông trong thâm không một chiếc cổ thuyền chính vượt qua vũ trụ trên đầu thuyền đứng đấy mấy người chính là khương thái nhất cơ thái huyền cùng cơ hàng ba người bọn hắn vừa mới bay khỏi nam đấu tinh vực trong hư không lơ lửng vô số viên sinh mệnh cổ tinh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút linh thú nâng tiên h tiêu hướng phương xa tiến đến hàng trường lão hư không hải cũng sắp đến đi tính toán khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều cơ hàng chậm dãi nói khương thái nhất thở sâu trong lòng rất là chờ mong chỗ này vị thiên đạo thần địa cùng hắn lúc trước lại tiên vực gặp được thiên đạo địa có khác biệt gì chỗ rất nhanh hai ngày đi qua khương thái nhất bọn người rốt cục đi tới hư không hải nói là hư không hải kỳ thực là một đầu lơ lửng vũ trụ tinh hà trên đó nỗi lơ lửng vô số thiên thạch cùng cổ tinh hải cốt hư không hải bên ngoài đứng vững vàng vô số cây thanh đồng cổ cái cọc rất nhiều linh thú bị buộc tại nơi đây trừ cái đó ra phía ngoài cùng đ ầ u đầy cổ thuyền phi toa cách thật xa liền có thể nhìn thấy hư không hải trung ương n h ấ t chỗ nơi đó tinh quang tô điểm sặc sơ l o a mắt một khối thông thiên triệt địa đĩa đã xứng xứng người nơi đó đầy là mối họa khắp nơi đều là đến từ vũ trụ các nơi thiên tiêu tuổi trẻ vương giả về số lượng so với lúc trước tiên vực còn nhiều hơn nơi đây phi thường náo nhiệt người đến người đi anh tư thẳng tắp tuổi trẻ tiên h tiêu thức tha vũ mị đại giáo thành nữ rất nhiều lại trong cùng thế hệ rất ít lộ diện tiên h tiêu đều tụ tập tại nơi đây mà theo khương thái nhất cùng cơ thái huyền hai người phi toa mà đến lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt khương thái nhất quanh thân tràn ngập sương mù hỗn độn trên dung nhan t u y ệ t mỹ còn mang theo một chút bá đạo khí chất chân hắn đạp kim liên đứng chắp tay long hành hổ bộ ở giữa giống như giữa thiên địa vương giả mà xem như khương thái nhất thứ thân cơ thái huyền cũng là không tầm thường toàn thân bị tiên huy b a phủ khí chất siêu nhiên như là rơi xuống phạm trần trích tiên một cái là không gì sánh được bá đạo đẹp trai một cái là siêu phàm thoát tục tấn u mỹ theo bọn hắn tới đây không thiếu nữ tiên tiêu ánh mắt đều đặt ở trên thân hai người hai vị này công tử d á n g dấp cực kỳ đẹp trai một cái bá đạo tuyệt luân như thiên địa c h i chủ một cái siêu phàm thoát tục như phàm trần trích tiên rất đẹp à. không chịu nổi cũng không biết hai vị này công tử xuất t ừ phương nào thế lực mặc dù chưa triển lộ tu vi có thể hai vị này công tử trên người khí cơ đều là vô cùng kinh khủng sợ là không thể so với những cái kia cổ lão đại giáo truyền nhân yếu hai vị này công tử nhìn lạ mặt rất chẳng lẽ là mới xuất hiện tri tại hay là viễn cổ đại giáo phong ấn cổ đại thiên tiêu rất nhiều nữ tử châu đầu ghé thai khe khẽ bàn luận thỉnh thoảng vui cười vài tiếng còn có một số thẹn thùng nữ tử lúc này mặt đỏ dần không còn dám nhìn sợ hồn nhi bị n h t đi mà một chút gan lớn nữ tử thì hai mắt tỏa ánh sáng không gì sánh được t o gan đánh giá trong đó một nữ tử càng là bay thẳng đến khương thái nhất bọn hắn đi tới công tử tư thế hiên n an g vương giả khí khái n g ư ờ i đem tiểu nữ tử tâm đều cho chồng đi nữ tử đang khi nói chuyện liền kéo lên đường con hữu mỹ thân thể mềm mại hơn mềm thần thái vũ mị nếu là đổi lại người bình thường sợ là đã sớm bị thần xui khiến đi theo nữ nhân này đi nhưng mà khương thái nhất là gặp quan ê n qua gặp nữ tử này hành vi cổ quái như vậy liền hất ra tay cùng nàng này giữ một khoảng cách một bên cơ thái huyền cười thầm nghĩ không ra chủ thân như thế được h o a n g n ê n gặp khương thái nhất như vậy nữ tử kia thần sắc hơi có vẻ xấu hổ cái kia tựa như là mục như nhà kiêu nữ mục như băng a tự nhiên như thế hẳn là công tử kia là đạo lữ của nàng cái này sao có thể mục như thị nhà đoạn thời gian trước liền đã cùng mục vân thị nhà thông gia mục vân hẳn chính là mục như băng vị hân phu mà công tử kia cũng không phải mục vân nhà người a nghe nói mục như băng yêu thích nam sắc có thu nam sùng đam mê nàng sẽ không phải là động tầng này tâm tư đi đám người khe khẽ bàn luận mục như băng chính là mục như thị nhà thiên tri k i ề u nữ lại không tận giới trong biển mặc kệ là tu vi cảnh giới hay là thế lực mạnh yếu đều có rất nghiêm khắc đẳng cấp phân chia không gì sánh được sâm nghiêm trong đó đế tộc cùng một chút viễn cổ thư viện đại giáo đứng hàng đỉnh kim tự tháp phía dưới chính là thị nhà toàn bộ giới biển thị nhà không xuống tám trăm mà đế tộc chỉ có m ư ờ cái bởi vậy giữa hai bên tranh lệnh muốn so kim tự tháp trên kết cấu tranh lệnh nhìn còn muốn lớn lúc này gặp đám người khe khẽ bàn luận mục như băng gấp kéo khương thái nhất ống tay háo thấp giọng nói vị công tử này ngươi liền r ú t một chút bận điệu làm bộ cùng ta quen biết cử chỉ lại thân mật mập mở một chút trước hết để cho ta tránh thoát trong tộc an bài việc hôn nhân sau khi chuyển thành công băng nhi tất có thâm tạng tuy nói mục như mục vân lưỡng đại thị nhà từ trước giao hảo lại lẫn nhau có thông ra thế nhưng là mục như băng cũng không thích trong tộc cho nàng an bài việc hôn nhân càng không muốn gả cho mục vân hẳn vừa rồi nhìn thấy khương thái nhất tư thế hiên a n g đẹp trai bức n g ờ lúc này mới đọc ý nghĩ này lại có thể tránh né trong tộc an bài nước Còn có thể cùng đẹp trai công ò n cùng có c thể trai đẹp tử liền h toàn chút h tiếp xúc bộ làm như rút một chút ngày sau tất có thâm tạng mục như băng bờ môi thân nhấp chuyến ông nói nói thật với ngươi đi ta đến từ mục như thị tộc trong tộc ta tài nguyên phong phú trí bảo đông đảo nhất định có có thể để ngươi hài lòng mục như thị tộc có thủ lao tương trợ thương thái nhất khẽ cười nói hắn mới ra nam đấu tinh vực đối với giới này trong b i ể n thị tộc hiểu rõ ngược lại là cũng không nhiều trừ trí bảo bên ngoài ta còn có thể để cho ngươi gia nhập ta mục như thị tộc ta mục như thị tộc tài nguyên đông đảo trí bảo vô số cho dù là dùng tài nguyên trồng cũng có thể tích tụ ra không ít thiên tiêu ngươi hẳn phải biết cho dù thiên phú tu luyện cho dù tốt thiên tư lại cao hơn nhưng nếu là không có nhất định tài nguyên cơ sở tương lai hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao cái này đối n g ư ơ i mà nói cũng là cơ hội gặp thương thái nhất có đáp lại mục như băng lại tăng lên không ít điều kiện dưới cái nhìn của nàng nàng chuyển ra mục như thị tộc tất nhiên có thể làm cho trước mắt cái này mỹ nam tử vì đó tâm động phải biết toàn bộ giới biển rất nhiều trong vũ trụ trừ đế tộc bên ngoài lớn nhất quyền thế chính là thị tộc mỗi một cái thị tộc đều n ắ m trong tay không ít đại thiên thế giới tài nguyên hùng hậu tài đại khí thô những cái kia không có xuất thân bối cảnh có chút thiên tư thiên kiêu đều mơ ước sẽ có một ngày có thể gia nhập thị tộc dù là chỉ coi cái giữ cửa cả đời này đều xem như có bảo đạm vị công tử này ngươi xem coi thế nào mục như băng bức thiết đạo khương thái nhất cười cười lắc đầu nói không có ý tứ ta không quá cảm thấy hứng thú ngươi ngay vậy mục như băng thần sắc phát lạnh trong lòng không gì sánh được n ỗ i nóng nàng cảm giác mình bị khương thái nhất bừa bỡn nàng thế nhưng là đường đường thị tộc tiêu nữ ngày bình thường lần nào đi ra ngoài không phải chúng tinh cùng nguyện tiền hô hậu ủ n g bên người cũng không ít người theo đuổi nàng chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay những thiên kiêu kia đều muốn tranh cướp giành giật làm đạo lữ của nàng cho dù chỉ là gặp dịp thì chơi nhưng tiệm cầu kia cũng tuyệt đối sẽ vì vậy mà tranh phá đầu nhưng trước mắt này nam tử càng như thế không biết điều nàng đều như vậy chủ động thậm chí còn đưa ra không ít phong phú điều kiện nhưng đối phương vậy mà căn bản đều không có để ở trong lòng cái này khiến mục như băng cực kỳ không vui thái huyền chúng ta qua bên kia nhìn xem thương thái nhất phân p h ó nói không có lại chỗ nào mục như băng thấy thế mục như băng lập tức đuổi theo một thanh kéo lại thương thái nhất cánh tay công tử cứ như vậy đi vội vã là lại tránh người ta nàng mục như băng cũng coi là phụ cận thập phương bên trong tinh vực nổi danh mỹ nhân nhưng trước mắt người đều chưa từng mắt nhìn thẳng nàng, nàng đều có chút bản thân hoài nghi trong lúc nhất thời đúng là lên lòng h à o thăng đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa chuyển đến băng nhi ngươi đây là ý gì hắn là ai m ở miệng chính là một tên thân mang hoa phục thân thể mập mạp thanh niên thanh niên tiền hô hậu ủng chúng tinh cùng nguyện từ trong đám người đi ra thanh niên này chính là mục vân thị tộc chủ mạch con trai trưởng mục vân hàn giờ phút này mục vân hàn nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích vậy mà cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo trong lòng cực kỳ khó chịu mặt đều chầm xuống hắn nha là ta mới quen công tử không chỉ có dáng dấp đẹp trai thân thể cũng so ngươi tốt mục như băng trực tiếp g á n tại khương thái nhất trên thân một mặt mị thái ngươi mục vân hàn cắn răng siết chặt nằm đấm trong lòng càng tức hơn hắn cảm giác trên đầu mình đeo một đỉnh xanh l u n m ợ n cái mũ nhưng hắn đối với mục như băng thật sự là ưa thích g â y gớm cho nên cũng không tốt cây đ ố c rơi tại mục như băng trên thân thế là ngược lại nhìn về hướng khương thái nhất người trước mắt này dáng dấp cũng hoàn toàn chính xác đẹp trai trên thân còn có t r ù n g đặc biệt khí chất cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được ghét g nếu là hắn dáng dấp cùng khương thái nhất một dạng đẹp trai đã sớm đem mục như băng cầm súng lại xuống mục vân hàn không biết vị đạo hữu này từ sư môn nào hoặc là xuất từ thế lực nào làm thị tộc chủ mạch con trai tr cũng không có lập tức liền đối với khương thái nhất xuất thủ mà là cố nén lựa giận trong lòng bởi vì trực giác nói cho hắn biết người trước mắt này lai lịch bất phàm cũng hẳn là có thân phận bối cảnh lại động thủ trước đó trước đại khái thăm dò một chút đối phương lai lịch nếu là lai lịch mạnh hơn bọn hắn mục vân thị tộc hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt đương nhiên nếu là đối phương không có gì lai lịch hoặc là lai lịch so ra kém bọn hắn mục vân thị tộc đến lúc đó muốn làm thế nào liền đều xem tâm tình của hắn khương thái nhất lười nhác bắt lời hắn cũng không kiên nhẫn hồ khu chấn động một cố lực lượng vô hình trong nháy mắt đem mục như băng đánh bay ra ngoài h vì cái gì chính là lưu danh thiên đạo thần địa dương danh giới hải mà không phải đến cuốn vào trận này n h ả m chán nháo kịch bên trong cái này mục như băng muốn cầm hắn làm bia lỡ đạn để đạt tới mục đích loại sáo lộ này hắn trước kia chỉ ở kiếp trước trên địa cầu tiểu thuyết đô thị bên trong gặp qua không nghĩ tới đi vào thế giới này loại này vô nghĩa sáo lộ sẽ xuất hiện lại trên người hắn lúc này mục n h ư b ă n g đã nằm trên đất, s ợ i tóc lộ n sẽ q u ầ n áo đều có c h ú t p h á t h o i tuyết t r ắ n g xuân u q lại trên người đều làm một hắn nhưng trước mắt này người vậy mà không có chút nào biết được thương hương tiết ngọc lại trực tiếp đem nàng cho đánh bay thật sự cho rằng nàng không còn cách nào khác sao mục như băng bay đầu nhìn về phía mục vân hàn ngươi còn thất thần làm gì liền nhìn ta bị làm đục như vậy sao mục vân hàn lần này mới phản ứng được nghĩ đến nhất định là băng nhi không muốn cùng hắn kết làm đạo lữ hoặc là nói là còn không có chuẩn bị kỹ cảng cũng hoặc là là đối với hắn một trận k h ả o nghiệm nói tóm lại trước đó mục như băng nói tới những lời kia đều là giả nàng cùng người nam nhân trước mắt này căn bản cũng không phải là đạo gì lữ cái này khiến mục vân hàn đại hỷ hiện tại có cơ hội biểu hiện nói không chừng việc này đằng sau hắn có thể thuận lý thành trương cầm xuống mục như băng trong lòng một trận mừng tầm h sau mục vân hàn hừ lạnh một tiếng nhìn thẳng thương thái nhất dùng không thể nghi ngờ ngự a khí nói ra dám như thế nhục nhã bản thiếu nữ nhân ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa bây giờ lập tức quỳ xuống nói xin lỗi nếu không bản thiếu nhất định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thương thái nhất lường mục vân hàn một chút sau đó lại nhìn một chút còn không có từ dưới đất bỏ dậy mục như băng hai người này một cái mục vân thị tộc một cái mục như thị tộc đối với người bình thường mà nói hai người này thân phận bối cảnh vô cùng kinh khủng nhưng mà lại tới nơi này trước đó như vậy vừa vặn cũng có thể cầm đôi nam nữ này thí nghiệm một chút ý niệm tới đây thương thái nhất đột nhiên đậu thủ phía sau ánh sáng cầu vườn vạn trượng màu vàng đạo huy đốt sáng lên tinh hải chuẩn đế khí hơi thở ngốc trời đưa tay chính là một trưởng đại thủ màu vàng nóng như, như bài sơn đảo hải mang theo vô thượng vĩ lực hướng mục như băng cùng mục vân hàn hai người đánh tới lần này nhưng làm toàn trường tất cả thiên tiêu đều dọa sợ cái này chuẩn đế khí hơi thở vị công tử này đúng là một vị c h u ẩ n đế hắn nhìn cùng chúng ta tuổi tác không kém bao nhiêu lại có c h u ẩ n đế tu vi cái này chỉ có một chút viễn cổ đại giáo truyền nhân đế trong tộc thiên tiêu cùng một chút cổ lao đại giáo phong ân cổ đại quái thai có thể có thực lực thế này à vị công tử này lai lịch tất nhiên bất phàm tuyệt không phải hạ người tầm thường hiện trường tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận mà mục vân hàn lúc này cũng bị dọa ngươi dám xuất thủ h ắ n t ừ trong một trường này cảm nhận được ngập trời chi uy hắn nếu là không tiếp nổi hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi thế là mục vân hàn vội vàng tế ra trí bảo muốn chống cự một bên khác mục như băng cũng bị dọa thậm chí đều quên chống cự phanh phanh phát tác xen lẫn đại thủ vàng nóng n ầ m vang rơi xuống ngập chơi tiếng vang sau mục vân hàn mục như băng hai người đều là sụp đổ hóa thành một đám huyết vụ hình thần câu diện toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin rất nhiều người thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng mục vân thị tộc chủ mạch dòng chính cùng mục như thị tộc thiên chi tiêu n ữ đúng là bị song song chém chết chương năm mươi bảy đoàn dự cổ tiên thư viện mười tiểu tiên chương năm trăm năm mươi bảy đoàn dự cổ tiên thư viện mười tiểu tiên ngươi dám giết tộc ta công tử mặc kệ ngươi lai lịch gì giết tộc ta công tử hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết bên trên giết hắn những cái kia đi theo mục vân hàn tới đây tùy tùng vừa sợ vừa giận sau khi lấy lại tinh thần nhao nhao hướng thương thái nhất đánh tới mục vân hàn đây chính là bọn hắn mục vân thị nhà chủ mạch dòng chính là lao tổ cực kỳ sùng ái hậu bối bọn hắn làm mục vân hàn tùy tùng chính là muốn thời khắc bảo hộ công tử an n g uy bây giờ mục vân hàn bị người giết hại bọn hắn những tùy tùng này hoặc là đem hung người đ ầ sách hồi tộc bên trong hoặc là tập thể tự sát những tùy tùng này mỗi một cái đều có chuẩn đế tu vi đi lên chính là sát chi Các l tầng tầng lớp lớp. Một, một tiếng ngập trời tiếng vang phát tác ba động quy tắc căng đức vô số trí bảo vỡ vụn hóa thành một mịn sau đó dư huy không giảm như thái sơn áp đỉnh đầm vang rơi xuống những người này nhao nhao sụp đổ liên đối nguyên thần đều bị ma diệt một trường này thương thái nhất đều không có vận dụng toàn lực chỉ sử xuất ba thành thực lực nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có lớn lao thần uy Bốn phía tất cả ngừng chân vây xem tu sĩ đều mộng mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh đại não oanh minh vẹn vẹn chỉ là một bàn tay thực lực như thế cùng cảnh giới nạn trong nước tìm đ ị c h thủ người này đến cùng lai lịch gì bất kể hắn là cái gì lai lịch chúng ta nhưng phải trốn xa một chút tuyệt đối đừng cùng người này dính l i ễ u quan hệ đám người nao nhau tránh lui cùng thương thái nhất giữ một khoảng cách liền sợ bị mục vân mục như hai đại thị tộc lựa dẫn cho lan đến gần cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thể tu v tất cả mọi người không dám nghĩ vị công tử này mục vân hàn cùng mục như băng đều là diên phần mình trong thị tộc đích mạch địa vị cao cả thân phận cao quý ngươi giết bọn hắn cái này hai đại thị tộc định sẽ không bỏ qua ngươi đúng vậy a công tử nếu không ngươi hay là mau mau rời đi nơi đây đi mục vân mục như hai đại thị tộc lại giới trong b i ể n hưởng dự nội danh dưới trướng thống trị rất nhiều đại thiên thế giới thế lực mạnh nghe đồn trong tộc c à n g có tiên vương toa c h ấ n ngươi đắc tội hai tộc này hay là mau mau đảo mệnh đi thôi không thiếu nữ tu sĩ nhao nhao mở miệng k h u y ê n giải các nàng thực sự không đành lòng như vậy tuấn lãng công tử ảm đạm vất lạc các nàng giờ phút này thậm chí cảm thấy có thể sau đều sẽ không còn được gặp lại giống khương thái nhất như vậy tuấn lãng nam tử bất quá chỉ là tiện tay trụp chết hai đầu côn trùng mà thôi ta cần gì phải kinh hoàng t h ơ n g thái nhất đứng c h ắ p tay t h ầ n s á c hở h ữ g nói đều nói cơ thị đế tộc tung hoành hoàng n ũ uy c h ấ n vạn giới chính là giới trong b i ể n siêu nhất lưu thế lực hắn làm cơ thị thiếu đế không có sợ hãi rất hợp lý đi chớ nói chi là thương thái nhất một thế này còn có cái chuẩn tiên đế phụ thân liền xem như tiên vương đích thân tới cũng không tổn thương được hắn mảy may đây cũng là không gì sánh được như bức thân phận bối cảnh mang đến chỗ tốt chính là như thế không kiêng nghệ gì cả muốn làm gì thì làm cũng khó trách những cái kia văn học mạng trong tiểu thuyết đô thị đại thiếu cả đám đều như bức ầm ầm coi trời bằng vung không có bối cảnh không có thực lực ai dám chăng bức huynh l i tuổi còn trẻ liền có chuẩn đế tu vi nhục thân chi lực càng là vô cùng c ư ờ n g đại một kích chém chết mục vân thị tộc rất nhiều chuẩn đế tùy tùng như thế thực lực cổ kim hiếm thấy ta đoàn dự xem khắp g i ớ i biển đa số thiên tiêu đều nhận biết duy chỉ có huynh đại lạ mặt rất nơi xa trong đám người một vị thư sinh bộ g á n g nam tử chắp hai tay sau lưng chính cười híp mắt nhìn xem khương thái nhất nam tử này một thân nho nhạc khí dáng r ấ p ôn tồn lễ độ tươi đẹp răng trắng ra thị t so rất nhiều nữ thiên tiêu còn muốn trắng nón không biết còn tưởng rằng nam tử này là nữ giả nam trắng đâu theo đối phương tự báo tính danh t r u n g quanh không ít người đều là thần sắc kinh hãi cổ tiên thư viện tiên tiêu đoàn dự chính là cái kêu b ả y tuổi đọc khắp vạn quyển sách mười tuổi dung hợp thư tiên là cấn tiểu thư tiên đoàn dự nghĩ không ra hắn vậy mà cũng tới cổ tiên thư viện mười tiểu tiên một trong a hiện nhiên tên này là đoàn dự nam tử tại giới trong biển cũng, cũng khá nổi danh cổ tiên thư viện mười tiểu tiên thương thái nhất tự lẩm bẩm giới trong biển đứng tại đỉnh cao kim tự tháp thế lực trừ đế tộc bên ngoài chính là một chút viễn cổ thế lực Những này viễn cổ trong thế lực đó tuyên cổ tiên thư viện nhất là khai sáng hữu giáo vô loại mặc kệ là chủng tộc gì mặc kệ đến từ chỗ nào cũng có thể bái nhập thư viện thậm chí từng có đế tộc thiên tiêu tại cổ tiên thư viện học qua giới biển trong lịch sử rất ở thêm tên sách cổ trí cường giả đều từng lại thờ thiếu thời bái nhập qua cổ tiên thư viện Từ chỉ í n h đ là không nghĩ tới lại nơi này sẽ đụng tới người thư viện hơn nữa còn là trong thư viện mười tiểu tiên một trong khương thái nhất t h ư ơ n g thái nhất cũng tự báo tính danh dù sao hắn là chuyển thế trung tu mang theo trí nhớ kết trước như thế tự xưng cũng không sai được nghe lại cái tên này sau tất cả mọi người đều có chút một bước cái tên này chưa từng nghe nói qua thật giống như hoành không xuất thế một dạng khương thái nhất đoàn dự nhữ mày suy tư h ắ n khắp đủ giới biển biết được rất nhiều nhưng vẫn là lần đầu nghe được khương cái họ này giới trong biển vô tận vũ trụ các đại thế giới chủng tộc san sát thế lực giao thoa tung hành những cái kia có chút danh vọng thế lực bên trong cũng không hữu tính k h ư ơ n g bất quá đoàn dự cũng không nghĩ nhiều đã có thực lực như thế thiên tư cực thịnh vậy liền đáng giá kết giao khương công tử mục văn mục như hai đại thị tộc mặc dù tính không được thế lực đỉnh tiêm nhưng lại cái này vô tận giới trong biển cũng, cũng khá nổi danh thế lực không nhỏ trong tộc c à n g có tiên vương toa c h ấ n ngươi chém giết cái này hai đại thị tộc đích mạch thiên tiêu hai tộc này chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi ngươi sau đó có tính toán gì không đoàn dự cười ha h à hỏi hắn cũng không chủ động mời khương thái nhất bái nhập cổ tiên thư viện bởi vì hắn cảm thấy dạng này quá mức liều lĩnh lỗ mãng nói không chừng sẽ để cho người ta phản cảm như vậy lại kết giao coi như khó khăn không bằng đem vấn đề ném đi ra nhìn xem khương thái nhất dự định đến lúc đó lại thuận nước đầy thuyền như vậy bọn hắn cổ tiên thư viện lại nhiều một tên trí cường thiên tiêu dù sao khương thái nhất tuổi còn trẻ đã là chuẩn đế tu vi mà lại chiến lược siêu quần vừa mới càng là một chiêu diệt s á t mục vân thị tộc năm vị chuẩn đế tùy tùng thực lực thế này đặt ở bọn hắn cổ tiên thư viện đủ để cùng bọn hắn mười tiểu tiên sánh vai huống hồ hắn có thể cảm giác được thương thái nhất khí chất không tầm thường lai lịch không thể coi thường không phải vậy thì như thế nào như vậy c h ấ n định hiện tại hắn muốn làm chính là không ngừng phóng xuất ra thiện ý tín hiệu tranh thủ hào cảm dù sao cuộc mua bán này không lỗ thuận theo tự nhiên thương thái nhất thản nhiên nói thấy thế, thế đoan dự cười cười không có lại nói cái gì nhưng hắn cũng khẳng định nội tâm ý nghĩ suy đoán của hắn quả quyết sẽ không ra sai đột nhiên hư không hải trung ương chỗ tiên huy đại tác có khủng bố khí cơ chuyển đến ngay sau đó một đạo thân ảnh áo t r ắ n g phi toa mà đến huynh t r ư ở n g thiên đạo thần bia xuất hiện người tới chính là cơ thái huyền hắn vừa mới trong lúc rảnh rỗi liền đi chuyến nơi trung tâm nhất nhìn thấy tiên huy đại tác đại đạo cùng hắn trên người đạo tắc hô ứng lẫn nhau liền biết thần bia muốn giang thế huynh trưởng hẳn là vị này là khương công tử b ả o đệ đoàn dự đánh giá cơ thái huyền vài lần mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng thì thầm giật mình trên người đối phương có một cố gần như vô hạn tại đạo khí tức cái này khiến hắn không tự chủ được nhớ tới ba nghìn thể chất bên trong một tôn thánh thể thái thượng đạo thể có được loại thể chất này thiên tiêu khí chất xuất trần mờ mịt như trích tiên thiên tư chất tuyệt mà lại tướng mạo bên trên cũng cực kỳ không tầm thường chú ý tới đoàn dự lại d o xét chính mình cơ thái huyền chắp tay nói tại hạ khương thái huyền đoàn dự cười chắp tay bác lễ nhưng trong lòng càng là trần kinh thần tôn cảnh đ ỉ n h phong đồng thời sắp ngưng tụ ra chuẩn đế quan huy hai anh em này tuyệt đối không phải hạ người tầm thường chúng ta đi qua đi nhìn xem có thể hay không thần bia lưu danh khương thái nhất cười nhặt nói sau đó đột một từ mặt đất mọc lên t r u n g quanh tất cả thiên kiêu cũng đều kích động như sang sông c h i khanh lít nha lít nhít hướng hư không hải trung ương nhất chỗ mà đi cái này hư không hải bao la vô cùng có thể so với một phương cổ đại lục đồ vật tương liên khoảng chừng tỷ tỷ ước vạn dặm xa ven đường sẽ còn xuất hiện đủ loại hư không thiên thạch bốn phía sẽ còn xuất hiện thôn vệ hất động hơi không cẩn thận đặt chân nơi đây thiên tiêu liền sẽ bị trong nháy mắt kéo vào trong đó như vậy vẫn lạc rất nhiều thiên tiêu vì để p h ò n g vắn nhất nhao nhao tế ra từ trong tộc mang tới trí bảo nhưng thương thái nhất bọn hắn nhưng không có làm mảy may phong hộ loại trình độ này hiện tượng nguy hiểm bọn hắn sớm đã là nhìn lắm thá ven đường tất cả bay tới thiên thạch nhao nhao hóa thành m ộ t mịt chung quanh những cái kia thôn vệ hát động cũng một cái tiếp một cái bị khương thái nhất khí tức trên thân cho đánh sơ sát thấy thế rất nhiều tiên h tiêu đều đi theo khương thái nhất sau lưng dù sao có đại lão mở đường bọn hắn chỉ cần đi theo phía sau cái mông là được rồi hoành không xuất thê yêu người ta đánh giá khương thái nhất hai huynh đệ đoàn dự trưởng trong lòng cảm khái và phần hắn có dự cảm tương lai giới biển tất nhiên sẽ bởi vì đôi huynh đệ này từ đó quáy phong vân thời gian chậm rãi trôi qua càng ngày càng nhiều tiên tiêu tụ đến nhưng những tiên tiêu này thực lực lại là cao thấp không để có trí t u n cảnh có thánh vương cảnh thậm chí ngay cả hóa thần cảnh thái kê đều xuất hiện không ít cái này khiến khương thái nhất rất là thất vọng làm sao tất cả đều là chút vớ va vớ vẩn đều nói thiên đạo thần bia sẽ dẫn động các lộ thiên kiêu q u ầ n hùng hội tụ hôm nay ngược lại để ta có chút thất vọng khương thái nhất thản nhiên nói ngay vậy đoàn dự cười nói khương công tử thiên đạo thần bia giang thế tính không được đại cơ duyên chỉ có ở trên nữa người lưu danh mới có thể thu được ban thưởng còn nếu là lưu danh thất bại liền sẽ lọt vào thiên đạo trừng trị nhẹ thì căn cơ hủy hết nặng thì thân tử đạo tiêu chỉ có những cái kia thực lực bản thân đủ cường đại đối tượng thân có đầy đủ lòng tin tiên h tiêu mới có thể có đến trong đó cơ duyên nhưng là những cái kia thực lực trí cường tiên h tiêu khả năng có bởi vì khoảng cách quá xa lười nhắc đến cũng có rất nhiều kỳ thật đã lại trên thần bia lưu q u a tên hôm nay ngươi nhìn thấy những tiên h tiêu này trong đó có rất lớn một bộ phận kỳ thật đều là ô m tham gia náo nhiệt tâm t h á i tới những người này đến từ khác biệt lớn nhỏ thế lực hội tụ nơi đây nói t r ắ n g ra là chính là nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt nhạnh chỗ tốt thương thái nhất như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lại hỏi lại nói này thiên đạo thần bia khẳng định không chỉ một khối đi hãy tại tiên vực thời điểm gặp được thiên đạo bia có không ít có thiên đạo bia đại biểu cho mỗi một cảnh giới cực cảnh còn có thiên đạo bia thì đại biểu cho mỗi một cái đạo pháp lĩnh vực cực cảnh thiên đạo thần bia có mấy khối không người biết được bất quá ta ngược lại là nhớ kỹ có đoạn thời gian nơi nào đó đồng thời xuất hiện ba khối thần bia mỗi một khối thần bia đều đại biểu cho một phương diện cực cảnh có là lực cực kỳ cảnh còn có chính là thần thông cơ cảnh càng hiếm thấy chính là còn có cùng dung mạo tương quan thần đ ị a dung mạo tương quan thương thái nhất nắn nuốt cái cảm kể từ đó chẳng phải là cho hăn chế tạo riêng chương năm trăm năm mươi tám ba nghìn thể chất số một hồng nông hóa hỗn độn chương năm trăm năm mươi tám ba nghìn thể chất số một hồng nông hóa hỗn độn rất nhanh thương thái nhất bọn người liền đi tới hư không hải trung hướng nhất nơi này đứng vững vàng một khối cao tới vạn trượng đĩa đá bi văn mặt ngoài tiền quang nhấp nháy quy tắc hải dương lẫn nhau quanh quần xe lẫn bi văn mặt ngoài lít nha lít nhít tuyên khắc chừng đủ một trăm cái danh tự mỗi một cái danh tự đều không gì sánh được sáng chói đây đều là đã từng lưu danh thần địa trí cường thiên tiêu trên thần địa ẩn chứa một cỗ hạo nhiên tri uy vẹn vẹn chỉ là tràn ra một sợi khí cơ đều để tâm thần người chấn động như thái sơn áp đỉnh khó mà đứng vững một chút tu vi yếu kém vừa xuống đất liền hai chân mềm n h ũ n g quỳ trên mặt đất vùng vẫy một hồi lâu mới từ trên mặt đất đứng lên đây cũng là thiên đạo thần địa a thương thái nhất cẩn thận c h u đáo lấy biên này nghe nói từ giới biển hình thành trước liền đã tồn tại ai cũng không biết vật này là như thế nào hình thành bất quá nếu là có thể lưu danh nhất định có thể thu hoạch được thiên đạo trí bảo đoàn dự mỉm cười nói, bọn hắn cổ tiên thư viện liền có mấy vị cái thế yêu nhiệt g lưu danh thần b ị a đạt được vô thượng trí bảo dựa vào những trí bảo kia mấy vị kia hôm nay đã sớm phát triển đến để tất cả cùng thế hệ đều được ngưỡng vọng tình trạng nó chiến lược thậm chí có thể cùng cường giả thế hệ trước sánh bay vô cùng tinh k h ủ n g lưu danh thần b ị a có trên trời rơi xuống trí bảo cái kia nếu là siêu việt bản g danh sách thứ nhất đâu ban thưởng có phải hay không sẽ càng phong phú một chút cơ thái huyền hiếu kỳ h ỏ i đoàn dự lắc đầu cái này ta cũng không biết trước mắt ta chỉ biết là chúng ta cổ tiên thư viện mấy cái yêu nhiệt phân biệt xếp tại lực cực kỳ cảnh người thứ bảy mươi c vẹn vẹn ù ngay tại mấy người nói chuyện t h i ế m lúc trong hư không đột nhiên truyền đến tiếng vang oanh minh âm thanh toàn bộ hư không hải đều sôi trào vô số thiên thạch hóa thành bụi mịn dù là cách khoảng cách vô tận tại phía xa ức ức vạn rằng bên ngoài một chút cổ tinh đều tuân rơi phát run bị thần bia giang thế khí cơ cho lan đến gần lại là một khối thiên đạo thần nghĩa trọn vẹn hai khối đám người không gì sánh được kinh ngạc Tuy nói mấy khối thiên đạo thần bia đồng thời giáng lâm lại cổ v ã n g đến nay trong ghi chép cũng không phải là không có nhưng cũng coi là rất ít gặp một khối thần bia đại biểu cho nhục thân phương diện tiềm lực một khối khắc thần bia thì đại biểu cho đối với quy tắc thần thông v ậ n dụng nhìn về phía cái này hai khối thần bia c ư ơ n g thái nhất trong lòng có chủ ý liền cố mà làm cầm cái song bảng đệ nhất đi nhục thân phương diện hắn nhưng là tiên thiên hôn độn thể đồng thời hắn hôn độn thể còn d u n g hợp từ khí h ư n g n ô n g so d ị vãng càng mạnh lấy hắn bây giờ nhục thân chi lực đều nhanh vượt qua chất tiên nếu là hắn lại giới biện chứng đạo đế cảnh nó chiến lực lại so với lại tiên vực lúc còn mạ về phần thần thông phước diện thương thái nhất đi vốn là dung luyện b ả n pháp và đạo quý nhất con đường bởi vậy cái này cũng không làm khó được hắn n ụ c thân phước diện thần thông phước diện ai tới trước thử một lần nếu là có thể lưu danh tốt nhất liền sợ lưu danh thất bại thảm tao thiên đạo trừng trị sư huynh của ta liền từng bởi vì không thể thành công lưu danh từ đó căn cơ hủy hết dứt khoát bảo vệ tính mệnh đến nay còn tại trùng tu bất quá bây giờ mới vừa vặn đến tôi thể cảnh hay là để những đại lao kia thử trước một chút đi đông đảo thiên tiêu khe khẽ bàn luận thần n g a lại trước lại không người dám mạo mọi xuất thủ lúc này nơi xa xuất hiện một đạo thân h n h áo xanh là vị nữ t váy dài màu xanh thân thể mềm mại thon dài da như s o n n g ư n g khuôn mặt đẹp đẽ một đôi đẹp mắt đôi mắt giống như là tím như bào thạch mang theo một chút h o á n h luận giống như là hạ p h à m tiên nữ để cho người ta nhìn lên một cái liền cả một đời đều khó mà quên mất theo nữ tử tới đây không thiếu nam tu sĩ đều bị hấp dẫn đến vô số ánh mắt đặt ở nữ tử kia trên thân vô tận giới biển tu sĩ rất nhiều tướng mạo nữ tu sĩ xinh đẹp khắp nơi có thể thấy được nhưng giống trước mắt khí chất như vậy xuất trần giống như tiên nữ giống như nữ tu sĩ cũng rất ít gặp nàng này chỉ trên trời mới có nhân gian cái nào đến mấy lần nghe a u ngươi nhỏ dọn một chú chớ bị nghe thấy được nàng này khí chất không tầm thường nhất định là có lai lịch lớn bực này t i ê n tử không phải người ta loại phàm phu tục tử này có thể mơ ước sợ là chỉ có những cái kia cái thế thiên tiêu mới có tư cách cùng tiên tử sánh vai mà đi không thiếu nam tu sĩ khe khẽ bàn luận lấy mắt rất nhiều người con người đều nhìn thẳng giống như là tám đời chưa từng thấy nữ nhân giống như mà những nữ tu kia sĩ giờ phút này đều vô cùng ghét, ghét. vô luận là tư sắc dáng người hay là khí chất các nàng đều xa xa so chỉ bất quá nghị không ra ở chỗ này còn có thể đụng phải doanh thị đế tộc du nhiên tiểu thư đoàn dự một mặt ngoài ý muốn nói bởi vì doanh du nhiên mấy năm gần đây cũng không xuất hiện trong tầm mắt mọi người có người nói nàng đi mặt khác tiểu thế giới lịch luyện còn có người nói nàng lại bế quan nghĩ không ra hôm nay vậy mà lại tại cái này hư không hải nhìn thấy nguyên lai là cổ tiên thư viện đoàn công tử doanh du nhiên cũng phát hiện đoàn dự khét cười nói theo hai người đối thoại chuyên gia bốn phía tất cả mọi người c h ấ n kinh đế tộc t i ế u nữ lại là đế tộc t i ế u nữ nghĩ không ra chúng ta hôm nay lại may mắn tận mắt nhìn thấy doanh thị đế tộc kỳ lân nữ so trong truyền thuyết lời nói còn muốn mở mịt như tiên a theo tất cả mọi người biết doanh du nhiên thân phận sau toàn bộ hư không hải đều vỡ tổ khắp năm ơ i h o a đó u Dù sao g i phụ thân hắn cơ hoành không muốn cưới doanh thị đế tộc tiêu nữ cho nên đại hôn cùng ngày trốn đi cuối cùng lại thiên liên cổ vực cơ thị đế tộc một vị tiên vương dù là bị sinh linh quỷ dị chấm dứt cũng không thấy cùng khu vực doanh thị đế tộc xuất thủ viện trợ nghĩ không ra hôm nay hắn vậy mà cũng gặp phải doanh thị đế tộc kỳ lân nữ nói đến thật đúng là từ nơi sâu xa tự có định số mà doanh du nhiên lúc này cũng chú ý tới khương thái nhất trong đôi mắt đẹp có một tia dị dạng hiện lên cũng không phải nói gặp sắc này lòng tham chủ yếu vẫn là bởi vì khương thái nhất tướng mạo rất phù hợp những nữ tu này sĩ thẩm mỹ trên thực tế cũng đích thật là không gì sánh được ai hùng đẹp trai đoàn công tử không cùng ta giới thiệu vị công tử này sao doanh du nhiên ôn luyện cười một tiếng k h u y ê n quốc k h u y ê n thành t r u n g quanh tất cả mọi người nhìn lên người tiên tử cười một tiếng chúng sinh điên đạo a vị này là khương thái nhất khương công tử ta vừa mới kết bạn hảo hữu đoàn dự cười nói du nhiên cô nương hạnh mộ k h ư ơ n g thái nhất chắp tay nói hắn vốn là dáng dấp không gì sánh được tuấn mỹ mà lại trên thân còn mang theo một c ô vương giả khí khái long hành hổ bộ oai hùng bất phàm đương nhiên bên cạnh hắn cơ thái huyền cũng đồng dạng đưa tới doanh du nhiên chú ý cơ thái huyền thân là tiên thiên thánh thể đạo thai bản thân liền cùng thiên địa đạo i đ ạ ra mắt cùng khí chất đồng dạng bất phàm hắn đẹp trai là thuộc về loại kia nho nhã phương diện đẹp trai cùng k h ư ơ n g thái nhất trên người cái kia c ố oai hùng khí khái khác biệt có thể nói lần này cùng thân chủ thân đều có đặc điểm ta là hắn bảo đệ thương thái huyền doanh du nhiên mật người mỉm cười gật đầu đáp lại n nhưng chưa từng thấy qua dung nhan không gì sánh được xuất chúng n ă m tử mà lại hôm nay lập tức gặp hai cái cho dù là nàng lại hoang giới nhận biết hoa vân phi cùng trước mắt đôi huynh đệ này so sánh vô luận là từ bề ngoài trên dung mạo hay là khí chất phương diện đều kém không ít này thiên đạo thần bia đã xuất thế chúng ta trước thử một chút đoàn dự cười nói nục thân phương diện du nhiên không bằng liền đi thử một chút một khối khác đi Đang đại doanh nói chuyện,、du、nhiên bước chân nhẹ nhàng, hướng khi khối kêu đại biểu cho biểu bước du có thể lần nữa trên tấm bia người lưu danh không có chỗ nào mà không phải là lại thần thông phương diện tạo nghệ rất sâu yêu nghiệt trên thần bia mặt những danh tự kia lần nữa lúc một cái tiếp một cái l ó i lên mỗi một cái danh tự đều đại biểu một vị thiên tiêu l ạ c ấ n phản phất giờ khắp này sống lại bình thường một đạo tiếp một đạo chiếu dọi c h i thân hiền hóa hướng doanh du nhiên đánh tới ngay từ đầu doanh du nhiên biểu hiện thành thạo điêu luyện lại thần thông phương diện nàng cũng có được cực sâu l i n h ngộ sớm đã có thể đem mấy loại thần thông muốn dung hội q u a thông cũng không cực hạn đơn nhất thần thông đại đa số t i ê n tiêu lúc này đều tụ tập tại khối kia thần bia trước chỉ có một số nhỏ tu sĩ hướng tượng trưng cho nhục thân phương diện thần bia mà đi có thiên kiêu trên thân bộ phát vô lượng ánh sáng cầu rồng đấm ra một q u y ề n cùng những cái kia chiếu giỏi c h i thân c h é m g i ế t nhưng mà bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền có thiên kiêu lưu danh thất bại cuối cùng v ẫ n lạc nhưng dù cho như thế còn có rất nhiều đối tượng thân thực lực có lớn lao tự tin thiên kiêu cái sau nối tiếp cái trước nhưng đều không ngoại lệ kết quả đều không thể tốt hơn chỗ nào chỉ có cá biệt lưu danh thất bại thiên kiêu bảo vệ tính mệnh xem ra muốn lưu tên nhất định phải có siêu việt tiền nhân tiềm chất mới được thương thái nhất tự lẩm bẩm sau đó liền đi tới khối kia tượng trưng cho nhục thân phương diện thần theo một chùm tiên quang chiếu xạ lại trên người hắn trên thần bia những cái k i a lít nha lít nhít danh tự lúc này đều sinh động từng cái chiếu dọi c h i thân hiện hiện ra mỗi một cái nhục thân đều vô cùng cường đại trong đó không thiếu một chút người mang thể chất đặc thù chiếu dọi c h i thân cái gì thân vương thể tinh thần thánh thể đại nhật thân thể thậm chí còn có thái cổ thánh thể cùng bá thể những này chiếu dọi c h i thân nhao nhao hướng khương thái nhất đánh tới một chiêu một thức ở giữa khí huyết bành trướng n g ú t trời tùy tiện liền có thể q u ấ y tinh hà đối với cái này khương thái nhất không hốt hoảng chút nào xuất thủ chấm giết hắn hôn n ộ thể mới là ba nghìn thể chất số một không ngừng khiêu chiến bản thân mới có thể liên tiếp phá cực cảnh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín không ngừng khiêu chiến bản thân mới có thể liên tiếp phá cực cảnh chém một tôn chiếu dọi chi thân hướng khương thái nhất đánh tới cái kia chiếu dọi chi thân mặc dù không phải thánh thể có thể thực lực lại vô cùng kinh khủng khí huyết bành trướng k h u ấ y động tinh hạ một chiêu một thức đều có thể tùy tiện n h ấ t lên sóng gió lớn hư không h ả i đều chấn động đứng lên nhưng mà bất quá vài giây đồng hồ thời gian tôn này chiếu dọi chi thân liền bị khương thái nhất một trường vốn áp hóa thành đầy trời điểm sáng toàn t r ư ờ n g tính mịch chỉ là một bàn tay liền chém chết một tôn thượng cổ nhân kiệt chiếu dọi c h i thân mặc dù chỉ là đứng hàng bảng danh sách người thứ một trăm có thể lại nhục thân phương diện trình độ cũng đã viễn siêu tuyệt đại đa số thiên tiêu loại tồn tại này thậm chí ngay cả vị kia khương công tử một trưởng đều nhịn không được hẳn là vị này khương công tử là thái cổ thánh thể cương đại như thế nhục thân hẳn là thái cổ thánh thể không thể nghi ngờ bất quá mấy cái này kỷ nguyên đến thái cổ thám tao t r ờ ghét ra đời thánh thể lại nhận thiên đạo gông xiềng áp chế có thể vị này khương công tử nhìn không hề giống là thiên đạo gông xiềng gia thân a đám người châu đầu ghé khe khé bàn luận đều đang suy đoán khương thái nhất là loại nào thể chất mà lúc này đây khương thái nhất còn tại ở những cái kia chiếu g i ỏ i c h i thân giao thủ ban đầu hắn xếp hạng phương diện tốc độ thăng rất nhanh trên thần địa tên của hắn đã xông qua bảng danh sách trung du vị trí bất quá càng là đến phía sau xuất hiện chiếu g i ỏ i c h i thân liền càng mạnh hắn xếp hạng tăng lên tốc độ cũng liền càng chậm những này chiếu g i ỏ i c h i thân đều là những cái kia đã từng lưu danh thiên đạo bia thiên kêu i l à c ơ n biến thành trên thần bia danh tự chỉ cần lấp lóe một chút liền sẽ huyễn hoa ra một đạo chiếu dọi tri chi thân lúc này có vài chục vị chiếu dọi tri chi thân cùng khương thái nhất chém giết những này chiếu dọi c h i thân so vừa mới bắt đầu xuất hiện những cái kia chiếu dọi c h i thân mạnh rất nhiều khương thái nhất cũng từ từ có một chút áp lực bất quá đối với này khương thái nhất cũng chưa để ở trong lòng vẫn như cũ tấn manh ra quyền mỗi một quyền đều mang vô thượng thiên uy cơ h ộ i chính là cùng những này chiếu dọi c h i thân cận thân vật lộn bất quá chốc lát lại làm ấy đạo chiếu dọi c h i thân bị chém chết đến phía sau đã có bảng danh sách top mười chiếu dọi c h i thân h i ể n hóa ra ngoài đó là một tôn thái cổ thánh thể toàn thân lấp loe kim quang n g ánh phía sau kéo dài tới ra vô cùng kinh khủng dị tượng cái kia thái cổ thánh thể mỗi bước ra một bước dưới chân hư không hải đều sẽ quấn lên vạn trượng b ọ c nước rất nhiều trôi nổi thiên thạch đều không chịu nổi cái này khủng bố khí cơ bị nhao nhao nghiền nát hóa thành bột mịn thái cổ thánh thể sao thương thái nhất h i ế p h i ế p mắt sau đó chủ động xuất kích phanh song phương khẩn thiết chạm vào nhau tinh hà chấn động mà nối nghiệp tục giao thủ thương thái nhất cũng tại thời khắc này nghiêm túc cuối cùng lại trải qua một phen chiến đấu sau tôn t i a thái cổ thánh thể lúc này mới phá diệt đằng sau lại có bá thể chiếu dọi chi tri thân xuất hiện cái t i ê bá thể dáng người không gì sánh được hùng vũ sánh vai nhật nguyện tinh hà phía sau dị tượng cũng phi thường khủng bố khi tức muốn so thái cổ thánh thể còn mạnh hơn hơn mấy phần mà trung banh những cái kiêng ngừng chân người vây xem đều nhìn ngây người thái cổ thánh thể chiếu dọi c h i thân đều bị chém chết vậy lưu tên thái cổ thánh thể thế nhưng là mười vạn năm trước danh chân giới hải thánh hoàng a theo cổ sử ghi chép thánh hoàng chính là trời sinh thái cổ thánh thể mặc dù bị thiên đạo gông xiềng ép thân nhưng lại nương tựa theo đại nghị lực đem tất cả gông xiềng đánh vỡ cuối cùng thánh thể l ạ i thành từng tại chuẩn đế cảnh chém chết một đầu tu vi lại đế cảnh sinh linh quỷ dị chiến tích u y hoàng đâu chị à nghe nói thánh hoàng còn từng lấy một mười, tại trên đế lộ sau đó liền dương danh giới hải uy c h ấ n vạn giới nhưng dù cho như thế thánh hoàng chiếu dọi chi thân thế mà đều bị đánh phát nổ cái này khương công tử lục thân chi lực cũng quá mức kinh khủng rõ ràng nhìn thân hình đơn bạc nhưng thể nội phản phát tận chứa vô tận vĩ lực cũng không biết là thế lực nào hoặc là gia tộc đ ồ i dưỡng ra được k h á i thai trước đó bọn hắn còn suy đoán khương thái nhất lục thân mạnh như vậy có thể là thái cổ thánh thể nhưng đến hiện tại bọn hắn mới phát hiện kết quả có thể muốn xa so với bọn hắn suy nghĩ còn kinh khủng hơn lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục khương thái nhất cùng tôn kia bá thể đánh có đến có vệ bất quá trải qua một phen giao thủ cái kêu bá thể chiếu dọi c h i thân đã không gì sánh được cảm đạm không còn trước đó sáng chói cuối cùng trải qua một chút khó khăn sau thương thái nhất cuối cùng là đem cái kêu bá thể chiếu dọi c h i thân triệt để ma diệt sau đó thương thái nhất tiếp tục hướng bên trên k ê u chiến c h ọ n vẹn hai canh giờ qua đi thương thái nhất chém chết tất cả chiếu dọi c h i thân trên thần đĩa xuất hiện tên của hắn thương thái nhất ba chữ to này bị tiên huy quanh q u ẩ n không gì sánh được sáng chói trực tiếp vượt qua trên thần đĩa tất cả danh tự nhảy lên rơi vào đứng đầu bảng vị trí bên trên đục thân cử cảnh siêu việt cổ kim vãng lai tất cả mọi người ngay cả thương thiên bá thể cùng thái cổ thánh thể đều bị xuất hạng ư ờ i này đến cùng là quái vật gì ta nhìn hắn trên thân vừa mới có hỗn độn khí quanh quẩn khí huyết không gì sánh được bàn bạc sẽ không phải là trong truyền thuyết hỗn độn thể đi hỗn độn thể giới h ả i sinh linh đối với thể chất đặc thù này cũng không lạ l ắ m giới h ả i trong cổ sử cũng có một chút có quan hệ hỗn độn thể ghi chép nhưng là tục truyền nói hỗn độn thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế nhân cũng không thực sự được gặp đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất t không phải hỗn độn thể còn có thể là cái gì thái cổ thánh thể Thương thiên bá thể thế nhưng là đứng hàng không t i ê nghĩ bá tới chúng ta hôm nay lại may mắn có thể tận mắt nhìn thấy hôn nội thể nghĩ không ra khương công tử đúng là trong truyền thuyết hôn đ ộ thể khó trách thực lực cường đại như thế đoàn dự cảm khai nói liền ngay cả hắn cũng là lần đầu gặp được loại thể chất này c h ắ c không được trước đó cái kia mấy tên mục vân thị tộc chuẩn đế tùy tùng ngay cả hương thái nhất một bàn tay đều gánh không được c h ắ c không được hương thái nhất xuất thủ cơ hồ cho tới bây giờ đều không sử dụng thần thông cũng chỉ là lấy đơn thuần n ụ c thân chi lực cùng địch nhân c h é m giết hôn nội thể đây chính là vạn cổ không ra thể chất ta hôm nay lại bị hắn cho đụng phải thể chất cường đại nhưng là lại tu đạo trên đường chỉ có thể chất còn chưa đủ lại nói đoàn huynh không có ý định thử một chút sao hương thái nhất cười nói đoàn dự cười khổ lắc đầu n ụ c thân của ta chi lực như thế nào trong lòng ta rõ ràng liền không mạo hiểm lưu danh nếu là thất bại nhẹ thì căn cơ hủy hết nặm thì thân tử đạo、tiêu. hắn cũng không có như vậy điên một bên khác doanh du nhiên còn tại cùng mấy cái chiếu dọi c h i thân giao thủ những này chiếu dọi c h i thân mỗi một cái đều vô cùng cường đại lại thần thông phương diện tạo nghệ cực kỳ thâm hậu có người tay cầm đánh đàn tiếng đàn c u ộ n quận vang dội k e n k e n vẹn vẹn chỉ là sóng âm liền có thể chấn vỡ người nguyên thần có người đem nhiều loại thần thông lẫn nhau dung hội quán thông b ộ c phát ra cực mạnh uy lực thậm chí đúng là lấy tự sáng tạo thần thông thẳng hướng doanh du nhiên bị nhiều như thế chiếu dọi tri chi thân gây công doanh du nhiên đánh rất cố hết sức bất quá một lát liền thường phục và tào nhôm máu gương mặt xinh đẹp chấm bệnh thế thế, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ h ọ n ế u là lưu danh thất bại rất lớn xác suất sẽ vất lạc giống du nhiên như vậy dáng dấp c h ổ mã phẳng trần khí chất tuyệt hảo tiên tử nếu là vất lạc vậy thì thật là đáng tiếc rất nhiều nam thiên tiêu giờ phút này hận không thể xông đi vào chợ giúp doanh du nhiên giải vây nhưng nếu là như vậy cái tiêu thiên đạo trên thần bia lưu lại chiếu dọi chi c h i thân thực lực liền sẽ chỉnh thể tăng cường mấy lần ngược lại sẽ để thế cục trở nên càng thêm nguy hiểm du nhiên tiên tử tình huống không tốt làm a đoàn dự khẩn nắm chặt nằm đấm không k h i là doanh du nhiên lao vẹt mồ hôi những cái tiêu bài danh phía trên đại đa số đều là phong ấn mấy cái kỷ nguyên cổ đại nhân kiệt thực lực sâu không lường được dù nhiên cô nương đánh bại một chút chiếu dọi c h i thân hẳn là có thể lưu danh thần địa nếu là lại tiếp tục hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi khương thái nhất thản nhiên nói mỗi người đều muốn truy tìm c ự c cảnh như vậy liền chỉ có không ngừng mà tiếp tục đánh với mới khảo nghiệm nhục thân chi lực cơ thái huyền lúc này cũng đi tới hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai nhục thân chi lực so thái cổ thánh thể mạnh hơn tự nhiên cũng thành công lưu danh với thiên đạo bia bên trên bất quá hắn danh tự xếp tại khương thái nhất phía sau nhưng dù cho như thế thành tích này vẫn như c ũ không gì sánh được lóa mắt đ ừ n g quên cơ thái huyền vẫn chỉ là khương thái nhất một bộ thứ thân có thể có kết quả như vậy đã tương đối khá mau nhìn d u nhiên cô nương thành công chém giết một chút cổ đại nhân kiệt chiếu dọi c h i thân đoàn dự khẩn nhìn chằm chằm trước mắt tình hình chiến đấu kích động nói phản phất một đi ngang qua quan trạm tướng chính là hắn giống như chỉ gặp mấy cái kia cổ đại nhân kiệt chiếu dọi c h i thân nhao nhao r ô o bụi nhưng mà doanh du nhiên cũng chịu thường khí tức trên thân so với trước đó càng thêm hệ h o i đám người vốn cho rằng doanh du nhiên khiêu chiến đến nơi đây cũng nên kết thúc thật không nghĩ đến nàng đúng là tiếp tục chiến xuống d c à năm g là đ thần, thần, thần bia lưu danh cố nhiên là thực lực biểu tượng nhưng đối với nàng mà nói nếu là không có một cái tốt xếp hạng vậy liền không có ý nghĩa nàng muốn tranh thủ cầm xuống một cái không sai thứ tự hướng trong tộc những người kia chứng minh nàng doanh du nhiên tuy là nữ tử lại không thể so với những nam nhi k i a kém cũng có thể nâng lên doanh thị đế tộc đại kỳ hiện tại nàng xếp hạng lại trong thần bia hạ du vị trí càng về sau đụng phải những cái kia chiếu g i ỏ i c h i thân liền càng mạnh dù là chỉ là một cái thứ tự t r í n h l ệ n h trên thực lực lại là mạnh không ít vốn là bị thương doanh du nhiên thời khắc này tình cảnh càng thêm không ổn tình huống tràn ngập nguy hiểm có nguy hiểm có thể chết đi du nhiên cô nương đây là lại cứng rắn chống đỡ a tiếp tục nữa sợ là hậu quả khó liệu đoàn dự trong mày không khỏi lo lắng cho doanh du nhiên an nguy năng thần bia người lưu danh mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại đều có vô địch c h i tư d u nhiên cô nương như vậy miễn cưỡng nếu là gặp được thực lực sai biệt quá lớn thiên k i ê u chiếu dọi c h i thân khả năng cũng sẽ vất lạc cơ thái huyền nhìn chăm chú lên doanh du nhiên bên kia tình hình chiến đấu liếc mắt liền nhìn ra vấn đề lưu danh người thành công đến thiên đạo ban thưởng lưu danh kẻ thất bại thì không chết cũng tàn thế nhưng mà đây chỉ là dưới tình huống bình thường bởi vì đại đa số thiên tiêu cũng chỉ là muốn tại trên thần bia lưu danh mà còn có một loại tình huống tựa như doanh du nhiên như bây giờ quá mức miễn cưỡng tiếp tục đánh đụng phải thiên tiêu chiếu dọi c h i thân càng ngày càng c ư ờ n g đại nếu là không địch lại cũng đồng d ạ n g có thể sẽ vất lạc mặt khác thần bia cũng giống như thế mà khương thái nhất có thể lưu danh thần bia đứng đầu bảng hoàn toàn là bởi vì hắn hôn độn thể bản thân liền vô cùng kinh khủng vạn cổ không một hơn nữa còn dung hợp t ử khí h ư n g nông so dĩ vãng càng mạnh này mới khiến khương thái nhất cầm xuống đứng đầu bảng vị trí nói t r ắ n g ra là chính là khương thái nhất thực lực đầy đủ mà doanh du nhiên tình huống liền ngược lại thực lực chỉ là vừa tốt có thể lưu danh thần địa mà tiếp tục cùng bài danh phía trên những tiên h kiêu kia chiếu dọi c h i thân giao thủ cũng quá mức miễn cưỡng ầm ầm theo doanh du nhiên kiên trì thời gian càng dài trên thần bia gần phía trước mấy cái danh tự lại lúc này lõe lên vô lượng tiên quang đồng thời có ba vị cổ đại yêu nhiệt chiếu dọi c h i thân hiền hóa toàn diện giáp công thẳng hướng doanh du nhân diện một vị cổ đại yêu nhiệt há miệng h é t lớn một đạo không gì sánh được sáng chói chữ diện mang theo ngập trời hung uy chính diện đánh tới một vị khắc cổ đại yêu nhiệt hai tay x e lẫn đánh ra vô số đạo thần thống sau đó những thần thùng k liên tục không thôi doanh du nhiên lúc này mới phản ứng được nàng có chút quá nóng cảm nhận được cái t i ê u kinh khủng thần thông sau vội vàng xử suất tất cả vốn liếng chống cự phanh thần thông cho vùi dư ba đem doanh du nhiên cả người đều n u ố t mất phốc phốc bùi bặm tắn đi doanh du nhiên cả người đều ném xuống đất miệng p h u n màu tươi bên ngoài thân đều xuất hiện vết rách tiểu thư doanh lương lúc này xuất hiện nhìn thấy doanh du nhiên bây giờ tình hôm sau hắn thần sắc lo lắng trong lòng vô cùng khẩn trương doanh du nhiên đây chính là doanh thị đế tộc kỳ lần n ữ à nàng chỗ nhất mạch tia cũng nắm giữ lấy trong tộc quyền lên tiếng thân phận cao quý địa vị cao cả nếu là vẫn lạc tại nơi này hắn cũng khó từ tội lỗi khó có thể chịu đ ư ợ c hắn hiện tại hận không thể xông đi vào đem doanh du nhiên cấp cứu đi ra tuy nói lưu danh thần bia không gì sánh được trọng yếu nhưng nếu là đem mệnh dựng vào đi coi như không đáng nhưng mà này thiên đạo trên thần bia có nội quy thì hạn chế chỉ có những k i a tuổi trẻ một đời thiên kiêu mới có thể khiêu chiến thần b g a vượt qua nhất định giới hạn tuổi tác nếu là mạo muội tới gần liền sẽ dính dáng đến đại nhân quả mà lại trên thần bia những cái kia chiếu dọi chi tri thân chiến lực cũng sẽ chỉnh thể mấy lần tăng cường bởi vậy hắn hiện tại là tiền thối lương nan mặc kệ đi cùng không đi xuất thủ hay là không xuất thủ đều không thể đến giúp doanh du nhiên như thế nào cho phải à. doanh lương siết chặt n ắ m đấm cái cha nứa ra mồ hôi lạnh gấp xoay quanh h a i đoàn dự thở dài một cái hắn cũng rất muốn xuất thủ tương trợ nhưng cái này trên thần b i a quy tắc nhưng lại để hắn bất lực hắn như xuất thủ sẽ chỉ làm doanh du nhiên tình cảnh càng thêm nguy hiểm doanh thị đế tộc kiểu nữ d u nhiên tiên tử hôm nay phải bỏ mạng sao d u nhiên tiên tử xinh đẹp như thế khí chất xuất trần nếu là vẫn lạc nơi đây vậy quá đáng tiếc a tốt bao nhiêu tiên tử a vì sao nhất định phải hết lần này tới lần khác tiếp tục nạnh kháng xuống đi đâu như là đã lưu danh thần địa liền nên thu tay lại mới là a t r u n g quanh những cái kia ngừng chân vây xem thiên tiêu đều đang nghị luận mỗi người đều cảm thấy không gì sánh được đáng tiếc như vậy tiên tử xuất trần không nên cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn a ngay tại doanh du nhiên lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm khương thái nhất đứng ra hướng khối kia tượng trưng cho thần thông đỉnh cao nhất thần bia bay đi một cử động kia để toàn trường tất cả mọi người mộng cơ thái huyền cũng là hơi s ư ớ n g sở khương công tử tuyệt đối không thể nếu là ngươi xuất thủ trên thần bia những cái kia chiếu giỏi tri thân thực lực sẽ gấp bội tăng cường đối với ngươi đối với du nhiên cô nương đều sẽ bất lợi thần bia có linh đại biểu giới hải thiên địa ý chí nếu là có người công n h i ê n phá hư quy tắc hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi trừ phi thực lực cường đại đến có thể không nhìn những quy tắc này không sao ta vừa vặn cũng nghĩ thử một chút lại cái này biểu tượng thần thông đỉnh cao nhất trên thần bia có thể xếp bao nhiêu tên thương thái nhất đầu cũng không trả lời sau một khắc hắn liền xuất hiện ở doanh du nhiên bên cạnh khương công tử sao ngươi lại tới đây ngươi mau mau ra ngoài không phải vậy ngươi ta đều sẽ vất lạc doanh du nhiên thần sắc kinh hay nói nàng không nghĩ tới khương thái nhất lại đột nhiên xuất thủ du nhiên cô nương không cần kinh hoàng khương thái nhất mỉmười đại thủ trong khi vung lên thi triển thần thông vùng thiên địa này lần nữa khắc phản phất đều bị đọc lại tất cả thần thông chiêu thức đều như là bị dừng lại giống như dù là những cái kia cổ đại thiên k i ê u chiếu dọi c h i thần lúc này hành động cũng đều trở nên chỉ h o á n vô số lần sức mạnh của năm tháng từ khương thái nhất đầu ngón tay quanh quẩn nơi này tốc độ thời gian trôi qua chậm lại vô số lần cái này cảm nhận được c ố này lực lượng đặc thù sau doanh du nhiên chấn động trong lòng lại là t u ế n g u y ệ t phương diện thần thông thiên hạ thần thông không biết bao nhiêu mà trong đó có quan hệ t u ế n g u y ệ t phương diện thần thông lại là khó tu lợi nhất dưới tình huống bình thường chỉ có những cái k i a cổ đại c h â n tiên thành cựu vương vị tiên vương mới có thể tiếp xúc đến loại này quy tắc diệu pháp có thể cái này khương công tử bất quá chuẩn đế sơ kỳ đúng là có thể như vậy thành thạo vận dụng t u ế nguyện chi lực đúng là trong nháy mắt ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua mà bốn phía những cái k i a ngừng chân người vây xem đều là không gì sánh được kinh ngạc đó là cái gì thần thông vì sao những cái k i a chiếu d ọ i c h i thân tốc độ cùng thần thông trở nên chậm rãi như vậy cái này cái này sẽ không phải là có quan hệ t u ế nguyện thần thông đi vị này lai lịch bí ẩn công tử vậy mà có thể thi triển t u ế nguyện chi pháp tất cả mọi người trần kinh tuyến nguyệt đây chính là thiên địa t r í lý bên trong cực kỳ tối nghĩa khó h i ể u huyền diệu khó lường quy tắc thần thông trình độ nào đ ó tới nói loại này thần thông đã cùng tiên pháp không thể nghi ngờ không phải còn ở vào nhân đạo lĩnh vực tu sĩ có thể sử dụng mặc dù thuế n g u y ệ t thần thông huyền diệu khó lường có thể vị công tử này đã phá hủy quy tắc mạng phạm tiên h uy sau đó sợ là sẽ phải phát sinh chấn động mạnh đáng tiếc vị công tử này như vậy văn hùng lại là phải bỏ mạng nơi này muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không phải như thế cái cứu mỹ nhân pháp a đem chính mình cũng cho góp đi vào đáng ra không rất nhiều nữ tu sĩ đều cảm giác không gì sánh được đau lòng các nàng không muốn nhìn thấy anh vũ bất phảm như vậy công tử như vậy vất lạc rất nhiều nữ tu sĩ đều nhắm mắt lại không còn dám nhìn cũng không ít nữ tu sĩ lại trong lòng là khương thái nhất tiên lặng cầu nguyện lúc này những cái kia cổ đại thiên kiêu chiếu dọi c h i thân đã hướng khương thái nhất đánh tới dù là nhận lấy t u ế n g u y ệ t c h i lực ảnh hưởng thật đáng giận cơ vẫn như c ũ vô cùng kinh khủng trên thần địa tiên quang lấp lóe lại có mấy đạo thiên kiêu hư ảnh hiện hiện đều là xếp hạng phía trước vô thượng yêu nghiệt trừ cái đó ra những tiên kiêu này trên người khí cơ giống gây tên lửa giống như cấp tốc kéo lên lấy hiển nhiên là bởi vì khương thái nhất phá hủy thần địa quy tắc. dẫn đến những cái kia cổ đại thiên kiêu chiếu g i ỏ i c h i thân thực lực chỉnh thể đạt được tăng cường bất quá khương thái nhất vẫn như c ũ không hoảng hốt con ngon đúng ra một t ầ n g v ầ n g sáng đem những thiên kiêu kia hư ảnh toàn bộ bao phủ không như trong tưởng tượng thiên bang địa liệt đã thấy những thiên kiêu này hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phai nhạt xuống cuối cùng triệt để tiêu tán liên đ ố i đánh ra thần thông đều nạo nhao, nhao hóa giải một màn này làm cho tất cả mọi người đều m ở t bức tuy ý một chiêu thần thông đều như vậy khủng bố có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa để những cái kia cổ đại thiên kiêu chiếu dọi tri chi thân tiêu tán đây cũng là t u ế nguyện thần thông chỗ cường đại sao. khương công tử đa t ạ doanh du nhiên rất lâu mới lấy lại tinh thần nhưng trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được khó có thể tưởng tượng trẻ tuổi như vậy một vị công tử không chỉ có nhục thân phương mà không gì sánh được cường hãn siêu việt cổ kim tất cả mọi người t h i triển thần thông cũng là cực kỳ khủng bố giết người ở vô hình để cho người ta lại thuế n g u y ệ n tan mòn bên dưới đ u ổ i về với bụi đất về với đất triệt để tiêu tán có thể đem thuế nguyện thần thông tu luyện tới trình độ này tuyệt không phải hạ người bình thường nhưng vì sao nàng trước kia chưa bao giờ lại giới hải nghe được nói qua bên ngoài đoàn dự cũng là nhịn không được hít vào khí lạnh mở to hai mắt nhịn hắn cũng bị khiếp s ợ đến lúc trước hắn dự đoán qua hương thái nhất t u y ệ t không phải hạ người vô danh thực lực sâu không lường được trẻ tuổi như vậy liền vẫn có thành tựu như thế lai lịch kia tất nhiên không nhỏ nhưng bây giờ phát sinh trước mắt tình huống cũng đã nằm ngoài dự đoán của hắn phải biết từ xưa đến nay thiên tiêu cộng lại sao mà nhiều cường giả như mây cao thủ như cá giết sang sông nhiều vô số kể mà năng thần bia người lưu danh càng là thiên tiêu trong thiên tiêu vương giả bên trong vương giả mỗi một cái đều từng lại trong cổ sử lưu lại qua hảo quan một bút nhất là những cái kia xếp hạng lại trước cổ đại thiên tiêu càng là mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng dù cho như thế những n à y cổ đại thiên tiêu chiếu dọi c h i thân cũng chỉ là vừa đối mặt liền bị ma diệt bởi vậy có thể thấy được khương công tử thực lực so với hắn đoán nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều chỉ sợ không phải sánh vai bọn hắn cổ tiên thư viện mười tiểu tiên mà là lại bọn hắn phía trên khương công tử sẽ không phải cũng là đế tộc tiên tiêu đi nhưng giới hải bên trong cũng không có họ khương đế tộc a hẳn là chỉ là dùng tên giả đoàn dự thâm hút khẩu khí trong lòng không ngừng suy đoán hắn lại nhìn một chút một bên cơ thái huyền thái huyền huynh đệ ngươi cùng ngươi huynh trưởng đến cùng là đến từ thế lực nào a cơ thái huyền cười nói hạng người vô danh không nói cũng được hắn biết chủ thân hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận gặp cơ thái huyền không muốn nói đoàn dự cũng không tốt đang truy vấn tiếp tục xem hướng khối kia đại biểu thần thông lĩnh vực thần n g a lúc này thần n g a kia giống như cũng đã nhận ra khương thái nhất không tầm thường chỗ vạn trượng bia thân lần nữa lúc kịch liệt oanh minh đứng lên trên tấm bia xếp tại top mười danh tự một cái tiếp một cái nhảy lên giống như có linh trí bình thường lệ một tiếng vượt gáy có chân đạp chân hoàng cái thế thiên tiêu chiếu g i i tri thân hiền hóa thiên tiêu kia toàn thân lấp lóe vầng sáng màu vàng đỉnh đầu có ba đạo tiên khí hiện, hiện. phía sau kéo dài tớ ra đủ loại khủ ngao một tiếng long n â m có vai khiêng đầu dòng cổ đại thiên kiêu hư ảnh hiện hiện thiên k i ê u kia toàn thân tắm rửa tiên h hỏa nhấp nháy sinh huy chư thiên đều bị cái này tiên h hỏa chiếu dọi không gì sánh được đỏ bừng nhiệt độ nóng bỏng phảng phất muốn đem thiên địa đều đốt là cho tàn một đạo hưu mỹ tràn ngập tiên vận tiếng địch vang lên đó là một vị nữ thiên kiêu chiếu dọi c h i thân cái kia nữ thiên kiêu chân đạm thất thải t ư ở n g vân phía sau có m ộ ư ơ i cái thái dương màu vàng đang lưu chuyển cô gái này thiên kia hai tay d â n một cây sáo ngọc tiếng địch g ợ lên tiên quang trật tiết cái kia tiếng địch phảng phất có thể người điều khiển thần hồn. khi thì sung s l i ê n liên tràng bên ngoài những cái kia quần chúng ăn dưa đều hứng chịu tới ảnh hưởng cảm xúc theo cái kia tiếng địch chập trùng mà biến hóa tiếng địch lên độ k i ế p tiên khúc múc trời đây là mấy cái kỷ n g u y ê n trước vô lượng đạo quán một vị cái thế kỷ lân n ữ a à? từng c h ấ n áp qua một thời đại nhìn thư ảnh kia là luân hồi ma tông cổ đại yêu nghiệt t ừ n g bảy lần xuất nhập từ vòng t r i địa lại chuẩn đế cảnh lúc liền tay không chém chết một đầu đế cảnh sinh linh quỷ dị còn có vạn tiên tông cổ đại yêu nghiệt những này đều là lưu danh sử sách lại cổ trong sử lưu lại hào quang một bút đỉnh cao nhất quái thai a thật sự là thật là đáng sợ xếp tại top mười tuy tiện một vị đều đủ để chấn áp đương đại q u ầ n hùng thúng chi lập tức toàn xuất hiện song coi như vị này khương công tử có không thua tiên pháp tuế n g u y ệ t thần thông chỉ sợ là cũng không chịu được nổi a tất cả mọi người phát ra từ nội tâm sợ hãi dù là cách thật xa vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy những tồn tại này tại cổ trong sử đỉnh cao nhất quái thai bọn hắn cũng nhịn không được muốn quỷ sát lúc này những này đỉnh cao nhất quái thai tất cả đều vây d i ế t hướng khương thái nhất một người v ề phấn doanh du nhiên giống như bị thần bia cho không để ý đến khương công tử ngươi đến cùng lai lịch ra sao doanh du nhiên trong lòng mãnh liệt rung động tự lẩm nói câu không dễ nghe bình thường yêu nhiệt thiên kiêu cũng không có tư cách dẫn động nhiều như vậy cổ đại yêu nhiệt chiếu g i ỏ i c h i thần hiền hóa chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có tư cách cùng những quái thai này giao thủ nói cách khác hương thái nhất chân thực chiến l ự c vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng cổ kim vãng lai giới hải mạnh nhất mười vị cái thế quái thai sao hương thái nhất thần sắc hở h ữ g trên người có hồng mông hỗn độn khí quanh quần h á n d i vãng rất ít toàn lực xuất thủ hiện tại cũng nên chăm chú điểm không phải vậy thật đúng là không tốt áp chế những quái thai này chương năm trăm sáu mươi một song đứng đầu bảng giành trước ông đùi chương năm trăm sáu mươi một song đứng đầu bảng giành trước ông đùi hắn đứng chắp tay chân đạp cắn khôn giống như thiên địa c h i chủ vạn tộc c ộ n tôn lòng bàn chân hắn sinh kim liên sau lưng mọc lên dị tượng khủng bố khí cơ muốn đánh rách tả tơi thương h u n g một trường vô r a hồng nông g hỗn độn khí trong nháy mắt đem vị kia toàn thân tắm rửa tiên quan cổ đại yêu n g h i ệ t t h ô n vệ hồng nông g hỗn độn khí bên trong còn kèm theo sức mạnh của năm tháng cái kia cổ đại yêu n g h i ệ t thân ảnh đều trở nên không gì sánh được hư hảo cuối cùng triệt để tiêu tán những cái kia đã từng chấn áp qua một thời đại thiên tiêu đều không thể đối với hương thái nhất tạo thành bất cứ thương tồn gì t u ế nguyệt phương diện thần thông vô cùng kinh khủng thiên địa đều muốn bị sức mạnh của năm tháng ăn mòn đều muốn trở nên sông cạn đá mòn dài đằng đắng thần địa phía trên nhất cái kia mười cái chiếu sáng dạng dỡ tràn ngập vô thượng tiên quan g danh tự lúc này đã có một đạo danh tự phai nhạt xuống thương thái nhất tiếp tục xuất thủ trong lúc giơ tay n h ấ t chân ảnh hưởng thời gian trôi qua đối với tiên đạo lĩnh vực cường giả mà nói t u ế nguyệt không ra thân t u y ê n cổ trường tồn nhưng đối với còn ở vào nhân đạo trong lĩnh vực người mà nói t u ế nguyệt chi lực không gì sánh được đáng sợ có cực mạnh ăn mòn lực lúc này một cái tiếp một cái cổ đại yêu nhiệt bị sức mạnh của năm tháng bao khỏa thốt vệ cuối cùng h cho dù những cái k i a cổ đại yêu nghiệt mỗi một cái đều vô cùng cường đại mỗi một vị đều từng lại cổ trong sử lưu lại qua hảo qua n một bút nhưng bây giờ khương thái nhất trước mặt căn bản đi không được mấy chiêu sức mạnh của năm tháng không thể coi thường phi nhân đạo lĩnh vực có thể kháng nhất định nhìn thấy những cái k i a từng cái tăng uy c h ấ n hoàn v ũ che đậy một thời đại cổ đại yêu nghiệt tiêu tán bốn phía những cái k i a ngừng chân người vây xem tất cả đều nhìn t r ậ n tròn mắt nhàn nhã đi dạo trong lúc giơ tay nhấc chân liền có ngập trời chi bi cho dù là đã từng c h ấ n áp một thời đại cái thế quái thai đều không chống được bao lâu huế nguyệt thủy triệu như dòng lũ sắt thép vị này khương công tử vậy mà nắm giữ thần thông như vậy nhục thân vô cùng cường đại vạn cổ vô song thần thông phương diện lại là cực kỳ huyền diệu khó lường tuyến n g u y ệ t vị này khương công tử đến cùng là thế nào tu luyện đám người khe khẽ bàn luận âm thanh rung dậy bọn hắn đều đến từ giới h ả i các đại vũ trụ các đại thế giới từng cái thế lực gặp qua không ít tuyệt đại yêu nhiệt g thế nhưng là cùng vị kia ngay tại vượt quan thần địa công tử thần bí so ra dĩ vãng bọn hắn nhìn thấy những cái kia tuyệt đại yêu nhiệt liền lộ ra không đáng chú ý giới ta biện từng tại mấy cái kỷ nguyên trước hành không xuất thế một vị tuế nguyện tiên vương chất trưởng tuế nguyện trí lực một ý niệm vũ trụ chỉ là về sau vị tia tiên vương mất tích vị này khương công tử sẽ không phải cùng vị tia t u ế nguyện tiên vương có liên quan nào đó đi có hay không một loại khả năng vị này khương công tử rất có thể là t u ế nguyện tiên vương chuyển thế thân tuổi con trẻ lại xử sự, sự không sợ hãi thành cũ khắp nơi cái tia cố định lực căn bản không phải người trẻ tuổi có khả năng có được mà đoàn dự giờ phút này cũng là một mặt rung động trong lúc g i ờ tay nhấc chân ảnh hưởng thời gian biến hóa có thể là gia tốc trôi qua có thể là chậm chạp dừng lại những cái tia đã từng quái thai yêu nghiệt căn bản đều không phải là khương công tử đối thủ đoàn dự khẩn trương thở p à o một cái nhưng trong lòng thì ngũ vị tạc trần lúc trước hắn cảm thấy khương thái nhất lai lịch không thể coi thường thực lực cũng là cực mạnh bất quá cùng hắn hẳn là không kém bao nhiêu cái này khiến đoàn dự có chấm dứt giao lôi kéo tâm tư nhưng bây giờ hắn mới biết được hắn cùng khương thái nhất ở giữa trinh lệnh đơn giản giống như là thiên địa hồng câu không thể vượt qua nếu là đổi lại hắn đi cùng cái này trên thần b i ễ mạnh nhất mười vị quái thai yêu nghiệt giao thủ đoán chừng ngay cả một chiêu đều sống không qua có thể khương thái nhất lại là có thể thành thạo điêu luyện tùy ý hủy diệt thực lực thế này sợ là sớm đã siêu việt thế hệ trẻ tuổi cùng khương thái nhất so ra bọn hắn cổ tiên thư viện cái gọi là, là mười bọn hắn liền xem như c h u n g vào một chỗ sợ l à lại khương thái nhất trước mặt đều đi bất quá ba chiêu một cái ở trên trời một cái tại đất căn bản cũng không có khả năng so sánh những cái kia đế trong tộc phong ấn tiên vương thân tử hoặc là đế giả trực hệ huyết mạch thiên tiêu bọn hắn có thể cùng khương công tử sánh vai sao đoàn dự trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc này khiêu chiến vẫn còn tiếp tục lấy vị tia chân đạp chân hoàng đỉnh đầu tiên đạo hào quang yêu nhiệt g quái thai xuất thủ hắn đưa tay ở giữa thiên đ ị a biến sắc phúc thủ ở giữa c ả n không treo ngược khí cơ vô cùng kinh khủng cái kia to lớn trên cự thủ quanh quần lấy một đầu toàn thân tiêu đốt lên liệt diễ dương cánh tre khuất bầu trời uy c h ấ n hoàng vũ to rõ lệ tiếng quát muốn đem vũ trụ đều cho đánh nát đây là chân hoàng bảo thuật nhưng là so với bình thường chân hoàng bảo thuật phải mạnh hơn một chút thần thông này lấy chân hoàng bảo thuật làm cơ sở dung hội thần thông khác mà thành uy lực càng mạnh có chút ý tứ khương thái nhất liếc mắt liền nhìn ra thần thông kia tinh diệu chỗ trên thực tế bất luận thần thông nào đều là có khuyết điểm cũng chính là như vậy khương thái nhất lựa chọn dung luyện văn pháp để cho mình thần thông không có chút nào sơ hở trở nên hoàn mỹ vô khuyết mà trước mắt cái kia cái thê yêu nhiệt g lấy dung hội quán thông chi pháp cha lậu bộ h u y ế t đem chân hoàng thần thông khuyết điểm toàn bộ chữa trị để thần thông này đạt được thăng hoa cùng khương thái nhất đi đường đi không sai biệt lắm nếu là đổi lại những tiên kiêu khác tuyệt đối gánh không được loại thần thông này nhưng khương thái nhất lại là ngoại lệ hắn lòng bàn tay trái trên có hồng mông hỗn độn khí lại xoay quanh quanh quẩn lòng bàn tay phải trên có t u ế n g u y ệ t chi lực cần nút t u ế n g u y ệ t pháp là khương thái nhất đã từng lại tiên vực lĩnh hội pháp về sau bị hắn lấy vạn pháp quẩn rửa cha l ậ bộ quyết từ đó trở nên không có chút nào sơ hở hắn đầu tiên là xuất thủ đánh ra hồng mông hỗn hỗ tạm thời áp chế thần thông của đối phương sau lấy tuế nguyệt chi lực để ép bằng trường tất cả cái thế yêu nhiệt chiếu dọi c h i thân đều là h á m sâu tuế nguyệt trong dòng sông không ngừng mà bị hồng nông hỗn độn khí trung kích bị thuế nguyệt dòng sông ăn mòn mấy hơi qua đi những cái kia cái thế yêu nhiệt hư ảnh toàn bộ phá diệt trên thần bia tất cả danh tự đều trở nên ảm đạm vô quang sau đó khương thái nhất danh tự thỉnh lĩnh xuất hiện ở thần bia đứng đầu bảng bên trên cái kia sáng chói ba chữ to lóe ra vô tận hào quang đại biểu khương thái nhất đã là từ xưa đến nay mạnh nhất yêu nhiệt về sau những cái kia muốn khiêu chiến thần địa đang lâm người đứng đầu bảng thì càng khó khăn nếu là nhiều đến mấy cái cái thế quái thai liền tốt thương thái nhất thở dài một cái đánh vỡ thần bia ghi chép sau đông cảm giác h ẻ nhạt không thú vị hắn đã thật lâu đều không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đâu qua hôm nay thật vất vả tới điểm cảm giác kết quả những ngày cái thế yêu nhiệt chiếu dọi c h i thân đều không có cùng hắn chơi bao lâu liền cũng không được không thú vị a bên ngoài sân hoàn toàn tính mịch cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ không có thể trở về qua thần dù là doanh thị đế tộc xuất thân doanh du nhiên kiến thức rộng rãi nhưng lúc này cũng là n ơ i dại có thể đem t u ế nguyện thần thông vận dụng như thế thành thạo. cho dù là một chút chân tiên cũng làm không được ca vị này khương công tử đến cùng là người nơi nào thản nhiên cô nương khiêu chiến kết thúc lần này đa tạ khương công tử doanh du nhiên sau khi lấy lại tinh thần đáp tạ đạo bất quá trên mặt nàng trấn kinh còn chưa rút đi giống như là dò xét quái vật giống như đánh giá khương thái nhất nếu không có trên thần địa có quy tắc hạn chế duy thế hệ tuổi trẻ có thể tham dự nàng thậm chí sẽ hoài nghi khương thái nhất có phải hay không cái nào đó sống vô số kỷ nguyên lao quái vật cô ý áp chê tu vi cảnh giới cải biến dung mạo không cần phải khắc khí giống thản nhiên cô nương như vậy gia nhân nếu là hương tiêu ngọc vẫn thật là đáng tiếc hắn không thái nhất không e rẽ nói thẳng đến không phải hắn tiềm cầu chủ yếu là nhìn thấy xinh đẹp m ộ i từ gặp nạn mà chính mình vừa vặn lại có thực lực tình huống dưới thuận nước đẩy thuyền b á n một cái nhân tình húng chi doanh du nhiên thế nhưng là doanh thị đế tộc kiểu nữ thân phận bối cảnh không kém đối với hắn về sau đặt chân cùng giới hải chi đ ỉ n h sẽ có không nhỏ trợ giúp bởi vậy cuộc mua bán này hương thái nhất là kiếm lời về phần cơ thị đế tộc cùng doanh thị đế tộc dĩ vãng một chút tần đoán cùng hắn khương thái nhất có quan hệ gì hắn có thể tại giới hải lẫn vào liền tốt thôi mà doanh nhân được nghe lại lời nói này sau lập tức gương mặt nóng lên đều đ bên ngoài sân chúng tu sĩ rất lâu mới lấy lại tinh thần sau đó chính là như xôi trào nước sôi giống như toàn trường đều vỡ tổ mười vị từ xưa đến nay mạnh nhất quái thai yêu nghiện đúng là bị đánh bại đơn giản như thế khương công tử thực lực hẳn là đủ để t h ấ n áp chứ thiên vạn giới quân hùng tha nhật nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lấy vị này khương công tử tiềm chất thành cựu tiên vương vị tất nhiên không phải việc khó a ta cảm thấy không chỉ nói không chừng khương công tử có thể lại mấy cái kỷ nguyên sau đưa thân đế giả hạng ngũ không được các loại vị công tử này sau khi ra ngoài chúng ta đến nhanh đi âu đủi nói không chừng đây là tương lai một tôn tiên đế a giống khương công tử loại tồn tại này chúng ta sợ là không tốt lôi kéo a ngươi ngốc à, loại người này cho dù lôi kéo không được cũng nhất định phải dốc hết tất cả đi giao hảo mới lạ cổ tiên thư viện đoàn dự lúc này cũng trở về qua thần phát ra từ nội tâm cảm khái nói thiên tư vô song van dội cổ kim k ư ơ n g công tử có tiên đế tri tư a mà một bên cơ thái huyền ngược lại là biểu hiện rất bình tĩnh chủ thân có thể có như thế tiềm chất hãn tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn đúng lúc này đột nhiên hai tòa thiên đạo thần bia đều tại lúc này kịch liệt run dày lên t h ầ n hóa trung tiên đốt sáng lên vạn dặm tinh không trong vũ trụ có thiên âm quanh quần khương thái nhất đăng lâm thiên đạo thần địa nhục thân bảng đứng đầu bảng vị trí phá c ự a cảnh vạn cổ duy nhất khương thái nhất đăng lâm thiên đạo thần địa thần thông bảng đứng đầu bảng vị trí thần thông pháp cổ kim vô song sáng chói tiên quang không ngừng mà hướng vũ trụ k h ắ nơi lan tràn thậm chí xuyên tấu các đại giữa vũ trụ hàng r o hướng phía giới hải vũ trụ khác chuyển đi giờ khắc này các đại thế giới vô số thế lực rất nhiều thiên tiêu vạn giới quân hùng đều bị khiếp sợ đến thậm chí rất nhiều còn sống vô số kỷ nguyên cổ lao chân tiên đều đã bị kinh động giờ khác này giới hải tất cả thế lực đều biết hương thái nhất cái tên này nghĩ không ra hư không hại lại có người đang lâm n ụ c thân bảng cùng thần thông bảng đứng đầu bảng đây chính là s o n g đứng đầu bảng a có thể lưu danh thần đ ị a liền đã là tuyệt đại thiên tư có thể xếp vào top mười càng là cổ kim ít có mà đang lâm đứng đầu bảng đó là vạn cổ kỷ nguyên đều khó mà ra một cải a h ú n g chi còn là sòng bàn tay mặc kệ là n ụ c thân bảng hay là thần thông bảng đó cũng đều là hàm kim lượng cực cao bảng danh sách a nhanh nhanh đi hư không hải ta muốn tận mắt nhìn người nọ một chút đến cùng là ai như vậy đỉnh cao nhất yêu nghiệt nhất định phải toàn lực lôi kéo lôi kéo không đến cũng nhất định phải dốc hết toàn lực đi kết giao kết một thiện duyên a lại nói cái kia khương thái nhất đến cùng là người nơi nào giới h ả i nhưng không có cái nào để tộc họ khương a giới h ả i các đại vũ trụ vô số thế giới đều triệt để s ô i trào thậm chí có một ít cách hư không hải gần thế lực cùng gia tộc đều đã tranh nhau chen lần hướng hư không hải chạy đến tất cả mọi người muốn tận mắt mắt thấy bên dưới cái kia vạn cổ không ra đỉnh cao nhất yêu nghiệt đương nhiên đại đa số thế lực hay là ôm lôi kéo hoặc là kết giao mục đích cái này có thể chính là ôm bắp đùi thời điểm chương năm trăm sáu mươi hai đều đang lâm đứng đầu bảng ban t h ư ở n g chắc chắn sẽ không kém đi chương năm trăm sáu mươi hai đều đang lâm đứng đầu bảng ban t h ư ở n g chắc chắn sẽ không kém đi khương thái nhất chẳng lẽ là giới hải bên ngoài bộ tộc kia bộ tộc kia đứng ở giới hải bên ngoài nghe nói lại xa xôi tiên vực bộ tộc kia người như thế nào xuất hiện lại giới ta biển đâu rất nhiều tồn tại cổ lão kiến thức rộng rãi lao quái vật đều trước tiên nghĩ đến tiền vực khương nhà một bên khác giới hải vũ trụ nào đó tinh hà bên trên có một thanh niên ngồi xếp bằng nhưng lúc này thanh niên này lại là ngồi tại tinh hà trung ương phản phất tại tu luyện bí pháp nào đó tại phía sau hắn có lôi điện quy tắc lạc l n hiện hiện không gì sánh được trói mắt toàn thân hắn trên dưới da thịt màu lồng cổ trên thân lộ ra một cố vương bá chi khí đang lâm thiên đạo thần bia đỉnh cao nhất hơn nữa còn là nhục thân thần thông song đứng đầu bảng a thanh niên thanh âm chấm thấp phản phất tại tự hỏi cái gì không phải tiên tiên thánh thể đạo thai chính là cái k i a trong truyền thuyết hôn đ ồ i thể nếu không thì như thế nào có thể đăng lâm nhục thân bảng danh sách chủ vị thanh niên này sở dĩ chắc chắn như thế chính là bởi vì hắn từng tại mấy trăm năm trước đăng lâm lên thần bia nhục thân bảng top mười bởi vì hắn cũng là thể chất đ ặ c thù hơn nữa còn là không gì sánh được bá đạo bá thể thương thái nhất lại trên thần bia chém chết tôn k i a bá thể chiếu giỏi c h i thân chính là hắn lúc trước hắn đăng lâm thần bia nhục thân bảng cũng là đã hao hết chắc trở xử x u ấ t tất cả vờ liếng hiện tại hắn ghi chép lại bị người phá vỡ ta lấy lôi điện ánh lửa rèn luyện bá thể đương đại thiên tiêu ít có người có thể lại trên nhục thân cùng ta chống lại nhưng hôm nay lại bị người ma diệt ta lưu tại trên thần bia lạc hấn thanh niên t h ở sâu không có cam lòng mà tại phía xa ư ớ c ư ớ c vạn dặm tinh quang bên ngoài một chỗ khác trong vũ trụ một tòa đạo quán trôi nổi tại vũ trụ tinh không trong đạo quán một thân lấy áo xanh nữ tử lúc này cũng có cảm ứ n g đại mi c a o lại lại có người ma diệt ta lưu tại thần thông trên bảng lạc hấn hơn nữa còn là đương đại thiên tiêu nàng là vô lượng đạo quán bên trong thủ tịch đại đệ tử thiên tư vang dội cổ kim thợ nhỏ liền thông hiệu cầm kỳ thư họa một tay gãy t i ê n địch gợi lên độ kiếp t i ê n khúc ngay cả những cái tia chân tiên đều gánh không được đều sẽ nguyên thần sụp đổ bây giờ nàng cùng mấy cái kỷ nguyên chức lưu tại trên thần bia lạc ấn đúng là bị hậu thế thiên kiêu cho đánh bại cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng hiếu kỳ đương đại tuyệt đại yêu nhiệt đều đã trưởng thành đến loại trình độ này sao giới hải vô tận vũ trụ các đại sinh mệnh cổ tinh tất cả thế lực đều bị khương thái nhất đánh v ỡ song thần bia ghi chép thành tích mà rung động khương thái nhất cái tên này đã triệt để tại giới hải vang vọng h ư không hải bên trong doanh lương đánh ra khương thái nhất trong lòng không gì sánh được hai n h i n tuổi còn trẻ thể nội lại ẩn chứa vô thượng b ĩ lực bất quá chuẩn đế sơ kỳ có thể tùy ý toát ra tới khí cơ ngay cả ta đều cảm thấy t i m đập nhanh người trẻ tuổi này đến cùng đến từ cái kia phương viễn cổ thế lực mặt khác đế tộc doanh lương làm doanh thị đế tộc gia thần tự nhiên là kiến thức rộng rãi hắn gặp qua không ít tiên tiêu thiếu niên vương giả còn không ai có thể giống khương thái nhất như vậy để hắn động dung vừa mới khương thái nhất triển hiện ra thành tích cùng thực lực mang đến cho hắn cực lớn t r ù n g kích nhất tự vấn lỏng bọn hắn doanh thị đế trong tộc đương đại thế hệ trẻ tuổi không người có thể là trước mắt vị thanh niên này đối thủ mà mặt khác những thiên k i ê u kia lúc này đều vô cùng kính nể nhìn về phía khương thái nhất mặc kệ là ở nơi nào đều là thực lực vi tôn tiên vực như vậy dị vực như vậy tán g thổ như vậy giới hải cũng là như vậy thân phận bối cảnh sẽ cho người kiên kỵ mà thực lực cường đại mới có thể để cho người ta kính nể khương công tử nghĩ không ra ngươi lại có chiến lược như vậy doanh du nhiên thở sâu tựa như như bảo thạch đôi mắt đẹp nhìn chừng chừng lấy khương thái nhất trong nội tâm nàng có rất nhiều lời muốn nói rất nhiều vấn đề muốn hỏi bất quá vẫn là nhịn được nàng biết người khác không muốn nói cho dù hỏi cũng vô dụng vẫn được thiên tư còn có thể m khương thái nhất cười nói chán doanh du nhiên cảm thấy xấu hổ phải biết p h ạ m là có thể lưu danh thần n i ê n g người không có chỗ nào mà không phải là thiên tư kinh khủng yêu n g h i ệ t đều có viễn siêu tự thân cảnh giới chiến lược cũng có thể vượt cấp mà chiến giống vừa rồi những cái kia lưu danh tốt mười cái t h ê yêu n g h i ệ t mỗi một vị đều có thể tùy tiện tay xé t ự đầu vượt cấp giết địch mà khương thái nhất có thể đem toàn bộ chém chết đủ để đã chứng minh thực lực của hắn cường đại đừng nhìn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ tu vi nó chân thực chiến lược s ợ là có thể hoành ép vô thượng như vậy chắc tuyệt chiến lược hắn vậy mà nói thiên tư còn có thể chúng ta vị này khương công tử thật đúng là khiêm tốn đậu đen rau muống về đậu đen rau muống nàng hiện tại muốn nhất chính là cùng vị này khương công tử kết giao đối phương cường đại như thế tinh thông tuế nguyệt chi lực nói không chừng có thể trợ giúp đến hoa vân vi cũng l i ề n tại doanh du nhiên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm trong hư không có ánh sáng cầu vồng lấp lóe hai đạo ánh sáng c h ó á n g p h ả n g phất bao vây lấy một loại nào đó vật phẩm chính chậm g i i hướng khương thái nhất bay tới đây là thiên đạo thần bia ban thưởng nói chung chỉ cần có thể lưu danh vậy liền có ban thưởng hắn đều đang lâm đứng đầu bảng siêu việt cổ kim vãng lai tất cả mọi người phần thưởng tia chắc chắn sẽ không kém đi vạn tiên cổ thư chữ chữ đều nói pháp c h ư n ă m trăm sáu mươi ba vạn tiên cổ thư chữ chữ đều nói pháp cái kia hai đoàn trong vầng sáng ẩn chứa một c ố cực kỳ mênh mông k h í tức còn có đếm mại không hết quy tắc lại trong đó sẽ lẫn thần quang sáng chói h i ệ n nhiên không phải tục vật k h ư ơ n g thái nhất vung tay lên đem cái này hai đoàn vầng sáng bắt bỏ vào trong tay t h ầ n n i ệ m đạo qua phát hiện đây là hai khối ẩn chứa thế giới bản nguyên lạc ấn cái gọi là thế giới lạc ấn chính là một thế giới quy k ư sau trong giới tất cả khí vận cùng thiên địa quy tắc đều sẽ ngưng tụ cùng một chỗ mới có thể hình thành loại này lạc ấn phải biết người bình thường dù là chỉ là dung hợp một tia thế giới bản nguyên đều đủ để đưa thân cự đầu tiên kiêu hàng ngũ thống chi là bao vây lấy nguyên một giới bản nguyên cùng khí vận cùng tất cả quy tắc thế giới là cấn đâu thứ này không tính là hiếm lạ thế nhưng tuyệt đối không thấy nhiều cực cổ thời kỳ liền có trí cao tồn tại lấy đại thần thông luyện hóa mở giới lấy nó thế giới là cấn dùng cái này đến để thực lực bản thân trở nên càng mạnh đương nhiên loại thần thông này quá mức tàn nhẫn luyện hóa mở giới tương đương với đem một thế giới bên trong ước vạn sinh linh tây hiến là chính phái chỗ không dùng cuối cùng phương diện này thần thông mới biến mất tại trong dòng sông lịch sử hôm nay phương thái nhất lấy được cái này hai khối thế giới là cấn hẳn là một thế giới tự nhiên quy khư sau sản phẩm người bình thường sau khi chết sẽ bụi về với bụi đất về với đất tu sĩ sau khi chết một thân tu vi tan học đi tinh huyết trong cơ thể linh khí sẽ trả lại thiên đ i ệ m mà một phương thế giới quy khư sau chứ hình thành thế giới là cấn loại này sản phẩm bên ngoài sẽ còn trả lại vũ trụ đại đạo mà một phương vũ trụ nếu là hủy diệt thì sẽ hình thành trong truyền thuyết mảnh vỡ vũ trụ ẩn chứa trong đó lực lượng càng thêm bàng bạc đương nhiên cho đến nay còn chưa có người nhìn thấy qua mảnh vỡ vũ trụ vật này nếu là luyện hóa ta đối với thế giới chi đạo càng lộ đối với thiên địa đại đạo i đ ạ c à n g ngộ sẽ càng thêm khắc sâu đồng thời tu vi của ta cũng có thể được tăng lên khương thái nhất tự lẩm bẩm dù hắn lúc này cũng tâm động đây chính là so thế giới bản nguyên còn muốn chân quý mấy lần trí bảo đem cái này hai khối thế giới l à c ấn cất kỹ sau khương thái nhất cùng doanh du nhiên mới từ trong thần bia đi tới đa tạ công tử cứu nhà ta tiểu thư doanh lương đi lên trước đối với khương thái nhất có chút c h ắ p tay mang trên mặt nụ cười ấm áp trước đó vị lao giả này đối đãi hoa vân phi lúc là như vậy xem thường khinh thị khinh thường cao, cao tại thượng giống như là quan sát sâu kiến bình thường mà bây giờ đối đại khương thái nhất lại biểu hiện tôn kính như vậy có thừa không có một chút giá đỡ hiển nhiên cái này doanh lương cũng là nhìn dưới người đồ ăn hắn biết hương thái nhất thiên tư c h ắ c tuyệt van g dội cổ kim tương lai tối thiểu nhất cũng có thể thành t i ể u tiên vương đỉnh cao nhất tu vi như vậy cảnh giới cho dù đặt ở các đại đế tộc cùng viễn cổ thế lực bên trong đều là xương tổ tồn tại huống chi lấy hương thái nhất trên người cố khí c h ư ớ c kia lai lịch tất nhiên bất phàm nói không chừng là cái nào đó đế trong tộc thiên tiêu chỉ là quá mức điệu thấp không muốn trừng cho nên mới dùng tên giả tới nơi đây là một cái duyệt vô số người nhân tinh doanh lương đối với mình ánh mắt hay là mười phần tự tin hắn từ trước tới giờ không sẽ nhìn lầm người mà lại lại thương thái nhất trên thân hắn còn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm cái này đủ để chứng minh người trẻ tuổi trước mắt này thực lực đã đến đủ để cùng cường giả thế hệ trước tranh phong trình độ tiện tay mà thôi không cần phải nói thương thái nhất cười n h ạ t một tiếng thái nhất đạo hình tại hạ cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không thế hệ tuổi trẻ ngươi là thế nào tu luyện l ụ c thân mạnh đến cổ kim vô địch còn chưa tính thần thông phương diện cũng mạnh đến mức không còn gì để nói ngươi cường đại như vậy để cho chúng ta những người khác á p lực rất lớn a đoàn dự nửa đ u ộ nửa thật đạo nhưng lúc này hắn đã sửa lại đối với khương thái nhất xưng hô đạo huynh hai chữ phân lượng hay là rất nặng chỉ có thực lực cường đại tới trình độ nhất định mới có thể bị người lấy đạo huynh hai chữ tương xứng trước đó đoàn dự cho là hắn cùng khương thái nhất thực lực năng bằng hiện tại lại tận mắt nhìn thấy khương thái nhất đang lâm thần b ị a đứng đầu bảng sau hắn đem tự thân thái độ lại hạ thấp không ít trước đó là khắc khí là lôi kéo làm quen là nghĩ đến lôi kéo mà bây giờ là kính nghệ thậm chí e ngại nghĩ đến giao hảo thế giới này chính là như thế hiện thực thực lực là căn bản khi thực lực cường đại tới trình độ nhất định thậm chí có thể từ thế gian đều là địch đến cử thế vô địch không người dám t r e o chọc chúc mừng khương công tử chúc mừng khương công tử đang lâm s o n g đứng đầu bảng cử thế v ô s xong a khương công tử ngài bên người còn thiếu chân chạy làm việc và sao người nhìn ta tính a khương công tử ta làm người trung thực trung hậu chịu khổ nhọc sự tình gì cũng có thể làm còn xin khương công tử thu ta làm tùy tùng rất nhiều tu sĩ lúc này đều xông tới không ít người đều tranh nhau chen lấn nghĩ đến muốn làm khương thái nhất tùy tùng có thể đi theo tại b ự c này tồn tại phía sau c á i mông bọn hắn tương lai cũng có thể đi theo quan diệu chư thiên thụ vạn tộc cùng bái thậm chí có tu sĩ đem tư thái thả cực thấp dù là chỉ coi cái nô b u ộ c cũng cam tâm tình nguyện còn có rất nhiều đến từ các đại giáo phái truyền nhân t h á n h nữ lại xin khương thái nhất thu các nàng làm tỷ nữ đối với cái này khương thái nhất khoắt tay cự tuyệt sau đó vừa chỉ chỉ một bên cơ thái huyền thay thế ánh mắt của mọi người cũng đều chuyển di tại cơ thái huyền trên thân bọn hắn trước đó đã biết khương thái nhất là hỗn độn thể tự nhiên cũng biết cơ thái huyền là vạn cổ hiếm thấy tiên thiên thánh thể đạo thai kết quả là lại có không ít người vây quanh cơ thái huyền nghĩ đến đi theo với hắn hay là đoàn dự xuất thủ giải vây mới đưa đám người đổi đi hắn đã đem khương thái nhất trở thành hắn tương lai người mạnh nhất mạch t ỷ vào hiện tại hắn muốn làm chính là nghiêng nó tất cả toàn lực kết giao nếu là có thể hắn thậm chí nguyện ý đi theo tại khương thái nhất tả hữu nói không chừng hắn thành t i ể u tương lai sẽ cao hơn mà doanh du nhiên trong lòng cũng không gì sánh được cảm khái chứ sợ hai t h á n phục bên ngoài chính là áp lực lớn như núi hành o không xuất thế như thế một tôn cái thế yêu n g h i ệ t về sau giới trong biện phạm là có cơ duyên bị khương thái nhất nhìn chúng sợ là tất cả mọi người phải dựa vào đứng bên thái nhất đạo h u n h bây giờ ngươi đã thần bia lưu danh đang lâm xong đứng đầu bảng không biết minh sau đó có tính toán gì không nếu là tạm thời vô sự có thể đi chúng ta cổ tiên thư viện thăm một chút đoàn dự mỉm cười nói cổ tiên thư viện thế nhưng là chư thiên trong vạn giới cực kỳ đặc biệt thế lực bên trong học viên tử đệ đều đến từ các đại gia tộc thế lực nếu là khương thái nhất đối bọn hắn thư viện cảm thấy hứng thú muốn gia nhập trong đó hoàn toàn có thể do trích tiên lão tổ tự mình dạy bảo trích tiên lão tổ thế nhưng là bọn hắn cổ tiên thư viện còn sống cực kỳ xa xưa tồn tại lấy khương thái nhất t h i ê n tư tất nhiên cũng sẽ bị trích tiên lão tổ coi trọng đến lúc đó hắn cũng có thể vì vậy mà đạt được lợi ích cực kỳ lớn nói không chừng còn có cơ hội quan sát đến trong truyền thuyết vạn tiên cổ thư đây chính là bọn hắn cổ tiên thư viện trấn viện trí bảo một trong a nghe đồn nếu là đem vạn tiên cổ thư lĩnh hội tới trình độ nhất định thậm chí ngon miệng thổ chân ôn một chữ là một đạo chữ chữ đều nói pháp nghe vậy thương thái nhất trong mắt có một tia sáng hiện lên hắn đương nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đoàn dự tâm tư nhưng hắn cũng không ngại giữa người và người vốn cũng không có thuần túy tình ý đại đa số tình ý bên trong là có lợi ích trỗ lẫn mà hắn khương thái nhất căn cứ lấy thương nhân tư duy làm việc đầu não hắn làm mỗi một sự kiện đều có chính hắn lợi ích suy tính cũng tỉ như trước đó xuất thủ tương trợ doanh du nhiên cũng bất quá là vì làm cho đối phương thiếu tự mình một cá i nhân tình ngày khác hắn muốn đ ă n g lâm giới biển đỉnh cao nhất doanh thị đế tộc cũng có thể là một sự giúp đỡ lớn mà đối với cổ tiên thư viện khương thái nhất cũng là có cực kỳ vui vẻ thú có thể cùng các đại đế tộc viễn cổ thế lực s á n h vai cái này cổ tiên thư viện nội tỉnh tất nhiên không kém hắn nói không chừng cũng có thể từ đó giành đến lợi thật lớn dù sao tình thế nào đều không lô đang lúc khương thái nhất chuẩn bị muốn nói thứ gì lúc chân trời có đế uy tràn ngập c h ấ n áp toàn trường phong cách cổ xưa chiến thuyền lại vũ trụ trong thâm không trầm trầm đ ồ n g b ề n phía trên cờ xí bay phất phới trên mặt cờ mục như hai chữ lại vũ trụ trong thâm không lóe ra quang huy sang chói một bên khác cũng có cổ chiến thuyền vượt qua vũ trụ mà đến phía trên mục mây hai chữ đồng dạng không gì sánh được chói l o a mắt h i ệ n nhiên là mục như mục mây lưỡng đại thị nhà người đến hẳn là cùng mục như băng cùng mục vân hàn vẫn là có quan hệ thái nhất đạo hình là mục vân mục như lưỡng đại thị tộc người một bên đoàn dự nhắc nhở ngay vậy khương thái nhất hai mắt nhắm lại trên mặt biểu lộ không có chút rùng đồng tại bên cạnh hắn cơ thái huyền siết chặt nằm đấm một mặt cảnh giác tuy nói chủ thân chiến lược siêu q u ầ n mà dù sao là lưỡng đại thị t ộ c người mà lại chân trời kia tràn ngập đế bi không chỉ một đạo mà là trọn vẹn bảy tám đạo nhiều đồng thời không có một cái nào phổ thông đại đế yếu nhất đều là cử đầu Trưng thị tộc ở giữa tranh chấp, một trận thằng hề biểu diễn. Trưng thị tộc ở giữa tranh chấp, một trận thằng thị tộc như lưỡng người. diễn. diễn vân cùng giữa giữa chấp, hề chấp, hề mục mục ở ở biểu biểu đại lúc trước vị kia khương công tử chém mục vân hàn g cùng mục như băng mục vân mục như lưỡng đại thị nhà người khẳng định đều biết cái này vị công tử kia nguy hiểm hắn muốn thế nào ứng phó cái này lưỡng đại thị tộc a không ít người đều ở trong lòng là khương thái nhất lo lắng phải biết mục như mục vân lưỡng đại thị tộc thế nhưng là giới b i ể n tám trăm thị tộc một trong mặc dù lại tám trăm trong thị tộc xếp hạng cũng không gần phía trước có thể phạm là có thể được xưng là thị tộc vậy đã nói rõ ra tộc này có cực kỳ thâm hậu nội t ì n h trong tộc là có tiên vương nội tỉnh giới trong biện thị tộc lại trên cấp độ cùng tiên vực thế lực đỉnh cấp không sai bị lắm t một i chút nhát gan tu sĩ i ụ t cổ lại trốn ở trong đám người run lệ bầy còn có người tận lực rời đi hư không hải trung ương hướng ra ngoài vây mà đi sợ bị lưỡng đại thị tộc l ừ a giận cho lan đến gần giết tộc ta đích mạch thiên tiêu chịu tội đang chém một vị dẫn đầu nam tử tháo đen trong nháy mắt đã nhìn chằm chằm khương thái nhất trong mắt tràn đầy lăng lệ sắc cơ hắn đến từ mục như thị tộc tên là mục như thạc là mục như nhà một vị chấp pháp đường t r ư ở n g lão chấp pháp đường chính là mục như nhà đối ngoại khuyết trương liêm đ a o đao phủ chuyên môn là mục như nhà dẹp t i ê n ngoại giới hết thẻ trở ngại trước đó mục như băng hồn bài nát hắn liền suy tính đến hết thảy bọn hắn mục như thị tộc thế nhưng là uy trấn giới hải tộc đàn cường đại nội tinh thâm hậu ngoại trừ đế tộc cùng những cái kia viễn cổ thế lực bên ngoài còn lại thế lực đều được lại trước mặt bọn hắn ngựa bọn hắn hơi thở có thể hôm nay lại có bừa bãi vô danh tiệu tử trêu chọc phải bọn hắn mục như thị tộc thậm chí còn giết bọc b Cái khích với khiêu này tương đương với khiêu khích bọn hắn một ụ c như thị t c uy nghiêm. m ộ bên khác một vị thân mang kỳ lần phục nam tử trung niên thần sắc giống vậy băng lãnh nhìn chằm chằm khương thái nhất là người giết mục vân hàn khương thái nhất thần sắc đạo m ạ t nói phải thì như thế nào mặc kệ là mục vân hàn hay là mục như băng đều là hai người này gây sự trước đây giết liền giết đừng quên hắn khương thái nhất giới h ả i trùng tu một thế này phía sau thế nhưng là có cơ thị đ ệ tộc nói câu không dễ nghe đừng nói giết mấy cái thị tộc tiên tiêu liền xem như diệt mấy cái thị tộc chơi đùa có cái gì không được trên thế giới này là giảng thực lực luận bối cảnh không phải cùng ngươi giảng đạo lý nhân nghĩa lễ trí tín ngươi coi chu cái k i a kỳ lân phục nam tử trung niên trong đôi mắt tràn đầy sắc ý đưa tay liền muốn động thủ chờ chút mục như thạc đột nhiên gọi hắn lại chuyện gì kỳ lân phục nam tử không vui nói hắn hiện tại liền muốn mau đem khương thái nhất g i ế t đi vì bọn họ tộc thiếu chủ báo thủ dù sao mục vân hàn g thế nhưng là bọn hắn mục vân nhà đích mạch con trai trưởng là lao tổ cực kỳ sùng ái hậu bối hắn làm xong sự tình còn phải chạy trở về độ trên đời đâu người này hẳn là do lão phu đến tự tay giải quyết hắn giết tộc ta kiêu nữ nếu là chết tại trên tay ngươi ta mục như nhà lại nên tìm ai tính mục như sóc trầm giọng nói không được người này giết tộc ta thiếu chủ nhất định phải do lão phu tự tay giết chết k ỳ lân phục nam tử không chút do dự cự tuyệt nói ngươi mục như sóc ánh mắt trầm xuống trên thân lập tức b ộ c phát ra một cô vô cùng kinh khủng khí cơ cự đầu chi uy chấn động h o à n vũ h ư không trên biển trôi nổi rất nhiều thiên thạch đều là hóa thành bột mịn rất nhiều tu sĩ dù là cách rất xa đều bị cố này đáng sợ đế uy cho ảnh hưởng đến một chút thế lực yếu người kém chút bị cố uy áp này cho đánh chết làm sao muốn động thủ ký lân phục nam tử cũng không chút nào yếu thế đồng dạng triển lộ ra tự thân khí cơ đồng dạng là cự đầu chi uy hai đại đế bên trong cự đầu lẫn nhau rằng co lẫn nhau ăn mòn đối phương khí cơ mục như nhà hòa thuận mục vân nhà còn lại mấy vị đại đế cũng đều lẫn nhau rằng co lúc đầu lưỡng đại thị tộc lập tức liền muốn thông ra trở thành minh h i ế u có thể bởi vì tranh chấp ai đến giết chết khương thái nhất sự t ì n h bạo phát ma sắt cùng tranh chấp thấy thế rất nhiều tu sĩ đều mất bức con mẹ nó tình huống như thế nào còn không có xuất thủ đâu hai cái này thị tộc ngược lại là trước rằng co lẫn nhau đi lên huynh trường việc này làm như thế nào cơ thái huyền ghé vào khương thái nhất bên người nhỏ giọng nói không sao coi như là giết người trước một trận thẳng hề biểu diễn khương thái nhất cười nhạt một tiếng trên mặt biểu lộ phi thường nhẹ nhõm căn bản nhìn không ra có chút áp lực thật giống như trên trời cái cái bảy tám tôn đại đế là hướng về phía những người khác tới cùng hắn không có quan hệ giống như một bên doanh du n h i ê n vụ n trộm nhìn khương thái nhất một chút phát hiện c h o hắn sự tình không sợ hãi thái sơn băng phía trước không đổi màu trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc phải biết ở trên bầu trời thế nhưng là khoảng chừng bảy tám tôn cự đầu đâu mà lại âm thầm còn ẩn nấp lấy vô thượng cho dù khương thái nhất thực lực mạnh hơn lại có thể vượt cấp mà chiến cũng không thể như vậy bình tĩnh đi cổ tiên thư viện đoàn dự cũng là trong mắt lóe lên một vòng dị dạng lập tức minh mạnh cái gì mà hậu tâm bên trong tầm h nghĩ xem ra hay là xem thường thái nhất đạo hình thực lực chân trời lưỡng đại thị tộc còn tại tranh chấp tranh chấp không lất không dứt còn thể thống gì lúc này một đạo thiên âm vang vọng toàn bộ hư không biển trên đỉnh đầu trong tinh vân có một đoàn vòng xoáy xuất hiện hai tên thân mang cổ láo hoa phục lão giả tuần tự đi ra cái này trên người hai tên lão giả đều tản mát ra một cỗ kinh thiên khí cơ so với những cự đầu này còn muốn đáng sợ nhiều vô thượng hay là hai tôn đại trưởng lão cái kia vài tôn cự đầu đình chỉ tranh chấp hướng hai vị lão giả kia hành lễ hiện nhiên, có thể nói lại tiên đạo lĩnh vực phía dưới vô thượng đã là số một số hai tồn tại kinh khủng phải biết lúc trước nam đầu tinh vực thiên tinh trong thế giới tiên vũ hoàng chủ bất quá cũng là dựa vào lực lượng quỵ dị thành tựu vô thượng vị trí mà loại cấp bậc này tồn tại lại trong thị tộc bất quá chỉ là cái trưởng lão có thể nghĩ thị tộc chi uy thị tộc nội t ì n h thật không phải chỉ là nói xung vừa rồi ta đã cùng mục vân trưởng lao thương l ư ợ c qua kẻ này giao cho mục vân nhà xử lý làm trao đổi mục vân nhà sẽ đem tiên võ tinh hệ nam bộ mười tòa cổ tinh quặng mò quyền khai thác giao cho ta mục như nhà mục như nhà đại trưởng lão thản như nói n cổ tinh quặng mò bên trong lần chứa rất nhiều không gì sánh được chân quý quặng mò tài nguyên trong đó rất nhiều cổ khoáng đều là g e n đúc đế binh thậm chí tiên khí nguyên liệu tốt nhất được nghe lại lần này quyết định sau mục như ra chúng cự đầu đều là kinh hãi phải biết mục vân nhà đối với cổ tinh quặng mò thế nhưng là phi thường xem trọng thường xuyên điều động trong tộc tinh nhuệ trấn thủ mấy vạn năm trước bọn hắn mục như nhà liền nghị qua thông qua trao đổi phương thức đạt được mục vân nhà tại tiên v õ tinh vực bộ phận q u ò n mỏ nhưng đều bị mục vân nhà tự tuyệt bây giờ mục vân nhà làm sao như vậy bỏ được mục vân nhà không bao giờ là mua bán lô vốn chẳng lẽ lại bọn hắn lần nữa từ thân bên trên phát hiện cái gì t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thân phận r a ánh sáng toàn trường kinh hãi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thân phận r a ánh sáng toàn trường kinh hãi tiểu tử đem thế giới lạc ấ n giao ra lao phu có thể mở một mặt lưới để cho ngươi chết thống khái điểm mục vân nhà đại trưởng lão mục vân hùng trầm giọng nói h ắ n lạnh lùng nhìn chằm chằm thương thái nhất trong mắt có tinh quang trước đó hắn liền lại âm thầm cảm giác được k hương thái nhất trên thân mang theo thế giới là cấn khí tức không phải vậy hắn cũng sẽ không vô cớ đem tiên võ tinh vực bộ phận cổ tinh q u ạ n g m ỏ tặng cho mục như nhà theo mục vân hùng nói ra lời nói này mục như ra chúng người thất kinh thế giới là cấn trên người người này lại có như thế t r í bảo liền ngay cả mục như nhà đại trưởng lão đều một mặt âm tình bất định trong lòng có chút hối hận phải biết thế giới là cấn thế nhưng là một giới quy khư đằng sau sản phẩm trong vật này ẩn chứa một thế giới thiên địa trí lý quy tắc và đạo nếu là luyện hóa hấp thu có thể làm sâu sắc đối với thiên địa đại đạo càng độ cho dù giới biển có rất nhiều vũ trụ vô tận thế giới nhưng rất nhiều thế giới bản nguyên trên cơ bản là tương thông nếu là hấp thu thế giới lạc ấn đối với tu luyện về sau vô cùng hữu ích có thể làm ít công to thương thái nhất thần sắc lạnh n h ạ t không có chút nào kinh hoàng hắn lấy ra một viên thế giới lạc ấn lại trong tay thưởng thức nhìn xem cái kia tản ra nồng đậm thế giới khí tức thế giới lạc ấn mục vân mục như hai đại thị tộc tất cả đại đế ánh mắt đều vô cùng cực nóng mau mau đem vật này giao ra để cho ngươi chết thống kháiểm bọn hắn nhao nhao hét lớn nhưng lại chưa động thế giới lạc ấn tuy là trí bảo cũng rất dễ dàng bị phá hư b ọ những ắ hắn mắt n cũng là sợ Khương、thái、nhất đem bảo này vàng không bọn hắn đã sớm xuất thủ các người cũng xứng từ trên người ta cầm đồ vật. Khương、thái、nhất nhàn nhạt n các cầm là sợ sớm Thái hủy thủ Thái h trí xuất từ ta vật. quét đi, đem đã đồ bảo người này chỉ c h là u ẩ nhao đế, cũng dám mạo p ạ m chúng t Muốn、chết. Những người này n chết! h a nhao giận dữ dự định xuất thủ d i ệ t s á t khương thái nhất lúc này doanh lương đứng dậy ngăn tại khương thái nhất trước mặt hắn nhìn thẳng những người này trầm giọng nói chư vị vị này khương công tử đối với tiểu thư nhà ta có ân cứu mạng cho lão hủ một bộ mặt c h u y ệ n hôm nay như vậy coi như thôi tuy nói hắn chỉ là trần đế nhưng hắn đứng sau lương thế nhưng là đế tộc cho nên đối mặt chân trời hai đại thị tộc c h ú n g đế doanh lương không tiêu n g ạ o không tự thi biểu hiện phi thường t r ầ m ổ n cho người cái mặt m ũ i người là ai có mục như nhà cự đầu hư l ạ n h nói l a o h ủ tên doanh lương đến từ doanh thị đế tộc doanh lương thần sắc lạnh n h ạ t nói ngay vậy mục như mục vân hai đại thị tộc chúng cự đầu đều là xưng sở doanh thị đế tộc kẻ này vậy mà cùng đế tộc nhắc lên quan hệ mục như sóc trên mặt hiện lên một vòng tiên kỵ đế tộc đây chính là tượng trưng cho giới biển trí cao trừ thiên cộng tôn có thể được xưng là đế tộc tổ thượng tất nhiên đi ra đế giả hiện nay trong tộc cũng tất nhiên có chuẩn đế giả t o a c h r ấ n đế tộc chi uy không thể khiêu khích đế giả giận dữ liền ngay cả chư thiên vạn đạo đều muốn t r ầ m luân có thể nói đế tộc hy vọng đã xâm nhập lòng người cho dù thị tộc cùng đế tộc chỉ là kém một cái giai tầng có thể trong đó t r ê n l ệ n h tựa như thiên địa hưởng câu không thể vượt qua giờ phút này mục như nhà hòa thuận mục vân nhà tất cả cự đầu cùng hai vị vô thượng trên mặt biểu lộ đều vô cùng khó coi tiểu t ử này làm sao lại cùng đế tộc nhấc lên quan hệ như vậy sự tình coi như trở nên khó giải quyết chư vị ta chính là doanh thị đế tộc doanh du nhiên cùng vị này khương công tử chính là hào hữu vừa rồi cũng là mục vân hàn mục như băng khiêu khích trước đây lúc này mới đưa tới họa sát thân chẳng trách người khác doanh du nhiên lúc này cũng đứng dậy trước đó khương thái nhất cứu được nàng mà nàng lại không thích nợ nhân tình cái này không cơ hội tới chư vị tiền bối còn xin mau mau thối lui đi khương công tử chính là h ả o hữu của ta nếu là chư vị tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ ta đoàn dự cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đoàn dự lúc này cũng tới trước một bước đạo ngươi là ai ta đoàn dự đến từ cổ tiên thư viện chính là đương kim thư viện tập trưởng lão đệ tử đi chuyển đoàn dự mở miệm nói vợ d ạ phí tuyên tiền bối đệ tử đi chuyển ngay vậy những người này sắc mặt càng thêm khó coi một cái doanh thị đế tộc mang cho bọn hắn áp lực liền đã đủ lớn hiện tại cổ tiên thư viện một vị đệ tử đích truyền vậy mà cũng đứng ra cái này khiến trong lòng bọn họ không gì sánh được không cam tâm đế tộc bọn hắn không thể trêu vào cổ tiên thư viện bọn hắn cũng tương tự đắc tội không nổi nhưng nếu là cứ thế mà đi bọn hắn mặt mũi để vào đâu hai vị tiểu hữu ta mục như mục vân hai đại thị tộc mặc dù kính trọng đế tộc kính trọng cổ tiên thư viện có thể kẻ này giết tộc ta truyền nhân huyết cựu không đội t r ờ chúng hắn nhất định phải trả giá đắt đang khi nói chuyện một vị mục như thị tộc cự đầu vung tay lên trong nháy mắt lấy đế đạo thần thông cầm giữ doanh du nhiên cùng đoàn hắn dự sau đó hướng phía khương thái nhất đánh tới dù sao bọn hắn chỉ cần không thương tổn đến đế tộc cùng cổ tiên thư viện thiên kiêu liền không sao bọn hắn cũng không tin cổ tiên thư viện cùng đế tộc hội bởi vì một ngoại nhân mà tìm bọn họ để gây sự dừng tay khương công tử đoàn dự doanh du nhiên đều là thần sắc kinh hãi bọn hắn không nghĩ tới mục vân mục như cái này hai thị tộc lại đột nhiên xuất thủ thắng liền lương đô không có kịp phản ứng hiện trường tất cả mọi người thần sắc đã biến trong lòng là khương thái nhất cảm thấy tức h con tưởng rằng dựa vào danh o thị đế tộc thiên tiêu cùng cổ tiên thư viện tiên h tiêu ra mặt liền có thể bảo trụ khương thái nhất không nghĩ tới kết cục hay là khó mà cải biến rất nhiều người đều nhắm mắt lại không dám nhìn tới một chút nữ tiên tiêu trái tim đều đang chảy máu đẹp mắt như vậy công tử liền muốn như thế không có g i ế t t a người cũng xứng khương thái nhất h ừ lạnh một tiếng đồng dạng xuất thủ hôn nội khí sôi chào mãnh liệt không gì sánh được cơn g mãnh một trưởng này ẩn chứa trí cao vĩ lực không thể so với những kẻ thành đạo này kém đại thủ màu vàng nóng trực tiếp nghiền nát mục vân thị tộc một vị cự đầu công kích dư duy không giảm đèm cái kia mục vân thị tộc cự đầu đập thành hết u y vụ liên đối đế đạo pháp tắc đều bị đánh sập trong chốc lát toàn trường yên tĩnh y mắng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin một vị đại đế hay là cự đầu cứ như vậy vẫn là cái kia khương công tử vẹn vẹn chỉ là một trường liền chém một tôn đế mục vân mục như hai đại thị tộc còn lại cự đầu cũng là thần sắc kinh hãi mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ là chuẩn đế sơ kỳ lại một chiêu chém giết cự đầu đây là quái vật gì giờ khắc này trong lòng bọn họ đúng là sinh ra sợ hãi cùng một tia khiếp ý kẻ này có chút cổ quái đồng loạt ra tay mục vân thị tộc một vị cự đầu trầm giọng nói thay thế, thế hương thái nhất tư không chút nào hoảng dù sao những người này chỉ là đến t ặ n g đầu người cho dù là cái kia hai tôn vô thượng xuất thủ hắn cũng không sợ ngay tại hương thái nhất dự định nhanh chóng giải quyết trận này n h ả m chán nháo ký lúc đột nhiên h ừ lạnh một tiếng vang vọng vũ trụ cái này âm thanh h ừ lạnh mang theo một cỗ thiên uy cực kỳ khủng bố vũ trụ vạn đạo đều lần nữa khắc run dày đứng lên tất cả mọi người bị cỗ này tiên uy áp chế phù phục trên mặt đất mục vân mục như hai tộc cự đầu thậm chí hai vị kia vô thượng giờ phút này đều là miệng phun máu tươi từ thiên khung bên trên rơi xuống ai mục vân hùng trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi toàn thân trên dưới huyết mạch phun trướng giống như muốn phá thể mà ra vẹn vẹn chỉ là hư lệnh một tiếng liền có như thế bị áp phải biết hắn nhưng là đã lãnh hội ra một tia tiên đạo pháp tắc vô thượng a ngoài vạn dặm một đạo tiên quang chầm chầm bay tới trong tiên quang có một đạo mơ hồ pháp thân toàn thân quanh quẩn tiên đạo quy tắc tiên huy nhấp nháy cực điểm sáng trói cỗ khí cơ kia đã viễn siêu nhân đạo lĩnh vực cái này rõ ràng là một tôn tiên cái này. Cái này. một ụ c vân hùng triệt đế thất thần, thất triệt lại đế là m tôn chân tiên, mà lại khí tức chân khí lại với mà kê so bên ọ n hắn、mục、vân trong thị tộc chân thị mục tộc t i láo tổ còn phải mạnh hơn một chút, còn cũng mạnh hơn phải khác ô thông n chân tiên.、Một、bên g phải phổ h là Một k doanh lương nhìn thấy tôn kia tiên đạo pháp thân sau cũng là không gì sánh được ngạc nhiên tâm thần chấn động hắn chắc tay đi van bối lễ lại xuống doanh thị đế tộc doanh lương gặp qua cơ vũ tiền bối theo hắn nói ra lời nói này bốn phía không gì sánh được tích mịch tất cả mọi người thất thần cơ vũ đây chính là cơ thị đế tộc cực kỳ cường đại một tôn chân tiên nghe nói đã đến chân tiên đỉnh cao nhất cấp độ cách tiên vương vị chỉ thiếu chút nữa xa cơ thị đế tộc chân tiên cái này chẳng lẽ vị công tử này khó trách vị này khương công tử thực lực cường đại như thế thiên phú xuất chúng như thế có thể lấy chuẩn đế sơ kỳ tu v i một chiêu chém giết tự đầu nghĩ không ra đúng là cơ thị đế tộc thiên tiêu hơn nữa còn không phải phổ thông đế tộc thiên tiêu nói không phải tiên vương thân tử cũng chỉ có tiên vương thân tử thậm chí tiên đế thân tử mới có thể có khủng bố như thế chiến lược mặc dù đi vào hiện trường chỉ là cơ vũ một đạo pháp thân nhưng dù vậy vẫn như cỗ khủng bố như vậy tộc ta đế tử há lại các ngươi sâu tiến trêu chọc còn d á m đối với tộc ta đ ế t ử xuất thủ từ hôm nay m ụ c vân mục như hai tộc xóa tên cơ vũ ngữ k h í hở hưng nói đ a n g khi nói chuyện đại thủ hưng ớ m ụ c vân mục như hai đại thị tộc người trộm tới đúng lúc này s â u trong vũ trụ có một c ỗ tiên vương uy chậm r ã i dâng lên uy áp thông tin ê t r c đ ị a c h ư tiên c h ấ n động đó là m ụ c vân thị tộc tiên vương chân t ổ nhìn thấy trong tộc nhân m ã t h ư ợ n g t ư ớ n g m u ố n chết t h ả m v ị này tiên vương cũng không xuất thủ mà là cách vô tận tinh hà sùng cơ vũ nói ra cơ thị đế tộc tộc ta bây giờ đã đổi phục mộ dùng để tộc chân t ộ m o n mạo k i u chúng ta mục vân hùng khan gạo dòng ho hắn còn không có thành tiên thọ nguyên chưa hết có thể nào cứ như vậy chết đi nhưng mà mục vân thị tộc tiên vương lão tổ cũng không xuất thủ t ư ơ n g trợ mà là trơ mắt nhìn trong tộc những hậu bối này bị người một bàn tay trục chết giải quyết xong mục vân mục như hai tộc người sau cơ vũ quay người nhìn về phía mục vân thị tộc tiên vương đế tộc chi uy không thể xâm phạm ngươi tộc dự định hại ta tộc đế tử chính là tội chết cho dù ngươi tộc lương tựa mộ dung đế tộc thì như thế nào chương năm trăm sáu mươi sáu cơ thái huyền trắc nghiệm không muốn biến thành vật hy sinh mộ dung đế tộc tuy nói đồng dạng là lục đại đế tộc một trong nhưng chỉnh thể thế lực bên trên cùng cơ thị đế tộc bị đứng lên hay là kém rất nhiều phải biết cho dù là cùng một giai tầng thế lực cũng là có phân chia mạnh yếu vẽ đủ loại khác biệt đế tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ lúc đại đế trong tộc cơ thị có thể nói độc chiếm vị trí đầu tung hoành h o à n vũ bởi vậy dù là mục vân thị tộc lựa chọn làm mộ dung đế tộc thế lực phụ thuộc cơ thị cũng sẽ không để vào mắt chẳng lẽ lại mộ dung đế tộc sẽ vì chỉ là một cái mục vân thị tộc lựa chọn cùng bọn hắn cơ thị trở mặt cái gì nhẹ cái gì nặng mụ loà đều có thể nhìn ra húng chi trên chỉnh thể thực lực mộ dung đế tộc cũng không sánh bằng cơ thị đế tộc được nghe lại lời nói này sau mục vân thị tộc vị kia tiên vương chân tổ thần sắc âm chấm không chừng nhưng lại không dám nói thêm cái gì bọn hắn mục vân thị tộc vận mệnh đã bị đ ị n h chết nguyên lai khương công tử thân phận lại là cơ thị thiếu đế khó trách thiên tư chắc tuyệt vạn cổ vô s o n g đây chính là tiên đế huyết mạch a nếu là có thể đi theo tại thiếu đế tài hưu làm nô là buộc ta cũng nguyện ý ngẫm lại liền tốt chúng ta những người này ngay cả ít hơn nữa đế bên người làm nô buộc tư cách đều không có theo khương thái nhất thân phận ra ánh sáng hiện trường đã vỡ tổ đám người khe khẽ bàn luận thần tình kích động cơ thị thiếu đế đây chính là đại biểu giới hải đứng đầu nhất đời thứ hai vòng tròn a ngày bình thường bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến loại t ầ n g thứ này tồn tại hôm nay lại là may mắn mắt thấy thiếu đế chân dung nếu là nơi đây tin tức truyền đi tuyệt đối có thể chấn kinh tứ hải b á t hoang kinh động giới hải tất cả thế lực đang đỉnh hai khối thần bia đứng đầu bảng chiến lược chắc t u y ệ t vạn cổ vô song hợp thành đạo giả bên trong cự đầu đều không phải là một c h i ê u chi địch thiên phú như vậy từ xưa đến nay đọc qua cổ sử cũng khó khăn tìm thứ nhất ta doanh lương thở dài một cái một mặt sợ hãi t h a n p h ụ nguyên bản khương thái nhất thiên tư liền đã để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi bây giờ lại biết khương thái nhất thân phận bối cảnh sau càng là không gì sánh được càng thái cơ thị thiếu đế chính là không biết là vị nào đế giả dòng dõi nếu là tiểu thư có thể cùng cơ thị thiếu đế giao hảo nói không chừng có thể chữa trị doanh thị cùng cơ thị d ị vã ngăn n g cách doanh lương lẩm bẩm nói năm đó doanh thị đế tộc cùng cơ thị đế tộc vốn là muốn thông ra nhưng bởi vì cơ hoành đào hôn dẫn đến bọn hắn doanh thị đế tộc mất mặt biến thành lúc ấy giới hải trò cười về sau lại thiên n g u y ê n cổ vực cơ thị một vị tiên vương lão tổ bị sinh linh q u ỷ dị p h ụ c kích mà bọn hắn doanh thị lão tổ đối với hai tộc truyện thông ra canh cánh trong lòng cho nên cũng không xuất thủ tiếp viện dẫn đến vị k i ệ cơ thị tiên vương v ấ u n cơ thị tiên vương vất lạc tuy nói tổn thất một vị tiên vương đối với cơ thị đế tộc mà nói tính không được cái gì không tạo được bao lớn ảnh hưởng nhưng tóm lại là ảnh hưởng đến hai tộc d ị vãn g quan hệ mật thiết để hai đại đế tộc ở giữa có ngăn cách căn cứ nhiều một vị bằng hữu nhiều con đường nguyên tắc nếu là tiểu thư có thể cùng cơ thị thiếu đế giao hảo thậm chí đều là đạo lữ cái kia hai đại đế t cũng có thể củng cố tiểu thư lại danh o thị đế trong tộc địa vị nói không chừng có thể trợ giúp tiểu thư tương lai chấp t r ư ờ n g toàn bộ danh o thị đế tộc cũng l i ề n tại doanh lương trong lòng như vậy suy tư lúc một bên doanh du n h i ê n cái kia ế như như bảo thạch trong đôi mắt hiện lên một kia dị dạng làm danh o thị đế tộc thiên tiêu nàng đối với giới h ả i các đại đế tộc các đại viễn cổ thế lực hay là có hiểu biết cơ thị đế tộc những cái kia nổi danh thiên tiêu nàng phần lớn đều nghe qua gặp qua nhưng mà lại chưa từng nghe nói qua khương thái nhất hạn tựa như là hoành không xuất thế giống như vừa ra trận liền vô cùng cường đại thiên từ vang dội của kim như thế tuyệt đại yêu nghiệt trước đó lại chưa bao giờ lại ngoại gi chú ý tới doanh du nhiên lại nhìn chính mình k h ư ơ n g thái nhất khẽ cười nói thản nhiên cô đ ư ơ n g ngươi có thể gọi ta k h ư ơ n g thái nhất cũng có thể gọi ta cơ thái hư ngay vậy doanh du nhiên trong lòng nhưng vẫn là cảm giác người trước mắt này không gì sánh được thần bí ở trên người hắn có một tầng mông lung mê vụ để cho người ta suy nghĩ không thấu không phải bụng dạ cực sâu chính là có khác một tầng lai lịch làm đế tộc tiêu nữ nàng kiến thức rộng rãi trên đời này có một loại c h u y ể n thế trùng tu chi pháp mang theo kiếp trước tốc tuệ có một ít uy trấn giới hải trấn áp thiên hạ chư hùng thiếu niên v ư g i ả chính là một vị nào đó cường giả cổ lao truyền thế chi thân hẳn là đây cũng là trước mắt vị công tử này một cái khác lai lịch nghĩ đến cái này doanh du nhiên lung lay đầu nàng muốn nhiều như vậy làm gì mặc kệ như thế nào vị công tử này vừa mới cứu được nàng là ân nhân cứu mạng của nàng nàng chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi về phần hắn là thân phận gì bối cảnh gì lai lịch ra sao lại có quan hệ thế nào đâu ta vẫn là cảm thấy sưng hô khương công tử tương đối quen thuộc chút doanh du nhiên cười nói sau đó hai người liền đơn giản bắt đầu giao lưu một bên doanh lương thấy cảnh này sau trong mắt có dị dạng hiện lên nghĩ không ra tiểu thư cùng vị này cơ thị thiếu đế giao hảo tiến triển nếu nói n cổ tiên thư viện v bên trong võ đạo tu hành không khí phi thường nồng đậm rất nhiều người truy cứu nhiều năm khổ tâm nghiên cứu thánh hiền tri đạo cùng cổ tiên thư viện trấn viện tri bảo hắn đối với mấy cái này hay là cảm thấy rất hưng thú thái nhất đạo hình như đến đây lại hạ quyết định lúc này lấy cao nhất quy cách chiêu đãi đoàn dự mỉm cười nói trong lòng của hắn hay là rất mừng thầm có thể cùng cơ thị thiếu đế giao hảo dính l i ễ u quan hệ với hắn mà nói vô cùng hữu ích cũng có thể củng cố hắn tại cổ tiên thư viện bên trong địa vị khương thái n h ấ c nhẹ gật đầu ngay tại hắn cùng cơ thái huyền dự định đi theo hàng trường lao lúc rời đi doanh lương đột nhiên nói thiếu đế nếu không ngài đến ta doanh thị đế tộc ngồi một chút nói thế nào ngài cứu được tiểu thư mệnh cũng tốt để cho chúng ta cực kỳ cảm tạ a khương công tử lần này đi từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau không bằng chức cùng ta về một chuyến trong tộc tộc ta cực kỳ chiêu đãi quan y lại tự mình đưa ngài về cơ thị đế tộc ngươi xem coi thế nào doanh du nhiên cũng mở miệng nói nàng cũng không biết vì sao vừa nghĩ tới tương lai một đoạn thời gian không gặp được k hương thái nhất trong lòng liền không hiểu có chút khó chịu trong nội tâm nàng nói với chính mình nàng cũng không phải là vừa thấy đ ạ i yêu mà là nghĩ đến sớm một chút đem cứu mạng ân tình trả hết nợ thản nhiên cô nương hữu duyên tự sẽ gặp lại tương lai nếu có cơ hội ta sẽ đến nhà k hương thái nhất cười n h ạ t nói mà phía sau cũng không trở về leo lên cổ chu giờ phút này doanh du nhiên trong lòng có chút khó chịu cuộc đời lần đầu bị người cự tuyệt thuyền bên trên cơ hằng không gì sánh được vui vẻ nói thiếu đế điện hạ ngài có quét ngang vào cổ trấn áp hoàn vũ c h i tư a so với lúc còn trẻ chủ nhân còn phải mạnh hơn rất nhiều lấy ngài t h i ê n tư tương lai có lẽ sẽ siêu việt chủ nhân siêu việt giới này b i ể n toàn bộ sinh linh cơ hẳn g trong lòng phi thường kích động hắn sẽ phải nhìn thấy một viên tử từ, từ bay lên c ự tinh hắn mười phần khẳng định nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tương lai khương thái nhất nói không chừng có thể thành t i ể u chân chính đế đây chính là tiên đế a chân chính đế giả s a không phải chuẩn tiên đế nhưng so sánh đó là đứng ở tiên đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất tồn tại đến một bước kia thậm chí có thể đọc sông mênh ô n g tìm kiếm bí mật trong đó nghe càng nói không chừng có thể đi đến trong truyền thuyết cảnh giới kia hàng trường lão bằng vào ta hiện tại lấy được thành c ử u trở lại trong tộc hẳn là không người biết tìm ta phiền phái đi k hương thái nhất đột nhiên hỏi hắn chuyển thế đi vào giới hải vài chục năm hay là lần đầu rời đi nam đấu tinh vực lần thứ nhất tiến về phụ tộc cho nên hắn cũng không biết cơ thị đế trong tộc bộ tình huống nếu là cùng tiếp t r ư ớ c k hương ra một dạng nội bộ đoàn kết nhất trí vậy còn tốt nhưng nếu là tồn tại rất nhiều phe phái các đại phái hệ ở giữa minh tranh n đấu vậy hắn còn không bằng không quay về hắn phiền nhất chính là nội bộ phân tranh dường như nhìn ra hương thái nhất tâm bên trong suy nghĩ Cơ h à ngay c ư vậy thương thái nhấc nhẹ gật đầu như vậy liền tốt bảy ngày sau thương huyền vũ trụ bắt võ tinh vực một chiếc cổ chu vượt qua vũ trụ lại sâu trong vũ trụ chạy phía trước nổi lơ lửng rất nhiều thiên thạch khối vụn mỗi một khối trên thiên thạch đều tên khắc lấy vô thượng đạo văn lẫn nhau kết nối giống như là một loại trận pháp trận pháp này vắt ngang thâm không hình thành một cái to lớn đường vòng cung xuyên thấu qua những n à y lít nha lít nhít đá vụn khối vụn có thể nhìn thấy bên trong r ă n g đầy rất nhiều sinh mệnh cổ tinh nơi đây chính là ta cơ thị đế tộc khu vực trung tâm cơ h à n giải g thích nói làm đế trong tộc nao đầu cơ thị đế tộc chiếm cứ lấy giới hải cực kỳ rộng lớn vũ trụ thương huyền vũ trụ tục c h u y ê n nói ghi chép chư thiên vạn giới vô tận vũ trụ thương huyền là cái thứ nhất hình thành vũ trụ bên trong có đủ loại tài nguyên tu luyện phong phú đa dạng mà thương huyền trong vũ trụ bắc võ tinh vực chính là cơ gia hạch tâm địa khu bên trong phân bố sinh mệnh cổ t ì n h liền khoảng trừng ư ớ c ư ớ c vạn q u o ả n h i ề u cơ gia chỗ cổ t ì n h là thương huyền đ ế tinh sở dĩ danh tự mang theo thương huyền hai chữ nghe nói đây là bọn hắn cơ gia viễn tổ danh hảo chỉ gặp cơ h à n g lấy ra một khối lớn t r ư ờ n g bàn tay phụ triện cách không ném đi một t ầ n g vầng sáng chiếu s ạ tại trước mắt đầu này thật dài thiên thạch trên đại trận lít nha lít nhít thiên thạch giờ phút này p h ả n phất có ý thức tự chủ giống như hướng hai bên phân tán ra một đường vết rách sau đó cơ hằng chấp trưởng lấy cổ chu hướng bên trong chạy tới hàng trường lão trong tộc có thể có thích hợp tiên thiên thánh thể đạo thai tu luyện bị pháp lúc này vẫn Ta cơ thị đế tộc nội tỉnh thâm hậu khó mà suy đoán trong tộc công pháp bí bảo nhiều vô số kể có các loại thể chất đặc thù thích hợp t r í bảo bí pháp điểm này ngài cứ yên tâm đi cơ hẳn g cười giải thích nói huynh trường hồi tục sau ta dự định đi đầu bế quan cơ thái huyền nhìn về hướng khương thái nhất từ lúc nhìn thấy khương thái nhất đang lâm hai khối thần bịa đứng đầu bảng một trưởng vỗ chết một vị cự đầu sau trong lòng của hắn cái kia cỗ suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt chủ thân cường đại như thế hắn cái này thứ thân cũng không thể rơi ở phía sau mà lại chỉ có thực lực cương đại mới có lựa chọn tư cách hắn không muốn trở thành ngày sau bị khương thái nhất dung hợp vẫn hy sinh hắn có tư tưởng của mình ý thức của mình hắn chỉ muốn làm tốt chính hắn tăng thực lực lên là chuyện tốt nhưng có k h á c quá nhiều tạp nghiệm thương thái nhất nhắc nhở hắn cảm giác được đi ra cơ thái huyền trạng thái không đối trong khoảng thời gian này tình huống có chút k h á c t h ư ờ n g bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều dù sao cũng là từ hắn bản nguyên rẽ ngôi cách đi ra một bộ thứ thân theo hắn cùng nhau đi tới giới hải hắn có thể có cái gì tâm tư chương 567. t h ự c lực đủ để áp chế quần hùng mới có thể phục chúng chương 567, t thực lực đủ để áp chế quần hùng mới có thể phục chúng rất nhanh cổ chu chạy đến thương huyền đế tinh phía trên thương huyền đế tinh vô cùng to lớn t r u n g quanh phân tán mấy trăm khỏa sen lẫn cổ tinh mỗi một khỏa cổ tinh bên trên đều có rất nhiều sinh linh vạn tộc cùng tồn tại đương nhiên những tộc đàn này hàng năm đều muốn hướng cơ thị đế tộc t i ế n tống mà bọn hắn cũng sẽ đạt được cơ thị đế tộc che chở lại thương huyền vũ trụ bình yên phát triển trừ cái đó ra cơ thị đế tộc cũng sẽ phụ trách điều giải các đại tộc đàn thế lực ở giữa mâu thuẫn phân tranh đứng tại thuyền trên hướng xuống nhìn lại toàn bộ thương huyền đế tinh so với lúc trước thiên tinh thế giới lớn mấy chục lần còn nhiều hơn phía trên linh khí dồi dào đều nhanh muốn vụ hóa thành nước linh thú t r ù n g loại rất nhiều ở trên nữa phồn diễn sinh sống đương nhiên những linh thú này tất cả đều là cơ thị đế tộc nuôi dưỡng thời gian chiến tranh sẽ làm tọa kỵ hộ tống cơ thị đế tộc xuất trinh đế tinh mặt ngoài có mấy trăm đạo cự đại pháp trận đồng thời vận chuyển mỗi một đạo pháp trận lẫn nhau kết nối ẩn chứa trong đó năng lượng không gì sánh được b ằ n g bạc cho dù là tiên vương đỉnh cao nhất toàn lực xuất thủ cũng khó có thể dung chuyển máy may xuyên thấu qua pháp trận có thể rõ ràng cảm nhận được đế tinh bên trong l n chứa lấy rất nhiều khí tức cực kỳ kinh khủng mỗi một đạo khí tức đều đ ủ để đảo loạn chư tiên chấn động và giới hiển nhiên đây đều là b lúc này thương huyền đ ế tinh cơ gia tiên sơn dưới chân tụ tập rất nhiều đế tộc thành viên có chi thứ có chi mạch nhân số rất nhiều lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cối u cái này tuổi trẻ một đời đều là cơ thị đế tộc tiên tiêu mỗi một vị đều tư thế hiên ngang chính là r ồ n g phượng trong loài người người người có thể đọ sức rồng trừ cái này tuổi trẻ một đời bên ngoài còn ra hiện rất nhiều lão giả có các đại mạch trưởng lão l ã o tổ còn có cổ tổ h i ệ n nhiên bọn hắn là đạt được hương thái nhất sắc hồi tộc tin tức tất cả đều tụ tập tại nơi đây chờ đợi không nghĩ tới h à n h tổ vậy mà lại bên ngoài sinh hạ nhà họ cơ chúng ta huyết mạch cũng không biết vị kia thiếu đế d á n g dấp thế nào có thiếu nữ hoa si đạo làm sao người còn chưa tới liền nghĩ như thế nào tranh thủ thiếu đế tâm hành o tổ bản thân liền oai hùng bất phàm cái kia thiếu đế điện hạ cũng tất nhiên kế thừa hành o tổ ưu điểm nói không chừng là một vị trích tiên nhân nếu là có thể đến thiếu đế ưu ái để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý tuy nói cơ hoành số tuổi thật sự còn không bằng trong tộc rất nhiều lao tổ nhưng thắng ở thiên phú siêu quần tu vi cao thâm bởi vậy mới được x ứ n g tổ lúc này rất nhiều nữ tiên kiêu đều lại xì xào bàn tán cười đùa thảo luận mà những cái kia nam t i ê n kiêu càng quan tâm là vị này thiếu đế thực lực có thể hay không phục chúng bọn hắn cũng không muốn trong tộc đột nhiên không hàng đi ra một vị tộc trưởng người ứng cử chuyện này đối với bọn hắn mà nói là không công bằng hết thệ đều muốn lấy thực lực nói chuyện mới được ai tư chất cao ai tiềm lực lớn ai thực lực mạnh ai mới có tư cách trở thành thế hệ tuổi trẻ dê đầu đàn hoành tổ vì ta tộc lập xuống công lao hắn mã bây giờ lại phụ trách c h ấ n thủ thiên n g u y ê n cổ vực thực lực đỉnh cao nhất mà xem như hoành tổ dòng dõi hy vọng vị kia thiếu đế đừng cho người thất vọng trong tộc rất nhiều cổ tổ đều muốn nhìn thấy vị kia thiếu đế biểu hiện nghe nói thiếu tộc trưởng người ứng cử chậm chạp không có công bố cũng là bởi vì vị kia thiếu đế h o à ngay tổ tại những ngày người nhỏ giọng giao lưu lúc đột nhiên mấy đạo ánh sáng cầu vồng xẹt qua bầu trời đây là mấy vị nam n ư u trẻ tuổi mỗi người khí tức trên thân đều vô cùng hùng hồn khí huyết bàng bạc bành trướng bọn hắn là đương kim cơ thị trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy vị tuyệt đại đều có cực cao tiềm chất cùng không gì sánh được hào quang chiến tích vị tiêu giữ lại một đầu thác nước tóc dài cô gái mặc áo xanh tên là cơ như tuyết Là cơ thị t đế r o n gần t ộ ổ i nhất là ngay chỉ h dung n tại cảng lộ minh đạo thông triệt thiên địa trí lý ngưng tụ chuẩn đế quan huy một mực lại bế quan đây cũng là nghe được hành tổ ở bên ngoài dòng roi muốn bề tộc lúc này mới tới đây mà vị kia eo cuốn bàn long hai tơ vàng thân mang hoa phục thanh niên ta nghe h cơ đ người ta nói ngươi từng tại trong một chỗ bí cảnh cùng mộ dung đế tộc vị kia tuổi trẻ vương già giao thủ kết quả như thế nào cứ như tuyết đột nhiên hỏi n g h y vậy cơ kình mặt mò đỏ hửng khỏe miệng hơi run dày thua cơ k ì n h h á n g giọng một cái nói ai có thể nghĩ đến cái kia mộ dung phong vậy mà thể nội dấu trận còn người mang tiên thiên trí bảo ta bất quá chỉ là chủ quan không có toàn lực xuất thủ t h ế t bại mấy chiêu mà thôi mộ dung đế tộc hay là không thể khinh thị đâu nghe nói mộ dung đế tộc đường kim trong thế hệ tuổi trẻ ra một vị cái thế yêu nghiệt ngay cả bọn hắn trong tộc phong tồn cổ đại quái thai cũng không là đối thủ c ơ như tuyết cao m à y nói đế tộc ở giữa lẫn nhau có tranh phong thiên tiêu ở giữa cũng là ma sát không ít thế hệ tuổi trẻ đại biểu một cái tộc đàn tương lai bởi vậy cơ thị đế tộc thế hệ này vẫn còn có chút áp lực bất quá chỉ là cái không thiếu sót thánh thể mà thôi nếu là đụng phải cơ lâm tộc hình nhất định có thể chấn áp cơ kinh xem thường nói không thiếu sót thánh thể thiên như ý nghĩa hoàn mỹ vô k huyết nói trắng ra là chính là vừa ra đời chính là không có bị thiên đạo hạ xuống gông xiềng thái cổ thánh thể loại này thể chất mới có thể được xưng là không thiếu sót s a không phải hoa vân phi loại kia bị thiên đạo gông xiềng ép thân thái cổ thánh thể nhưng so sánh mà hắn nói tới cơ lâm chính là cơ thị đế tộc trong thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất vị kia mặc dù không phải tiên thiên thánh thể lại dựa vào hậu thiên tu luyện lấy thôn phệ trí đạo hấp thu thế gian vạn vật bản nguyên cuối cùng quả thực là luyện được m a thai nếu là ma thai dung hợp vậy liền vô cùng có khả năng ngưng tụ ra từ trước tới nay mạnh nhất thể chất hôn đ ộ thể nhắc lại đến cơ lâm lúc đó có thể thấy được cơ kình trên mặt rõ ràng hiện lên một tia kính nghệ t r ờ i sinh phẳng thể lại không nhận m ệ n h lấy đại nghị lực đi không tầm thường chi đạo có thể nói cơ lâm trở thành cơ thị đế tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu tất cả đều là chính hắn cố gắng có được lại nói làm sao không gặp cơ lâm tộc hình u n như tuyết hiếu Kỳ nói. h hiếu Cơ tuyết có thể gần đoạn thời gian lại có tin tức truyền ra thiếu tộc trưởng vị trí sẽ chuyển cho hoành tổ n h i tử cơ lâm tộc huynh đây là trong lòng không thoải mái à đổi lại bất luận kẻ nào sợ là đều sẽ không cam lòng đi cơn h ư tuyết thở dài một cái vô luận như thế nào hết thệ đều lấy thực lực là chuẩn mặc dù cơ thị đế tộc trên giới đối với cơ hoành không gì sánh được kính nghệ nhưng nếu là thiếu đế thực lực không đủ không cách nào áp chế trong tộc tiên tiêu cái kia hết thệ đều không tốt đây cũng là vì gì giới hại những này đế tộc có thể một mực trải qua không suy nguyên nhân mặc kệ là cơ thị đế tộc hay là doanh thị đế tộc cũng hoặc là mộ dung đế tộc đều là như vậy thiếu tộc trưởng vị trí nhất định do trong thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất vị kia kế nhiệm chương năm trăm sáu mươi tám như v ư ợ t sâu biển lớn khó mà phỏng đoán chương năm trăm sáu mươi tám như v ư ợ t sâu biển lớn khó mà phỏng đoán vê anh đúng lúc này chân trời chuyển đến ông minh tiếng vang tầng mây dung chuyển một vòng kim quang từ chỗ sâu bắn nhanh mà ra chiếu sáng thiên địa đó là một chiếc không gì sánh được to lớn của thuyền mặt ngoài tuyên khắc lấy đại đạo phu văn tiên huy dạng dào một da hai thiếu đứng ở đầu thuyền đây cũng là cơ thị đế tộc sao đứng ở đầu thuyền vào triệu nhìn xuống đi khắp nơi đều là đỉnh lâu ngọc các những n à y lầu các giang khắp nơi lít nha lít nhít tiên vụ quanh q u ầ n nhìn tựa như là như tiên cảnh cực điểm huy hoàng chúng ta gặp qua hàng trường lão phía dưới cơ thị đế tộc rất nhiều tuổi trẻ thiên kêu i chắp tay hành lễ tuy nói cơ hàng lại cơ thị đế trong tộc thực lực không mạnh nhưng hắn lại là hoành tổ lão nô bởi vậy lại trong tộc địa vị tự nhiên không thấp ngày bình thường liền ngay cả một chút chân tiên cảnh lão tổ đều đối với nó nhún nhường có thửa giờ phút này ánh mắt mọi người đều đặt ở cơ hàng bên người khương thái nhất cùng cơ thái huyền trên thân hai người cái này hai đều là hoành tổ dòng dõi hoành tổ đây là lại bên ngoài ra đời hai đứa con trai sao một cái may hùng bất phàm trên người có vương giả chi k h í một cái khác mở mị xuất trần như là nhân gian trích tiên nhan t r ị này đơn giản dáng dấp ngược lại là thật đẹp trai cũng không biết hai người này thực lực như thế nào nếu là thực lực không đủ cho dù tốt túi ra cũng vô dụng ngay cả rất nhiều nam tính thiên kiêu trong lòng đều có ghen ghét chi ý mẹ nó hay là lần đầu nhìn thấy đẹp trai như vậy người mà những cái kia nữ thiên kiêu cả đám đều hai mắt tỏa ánh sáng giống mẹ sói để mắt tới con mồi giống như không thiếu một chút cường thế nữ thiên kiêu lại nhìn thấy thế gian cực hạn nam sắc sau cưỡng đoạt trên đời lại có như thế nam sắc cơn h ư tuyết trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng ngay cả nàng dạng này mắt cao hơn đầu kỳ lần nữ cũng nhịn không được nói một câu xúc động thiên kiêu nhiều như cá giết sang sông thậm chí còn có không ít thể chất đặc thù đây cũng là cơ thị thế hệ tuổi trẻ sao thương thái nhất cũng lại đánh giá những người này không thể không nói làm lục đại đế trong tộc nao đầu cơ thị đương đại thế hệ trẻ tuổi tinh nhuệ nhiều vô số kể thiên kiêu đặt song song còn có rất nhiều người mang thể chất đặc thù tuyệt đại mà lại những thiên kiêu này khí huyết trên người cũng đều không gì sánh được bàn bạc người, người có thể vượt cấp m ặ chiến xa không phải ngoại giới bình thường thiên kiêu nhưng so sánh dù là thương thái nhất kiến thức rộng rãi lúc này cũng không khỏi động dung điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định ý niệm trong lòng hắn tương lai chấp trưởng cơ thị đế tộc như vậy hoàn toàn có đầy đủ thực lực giải quyết trận kia tiên vực cùng dị vực ở giữa trung cực chi chiến cũng l i ề n tại thương thái nhất bọn hắn từ cổ thuyền bên trên xuống tới sau c ơ như tuyết chậm r i hướng hắn đi tới như tuyết gặp qua hai vị thiếu đế thương thái nhất đánh giá c ơ như tuyết khẽ gật đầu nói gọi ta thái hư thuận tiện lúc trước hắn đã từ cơ hàng trong miệng hiểu rõ rất nhiều cơ thị trong tộc thiên t i ê u nhiều vô số kể có cái thế chi uy vương giả chi tư hai cánh tay đều đến không hết trong đó cái này cỡ như tuyết càng là xếp hàng đầu k tu vi viễn siêu cùng thế hệ chiến tích rõ rệt đối ngoại ít khi bị bại trừ mặt khác đế tộc một chút phong ấn cổ đại yêu nhiệt bên ngoài đương đại cùng thế hệ không người có thể địch đồng thời đối phương có vẻ như vẫn là hán phụ thân mạch này thiếu đế điện hạ ngài vừa hồi tộc rất nhiều thứ cũng không trả nổi giải sau đó ta sẽ dẫn ngươi quen thuộc trong tộc sự vụ cớ như tuyết mỉm cười nói khương thái nhất trừ cho nàng một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác khí tức trên thân cũng là như vực sâu biển lớn không thể p h ò n g đoán cái này khiến nàng lập tức liền đối với khương thái nhất có lòng hiếu kỳ vị này thiếu đế thực lực đến tột cùng lại loại trình độ nào tảng kiếm cùng thân hôn nguyên ki lúc này thương thái nhất đột nhiên nhìn về hướng cơ kình có chút hăng hái đạo thế gian thể chất ngàn vạn gọi ra được tên khoảng chừng ba nghìn lúc này mới có ba nghìn thể chất mà nói mà kiếm đạo thể chất lại là trong đó tiềm lực cực mạnh một loại cái này hôn nguyên kiếm thể kèm thêm tiên tiên kiếm thai tàng kiếm tại thân thời gian chiến tranh nhân kiếm hợp nhất chiến đấu tiềm lực to lớn lại thời đại thái cổ liền từng có một vị hôn nguyên kiếm thể lấy thân là kiếm đem một phương thế giới chém thành hai nửa có thể nói loại này thể chất lên cao không gian c ự lớn chiến l ư c cực mạnh trước kia hắn chỉ là nghe nói qua loại thể chất này hôm nay còn là lần đầu tiên đạo tuy nói liên tục ngàn thể chất bên trong chưa có xếp hạng top m t mươi nhưng cũng đủ để coi là trí cường trí thể nếu là thể chất này tu luyện tới đỉnh cao nhất thậm chí có thể cùng thái cổ thánh thể khiêu chiến lại phát giác được hương thái nhất quăng tới ánh mắt sau cơ kình trong lòng không h i ể u trầm xuống phán phất bị vật gì đáng sợ theo dõi hắn cảm giác có một tòa thần sơn đặt ở trên thân để hắn có chút t h ở không nổi cái này khiến hắn không gì sánh được kinh hãi vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền dẫn cho hắn đáng sợ như vậy áp bách cơ kình thợ sâu sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng gật đầu ra hiệu cơ kình gặp qua thiếu đế hắn có thể nhìn ra、được. thương thái nhất t u ổ i tắc không lớn so với bọn hắn còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều nhưng vì sao đối phương sẽ mang đến cho mình to lớn như vậy cảm giác áp bách cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu cũng không khỏi phỏng đoán lên thương thái nhất tu vi nhưng mà vô luận hắn làm sao phỏng đoán làm sao điều tra tựa như là một đầu đâm vào trong biển sâu cái gì đều không nhìn thấy dưới loại tình huống này bình thường chỉ có hai cái tình huống loại thứ nhất chính là vị này thiếu đế tu vi cảnh giới không gì sánh được cao thâm đã vượt xa hắn loại tình huống thứ hai chính là vị này thiếu đế trên người có ẩn dấu tu vi trí bảo mới khiến cho người nhìn không tấu cơ kình đương nhiên cho rằng là loại tình huống thứ hai dù sao vị này thiếu đế tuổi còn trẻ nhìn so với hắn còn muốn nhỏ được nhiều lại thế nào tu luyện cảnh giới có thể cao đi nơi nào về phần vị này thiếu đế mang đến cho hắn cái kia cũ không h i ể u cảm giác c ác bách hắn chỉ coi cho là đối phương là trên huyết mạch c ắ c chế lúc này bởi vì khương thái nhất bọn hắn trở về toàn bộ tiên sơn dưới chân đều sôi t r à o tất cả mọi người lại đánh giá vị này trước đó chưa từng thấy qua thiếu đế nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên tiên k h n g chấn động trong hư không xuất hiện một vị nam tử nam tử kia thân mang áo đen khuôn mặt tái nhuận h ư bảo thạch chồng con ngươi mang theo một tia hờ hữ hắn đứng c h ắ p tay hướng xuống mặt đi tới ngôi đi một bước lòng bàn chân sinh ra đại đạo kim liên phía sau có khủng bố dị tượng không ngừng kéo dài tới khí huyết trên người như v ư ợ t sâu biển lớn cực kỳ h u n g hồn t h ư ợ n h ư một cái vương giả tuần hành thiên đ i ệ m hắn đến sắp hiện ra trận sôi trào đẩy lên cao trào là cơ lâm tộc hình cơ lâm tộc hình tới nghe nói trước đó người thiếu tộc trưởng này vị trí cơ lâm tộc hình thế nhưng là nhất định phải được nhưng trong tộc gần đây có tin tức truyền ra thiếu tộc trưởng vị trí sẽ do hoành tổ tự mình tiếp nhận lúc này cơ lâm tộc hình tới đây sẽ không phải là dự định muốn xuất thủ hướng thiếu đế khiêu chiến đi đây còn phải nói thôi tám chín phần mười có thể như vậy cơ lâm t ộ c h u y n h lấy một kẻ phan thể đi tới hiện tại còn ngưng tụ ra ma thai chiến lược chắc tuyệt khả sinh xé bình thường kẻ thành đạo lần này thiếu đế phải có áp lực thiếu đế thực lực chúng ta cũng khó có thể phỏng đoán không biết hai người này ở giữa có thể hay không phát sinh ma sát tất cả mọi người lại khe khẽ bàn luận phải biết cơ lâm đi đến hôm nay dựa vào là tất cả đều là chính hắn cố gắng không cam lòng chỉ là một kẻ phan thể dựa vào đại nghị lực không ngừng hấp thu thế gian vạn vật tri bản nguyên ngưng tụ ma thai nếu là ma thai dung hợp liền vô cùng có khả năng ngưng tụ ra vạn cổ thể chất mạnh nhất hỗn n ộ thể cơ lâm trưởng thành đến hiện tại vậy đơn giản chính là một bộ dốc lòng sử giới biển mặt khác đế tộc cũng đều sẽ đem cơ lâm trưởng thành lịch sử cáo chi trong tộc hậu bối dùng cái này đến đốc xúc thế hệ tuổi trẻ có thể nói nếu không có không có khương thái nhất về tộc sự t ì n h cơ lâm chính là cơ thị đế tộc thỏa thỏa đời tiếp theo tộc trưởng hai người này ở giữa tất nhiên không thể thiếu tranh phong trong lúc nhất thời rất nhiều trong lòng người đúng là mong đợi bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút vị này trở về thiếu đế thực lực đến tột cùng như thế nào chương năm trăm sáu mươi chín h ờ i khắc chế điểm hẳn là sẽ không c h ụ chết hắn chương năm trăm sáu mươi chín h ờ i khắc chế điểm hẳn là sẽ không chụp chết hắn cơ lâm đại ca nhìn thấy cơ lâm lúc này đột nhiên xuất hiện nàng không khỏi trong lòng x i ế t chặt nếu là cơ lâm không đến càng tốt nhưng nếu là tới cái tiết tất nhiên sẽ có tranh phong nàng không hy vọng hai người ở giữa bởi vậy phát sinh cái gì đôi này cơ thị đế trong tộc bộ đoàn kết cũng là bất lợi cơ lâm nhìn cơ như tuyết một chút sau đó liền đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất t r ê n thân hắn ánh mắt hờ hững biểu lộ chất phác như cái tượng đá người một dạng hấp thu thế gian vạn vật bản nguyên ngưng tụ m a thai lớn như vậy nghị lực thế gian ít có khương thái nhất liếc mắt liền nhìn ra cơ lâm át chủ bài cách làm này Tháng、trước h á n g t kia lại tiên b ự c thời điểm cũng không phải không có làm qua nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói ở trong đó thống khổ là khó có thể chịu đ ư ợ c bởi vì hấp thu thế gian vạn vật bản nguyên nói trắng ra là chính là đem mỗi một cái khác biệt bản nguyên hòa làm một thể mà có chút bản nguyên là lẫn nhau bài xích hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu trừ phi là những cái kia người mang thể chất đặc thù người cũng tỷ như thôn phệ một loại nếu không người bình thường căn bản khó mà làm đến mà trước mắt cái này cơ lâm lại chỉ là một kẻ phản thể có thể đi đến một bước này đã vô cùng đáng quý thiếu đế khách lợi tu đạo vốn là cùng trở tranh cùng mệnh tranh cùng mình tranh m à thôi nếu là không có tầng này giác ngộ cái kia tất nhiên đi không lâu dài đối với khương thái nhất một chút liền nhìn ra lá bài tẩy của hắn cơ lâm cũng chỉ là hơi kinh ngạc ánh mắt của hắn vẫn như cũ hở h ữ g không có chút nào tâm tình chập trần thiếu đế tuổi còn trẻ còn cần nhiều hơn lịch luyện cùng l ắ n g đọng cơ lâm năng nhìn ra được khương thái nhất tuổi tắc cũng không lớn không hơn trăm tuổi tuổi như vậy lại tu đạo kiếp sống bên trong tựa như cái hải nhi một dạng đối với những cái kia tu sĩ cường đại mà nói trăm năm cũng bất quá chợp mắt thời gian điểm ấy thời gian lại thiên phú lại yêu nghiệt tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào theo cơ lâm nói ra lời nói này hiện trường lập tức yên tĩnh ý mắng h i ệ n nhiên cơ lâm đây là trong lời nói có chuyện đây là lại khuyên đ ủ khương thái nhất tuổi con trẻ thực lực không đủ căn bản khó mà đảm nhiệm thiếu tộc trường đại vị mặc dù không có nói rõ nhưng là cá nhân đều có thể nghe ra lời trong lời ngoài ý tứ hiện trường tất cả mọi người nín thở bọn hắn có dự cảm sau đó tất có một phen tranh phong dù sao không còn khương thái nhất trước khi đến cơ lâm thế nhưng là thiếu tộc trưởng nhân t u y ể n tốt nhất nhưng đột nhiên hành không xuất hiện cá nhân muốn đoạt đi nguyên bản thuộc về hắn thiếu tộc trưởng vị trí đổi lại bất cứ người nào trong lòng đều sẽ không phải mái ta biết ý của ngươi trong tộc thiếu tộc trưởng vị trí tự nhiên là trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất mới có thể ở chi nếu không sẽ khó mà phục chúng cái quan điểm này ta cũng là rất nhật đ ộ n g k h ư ơ n g thái nhất đứng c h ắ p tay cười n h ạ t nói theo hắn nói ra lời nói này sau toàn trường tất cả mọi người ngẩn người đây là biết khó mà lui dự định từ bỏ thiếu tộc trưởng vị trí tranh cũng không dám tranh một chút giờ khác này rất nhiều trong lòng người đối với k h ư ơ n g thái nhất đều thất vọng nếu như hoành tổ nhi tử là như thế này vậy cũng rất xin lỗi đế giả huyết mạch cơ lâm cũng là hơi xứng sở không nghĩ tới k h ư ơ n g thái nhất lại đột nhiên nói ra những lời này cái này khiến hắn cho là mơ hồ cơ như tuyết cũng là ngẩn người trong mắt lõe lên vẻ thất vọng bất quá nàng cũng không có nói cái gì giữa hai người lẫn nhau có tranh phong vốn là sẽ có thắng bại nếu là vị này thiếu đế dám cùng cùng cơ lâm tranh phong cho dù cuối cùng v h u a cũng sẽ không có người coi thường vị này thiếu đế dù sao tuổi tác ở giữa tranh lệnh bày ở nơi này nhưng nếu là không chiến mà vứt bỏ tranh cũng không dám tranh đó chỉ có thể nói vị này thiếu đế khó mà gánh vắt trách nhiệm tương lai cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ coi như dựa vào bậc cha chú m ư n g âm lại tu đạo trên đường cũng đi không được bao xa chỉ có một bên cơ hẳng trên mặt hiện lên mỉm cười hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua khương thái nhất thực lực dễ như chở bàn tay liền có thể chấn sát từ đầu sức chiến đấu cỡ này lật khắp cổ kim sử sách tìm liền giới biển đương đại tất cả thế hệ trẻ tuổi đều không người có thể làm được nhìn thấy hiện trường phản ứng của mọi người sau một bên cơ thái huyền mỉm cười nói ta nghĩ các ngươi hiểu ý sai huynh trưởng ta có ý tứ là muốn cùng vị này cơ lâm tộc huynh luận bàn một chút làm khương thái nhất thứ thân chủ thân còn muốn cái gì hắn đều có thể phát giác đi ra lấy chủ thân tác phong làm việc có cơ hội hoạt động gần cốt làm sao lại không đánh đâu được nghe lại cơ thái huyền sau khi giải thích tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ biến đối với khương thái nhất cảm quan lại một lần nữa phát sinh chuyển biến chí ít dám tranh phong vậy liền xứng đáng trên người đế giả huyết mạch không biết thiếu đế điện hạ bây giờ là gì cảnh giới ta cùng ngươi công bằng q u y ế t đấu tuyệt không ỉ vào cảnh giới đại người cơ lâm trầm giọng nói có can đảm hắn tranh phong thế thì cũng không tính là hèn nhát không cần toàn lực ra tay đi khương thái nhất lắc đầu nói thực lực đối phương là rất mạnh nhưng đó là đối với người bình thường nhưng đối với hắn mà nói cũng liền như thế nó chiến lược nhiều lắm là cùng một chút chuẩn đế đỉnh cao nhất sánh vai loại chiến lược này toàn lực sau khi xuất kích chính mình lại hơi khắc chế một chút hẳn là sẽ không bị một bàn tay trục chết t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi liên tiếp chân kinh không ngừng xuất hiện tin tức nặng ký t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi liên tiếp chân kinh không ngừng xuất hiện tin tức nặng ký thiếu đế ngươi khẳng định muốn như vậy cơ lâm trầm giọng nói ta cũng không muốn rơi xuống cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thắng mà không võ thanh danh h á n cơ lâm là rất muốn tiếp nhận thiếu tộc trưởng vị trí là đối với cái này đột nhiên hành không xuất thế hồng tổ dòng roi không phục nhưng cũng không đại biểu hắn biết dùng không công chính thủ đoạn cướp đoạt thiếu tộc trưởng vị trí đem cảnh giới áp chế sẽ cùng khương thái nhất cùng một cấp độ chính diện đánh bại mới tính công bằng trong tộc những người khác mới sẽ không nói cái gì nếu không cho dù là thắng lại có ý nghĩa gì cơ lâm tộc huynh ngươi cứ việc toàn lực xuất thủ hẳn là ngươi cho là không địch lại ta khương thái nhất lắc đầu mỉm cười nói hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này cơ lâm chỉ là trời sinh tính đạo m ạ n lại cũng không ghen tỵ xem như cái chính nhân quân tử đúng là như thế hắn mới cố ý nói ra câu nói sau cùng kia kích đối phương một chút không phải vậy có cái này rằng co công phu tháng bại đã sớm phân ra tới quả nhiên được nghe lại khương thái nhất lời nói này sau cơ lâm thần sắc lạnh lẽo khí tức trên thân giống như là cưỡi tên lửa giống như từ từ dâng lên đế đạo quang huy từ đỉnh đầu hiện hiện mặc dù cái kia đế đạo quang huy vẫn còn tương đối ảm đạm nhưng đã đã chứng minh cơ lâm hiện nay tu vi đây là bước vào chuẩn đế cảnh tiêu chí cũng chỉ có bước vào chuẩn đế cảnh mới có thể ngưng tụ đế đạo quang huy mà tới được chuẩn đế đỉnh cao nhất dùng hợp thiên đạo ấn k i sau đế đạo quang huy sẽ diễn hóa thành đế đạo phát tắc cái kia lại là một lần thuế bế lớn cảm nhận được uy áp kinh khủng kia sau để hiện trường tất cả mọi người quá sợ hãi cố khí tức này đây là chuẩn đế t r ờ i ạ cơ lâm tộc huynh vậy mà tu luyện đến chuẩn đế cảnh ta nhớ được mười mấy năm trước cơ lâm tộc huynh mới vừa vặn đi vào thần tôn cảnh lúc này mới qua bao lâu tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin thần tôn cảnh cùng chuẩn đế mặc dù chỉ thiếu chút nữa xa nhưng ở trong đó t r ê n lệnh tựa như thiên địa hồng câu giống như khó mà vượt qua chỉ có đến chuẩn đế cảnh mới có thể sơ bộ cảm lộ đế đạo phát tắc mới có thể đối với thiên địa quy tắc vận dụng làm sâu sắc nói câu không dễ nghe bình thường thần tôn cảnh cừng giả dù là có một trăm cái cộng lại cũng sẽ không là một vị chuẩn đế đối thủ trừ phi là một chút có được vượt cấp mà chiến yêu nhiệt g thiên tiêu nhưng loại này yêu nhiệt g đối với minh mông chúng sinh mà nói cơ số bên trên thật sự là quá ít đừng nhìn cơ thị đế trong tộc có không ít thiên kiêu đều có vượt cấp mà chiến thực lực nhưng phóng nhan giới b i ể n rất nhiều vũ trụ vô tận thế giới ở trong đó rất nhiều t ộ c đàn thế lực một cái vượt cấp mà chiến tiên h tiêu đều không có mà lại người bình thường muốn từ thần tôn cảnh bước vào chuẩn đế nói ít cũng phải tốn cái hơn ngàn năm thời gian liền xem như một chút thiên phú nghiêm nghị thiên tiêu Cũng p hiện ả hào phi mấy t r ă tại h cơ lâm tộc hình à này n tầng h vượt qua đã biểu hiện ra tu vi thiếu đế còn có thể bình tĩnh sao các ngươi đón xem thiếu đế cùng cơ lâm tộc hình tranh phòng có thể chống bao lâu không biết à thiếu đế hiện nay còn không có triển lộ khí tức chúng ta cũng không biết hắn bây giờ là gì cảnh giới cái này khó mà nói à một bên cơn như tuyết cũng bị cơ lâm khí tức trên thân d ọ a cho lấy c h u ẩ n đế cảnh phàm là cùng chữ đế dính cái bên cạnh cái kia đều vô cùng g â y v ớ m trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng không ngờ là lo lắng lên k h ư ơ n g thái nhất tan g uy bất quá lại nhìn thấy k h ư ơ n g thái nhất trên mặt biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ sau lòng của nàng không ngờ là không h i ể u khôi phục bình tĩnh hưng hứa thiếu đế điện ế đ hạ còn có một số át chủ bài không sáng ra đi cơn như tuyết tự an ủi mình thiếu đế hiện tại ngươi còn muốn ta toàn lực xuất thủ sao cơ lâm đôi mắt nhắm lại một cái không hơn trăm tuổi tiểu tu sĩ để hắn t o à nhưng lực xuất t ủ lại t r là lại vũ nhục hắn. Hắn liền nghĩ ư công công đem, đem tự thân khí tức đều phá tan lộ ra đối phương lại vẫn như vậy không có sợ hãi đến cùng là trang hay là có khác gì vào bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều nếu đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích hắn vậy hắn không để ý cho cái này mới hồi tộc thiếu đế ghi nhớ thật lâu coi chừng cơ lâm nhắc nhở một tiếng sau đó cũng không phát động công kích chỉ là đem tự thân khí tức vô hạn mở rộng hướng thương thái nhất quét sạch mà đi ven đường chỗ qua phi chuyên gạch nói vụn đều là hóa thành một bịt k h ô n g bố khí cớt như bài sơn đ ả o hải vào tới rất nhiều ngừng chân người vây xem đều là lấy thần thông hộ thể lúc này mới ngăn cách c ố uy áp này thương thái nhất giờ phút này tựa như là chạy ở trên mặt biển một chiếc thuyền đơn độc bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thao thiên cự lãng kia là bay nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là hắn liền cùng một người không có chuyện gì giống như tùy ý cái này chuẩn đế ép nghiêng lại trên người hắn liền góc áo đều không có bị phát động cái này chuẩn đế ép, vậy mà đối với thiếu đế không có bất kỳ cái gì hiệu quả cái này cái này chẳng lẽ không có khả năng thiếu đế tuổi còn trẻ nhìn qua ngay cả trăm tuổi cũng chưa tới so với chúng ta đều nhỏ rất nhiều tu vi tuyệt không có khả năng là chuẩn đế nói không chừng là có một loại nào đó trí bảo hộ thể chỉ là chúng ta không phát hiện ra được thôi nói cũng đúng dù sao cũng là hồng tổ thân tử trên người có mấy món trí bảo ngược lại là rất bình thường ngay tại tất cả mọi người khe khe bàn luận lúc thương thái nhất xuất thủ rất là tùy ý một trường không có bất kỳ cái gì thần thông ba động thuần túy nhục thân chi lực đại thủ màu và nóng do vô tận pháp tắc sen lẫn mã thành giống như thượng thường trừng trị hướng cơ lâm vô tới sáng trói ánh sáng cầu v ò n g chiếu sáng nửa bầu trời khung chân trời c h ố sâu thậm chí chuyển ra đạo âm âm thanh một trường này mang theo vô thượng vĩ lực uy thế ngập trời cái k i a c u ố n tới chuẩn đế khí hơi t h ở đều bị đánh tan cảm nhận được trong một trường này ẩn chứa khủng bố năng lượng sau cơ lâm đôi mắt mỡ to cả người nhất thời đều không bình tĩnh đột nhiên xuất hiện một cô lớn lao áp lực để hắn sắp thợ không nổi không kịp nghĩ nhiều cơ lâm lập tức toàn lực xuất thủ vừa rồi hắn vẫn cho rằng khương thái nhất tuổi còn trẻ tu vi sẽ không quá cao nhưng bây giờ là hắn sai mà lại sai không hợp thói thưởng cơ lâm bên ngoài thân có vô lượng ánh sáng cầu vồng nở rộ đủ loại lực lượng bản nguyên dốc toàn bộ lực lượng sau đó tụ hợp tương dung đây là thần thông của hắn vạn pháp quý nhất dĩ vãng dù là đối mặt đối thủ cực kỳ c ư ờ n g đại hắn đều không dễ dàng thi triển thần thông này nhưng bây giờ hắn lại v ậ n dụng giờ k h ắ c này hắn đã đem khương thái nhất đặt ở vị trí ngang hàng nhưng mà vang một tiếng vang thật lớn sau thần thông bị đánh chia năm xẻ bảy khi cơ dung chuyển đại thủ màu vàng lóng kia dư vì không giảm đem hắn cả người đánh bay ra ngoài cơ lâm miệng phun màu tươi cả người giống như b ú p bê nhục thân mặt ngoài đều xuất hiện vết rách toàn trường yên tĩnh như chết t â y kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ngay cả cơ như tuyết cùng cơ kình đều trận tròn mắt chỉ có biết rõ khương thái nhất nội tình cơ hàng nết miệng mỉm cười sớm đã liệu đến sẽ là kết quả này ta ta vậy mà bại cái này cái này sao có thể cơ lâm siết chặt nằm đấm căn bản không thể tin được hắn nhưng là tế gia vạn pháp quy nhất ta đây chính là hắn hấp thu rất nhiều bản nguyên sau dung hội quan thông tự sáng tạo đi ra thần thông dựa vào thần thông này hắn từng đối cứng qua trong tộc chuẩn đế đỉnh cao nhất nhưng hôm nay thậm chí ngay cả vị này thiếu đế một trưởng đều không tiết nổi cơ lâm tộc h u y n h ta đã, đã nói rất nhiều lần rồi toàn lực xuất thủ thương thái nhất đứng c h ắ p tay thản nhiên nói không ta không bị thua vừa mới là ta chủ quan cơ lâm hạ ý thức đạo sau đó hai cánh tay hắn chấn động một đoàn màu xám đen vầng sáng từ trong cơ thể hắn gạt ra đoàn này vầng sáng màu đen bên trên tán phát lấy vô lượng ma quang có thể thấy rõ ràng rất nhiều bản nguyên lạc ấn trong đó không thiếu một chút thể chất đặc thù đây là hắn ngưng tụ ma thai dung hợp ma thai hắn vô cùng có khả năng thành t i ể u vạn cổ vô song hôn đ ộ thể tuyệt đối có thể đánh bại khương thái nhất cái này mà thay thế nhưng là cơ lâm tộc huynh u ẩ n dưỡng nhiều năm tâm huynh ta ẩn chứa trong đó rất nhiều bản nguyên là cấn nếu là tự d u n g cơ lâm tộc huynh thực lực sẽ so hiện tại còn phải mạnh hơn mấy lần bất quá ta cảm thấy không cần thiết so không bằng hiện tại dung hợp ma t h a y quá sớm đám người khe khẽ bàn luận nếu là lại thành t i ể u chân tiên vĩ lúc dung hợp ma t h a y cái kia tất nhiên có thể độ kiếp thành tiên bước vào tiên đạo lĩnh vực mà bây giờ dung hợp ma thai quá thua lỗ nhưng mà đối với đám người nghị luận cơ lâm không thèm để ý chút nào hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu dung hợp ma thai tăng cường thực lực sau đó chính diện đánh bại khương thái nhất tiếp nhận thiếu tộc trưởng vị trí dù sao cho dù không có ma thai hắn cũng không tin lấy thiên tư của hắn tương lai còn qua không được thành tiên cướp Về vãng anh, ma thai cùng cơ lâm dung hợp lẫn nhau. hóa của da ra loan cùng dung lẫn trên thân phát sinh biến hóa cực lớn. Tóc của hắn trở nên càng thêm đen nhánh tấu triệt, làn da cũng、so、dị vãng càng thêm tuổi trẻ ánh sáng.、Cái、chán chỗ mi tâm toát ra một vầng loan nguyện tân hợp phát thêm thêm chỗ lâm lâm mi tâm một Tóc trở tấu triệt, tuổi trẻ toát Cái cơ Cơ cực so dị ký trước đó bên ngoài thân thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bây giờ hắn đã dung hợp ma thai mặc dù còn không có hoàn toàn luyện hóa nhưng hắn thực lực bây giờ so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần hắn cảm giác hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng một quyền liền có thể hoành sập thương k h u n g ma thai hậu thiên hỗn độn thể sao thương thái nhất tự lẩm bẩm sau đó lại là một trường vô tới vẫn như cũng là thuần túy nhục thân chi lực vẫn không có vận dụng bất luận thần t h ô n g nào bất quá lần này hắn dùng ba thành thực lực so vừa rồi dùng nhiều hai thành dù sao đối phương hiện tại đã dùng hợp ma thai có hỗn độn thể hình thức ban đầu tuy là hậu tiên nhưng này cũng là cực mạnh ta sẽ không hai lần thua ở cùng một cái chiêu thức bên dưới cơ lâm trầm g i ọ n g nói sau đó cũng là lấy thuần túy nhục thân chi lực đánh ra một trường hắn có thể cảm giác được thể nội hỗn độn khí không gì sánh được trần đấy mặc dù không có tiên thiên hỗn độn cường đại như vậy nhưng dung hợp nhiều như vậy bản nguyên là cấn lại thêm bị hắn luẩn dưỡng vô số năm hắn cũng không tin còn thắng không nổi khương thái nhất nhưng mà lý tưởng là đầy đạn hiện thực lại là cốt cảm khương thái nhất cũng là hỗn độn thể mà lại đã từng dung hợp qua rất nhiều bản nguyên đồng thời còn lại một thế này hấp thu từ khí hồng n ô n g hiện tại hắn hỗn độn thể cơ hồ đã cùng khai thiên tích địa lúc hỗn độn khí độc nhất vô nhị lại những người khác trước mặt cơ lâm bây giờ lấy ma thai dung hợp lột xác ra tới hỗn độn thể khả năng cực kỳ cường đại nhưng lại hương thái nhất trước mặt vậy liền tiểu vu gặp đại vũ ở trong đó t r ê n l ệ n h cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ kết quả vẫn như cũ như vừa rồi như thế Phanh. phía, thật lớn sau, cơ lâm toàn thân thân hôn khí vang sau, bay ra tiếng lớn toàn bên ngoài dạng nước, hôn độn bốn người ngược ngoài. Một lâm Giờ đều cơ cả nhưng trên thực lực tất nhiên so trước đó mạnh không ít có thể vậy mà lại thua thiếu đế cơ như tuyết miệng nhỏ k h ẽ n nhết k h ắ p khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi nàng rất rõ ràng thân phụ chuẩn đế giả trực hệ huyết mạch thiếu đế thực lực tất nhiên không yếu nhưng bây giờ kết quả lại là vượt xa khỏi dự liệu của nàng a cơ kình càng là mở rộng tầm mắt suýt nữa một cái không có đứng vững hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không xuất hiện ảo giác nhìn lầm hiện trường những người khác cũng đều là như vậy bọn hắn trước đó một mực lại thảo luận chính là khương thái nhất có thể lại cơ lâm trong tay chống đỡ bao lâu thời gian có thể kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người ngươi thu vi của ngươi cơ lâm s i ế t chặt tay mặt mũi tràn đầy không cam lòng chỉ nói cảnh giới cũng liền giống như ngươi thương thái nhất thản nhiên nói lời này để toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ phải biết liền xem như tuyệt thế thiên tiêu từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng trong trăm tuổi liền có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh cũng liền cái này hai chữ cũng quá v ỡ xéo lẹt như tuyết ta có nghe lầm hay không vẫn là chúng ta tất cả mọi người nghe lầm chúng ta là làm tiếp mộc sao cơ tình đờ đã nhìn về phía cơ như tuyết mấy chục tuổi chuẩn đế liền xem như yêu nghiệp hồng tổ năm đó không hơn trăm tuổi lúc cũng mấy ớ i Liên cái này đều đã là cổ kim hiếm tu ta? Ta thần t luyện đều là này đến cảnh đã hóa h cổ á. Húng chục i mấy c h tuổi c trần đế vực này g không b tư c chất lật khắp giới biển cổ sử gia sử thậm chí dân gian lưu truyền sử đều tìm không ra đến như nhau a nhìn thấy hiện trường phản ứng của mọi người sau cơ hằng lúc này đứng dậy thản nhiên nói thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ thiếu đế điện hạ lao phu là âm thầm nhìn xem lớn lên đúng rồi trước đó hư không h ả i cái kia hai khối thiên đạo thần địa đứng đầu b ả n g người chính là thiếu đế điện hạ theo cơ hằng nói ra cái này nặng ký nhất tin tức toàn trường lần nữa s ô i trào tất cả mọi người choáng thiên đạo thần địa đại biểu cho cái gì là cái giới biển tu sĩ đều biết trong đĩa người lưu danh cái nào không phải danh lưu sử sách vang dội cổ kim tồn tại mà muốn lưu danh thần địa đứng đầu bảng vậy liền cần từ giới đi lên quét ngang một lần đem tất cả từ xưa đến nay có vô địch chi tư danh lưu sử sách tồn tại toàn bộ đánh、bại. chứ i hai hay là năm trăm bảy mươi một như vậy tầm mắt cùng cách cục ai có thể so với chờ chút ngày đó thần bia đứng đầu bảng giáng thế có thể đứng đầu bảng này người cũng không phải là gọi khương thái nhất sao cơn h ư tuyết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nghi ngờ nói khương thái nhất là ta đối ngoại dùng tên giả các ngươi có thể gọi ta thái nhất cũng có thể gọi ta cơ thái hư hai cái danh tự này một cái là hắn lại tiên vực lúc b ả n danh một cái là hắn lại một thế này b ả n danh mặc kệ gọi cái kia đều là đúng bất quá hắn hay là càng hy vọng người khác gọi hắn ở k i ế p trước danh tự cơn h ư tuyết thở sâu không ngừng tái diễn hai cái danh tự này nàng đột nhiên cảm giác trước mắt thiếu đế trên thân phản g p h ấ t bị một tầng xương mù bao phủ để cho người ta thấy không rõ hư thực không hơn trăm tuổi tu vi đã tới chuẩn đế cảnh mà lại đang lâm thần bia xong đứng đầu bảng nếu ta nhớ kỹ không sai trong đó một khối thần bia là có liên quan nhục thân phương diện a cơ kình đột nhiên nói ra ngay vậy toàn trường lại là kinh hãi ta nhớ ra rồi trừ có quan hệ thần thông phương diện bên ngoài còn có một khối thần bia đại biểu cho nhục thân phương diện chẳng lẽ lại thiên thiên hỗn độn thể thiếu đế là tiên thiên hỗn độn thể ta cũng muốn đi lên thật sự là không nghĩ tới thiếu đế điện hạ đúng là trong truyền thuyết vạn cổ không ra hỗn độn thể a cơ lâm tộc huynh dung hợp m a t h a i chính là muốn từ phạm thể tiến giai thành hỗn đ ộ thể mà thiếu đế đại nhân thì là vừa ra đời chính là hỗn độn khó trách vừa rồi trong t ỷ thí dù là cơ lâm tộc h ì n h đã có hỗn độn thể hình thức ban đầu hay là bại nhanh như vậy một cái là tiên tiên một cái là hậu tiên căn bản cũng không có khả năng so sánh đám người khe khẽ bàn luận trên mặt trấn kinh khó mà biến mất dù là lại không tận d ư ớ i trong biển hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu mười không không không cái kỷ nguyên đều không bay ra khỏi có hỗn độn thể án lệ chỉ có một ít cực kỳ cổ lão về thời gian khó mà ngược dòng tìm hiểu thời kỳ từng có hỗn độn thể phương diện lẻ ghi chép bởi vậy có thể thấy được loại thể chất này là đáng sợ cỡ nào thiên địa sơ khai dương là trời âm là ở giữa có trọc khí trong đó sinh hỗn độn thế gian vạn vật đều là từ trong hỗn độn diện hóa mà đến đây cũng là vì cái gì nói hỗn độn chính là tất cả lực lượng đầu n g u ồ n cũng chính là như vậy k h ư ơ n g thái nhất lại k i ế p trước tiên một lúc có thể phi thường thuận lợi dung hợp mặt khác nhiều phương diện bản nguyên chắc chắn sẽ không có bất kỳ t ì vết trên bản chất tới nói những này bản nguyên chỉ có thể thúc đẩy hỗn độn thể càng ngày càng cường đại mà trái lại những cái kia lấy thần thông hấp thu vạn vật bản nguyên ngưng luyện g a hậu thiên hỗn độn mặc dù cũng vô cùng cường đại có thể bởi vì rất nhiều bản nguyên đều là lẫn nhau bài xích cho nên liền sẽ tránh không thể miễn xuất hiện một chút ban tạp tí vết vạn nhất trong đó hai cái bản nguyên giữa lẫn nhau b à i xích quá mức lợi hại hậu quả khó mà lường được còn cần tiến một bước dung luyện ngưng làm một thể mới có thể tiếp tục dung luyện mặt khác bản nguyên nhưng tiên thiên hỗn độn thể hoàn toàn không cần dạng này hoàn toàn có thể không có tận cùng dung xuống dưới đây cũng là trên lệnh tiên thiên hỗn độn nghĩ không ra thế gian lại thật có loại thể chất này cơ lâm c ư ờ i khổ hàn phí hết tâm tư cố gắng tu luyện nếm thử dung luyện thế gian vạn vật bản nguyên ngưng m a thai nghĩ đến huyễn hóa ra hỗn độn thể có thể có người trời sinh chính là hỗn độn thể thua. người có tư cách kế nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí cơ lâm túi đầu k h ắ p khuôn mặt là cô đơn hắn thiên tân vạn khổ theo đuổi đồ vật cuộc sống khác xuống tới liền có chuyện này với hắn đ ã kích quá lớn ý chí của hắn tại thời khắc này đều tiêu diệt hắn cùng thương thái nhất ở giữa t r i n h lệnh căn bản là không có cách đ ề n bù. thiên thiên hỗn độ thể làm sao đ ề n bù? hắn đời này đều khó mà đổi kịp người này trên con đường này liếc mắt liền thấy được đầu ngay tại cơ lâm quay người lúc muốn rời khỏi thương thái nhất đột nhiên gọi hắn lại còn có chuyện gì cơ lâm đầu cũng không trả lời hắn không muốn đợi ở chỗ này nữa hắn muốn đi ra ngoài lịch luyện một lần nữa ma luyện tâm cảnh của mình khả năng một ngàn năm một cũng sẽ không hồi tộc cơ lâm tộc minh thắng bại là là chuyện tưởng h từ xưa đến nay cái nào dám nói chính mình bất bại đế lạc thời đại cũng không thấy cho nên ngươi không cần như vậy huống chi nhà họ cơ chúng ta muốn tuyên cổ trường tồn tất cả mọi người nhất định phải đoàn kết lại nhất trí đối ngoại ta hy vọng ngày sau có thể cùng cơ lâm đại ca luận bàn nghiên cứu thảo luận giao lưu một chút tâm đức chúng ta trong tộc tất cả mọi người có thể trao đổi lẫn nhau tâm đức lẫn nhau trưởng thành cộng đồng mạnh lên như vậy tộc ta mới có thể giải thịnh không suy nghe thương thái nhất nói ra mấy câu nói đó toàn trường tất cả người cơ ra đều cảm giác nhiệt huyết bành trướng vô cùng kích động đây cũng là thiếu đế lòng dạ cùng cách cục ánh mắt là như vậy lâu dài điểm xuất phát đều là từ đế tộc góc độ xuất phát mà không phải cá nhân như vậy lòng dạ căn bản không giống như là một cái ngay cả trăm tuổi cũng chưa tới tu sĩ trẻ tuổi có thể nói ra tới đây chính là chúng ta cơ ra thiếu đế à. không chỉ có thực lực siêu q u ầ n ý chí cũng đều không thể nói có thiếu đế kế nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí nhà họ cơ chúng ta nhất định có thể tên u y cổ trường tồn một bên cơ hẳn g cũng là một mặt giật mình hắn đều không có nghĩ đến khương thái nhất lại đột nhiên nói ra cái này trải qua nói cái này lòng dạ khí lượng này cái này tầm mắt cách cục này t hỏi thế hệ tuổi trẻ có mấy cái có thể làm được sợ là ngay cả những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu tuyến nguyệt lão cổ đồng cũng không sánh nổi ta thất bại không chỉ có thua ở thực lực phương diện ý chí tầm mắt trên các cục ta t o à n thua cơ lâm thở dài một cái hắn vừa mới một lòng nghĩ là đánh bại khương thái nhất kế nhiệm thiếu tộc trường vị trí cũng là từ góc độ của mình xuất phát mà khương thái nhất lại là từ toàn bộ cơ thị đế tộc góc độ xuất phát đem hai cùng so sánh bên dưới hắn thua dối tình dối mù xem ra hắn thật không thích hợp làm khi người thiếu tộc trường này giờ khác này cơ lâm chấp n i ệ m trong lòng xuống cá nhân được mất tính là gì chỉ cần bọn hắn cơ thị đế tộc trưởng thịnh không suy tuyên cổ t r ư ở n g tồn vậy liền đủ t h ở sâu cơ lâm đột nhiên q u y một chân trên đất s o n g khương thái nhất chắp tay nói ta cơ lâm ngày sau nguyện đi theo tại thiếu đế tả hữu là thiếu đế dẹp viên phía trước hết thể trở ngại cộng đồng kiến thiết tộc ta nhìn thấy cơ lâm cử động khương thái nhất mỉm cười đ ỡ hắn cơ lâm tộc huynh không cần như vậy người ta cùng là cơ thị tộc người lại ra đoàn kết hưu hái nhất trí đối ngoại là cơ lâm nhẹ gật đầu trong lòng đối với khương thái nhất bất mãn sớm đã tiêu tán thay vào đó là kính n g thậm chí còn có từng tia sùng bái một bên cơ h à n g t h ấ y thế mừng rỡ trong lòng đây cũng là chủ nhân nhi tử hiện tại rất có một phen thiếu niên tiên đế phong phạm hàng phục cơ lâm chẳng khác gì là lại cơ gia trong thế hệ tuổi trẻ đứng vững bước chân hết t h ả đều sẽ hướng phía phương hướng tốt phát triển đây là hắn hy vọng nhìn thấy cũng là chủ nhân hy vọng nhìn thấy cơ h à n g cảm khái một phen sau đó nói thiếu đế điện hạ hôm nay h ồ i tộc trong tộc một chút l a o tổ đều không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi hương thái nhất nhẹ gật đầu sau đó hắn cùng cơ thái huyền cùng nhau đi theo cơ hằng đi cơ ra tổ đ i ệ trong tổ điện tiên vụ q u a n quẩn linh khí dồi dào cung điện cổ lão về thời gian đều khó mà ngược dòng tìm hiệu khuất vũ khắp nơi đều có một chút hiếm thấy t i ê n thảo trí bảo trong đó rất nhiều bảo bối lại bên ngoài đều đã t u y ệ t tích nhưng nơi này lại khắp nơi có thể thấy được đặt chân nơi đây cho người ta một loại trở lại cực cổ thời đại cảm giác tổ địa c h ỗ sâu một tỏa phong cách cổ xưa điện đường cửa lớn mở rộng ra vô số đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ đó tràn ra nơi này là cơ gia thần miếu là rất nhiều lao tổ nơi ngủ say đồng thời cũng là cao tầng quyết sách địa phương ngay bình thường nơi đây là không đối ngoại công khai nhưng bây giờ vì nên đón khương thái nhất lại cửa lớn rộng mở bởi vậy có thể thấy được Cơ gia ngoài đối với lại bên trong ở về huyết mạch hay là không gì sánh được c là gì i t r ọ đương khương nhiên, hay là bởi là vì thần á thái i hai người giả đổi lại gia đại nhất, huyền thân phận nguyên nhân. Chuẩn thân、tử. Nếu là đổi lại bình thường cơ gia tử đệ, cũng sẽ không có đại ngộ như、vậy. Trong h tử. tử t cơ cơ có vậy. đế đệ, là sẽ miếu bao la vô cùng không gian cực lớn có thể so với một phương bình nguyên nơi này có k h á c một phen đ ộ u tiên trong hư không lơ lửng mấy trăm tên khí tức t h â m trầm cổ lao đã lâu trừ giả tất cả đều là cơ, thị đế tộc nội tỉnh. là cơ thị đế trong tộc các đại mạch hệ lao tổ cổ tổ còn có chân tổ mỗi một cái trên thân đều tản ra ngập trời khí cơ dù là chỉ là hướng ra phía ngoài tràn r a điểm đều đủ để quấy chư thiên vạn giới đây cũng là bản đế tôn n h ư sao cùng t r a hắn một dạng có đế giả chi tư a trong đó một vị tản gia chuẩn tiên đế khí hơi thở l á o giả khẽ cười nói vị lão giả này chính là cơ hoành phụ thân cơ đế chương năm trăm bảy mươi hai chỉ là muốn bồi dưỡng cái tâm phúc ngươi muốn cái nào chương năm trăm bảy mươi hai chỉ là muốn bồi dưỡng cái tâm phúc ngươi muốn cái nào sau đó cơ đế vừa nhìn về phía khương thái nhất bên cạnh cơ thái huyền nghị không ra hoành nhi còn có một ấu tử tiên thiên thánh thể lạc thai không sai không sai cơ thái huyền cúi đầu nói ra, ra tán dương thực lực của ta bên trên cùng hình trường trên lệnh quá lớn, còn cần tinh tiến. gật tức lại đem ánh mắt đặt ở khương Thái nhất trên thân, hình lệnh nhẹ ánh Khương lực của cùng còn cần Cơ lớn, lập lại bên quá đầu, đế đem ở vừa ạ tại hạ n không ra hôn đồn thể, sinh ra tại nhà họ cơ chúng ta, ngày khác thành tiểu chắc chắn cổ cơ khác chắc khả thể, họ lượng ra ra ta, tiểu bất v rồi bên ngoài chuyện xảy ra chúng ta đều đã biết được ngươi có thể tùy tiện chấn áp cơ lâm ý chí tầm mắt bên trên cũng từ tộc ta góc độ xuất phát người thiếu tộc trưởng này vị trí chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác tuy nói trực tiếp đạt được tán thành nhưng khương thái nhất cảm thấy hay là có cần phải từ chối một chút vì vậy nói ra ra tôn nhi tuổi còn nhỏ ma luyện còn chưa đủ nhiều tôn nhi còn muốn lại lắng đ ọ n g một đoạn thời gian đến lúc đó lại kế nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí cũng không m u ộ n ngươi không cần như vậy vừa mới biểu hiện của ngươi chúng ta đều thấy được quyết định như vậy đi cơ đế khoát tay nói trong lòng của hắn vẫn là vô cùng cao hứng hôn đ ộ i thể đại biểu chính là vĩnh viễn không có điểm dừng tiềm lực nói không chừng bọn hắn cơ r a thật có thể tái hiện tiên tổ huy hoàng ra một vị chân chính đế giả tộc ta lập tức nhiều hơn một vị hôn đ ộ i thể một vị tiên thiên thánh thể đạo thai việc này nếu để cho mấy cái khác đế trong tộc lao gia hỏa biết những lao gia hỏa kia sắc mặt sợ là phải đổi Ta ngược lại, thật ra ngược c lại ả mà thấy trước tiên có thể giấu có việc giếm n y đợi cơ thái h thái huyền ư thái, nhất đối thủ. Mà cơ thái huyền mặc dù không sánh bằng khương thái nhất có thể tiên tiên thánh thể đạo thai đó là lại hôn độn thể không có bị chứng thực trước đó ba thể chất số một cũng là phi thường khó lường nhiều nhất lại lắng động một đoạn thời gian tuyệt đối có thể chấn áp hải thế hệ tuổi trẻ tất hệ đối dưới hải mọi người. có chấn cả áp sau đó khương thái n h ấ t cùng cơ thái huyền hai người liền rời đi tổ điện lại cơ thái huyền yêu cầu bên dưới trong t ộ c can bài hắn đi một chỗ nơi bế quan mà khương thái nhất thì đến đến thiếu đế cung đây là chỉ có thiếu tộc trưởng mới có thể chỗ ở b ộ n phía tiên đảo lơ lửng trận pháp dày đặc linh khí cực kỳ trần đầy riêng lớn thiếu đế cung tọa lạc tại bốn tòa tiên đảo trung ương nhất nơi này khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo ngoại giới khó mà tìm dấu vết tuyệt thế linh dược lại nơi này đều khắp nơi có thể thấy được hai đầu thác nước tọa lạc tại cung điện phía sau núi như giống như ngân hà bông xuống những thác nước kia bên trong dòng nước đều không phải là bình thường nước suối trải qua thiên địa linh khí tầm bù ẩn chứa kinh người thật tính hai đầu thác nước hội tụ ra một tòa hồ nước bên trong linh khí càng thêm kinh người trừ cái đó ra còn có rất nhiều đại đạo pháp tắc lại trong đó xén lẫn nếu là người bình thường ngâm lại tòa này trong linh tuyển không chỉ có tu vi tăng lên rất nhanh đối với thiên địa đại đạo cảm nộ cũng sẽ càng thêm thâm hậu thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh tiến triển c ự c nhanh trước mắt cảnh tượng như vậy liền ngay cả cơ như tuyết cũng than thở không thôi nàng tuy nói là trong tộc kỳ lân nữ nổi danh t i ê n tri kiểu nữ chỗ tu luyện là một chỗ tuyệt đỉnh đầu tiên nhưng là cùng thiếu đế điện hạ nơi tu luyện so r a liền khó coi thiếu đế điện hạ nhưng à i còn có cái gì phân phó cứ việc giao cho nơi này hạ nhân tới làm như tuyết cáo lui trước c ơ như tuyết chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cái kia mấy trăm phụ trách thiếu đế ăn ở nô bục nhỏ giọng nói đừng nhìn những người này chỉ là thiếu đế cung bên trong nô bục tập dịch nhưng đặt ở ngoài giới vậy cũng là nhất đẳng thiên tiêu dù là cơ thị đế tộc cũng là bỏ ra thời gian thật dài mới chọn lựa đi ra bất quá khương thái nhất bản thân hỷ tĩnh thế là nói ra như tuyết không bằng ngươi liền lưu ở nơi lây đi phụ trách ta ăn ở chúng ta cũng thuận tiện giao lưu tu luyện tâm đắc những người này liền để bọn hắn tạm đi đi cợt như tuyết không chỉ có dung mạo xinh đẹp rất có khí chất hơn nữa còn là cơ thị đế trong tộc kỳ lân nữ dạng này tuyệt thế kêu nữ đáng giá hắn đầu tư tuy nói hắn đánh bại cơ lâm lại cơ thị đế trong tộc trong thế hệ tuổi trẻ tạo hy vọng nhưng tóm lại đến bồi dưỡng mấy cái tâm phúc mới được cũng không thể chuyện gì đều tự thân đi làm như thế ngược lại sẽ lầm đại sự mà cợt như tuyết cũng không có ý thức được k hương thái nhất ý tứ nàng khuôn mặt bỏ lên chỉ coi hương thái nhất là muốn cho nàng lưu lại thị tầm trong lúc nhất thời nàng phương tâm đại loạn khẩn trương nắm nắm tay nhỏ đối với nàng mà nói t hắn i i ế đế u đ hạ đơn giản chính là đơn thuần muốn bồi dưỡng một cái tâm phúc đương nhiên hắn cũng xưa nay sẽ không ép buộc người khác vẫn luôn là lấy đức phục người không thiếu đế điện hạ ngài hiểu lầm như tuyết nguyện ý lưu ở nơi đây phụng dưỡng thiếu đế điện hạ chỉ là chỉ là c ơ như tuyết bỏ mặt thanh âm đều trở nên có chút run dậy chỉ là cái gì thương thái nhất lúc này chính lại thưởng thức nơi này phong cảnh cũng không có chú ý tới c ơ như tuyết trên mặt biểu lộ chỉ là chỉ là như tuyết không hiểu chuyện nam nữ thị tẩm sợ là có chút lạnh nhạt còn xin thiếu đế điện hạ trớn nên trách tội nghe được lời nói này thương thái nhất lập tức xứng sở người d a đen dấu chấm hỏi hắn có chút không biết nên làm sao đáp lời chuyện nam nữ thị tẩm lao tử chỉ là đơn thuần muốn bồi dưỡng cái tâm phức a người nghĩ đến chỗ nào rồi bản thiếu đế thoạt nhìn như là loại kia dung tục không chịu đổi tinh trùng lên não người sao như tuyết ta chỉ là để cho ngươi phụ trách ta ăn ở lúc không có chuyện gì làm có thể nhiều giao lưu trao đổi tu luyện tâm đắc mà thôi thương thái nhất lung t u n g nói hắn là không biết lúc nào phụ trách ăn ở cùng thị tẩm vẽ lên ngang bằng a là ta hiểu lầm thiếu đế điện hạ ý tứ còn xin điện hạ thứ lỗi cỡ như tuyết giờ phút này mới hiểu được tới thương thái nhất cũng không có phương diện kia ý tứ nhưng nàng trong lòng đột nhiên cảm giác có điểm là l ạ đằng sau cỡ như tuyết liền tạm thời ở lại thiếu đế cung thiên điện thương thái nhất thì lại trong chủ điện lấy ra trên thần địa có được ban thưởng thế giới là cấn trong h ế g i một vũ trụ ẩn chứa vô số tinh hệ mỗi cái trong tinh hệ lại có rất nhiều sinh mệnh cổ tinh những sinh mạng này cổ tinh đại biểu to to nhỏ nhỏ thế giới thượng như lúc trước nam đậu tinh vực thiên tinh thế giới trừ một viên chủ tinh bên ngoài còn có mấy chục khỏa sen lẫn cổ tinh cái này đã là đại thiên thế giới có thể nghĩ trong một vũ trụ ẩn chứa bao nhiêu đại thiên thế giới nếu là luyện hóa một viên vũ trụ lạc ấn nói không chừng có thể lập tức thành tiên đương nhiên ý nghĩ này đối với người bình thường mà nói là phi thường điển cuồng nhưng đối với thương thái nhất mà nói lại là chuyện đương nhiên mấy ngày kế tiếp bên trong thương thái nhất một mực lại bế quan tu luyện trừ củng cố tự thân cảnh giới bên ngoài chính là cảm ngộ thế giới trong lạc ấn đạo pháp thuận tiện đem luyện hóa mà bên ngoài cơ thị đế tộc trên giới thu xếp lấy xây dựng thiếu tộc trưởng kế nhiệm đại điện giới hải vô tận vũ trụ rất nhiều thế lực hai to mặt lớn sắp xếp có danh tiếng đều tới giờ khác này toàn bộ sinh linh đều biết cơ thị đế tộc xuất hiện mới thiếu tộc t r ư ở n g hơn trăm vạn năm trước cơ hoành tiếp nhận thiếu tộc t r ư ở n g vị trí về sau đột nhiên tăng mạnh một đường thế như trẻ tre cuối cùng đưa thân chuẩn đế giả ghế được thế nhân tôn s ư n g là hoành đế bị cơ thị đế trong tộc thế hệ tuổi trẻ tôn s ư n g là hồng tổ mà hơn trăm vạn năm sau hôm nay cơ thị đế tộc mới thiếu tộc t r ư ở n g xuất hiện hơn nữa còn là hoành đế thân tử nghe nói thiên phú siêu quẩn van dội cổ kim so với năm đó cơ hoành còn muốn yêu nghiệt cơ ra đây là muốn lại đem đến tiếp tục ra một vị chuẩn đế giả a trong lúc nhất thời đủ loại t r u y ề n môn tại giới hải các nơi lưu thoáng đương nhiên lần đại điện này làm chủ yếu nhân vật hương thái nhất cũng không có mặt hắn không thích loại tràng diện này còn không bằng bế quan tu luyện mau mau tăng cao tu vi bây giờ tới trong trước mắt hương thái nhất trọn vẹn bế quan một năm trong một năm này hắn cho tới bây giờ đều không có đi ra thiếu đế cung cửa lớn chứ tu luyện còn là tu luyện bây giờ hắn không chỉ có luyện hóa thế giới là ấn còn đối với thế gian vạn vật bản nguyên cảm n ộ sâu hơn rất nhiều một chút liền có thể nhìn thấy nó bản chất ngoài ra thu vi của hắn cũng tăng lên từ ban sơ chuẩn đế sơ kỳ đi vào chuẩn đế trung kỳ đ ừ n g q u ê n lúc trước còn lại thiên tinh thế giới lúc thiên vũ vương triều đại quân xâm chiếm thương thái nhất lúc đó liền có thể lấy chuẩn đế sơ kỳ tu vi đôi cứng đế chi vô thượng hắn hôm nay theo cảnh giới làm sâu sắc chiến lược cơ hồ có thể cùng gần tiên đế sánh vai đây cũng là hỗn độn thể chỗ đáng sợ chiến lược cơ hồ không có hạn mức cao nhất trong cùng cảnh giới từ xưa đến nay đều tìm không ra một cái đối thủ đương nhiên trong thời gian một năm này có quan hệ với khương thái nhất tin tức sớm đ ã truyền khắp giới biển các nơi các đại tộc đàn thế lực đều là kinh hãi tất cả mọi người biết lúc trước hư không hải đang lâm thiên đạo thần bia song đứng đầu bảng cái tia tên là khương thái nhất người chính là cơ gia thiếu đế rất nhiều người đều cực kỳ cảm khái chuẩn đế giả thân tử tuổi còn trẻ không hơn trăm tuổi liên đạt tới trình độ như vậy cái này đã siêu việt tất cả cùng thế hệ tên của hắn tựa như là một tòa núi lớn giống như đặt ở cùng thế hệ trong lòng c ù nhưng g cơ t ị đế tộc q u ra sao cả mấy bởi vì chưa từng nhìn thấy cơ thị thiếu đế mà không có kết quả đối với những sự tình này thương thái nhất cũng không rõ ràng c ù n g cố tốt cảnh giới sau thương thái nhất đôi mắt mở ra trong mắt có đại đạo kim quan g bắn nhanh mà ra xuyên thấu thương cung chân trời có dị tượng hiển hóa bất quá bởi vì khương thái nhất thu l i ê m khí tức sau dị tượng kia rất nhanh liền thoáng qua tức thì chuẩn đế trung kỳ tốc độ tu luyện quá chậm. khương thái nhất thở dài một tiếng cũng không biết bây giờ tiên vực cùng dị vực trung cực chi chiến đánh thế nào hắn nhất định phải mau chóng lại giới trong biển đăng lâm tiên vương vị mới được nếu không kéo càng lâu thế cục sợ là đối với tiên vực cũng liền càng bất lợi đương nhiên câu nói này nếu để cho những người khác nghe được tuyệt đối sẽ thổ hết phải biết liền xem như lại tung hoành h o à n vũ van dội cổ kim tiên tiêu lại chuẩn đ đều ít nhất phải cần cái hơn mười năm khương thái nhất tốc độ tu luyện dạng này đã so tuyệt thế thiên tiêu còn muốn yêu nghiệt nhiều hơn l i ê n cái này còn không vừa lòng còn cảm thấy tu luyện chậm l i ê n xem như một chút tâm tính trầm ổ n lão cổ đồng nghe được câu này sợ là đều được thổ hết u y ngay tại khương thái nhất tâm hoài tiên một lúc đột nhiên bên ngoài chuyển đến một tiếng du dương tiếng địch â m luật không gì sánh được vui mừng để cho lòng người thư sướng khương thái nhất chậm dãi đi ra thiếu đế cung liếc mắt liền thấy được nơi xa tiên đảo trên đỉnh núi cơ như tuyết nàng trắng loan tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tay nhỏ nắm lấy một thanh sáo ngọc nhẹ nhàng tấu chứ c ơ như tuyết bên ngoài cơ kình cơ lâm hai người thì tại thiếu đế cung bên liên giới tu luyện thiếu đế điện hạ ngài xuất quan c ơ như tuyết đi vào khương thái nhất trước mặt khi nàng phát hiện khương thái nhất trên thân cái kia hùng hồn khí tức sau trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ so với một năm trước muốn càng thêm cường đại tu vi của ngài khương thái nhất cười nói cũng bất quá chỉ là đột phá cái tiểu cảnh giới không có gì đến là ngươi cái kia tiếng địch đêm thai rất ta thiếu đế điện hạ quá khen rồi ta cũng chỉ là học được cái tám lạng nửa cân cỡ như tuyết mặt đỏ túi lầu nói nàng đến bây giờ đều có chút thật không dám nhìn khương thái nhất con mắt sợ rơi vào đi lại nói gần nhất ngoại giới có thể có tin tức gì khương thái nhất thuận miệng hỏi doanh thị đế tộc một vị cổ tổ muốn tổ chức kỷ nguyên thọ hiến lúc trước có doanh thị đế tộc người đến qua nói muốn xin mời thiếu đế điện hạ tiến về bất quá ta cơ thị đế tộc cùng doanh thị đế tộc ngăn cách chưa tiêu ta liền đem người đổi u đi dạng này a khương thái nhất giật mình lập tức liền hiểu sát xuất lớn là doanh du nhiên phái tới người thiếu đế điện hạ ngài muốn đi sao đi xem một chút cũng không sao khương thái nhất cười nói doanh thị đế tộc cũng coi là một cái quái vật khổng lộ tại giới trong biển địa vị cao cả. nếu là hắn đến đỡ doanh du nhiên thượng vị c h ấ p trưởng doanh thị đế tộc đối với hắn như vậy mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn về phần hai tộc ở giữa mâu thuẫn ngăn cách hóa giải cũng không khó so sánh với mộ dung đế tộc doanh thị đế tộc từ trước đến nay đều thấp trong tộc thiên tiêu rất ít tái thế mặt người trước x u ấ t đầu lộ diện đương nhiên cái này cũng không đại biểu doanh thị đế tộc không được tương phản lục đại đế trong tộc trừ cơ thị ổn thỏa ngao đầu bên ngoài đó chính là doanh thị cũng l i ề n tại khương thái nhất từ cơ thị ổn thỏa ngao đầu bên ngoài đó chính là doanh thị Quỳnh lâu ngọc vũ đình lâu ngọc c á t khắp nơi đều là kỳ chân dị thú cảnh sát đẹp không sao ta x i ế t thiên địa linh khí cũng không thể so với cơ thị đế tộc quản lý địa bàn yếu đây là doanh thị đế tộc một viên chủ tinh các đại lao tổ tổ chức kỷ nguyên thọ yến đều sẽ đem địa điểm định tại viên chủ tinh này bên trên cao vút trong mây cung điện cửa chính doanh du nhiên mở miệng hỏi lương lão đã mời cơ thị thiếu đế sao tiểu thư lão hủ đều không có nhìn thấy cơ thị thiếu đế liền bị một cái gọi cơ như tuyết cho đổi đi thắng lương một mặt lúng túng nói cũng có trách hai đại đế trong tộc còn có ngăn cách chưa tiêu cũng không phải mấy câu liền có thể giải trừ ngay vậy c ơ như tuyết thở dài một cái lại đi xin mời một lần vô luận như thế nào nhất định phải đem cơ thị thiếu đế mời đi theo hơn một năm không thấy trong đầu của nàng bao giờ cũng đều sẽ hiện ra khương thái nhất khuôn mặt nếu là không gặp được nam từ này lòng của nàng sẽ bất t h n chán tiểu thư ngay cả xin mời hai lần này sẽ ảnh hưởng đến ta doanh thị đế tộc mặt mũi nếu không vẫn là thôi đi thắng lương khuyên giải nói ban đầu hắn cũng là nghĩ hai tộc ngăn cách có thể dựa vào khương thái nhất cùng doanh du nhiên giải trừ nhưng hiện tại xem ra là hắn đem sự tình nghị quá đơn giản đối với năm đó sự tình cơ thị đế tộc vẫn lu canh cánh trong lòng đầu ta cũng nghĩ nhìn xem hoành đế thân tử đến cùng là bực nào thiên tiêu có thể làm cho du nhiên như vậy cảm mến lúc này một vị lao giả xuất hiện lao giả này thân mang lộng l ấ y bảo phục sợi tóc hoa dâm trên thân mang theo cổ lao h o à n g vu khí tức vô số tiên đạo pháp tắc tại lao giả bên ngoài thân sẽ lẫn tách ra sáng trói tiên huy đây cũng là lần này tổ chức kỷ nguyên thọ yến doanh thị đế tộc một vị tiên vương cổ tổ thắng c h ứ n g trạc cổ tổ mở miệng thắng lương bất hảo đang nói cái gì đành phải kiên trì lần nữa đi mời du nhiên hoành đế d ò n dõi như vậy phi phạm a thắng trưng trạc là một vị còn sống vô số kỷ nguyên cổ lao tiên vương lu so với hoành đế đ ô phải lớn hơn không ít hắn nhưng là trơ mắt nhìn hơn trăm vạn năm trước hoành đế quật khởi mạnh mẽ đúc thành chuẩn đế giả vị trí bọn hắn những n à y sống mấy cái kỷ nguyên lão q u á i vật đều cực kỳ căng thán mà bây giờ hoành đế thân tử cũng yêu nghiệt như thế va n g rội cổ kim cái này khiến thắng c h ứ n g chặt trong lòng không gì sánh được hâm mộ cơ thị đế tộc nếu là bọn họ doanh thị đế tộc có thể có khương thái nhất dạng này vạn cổ không ra cái thế thiên tiêu cái tiêu doanh thị đế tộc tuyệt đối có lòng tin lại tương lai mấy cái kỷ nguyên bên trong tái tạo cực cổ thời kỳ huy hoàng phải biết giới biển cực cổ thời kỳ lục đại đế tộc đều là có chân chính tiên đế bây giờ đế giả đã tuyệt tích chuẩn đế giả liền đã là đỉnh cao nhất nhưng trung quy không phải chân chính đế giả tuần tự đ ă n g lâm hai khối thiên đạo thần bia đứng đầu bảng sau lại đánh bại doanh thị đế trong tộc cổ đại yêu n g h i ệ t cơ lâm thuận lợi kế nhiệm cơ thị thiếu tộc trưởng vị trí như vậy tư chất mút trời còn có như vậy bối cảnh ngược lại là cùng du n h i ê n ngươi rất là xứng đôi à. thắng chứng t r ạ c cười nói ngay vậy doanh du n h i ê n mặt lập tức đỏ lên đều đỏ đến sau t h a i dễ bất quá suy nghĩ kỹ một chút bây giờ hai đại đế trong tộc còn có mâu thuẫn ngăn cách trừ tiêu lương láo đi cơ thị đế tộc đều bị đổi đi vậy nàng cùng cơ thị thiếu đế còn có thể có kết quả a Trưng tái tiên t Vân vọng, hiện giã Hoa Phi ộ cùng ngày xưa vinh quang. Trưng Vân phi giã vọng, tái hiện tiên ngày xưa vinh quang. giã xưa xưa Hoa Phi tái tộc c lúc đó giới hải nhiều mặt vũ trụ các đại sinh mệnh cổ tinh rất nhiều thế lực đều cùng nhau hướng phía doanh thị chủ tinh mà đi trong vũ trụ khắp nơi đều là cổ thuyền phi toa mỗi một chiếc cổ thuyền trên phi toa đều trồng đầy chứa hạ lễ cái dương những thế lực này đều nhận được tin tức doanh thị đế tộc một vị cổ tổ muốn tổ chức kỷ nguyên thọ yến cái gọi là kỷ nguyên thọ yến chỉ có một cái kỷ nguyên mới có thể tổ chức một lần lại thêm là đế tộc cổ tổ thọ yến trang diện kia tất nhiên phi thường náo nhiệt rất nhiều thế lực đều muốn lấy nhân cơ hội này cùng doanh thị đế tộc nhờ v à chút quan hệ phải biết tại giới hải đế tộc đại biểu cho thế lực tối cường là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại nếu là có thế lực đạt được đế tộc che chở cái t i a cơ h ộ i có thể lại giới hải x ô n g pha còn có trong rất nhiều thế lực c ư ờ n g giả đem trong tộc cực kỳ ưu tú thanh niên nam nữ đều cho mang đến nếu là bọn họ trong tộc hậu bối thiên kiêu có thể bị doanh thị đế trong tộc thiên kiêu nhìn chúng cũng có thể mượn cơ hội này nhờ v à chút quan hệ càng ngày càng nhiều thế lực đều chuẩn bị xuất phát chung chung đ i ệ điệp lít nha lít nhít hướng phía doanh thị chủ tinh mà đi. một bên khác cách doanh thị chủ tinh cực kỳ xa xôi hoang giới hoa ra trên hậu sơn đột nhiên có phủ triện màu vàng ngốc trời một cô cực kỳ b ả n g bạc khí c ơ dung khắp thiên địa hoang giới thiên đô tại thời khắc này trở nên đông trầm sau đó một đạo như thùng nước tráng kiện thiên lôi dương nanh múa vớt hướng phía hoa ra hậu sơn bổ tới thần tôn c ấ p sao hoa vân phi người k h o á t trường bảo tự lẩm bẩm đối với cái kia hướng hắn đánh tới thiên lôi nhìn như không thấy đạo thiên lôi này lại cách hắn còn có không đủ mười m xa lúc đột nhiên dừng lại phản phát bị một loại nào đó lực lượng vô hình cho giam cầm giống như một cố thời gian phát tắc tràn ngập chân trời k nắm nắm hắn g ngớt bị doanh thị đế tộc một vị lão giả mịa mai chế nhạo nói hắn không xứng với doanh du nhiên ắ m trước mặt hắn tin tưởng lấy hắn thành tựu hiện tại không thể so với giới hải những đại thế lực kia bên trong tiên kiêu kém húng chi hắn nhưng là hoa thị tiên tộc huyết mạch cho dù đương kim giới hải lục đại đế tộc lại làm năm cũng bất quá chỉ là bọn hắn tiên tộc gia thần mà thôi hắn muốn lặp lại tiên tộc ngày xưa vinh quang hắn phải biến đổi đến mức đủ cường đại cường đại đến tất cả mọi người không thể không e ngại hắn doanh d u nhiên nữ nhân này hắn cũng nhất định phải đạt được về phần lúc trước cái k i a trào phúng chế nạo h qua hắn thắng lương nếu là đối phương hiện tại còn dám đối với hắn nói ra năm đó lời nói kia hắn sẽ không chút do dự tắt qua một cái lấy thiên tư của hắn lấy hắn bây giờ tu vi liền xem như đối đầu chuẩn đế thì như thế nào cũng là thời điểm hoa vân phi thở sâu trong con người thâm thủy có tinh quang hiện lên trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra cái tia đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp c trực tiếp từ linh tôn cảnh vượt qua tạo hoa thánh tôn thành cựu vô thượng thần tôn vị trí chứ những ngày bên ngoài hắn thái cổ thánh thể thế nhưng là lại phá vỡ một đạo công xiềng thánh thể chi uy đã sơ bộ hiệp lộ hắn hiện tại cảm giác chính mình tùy tiện oanh một quyền đều có thể quấy nổi phong vân bằng vào ta bây giờ tu vi c ù n g ta vượt qua cấp mà chiến thực lực chưa chắc so với cái k i a đế tộc thiên tiêu yếu hoa vân phi lẩm bẩm nói hắn đối với mình có cực lớn lòng tin phi nhi lúc này hoa vân phi phụ thân hoa phong đi tới hậu sơn phụ thân ngài tìm ta chuyện gì phi nhi vi phụ nhận được tin tức doanh thị đế tộc một vị tiên vương cổ tổ muốn tổ chức thọ yến ngươi nếu là đi nói không chừng có thể nhìn thấy du nhiên cô nương hoa phong mở miệng nói bây giờ bọn hắn hoa ra thế nhưng là bởi vì hoa vân phi nguyên nhân trở thành hoang giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc có thể sớm biết rất nhiều giới hải bên trong phát sinh sự tình làm phụ thân hắn duy trì nhi tử theo đuổi hạnh phúc của mình nhưng làm hoa thị thiên tộc hậu duệ trong lòng của hắn đối với giới hải bên trong những cái kia đế tộc quả thực không có cảm tình gì năm đó nếu không có bọn hắn hoa thị thiên tộc chống cự mênh mông bên trong sinh linh quỵ dị hiện nay có hay không giới hải hay là một chuyện đâu có thể mấy cái kia đế tộc lại vì bảo tồn thực lực chỉ là phái ra một phần nhỏ cường giả tham chiến tuy nói chuyện này là bọn hắn hoa thị tiên h tộc trong gia phả chỗ ghi chép xuống thời gian qua xa xưa không cách nào ngược dòng tìm hiểu nhưng hắn tin tưởng tiên tổ ghi lại sự tỉnh tuyệt đối là thật phụ thân mặc kệ như thế nào dù nhiên đều là ta yêu nhất nữ nhân. năm đó tộc ta tiên tổ sự tình ta hy vọng phụ thân không nên đem những này đều ghi t ạ c du nhiên trên thân nhi tử hướng phụ thân cam đoan nhất định sẽ hảo hảo tu luyện trở thành giới này biển người mạnh nhất tái hiện ta hoa thị tiên tộc năm đó vinh quang hoa vân phi mở miệng nói hoa phong thở dài một cái t r u n g điệp điểm đầu nói vi phụ tin tưởng ngươi nếu là du nhiên nhìn thấy ta xuất hiện ở trước mặt nàng nàng có thể hay không vui vẻ đâu nhìn lên trời bên cạnh hoa vân phi trong lòng nhịn không được mặc sức tưởng tượng đứng lên chương năm trăm bảy mươi năm doanh du nhiên không muốn biến thành khách qua đường chương năm trăm bảy mươi năm doanh du nhiên không muốn biến thành khách qua đường d o a nhưng t h ở giờ phút này tất cả đều tới nơi đây là doanh thị đế trong tộc vị kia tiên vương cổ tổ trúc thọ trừ một chút viễn cổ thế lực có tư cách hàng phía trước ngồi xuống bên ngoài còn lại những thế lực kia đều chỉ có thể lại phía ngoài nhất mà những cái kia tương đối thế lực bình thường cũng chỉ có thể đứng đấy ngay cả ngồi xuống tư cách đều không có điển thị, thị tộc chuyên tới để là doanh thị cổ tổ trúc thọ m ị thị thị tộc chuyên tới để là doanh thị c ổ tổ c h ú c thọ vạn giới thương minh chuyên tới để là doanh thị c ổ tổ c h ú c thọ đến từ vũ trụ khác t h ư ậ n g dự nổi danh thế lực nhao nhao đến đây mỗi cái thế lực đều chuẩn bị cực kỳ phong phú hạ lễ lại đế tộc trước mặt bọn hắn vẫn như cũ đến lịnh nọt nịnh nọt cổ tiên thư viện chuyên tới để là doanh thị c ổ tổ c h ú c thọ theo đạo thanh âm này rơi xuống một vị thân mang hoa phục nhìn không gì sánh được nho nhã nam tử trung niên cầm trong tay quả xếp mà đến nhìn ngươi tới toàn trường tất cả mọi người đều là thần sắc kinh hãi không gì sánh được kinh ngạc cổ tiên thư viện người vậy mà cũng tới cổ tiên thư viện đều tới cái kia vô lượng đạo quán cùng tử vi học phủ người sẽ đến không đám người khe khẽ bàn luận lấy giới hải trên danh nghĩa lấy lục đại đế tộc bên ngoài còn có tuyên cổ liền có cổ tiên thư viện về thời gian khó mà ngược dòng tìm hiểu tử vi học phủ cùng lai lịch bí ẩn khó lường không làm người đợi biết tới vô lượng đạo quán thế lực ba bên này vô luận là danh vọng hay là lực ảnh hưởng cũng không so đế tộc yếu bao nhiêu vô lượng đạo quán chuyên tới để là danh o thị c ổ tổ chức họ theo đạo thanh em này rơi xuống một vị người khoác thái cực b ắ t q u á i đạo bảo trung niên đạo nhân cầm trong tay b ù i bặm chầm chầm mà đến toàn trường lần nữa kinh hãi ngoại tạo thật đúng là tới vô lượng đạo quán người a cái kia tử vi học phủ có phải hay không cũng sẽ đến đây không biết à tử vi học phủ rất ít tái thế mặt người trước x u ấ t đầu lộ diện rất nhiều người thậm chí cũng không biết tử vi học phủ cụ thể tại giới hải chỗ nào mọi người ở đây nghĩ luận lúc lại có tiếng âm vang lên mộ dung đế tộc đến chỉ gặp một tên thân mang kỳ lân phục ngũ quan cứng rắn nam tử tuổi trẻ lại một đoàn người tiền hô hậu ủng bên dưới x à i bước mà đến nam tử trẻ tuổi này dáng người khỏe mạnh anh tư bất phàm trên thân trong lúc mơ hồ có pháp tắc ba động truyền ra mộ dung thiên hùng mộ dung đế tộc trăm ngàn kỷ nguyên đến mạnh nhất thiên tiêu các phương tu sĩ r u n dọng nói mộ dung thiên hùng đó là có thể c h ấ n áp cổ đại vương giả trí cường t h i ê n tiêu đủ để đưa thân giới h ả i thế hệ tuổi trẻ t ố t mười nó bản thân liền là không thiếu sót thánh thể không có thiên đạo gông xiềng áp chế thái cổ thánh thể mà lại thể nội còn biên khắc lấy sát trận thượng cổ ngay cho nên rất nhiều người đều cho là mộ dung thiên hùng khẳng định là thời kỳ thượng của một vị nào đó trận pháp đại sư t r u y ề n thế c h i thân trước đó hắn liền đánh bại không ít mặt khác đế tộc thiên tiêu mà tùy tùng của hắn mộ dung phong cũng đánh bại cơ thị đế tộc hôn nguyên kiếm thể cơ lâm cũng chính là như vậy để mộ dung thiên hùng danh vọng lại giới hải trong thế hệ tuổi trẻ lần nữa thanh danh đại c h ấ n mộ dung thiên hùng a chỉ là xa xa nhìn lên một cái đều cho người ta một loại cực kỳ áp bách mãnh liệt ngay cả bên cạnh hắn tùy tùng đều đánh bại cơ thị đế tộc hôn nguyên kiếm thể khó có thể tưởng tượng cái này mộ dung thiên hùng thực lực lại nên mạnh bao nhiêu không phải cổ đại vương giả. nhưng lại có áp chế cổ đại vương giả thực lực rất nhiều người đều đang nói cái này mộ dung thiên hùng là nào đó một vị cường giả thời thượng cổ t r u y ề n thế thân cũng không biết có phải thật vậy hay không lại nói mộ dung đế tộc cùng danh o thị đế tộc này g bình thường cơ hồ không có gì gặp nhau a bọn hắn làm sao tới cho danh o thị cổ tổ trúc thọ ngươi nói có khả năng hay không là bởi vì cơ thị đế tộc vị kia vừa mới trở về t h i ế u đế hoành đế thân tử đương kim cơ thị đế tộc thiếu tộc trưởng cơ thái hư đúng à vị kia thế nhưng là lưu danh thiên đạo thần bia đứng đầu bảng ngoan nhân a hơn nữa còn là thần thông bảng cùng nhục thân bảng giờ phút này rất nhiều người đều nghĩ đến mộ dung thiên hùng tới đây đoán chừng cùng cơ thị đế tộc thiếu đế tương quan phải biết t h ư ơ n g thái nhất hiện tại đã tại giới hải sơ bộ vang dội danh khí đăng đỉnh thiên đạo thần địa mà lại lại là hoành đế thân tử lại lại cơ thị đế trong tộc đánh bại cơ lâm kế nhiệm cơ thị đế tộc thiếu tộc trường vị trí cái này mỗi một cái cọp mỗi một kiện đều đủ để manh động giới hải để thế nhân chân kinh mà mộ dung đế tộc mộ dung thiên hùng cũng là giới hải trong thế hệ tuổi trẻ danh vọng cực cao tồn tại tại hắn không có xuất thế trước mộ dung đế tộc thế hệ tuổi trẻ cơ hồ một mực bị mặt khác đế tộc thế hệ tuổi trẻ áp chế nhưng loại này tình huống cũng là tại hắn sau khi xuất hiện mới hai người kia mỗi một cái trên thân đều mang cực kỳ nồng hậu dạy đặc sắc thái truyền kỳ đều là trong thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng vương giả mà t h ư ơ n g nói vương bất kiến vương có thể mộ dung tiên hùng đã vậy còn quá không kịp chờ đợi ngược lại để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn cơ thị thiếu đế còn chưa tới sao mộ dung tiên hùng thần sắc hờ hứng nói chủ nhân cơ thị đế tộc cùng danh o thị đế tộc năm đó từng có ngăn cách có tới hay không tạm thời không biết một bên mộ dung phong giải thích nói nếu là không đến cái kia tốt nhất mộ dung tiên hùng thản nhiên nói lúc đại đế tộc lẫn nhau ngăn được lẫn nhau chiến đấu đây là một loại cân bằng chỉ khi nào sự cân bằng này bị đánh phá liền sẽ phát sinh vô tận biên số hắn cũng l à biết cơ thị thiếu đế cứu được doanh thị đế tộc một vị kỳ lân nữ lúc này mới cố ý chạy tới sợ hai tộc này giữa lẫn nhau sẽ tiêu trừ ngăn cách đây là bọn hắn mộ dung đế tộc không muốn nhìn thấy đương nhiên mộ dung thiên hùng cũng có được tư tâm của mình nếu là cơ thị thiếu đế thật tới hắn liền sẽ xuất thủ hắn phải hướng giới h ả i vạn tộc cho thấy hắn mộ dung thiên hùng mới là giới h ả i từ xưa đến nay trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất về phần cái kia thiên đạo thân nghĩa hắn đoạn thời gian trước một mực tại bế quan cho nên liền không có đi lại không muốn có người đang lâm đứng đầu bảng bây giờ ngoại giới một mực có người bắt hắn cùng cơ thị thiếu đế làm so sánh cái này khiến hắn rất khó chịu nếu không có như vậy hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền chú ý tới khương thái nhất lại nói cơ thị thiếu đế cùng mộ dung thiên hùng nếu là so r a ai càng hơn một bậc khó mà nói à đều nói mộ dung thiên hùng chính là cường giả thời thượng cổ truyền thế thân bây giờ mộ dung đế tộc thế hệ tuổi trẻ thực lực tổng hợp so trước kia mạnh không ít cái này đều thuộc về công tại mộ dung tiên h hùng a ta ngược lại thật ra cảm thấy khả năng cơ thị thiếu đế sẽ càng hơn một bậc các ngươi ngẫm lại cơ thị thiếu đế lại là chuẩn đế giả thất tử còn đang lâm thần bia đứng đầu bảng lại đánh bại cơ gia cổ đại vương giả. Cơ lâm. cơ lâm các ơ lâm c ngươi khẳng định cũng là đều nghe nói qua đi có thể tùy tiện chấn áp cơ lâm cái này cơ thị thiếu đế tuyệt đối so với mộ dung thiên hùng mạnh hơn a nói rất đúng mộ dung thiên hùng chỉ là có thể áp chế cổ đại vương giả mà cơ gia thiếu đế lại có thể làm được tùy tiện chấn áp ai mạnh ai yếu liếc mắt liền nhìn ra t r u n g quanh không ít người đều tại giao lưu những lời đàm tiếu này truyền đến mộ dung thiên hùng trong lỗ thai sau mộ dung thiên hùng mặt đều chìm xuống dưới hắn vô bàn một cái một cô cực kỳ đáng sợ khí cơ hướng những cái kia sau lưng nghị luận tu sĩ quét sạch mà đi lập tức những tu sĩ này đều là kêu lên một tiếng đau đớn mộ i n g dung thiên hùng trong ánh mắt hiện lên một vòng lãnh ý thời gian chậm rãi trôi qua đến đây là danh o thị cổ tổ trúc thọ càng ngày càng nhiều danh thị cổ tinh bên trên khắp nơi răng đèn kết hoa là danh thị cổ tổ thọ yến càng tăng thêm một tia náo nhiệt lúc này cổ tinh chân trời có tiên huy từ trong tầng mới bắn nhanh mà ra tiên đạo pháp tắc đan vào lẫn nhau kéo dài tới ra một đầu thông tin ê đại đạo một đạo không gì sánh được thân ả n h vĩ đ ạ n xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là doanh thị đế tộc vị t i a tiên vương cổ tổ doanh bất hoặc doanh bất hoặc đứng ở chân trời tựa như một tòa thông tin ê triệt địa thần sơn dù là tận lực thu liễm nhưng n à y c ố ngập trời khí cơ vẫn như cũ quấy nổi phong vân đây cũng là tiên vương nhất cử nhất động phong vân biến nào nếu là giận dữ vạn giới đều muốn chìm nổi chúng ta chúc mừng doanh thị cổ tổ thọ h ế n tất cả thế lực các phương cường giả cùng nhau đứng dậy hướng lên chân trời c h i bái đến không ai nói cái gì thọ cùng trời đất trúc phục n ữ chủ yếu là bởi vì bước vào tiên đạo lĩnh vực đã là tuế nguyệt không thêm sâu tuyên cổ trường tồn mà tới được tiên vương loại tầng thứ này cho dù dài đằng đắng vũ trụ k h ô kiệt tiên vương cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng lúc này doanh bất hoặc đứng phía sau không ít tuổi trẻ thân ảnh đều là h ắ n mạch này hậu bối thiên tiêu doanh du nhiên thình lình cũng ở trong đó thái nhất đạo h u n h hắn còn chưa tới sao doanh du nhiên không kịp chờ đợi nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia trong lòng không khỏi có chút thất lạc nàng không muốn chỉ là một cái khách qua đường nàng muốn cùng khương thái nhất có gặp nhau cũng không phải nói nàng đối với khương thái nhất có ý cũng chỉ là đơn thuần muốn kết giao bằng hữu đúng lúc này đột nhiên lại có một thanh em chuyển khắp thiên địa cơ thị đế tộc thiếu tộc trường cơ thái hư đến theo đạo thanh em này rơi xuống toàn trường chấn động vô số đạo ánh mắt hướng phía nơi xa mà đi đó là một vị thân mang áo bào đen khuôn mặt tuấn lãng nam tử hắn ngũ quan không gì sánh được đẹp đẽ giống như là ngọc thạch tinh điêu tế chắc đi ra giống như trên người hắn tiên khí mông lung không gì sánh được rộng lớn long hành hộ bộ vai hùng bất phảm như thiên đế tuần hành tại phía sau hắn còn đi theo một nam một nữ chính là cơ như tuyết cơ kình cơ thị đế tộc thiếu đế so trong truyền thuyết còn muốn vai hùng long hành hộ bộ vai hùng bất phàm có hoành đế năm đó phong p h m a rất nhiều cường giả thế hệ trước lúc này cũng nhịn không được tán thưởng đứng lên mà những tia tuổi trẻ bối phận tu sĩ trong lòng càng nhiều hơn chính là sùng bái cùng tính nghệ đang đỉnh thần b i a đứng đầu bảng tùy tiện chấn áp cơ thị đế trong t ộ c cổ đại vương giả không h ẹ n làm chuẩn đế giả dòng dõi a đương nhiên rất nhiều người cũng không biết thương thái nhất ngày đó còn tùy tiện chấn sát qua một vị kẻ thành đạo bên trong cự đầu tin tức này nếu là lại chuyến đi tuyệt đối sẽ lần nữa manh động giới hải trong rất nhiều thế lực thánh nữ tiểu thư đều là sắc mặt p h i ế hồng xuân tâm manh động có mắt nhọn người rất nhanh liền đã nhận ra mánh k h ỏ nhìn không được hoảng sợ nói ngay vậy đám người lần nữa chấn kinh mặc kệ là cơ như tuyết hay là cơ kình lại giới hại thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong vậy cũng là xếp hàng đầu tồn tại đồng thời hai người này cũng đều từng tại trên thần bia lưu danh ngay bình thường bọn hắn lại bên ngoài đều là chúng tinh cùng nguyện tiền hô hậu ủ n g hôm nay vậy mà như cái tùy tùng đi theo khương thái nhất sau lưng xem r a vị này cơ thị thiếu đế đã ngồi vững vàng cơ thị đế tộc thiếu tộc trường vị trí rất nhanh liền có người có phán đoán đám người lần nữa trong lòng run lên liền xem như thế lực bình thường thiếu chủ vị trí cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt k h ô n g chi là đế tộc đâu mà khương thái nhất bất quá trở về cơ thị đế tộc hơn một năm điểm liền ổn định đại vị có thể thấy được nó vô luận là từ thực lực hay là thủ đoạn cùng với k h c phương diện sợ là đều đã vượt xa cùng thế hệ thiên h i ê u khắc cơ thái hư chỗ khách quý ngồi mộ dung tiên h hùng hai mắt nhau lại tinh tế đánh giá thật lâu hắn phảng phất nhìn ra cái gì trên mặt lập tức lộ ra một tia k i n h sợ chương năm trăm bảy mươi sáu quét ngang chư thiên v ạ n giới c h â n áp cổ kim tương lai chương năm trăm bảy mươi sáu quét ngang chư thiên v ạ n giới c h â n áp cổ kim tương lai chủ nhân ngày đây là thế nào phát hiện mộ dung tiên h hùng trên mặt thần sắc không đ ố i s a u mộ dung phong nhỏ giọng hỏi tham khó trách khó trách à? mộ dung tiên h hùng lẩm bẩm nói hãn tử khương thái nhất trên thân cảm nhận được hỗn độ khí tức mặc dù h ế u ớt nhưng hắn cảm giác tuyệt sẽ không phạm sai lầm bởi vì hắn tu luyện một bản đại thần thông có thể khá hiện tại hắn rốt cục biết vì sao khương thái nhất có thể nhẹ nhõm như vậy liền đăng lâm thiên đạo thần địa nhục thân bảng đứng đầu bảng người mang hỗn đ ộ t khí cái kia tất nhiên là vạn cổ không một hỗn đ ộ t thể nếu như nói không có thiên đạo gông xiềng thái cổ thánh thể đã là vạn người không được một thế gian hiếm thấy cái kia hỗn đ ộ t thể chính là trăm ngàn kỷ nguyên đến cũng khó khăn đến thấy một lần thể chất so sánh với thể chất của hắn cái này cơ g i a thiếu đế thể chất còn muốn càng mạnh giờ khác này trong lòng của hắn bỏ đi cùng khương thái nhất tranh phong suy nghĩ cùng hỗn độn thể so đấu đây không phải là muốn chết sao hắn mộ dung thiên hùng tuy nói nhìn cái này cơ thị thiếu đế không v hắn cũng biết xem xét thời thế cái gì nên làm cái gì không nên làm tự dước lấy nục sự tình hắn cũng sẽ không đi làm mà một bên mộ dung phong càng thêm nghi ngờ cái gì khó trách chẳng lẽ là cái này cơ g i a thiếu đế trên người có trí bảo gì bị chủ nhân đã nhìn ra cái kia nếu là mình cùng cái này cơ g i a thiếu đế tranh p h o n g đem nó đánh bại sau đó đoạt nó trí bảo đem hiến cho mộ dung thiên hùng hắn chẳng phải là có thể được đến chủ nhân coi trọng tương lai sẽ có được càng nhiều ý niệm tới đây mộ dung phong trong lòng nhất thời liền có dự định một bên khác thương thái nhất đã đi tới hắn không tiếp tục ý ánh mắt của mọi người hướng về phía thắng chứng chặt chắp tay nói vạn bối hôm nay tới chế điểm mong rằng doanh thị cổ tổ xin đ ừ n g trách thương thái nhất không k i ê u ngạo không tự tin nói dù là đối mặt chính là một tôn sừng xứng tại trên chúng sinh tiên vương biểu hiện vẫn là vô cùng bình tĩnh phong rong khí độ này phong phào này lại đưa tới không ít người tán dương vị này cơ thị thiếu đế cử chỉ y ê u nhã tao nhã hữu lễ mấu chốt là vóc người đẹp trai thực lực còn mạnh như vậy nếu là có thể cùng hắn kết làm đạo lữ trong tộc mặt khác tỷ bội nhất định sẽ hâm mộ chết ta một vị doanh thị đế tộc tiểu thư nội tâm thầm nghĩ nàng đều không kịp chờ đợi muốn lên trước đáp lời mặt khác doanh thị đế tộc tiêu nữ cũng đều si ngốc nhìn xem khương thái nhất tim đập bịch bịch không gì sánh được hướng về mà doanh du nhiên trên mặt cũng lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm ý cười nhìn thấy khương thái nhất tới đây nàng lòng khẩn trương lập tức vung lòng không í t cũng không biết vì sao nhìn thấy hắn lúc tâm tình của nàng đều thay đổi tốt hơn rất nhiều hồng đế thân tử khí độ bất p h ạ m a thắng c h ứ n g chạc đánh giá khương thái nhất nhưng trong lòng thì chấn động không gì sánh nổi làm tiên vương hắn liếc mắt liền nhìn ra khương thái nhất tu vi chuẩn đế trung kỳ tuy nói đối với hắn mà nói chút tu vi ấy không tính là cái gì cần phải biết rằng Trước mắt mông bên ngoài dị tộc đàn đều vô cùng bởi vậy có thể thấy được thương thái nhất đang tu luyện phương diện thiên tư trừ cái đó ra thương thái nhất còn cho hắn một loại không gì sánh được mông lung cảm giác giống như là bông dương biển sâu loại cảm giác này ngay cả hắn vị này tiên vương đều nói không ra c ứ du nhiên nói tới ngày đó lại hư không hải ngươi từng đã cứu nàng một mạng lao phu thay ta mạch này tiểu g i a hỏa cảm ơn cơ thị tiểu đế thắng chững chạc cười nói thiên vương không thể đ h ụ c không cần cùng một vị tiểu bối nói quá nhiều nhưng thương thái nhất cũng không phải phổ thông tiểu bối mà là chuẩn đế giả t h â n tử lại là cơ thị đế tộc thiểu đế bởi vậy một chút cấp bậc lễ nghĩa hắn vẫn là phải cho sau lưng d o du nhiên trầm trầm đi lên phía trước đối với khương thái nhất hành lễ nói dù nhiên cảm n i ệ m công tử ngày đó ân cứu mạng hôm nay công tử đến tộc ta tham gia cổ tổ thọ yến mượn cơ hội này vừa vặn có thể hào hào chiêu đãi bên dưới công tử dùng cái này để báo đáp ân cứu mạng trên mặt của nàng mang theo một vòng đỏ bừng trong ánh mắt từng có một tia dị dạng hiện lên nhìn không gì sánh được thẻ t h ù n g có một phen đặc biệt phong tình không ít người liếc mắt một cái liền nhìn ra thật sự là nghĩ không ra từ trước đến nay lãnh l ư ợ c băng x ư ơ n g đế tộc t i ê u nữ dù nhiên tiên tử cũng sẽ có một mặt này nhất t i ế u bách vị sinh ta động lòng người tâm động cũng cùng ngươi không có gì quan hệ hướng d u nhiên tiên tử bực này giai nhân sợ là cũng chỉ có cơ thái hư dạng này đế tộc thiếu tộc trường xứ v ớ i lại nói doanh thị đế tộc d u nhiên tiên tử có phải hay không đối với cơ thị thiếu đế có ý t ư a nhìn có điểm gì là lạ dáng vẻ cái này còn phải nói sao cái kia tất nhiên là vì đó cảm m ế n a cho dù là đổi lại mặt khác đế tộc kỳ lân nữ nếu là gặp gỡ cơ thị đế tộc thiếu đế sợ là cũng đều vì chi điên cuồng đám người khe khẽ bàn luận thỉnh thoảng phát ra vui cười âm thanh nghe được những nghị luật này doanh dù nhiên mặt càng thêm đỏi luận giống như là nở nang nhiều chất lỏng cây đảo mật giống như để trong đó mộ dung phong rõ ràng nhất là mộ dung đế tộc tiên tiêu hắn tuyệt đối không cho phép doanh thị đế tộc cùng cơ thị đế tộc có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước thậm chí xuất hiện thông ra tình huống không phải vậy đối bọn hắn mộ dung đế tộc mà nói là bất lợi hơn nữa còn sẽ đánh phá giới biển hiện hữu trật tự người này khẳng định đối với nhà ta thiếu đế có ý nghĩ xấu cơn h ư tuyết siết chặt tay trong lòng có chút phiền m u ộ n bọn hắn cơ thị đế tộc cùng doanh thị đế tộc thế nhưng là có ngăn cách năm đó nếu không có doanh thị đế tộc không xuất thủ bọn hắn cơ thị đế tộc vị kia tiên vương cổ tổ cũng sẽ không chiến tử đối phương khẳng định là muốn thông qua bọn hắn cơ thị thiếu đế đến hóa giải dị vã ngăn cách thuận tiện cùng bọn hắn cơ thị đế tộc kết minh nghĩ đến cái này cơn h ư tuyết trong lòng liền phi thường không thoải mái nhưng nàng làm thiếu đế tùy tùng cũng không tốt lại lúc này nói cái gì công tử du nhiên kính ngươi một chén doanh du nhiên ngăn chén một bên doanh thị đế tộc một vị khác tiêu nữ doanh n ư ợ c phỉ vội vàng tiến lên chủ động thay hương thái nhất rót rượu thái hư thiếu đế xin mời đa t ạ n hương thái nhất nhẹ gật đầu d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch thay thế doanh n h i ệ p phỉ nội tâm không gì sánh được mừng rỡ cơ thị thiếu đế cùng nàng đáp lời vừa rồi nàng vẫn cho là hương thái nhất là thuộc về loại kia cao lạnh nam tử bá đạo thần không nghĩ tới như thế ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ ta đối với cơ thị thiếu đế tên sớm đã có nghe thấy không bằng ngươi ta cùng nhau là doanh thị c ổ tổ thọ hiến trợ trợ hứng đúng lúc này mộ dung phong đứng dậy thay thế mộ dung thiên hùng sắc mặt lập tức chìm xuống dưới không khỏi t h ầ mắng đầu này đổ con lợn đối với cái này mộ dung phong lại không biết chút nào ngược lại cho là hắn nếu là biểu hiện tốt nhất định có thể đạt được chủ nhân ban t h ư ở n g những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn về hướng mộ dung phong trên mặt lộ ra ngoài ý m u ố n trước đó bọn hắn coi là mộ dung đế tộc khẳng định là hướng về phía cơ thị thiếu đế tới cho dù xuất thủ cũng là mộ dung thiên hùng xuất thủ chẳng ai ngờ rằng mộ dung phong lại là trước hết nhất đứng ra cái thứ nhất hướng cơ thị thiếu đế phát ra khiêu chiến hẳn là đây là mộ dung thiên hùng ý tứ lập tức vô số đạo ánh mắt đều đặt ở mộ dung thiên hùng trên thân mà khương thái nhất lúc này nhìn về hướng mộ dung phong hỏi a không biết muốn thế nào trợ hứng a đương nhiên là tỷ thí luận bàn a không trải qua lấy chút tặc thưởng nếu là thiếu đế thua vậy ta tùy ý từ nhỏ đế trên thân đòi hỏi một kiện bà bối mà ta nếu là thua thiếu đế cũng có thể tùy ý từ trên người ta đòi hỏi một kiện trí bảo như thế nào mộ dung phong vừa cười vừa nói vậy ngươi xuất thủ trước đi thương thái nhất thản nhiên nói đối với bất thình lình khiêu chiến hắn mảy may cũng không ngoài ý liệu bởi vì hắn rất rõ ràng từ lúc hắn đ ă n g lâm thần địa đứng đầu bảng kế nhiệm cơ thị đế tộc thiếu tộc trưởng vị trí sau liền sẽ trở thành mặt khác đế tộc viên cổ thế lực trọng điểm quan sát đối tượng về sau người khiêu chiến hắn sẽ có rất nhiều. mộ dung phong chỉ là cái thứ nhất bất quá khương thái nhất lại không quan trọng hắn vốn là có lấy quét ngang vạn cổ chi tư bây giờ thế hệ tuổi trẻ đã không người có thể địch cũng chỉ có một chút cường giả thế hệ trước có thể thoáng áp chế hắn nhưng cũng chỉ thế thôi trước đó lại tiên vực lúc hắn đã quét ngang rất nhiều cùng thế hệ cường giả ngay cả t h n g thổ dị vực rất nhiều đế tộc sinh linh đều không phải là đối thủ của hắn một thế này hắn trùng tu cùng giới hải kết quả vẫn như cũ như vậy hắn nhất định quét ngang chư thiên vạn giới chấn áp cổ kim tương lai tất cả mọi người chương năm trăm bảy mươi bảy hôn n ộ thể c h ọ không được gặp chi tu đi vòng chương năm trăm bảy mươi bảy h ô n h ộ p thể cho không được gặp chi tu đi vòng t i ế u đế người này thể nội có dấu sát trận không thể phớt lờ một bên cơ kình mở miệng nhắc nhở lần trước hắn cùng mộ dung phong giao thủ vốn là áp chế đối phương có thể làm sao tưởng tượng nổi thời khắc mấu chốt đối phương thể nội có sát trận gào thét mà ra đánh hắn trở tay không kịp nếu không có như vậy hắn cũng sẽ không thua với đối phương cơ kình ngươi một tên thủ hạ bại tướng nói làm sao nhiều như vậy mộ dung phong cười lạnh nói đánh bại cơ kình đoạn kia thời gian là hắn tại mộ dung đế tộc phong quang nhất thời điểm cũng chính là như vậy hắn mới đến mộ dung thiên hùng chú ý trở thành mộ dung thiên hùng t ù y tùng ban g môn tà đạo mà thôi đừng muốn đắc ý cơ kình hừ lạnh nói mộ dung phong cười cười không có ở phản ứng cơ kình một lần nữa đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất trên thân lúc này đã có doanh thị đế tộc cường giả liên hợp xuất thủ bố trí c á c giới doanh bất hoặc cũng là hiếu kỳ chú ý trận này thiên kêu i ở giữa tranh đấu mà mộ dung thiên hùng lúc này sắc mặt không gì sánh được câm trầm hắn biết bọn hắn mộ dung đế tộc muốn tại hôm nay mất thể diện nhưng bây giờ hắn lại không biện pháp ngăn cản mộ dung phong nếu là như vậy người khác còn tưởng rằng bọn hắn m sẽ chỉ càng thêm tổn thất mặt m ũ i cũng được liền để mộ dung phong ăn một chút đau khổ cũng coi là cho hắn một bài học cơ thị thiếu đế ngươi phải cẩn thận mộ dung phong cười lạnh một tiếng đột nhiên xuất thủ hàn toàn lực đánh ra hắn biết trước mắt cái này cơ thị thiếu đế rất mạnh cho nên mảy may đều không có khinh địch đi lên liền tế ra đại thần thông đồng thời lấy ra trí bảo đó là một khối mảy may đều không đáng chú ý tảng đá nhưng trên tảng đá kia tuyên k h ắ c đầy đạo văn g à y đặc pháp tác xen lẫn sẽ cùng nhau lóe ra cổ lao quang mang đi mộ dung phong trực tiếp đem trí bảo ném ra ngoài hướng hương thái nhất tới tảng đá kia lại không chung trong nháy mắt phóng đại vô số lần tảng đá hóa thành thần sơn cũng lần nữa k h ắ t đ ậ p tới trên mặt đất giơ lên vạn trượng bụi bặm tứ bể báo hiệu bất ổn lập tức toàn trường kinh hãi cơ thị thiếu đế bại cái này mộ dung phong thật đúng là giảo hoạt đi lên liền dốc hết toàn lực không chút nào cho cơ thị thiếu đế cơ hội thợ giơ ca ta lại cảm thấy chứ hẳn có thể đang lâm thần địa đứng đầu bảng liền xem như mộ dung thiên hùng cũng chưa hẳn là cơ thị thiếu đế đối thủ thú chi chỉ là một cái mộ dung phong đâu đám người nghị luận đ ở mỹ xì xào bàn tán r i ê n g phần mình biểu đạt cái nhìn của mình mà cơ kình cùng cơ như tuyết cũng là thần sắc chấn động lòng có kinh hoàng chỉ có thắng thản nhiên thần sắc không đổi nhìn xem một màn này ngày đó nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thương thái nhất từng một trưởng vỗ chết mục như thị tộc một tôn cự đầu mà lại thương thái nhất hay là vạn cổ không ra hỗn đ ộ thể há lại dễ dàng như vậy xét h u a hừ kết thúc mộ dung phong cười lạnh một tiếng con ngón đúng ra một sợi kim quán bắn nhanh mà ra trong n g á y mắt ngọn thần sơn kia ánh sáng cầu vồng đại tác trở nên càng cứng rắn hơn toàn thân tản ra k i m quang cực điểm s a n g trói bảo vật này thế nhưng là hắn lại một chỗ bí cảnh lúc có được do tiên kim rèn đúc mà đến trình độ cứng cắp người phi thường có khả năng tưởng tượng hắn nhưng là dựa vào bảo vật này từng đánh bại rất nhiều vô cùng cường đại đối thủ húng chi trong cơ thể hắn còn có khắc sát trận cũng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau trong truyền thuyết cơ thị thiều đế hữu danh vô thực không gì hơn cái này ngay tại mộ dung phong trong lòng đắc ý lúc đột nhiên ngọn thần sơn kia rung động dữ dội đứng lên toàn bộ mặt đất đều tại lúc này phát ra kịch liệt tiếng o p h ả n phất phát sinh ngập trời động đất giống như ân mộ dung phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lập tức nhũ mày phanh một tiếng vang thật lớn thần sơn chia năm xẻ bảy sau đó một lần nữa biến trở về ban đầu như bàn tay kích cỡ tương đương tảng đá chỉ là trên tảng đá kia đạo văn đã bị ma diệt hầu như không còn mặt ngoài đều xuất hiện rất nhiều lốn lượn quanh co vết rách sau đó lại mộ dung phong ánh mắt kinh ngạc kia bên trong khối này chí bảo hóa thành bột mịn cái gì cái này sao có thể mộ dung phong kinh hãi một m ặ không thể tin chỉ là một khối tảng đá nát liền cảm giác có thể áp chế ta thương thái nhất thản nhiên nói cơ thị thiếu đế ngươi đừng muốn đ ắ c ý mộ dung phong cắn răng lại chủ động xông tới đồng thời âm thầm thôi động thể nội sát trận vạn thiên quang hoa từ trong cơ thể hắn bắn nhanh mà ra hướng thương thái nhất đánh tới đối với cái này thương thái nhất mảy may đều không tránh né chỉ là hời hợt nhô ra tay pháp tướng chi thủ lần nữa khắc h i ể n hóa tấm này đại thủ bởi vì vô số đạo tắc sen lẫn m à t h à n h kéo dài nghìn dặm không gì sánh được to lớn bay thẳng đến mộ dung phong trộm tới ven đường trôi qua đã vụn bay từ tung kết giới đều lần nữa lúc vang lên ken kẹt mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết n ư ớ c giống như một g i â y sau tầng này giải quyết liền muốn bể nát không điều đó không có khả năng mộ dung phong trận tròn mắt căn bản không thể tin được phải biết tầng này giải quyết thế nhưng là doanh thị đế tộc mấy vị cổ lão đại đế liên thủ bày ra trừ phi là c h â n tiên nếu không nhân đạo trong lĩnh vực không có bao nhiêu người có thể đem tầng này giải quyết phá đi có thể khương thái nhất lại chỉ là nhô ra tay liền kém chút đem tầng kết giới này x é rách cái này cỡ nào mạnh n ụ c thân mộ dung phong không kịp nghĩ nhiều hai lần thôi động thể nội sát trận trong cơ thể hắn sát trận thế nhưng là cực kỳ cương đại mỗi thôi động một lần buộc phát ra h uy lực đều sẽ điệp ra đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài nhưng mà mặc dù hắn thể nội sát trận dâng trào thế nhưng khó mà ngăn trở khương thái nhất vê anh sát trận giống như giấy bình thường từng khúc tan giã lực trung kích cường đại đem kết giới đều sẽ mở một lô lớn mãnh liệt cương mánh cùng phong gào thét mà ra phía ngoài những người kia đều hứng chịu tới ảnh hưởng một chút tuổi trẻ tiên h kiêu lúc này càng là không chịu nổi cố dư ba này huy áp đúng là hai đầu gối mềm lún quỳ trên mặt đất v â phân mộ dung phong bên ngoài thân dạng nước toàn thân xương cốt phá toái h ngay cả lao tổ lại trên người hắn gieo xuống đạo ấn đều lại khương thái nhất dưới một k í c h này bị đánh tan hắn cảm giác phảng phất có nhất trọng tiếp nhất trọng thế giới từ trên người hắn ép qua nếu không có thời khắc mấu chốt hắn tế ra đại lượng trí bảo hắn sợ là đã vẫn lạc đương nhiên mộ dung phong cũng không biết nếu như không phải là bởi vì khương thái nhất chỉ vận dụng một thành thực lực hắn liền xem như tế ra một trăm kiện trí bảo cũng khó thoát khỏi cái chết đây là nhân lực có khả năng sao vẹn vẹn chỉ là n ô ra tay liền có như thế thiên uy thật là khủng khiếp lục thân lực lượng cái này cơ thị thiếu đế đến cùng là thể chất gì thương thái nhất tận lực đem hỗn độn thể khí tức che giấu xuống tới mà lại người ở chỗ này trừ cơ kình cơ như tuyết cùng thắng thản nhiên bên ngoài cũng không có người biết thương thái nhất hỗn độn thể thân phận không thú vị à thương thái nhất thở dài một cái vốn cho rằng mộ dung h ì n h có thể cho ta mang đến điểm kinh hỉ không nghĩ tới lại không chịu được như thế nói thật hắn đều tốt thời gian dài không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh qua một trận loại cảm giác này hiện tại cũng rất hoài niệm đâu không có cách nào ai bảo hắn có quét ngang cổ kim hết thể vô địch chi tư thái đâu phốc phốc được nghe lại t ư ơ n g thái nhất lời nói này sau mộ dung phong lại là ho ra máu nữa hắn vốn nghĩ lại mộ dung thiên hùng trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen sau đó đạt được ban thưởng làm sao tưởng tượng nổi cơ thị thiếu đế vậy mà mạnh đến loại trình độ này thực lực như thế căn bản cũng không giống như là thế hệ trẻ tuổi có thể có được nếu như không phải đối phương cơ thị thiếu đế thân phận hắn thậm chí hoài nghi khương thái nhất có phải hay không một vị nào đó tận lực c ầ n tàng tuổi tắc cường giả cổ lão nhìn hắn còn dám đắc ý nhìn thấy mộ dung phong thê thảm như thế cơ kình nội tâm không gì sánh được thoải mái trước đó hắn tiếp bại bởi mộ dung phong mộ dung phong liền bốn chỗ trương hắn không thể để toàn giới biển người đ ư ợ biết hiện tại gia hỏa này rơi vào kết cục như thế thật sự là nhân quả có báo chỉ là một bàn tay liền chấn áp mộ dung phong tuy nói mộ dung phong so ra kém mộ dung thiên hùng nhưng cũng là mộ dung đế tộc bên trong có điểm danh khí thiên tiêu nghĩ không ra tái cơ thị thiếu đế trước mặt không chịu được như thế một kích cũng đỡ không nổi nhưng có thể nhìn ra được cái này mộ dung phong đã dốc hết toàn lực dốc hết toàn lực lại ngay cả cơ thị thiếu đế một chiêu đều không tiếp nổi khó có thể tưởng tượng vị này thiếu đế đến cùng mạnh đến loại trình độ nào mộ dung phong cố nén đau nhức kịch liệt từ dưới đất bỏ dậy giờ phút này toàn thân hắn quần áo tà tơi rách nước đầy bụi đất hình như tên ăn mày ta mộ dung phong túi đầu âm thanh run dày đạo hắn cùng cái này cơ thị thiếu đế ở giữa tranh lệch quá xa lớn đến vô luận sử dụng biện pháp gì đều khó mà để ngủ lúc đầu trên người hắn mang theo c h í ít mười mấy món c h í bảo hiện tại chỉ còn lại có hai kiện c h í bảo hoàn hảo không chút tổn hại những c h í bảo khác hoặc là hóa thành một mịn hoặc là tàn khuyết không đầy đủ hoặc là thần tính mất hết giờ k h ắ c này nội tâm của hắn không gì sánh được hối hận hắn cúi đầu x a s u ố t tinh thần về tới mộ dung thiên hùng bên người ngươi bại cũng không ăn mộ dung thiên hùng thản nhiên nói chủ nhân mộ dung phong siết chặt nằm đấm nhưng trong lòng rất là vô lực đi thôi Tiếp t ụ chương u năm trăm bảy mươi tám văn dội cổ kim không người địch có đế giả chi tư chương năm trăm bảy mươi tám văn dội cổ kim không người địch có đế giả chi tư chờ một chút ngay tại mộ dung đế tộc người dự định lúc rời đi t r ư ơ n g thái nhất gọi lại đối phương n g h y vậy mộ dung thiên hùng vững vàng nói không biết cơ thị thiếu đế còn có chuyện gì vừa rồi cái này mộ dung phong nói muốn bắt trí bảo làm tặng thưởng bây giờ thắng bại đã phân có thể trí bảo này ta còn không có nhìn thấy à? k h ư ơ n g thái nhất thản nhiên nói mộ dung thiên hùng n g à người n lập tức lại nhìn mắt hấp hối mộ dung phong sau đó từ trong ngực lấy ra một viên thanh đồng cổ hạp đưa cho khương thái nhất vật này chính là ta lại một chỗ thượng cổ trong bí cảnh ngẫu nhiên đ o ạ t được xem như tặng thưởng nói đi mộ dung thiên hùng mang theo mộ dung phong qua loa rời sân cái tia xám xịt bóng lưng để rất nhiều người đều là cảm thán mộ dung đế tộc mấy năm gần đây bởi vì thế hệ tuổi trẻ thực lực tổng hợp tăng lên duyên cớ lại giới hại các nơi làm việc quái đản không cố kỵ gì hôm nay lại chật vật như thế không chỉ có ném đi mặt mũi còn t ổ n thất trí bảo bất quá cái này hoàn toàn nhờ vào cơ thị thiếu đế thực lực lại giới này biển khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng thực lực vi tôn nếu như vừa rồi tỉ thí đ ổ i thành cơ như tuyết hiển nhiên không phải là như vậy kết quả không hổ là hồng đế thất tử tuổi còn trẻ liền đã triển lộ đế giả chi tư doanh bất hoặc ư ờ i nhặt nói vừa rồi hai người giao đấu lúc hắn vẫn luôn chú ý đến khương thái nhất hắn có thể rõ ràng cảm giác được t h ư ơ như g t á i nhất t lúc r ớ c vậy ẫ vẫn n luôn tại khắc chế, nói cách khác hắn cũng không xử xuất toàn、lực. Nhưng dù cho như thế, vẫn như dung phong bị thương nghiêm trọng, chỉ bảo đều tốn thất mười mấy món. Như lực. suất đều tại thế, thất mười khắc khác chế, cách cho chỉ cũ xử mấy bảo dù v để mộ bị chiến lực có thể xưng giới h ả i trong thế hệ tuổi trẻ đình lưu như vậy van g dội cổ kim thiên tư cái thế cho dù đặt ở thiên kiêu như cá g i ế t sang sông yêu n g h i ệ t xuất hiện lớp lớp cực cổ thời kỳ cũng đủ để xếp hàng đầu cơ hoành dùng không hơn trăm vạn năm liền chứng đạo chuẩn đế giả vị trí đang lâm thế gian đỉnh cao nhất siêu việt rất nhiều thế hệ trước tiên vương bây giờ dòng roi của hắn nhìn càng là trò giỏi hơn thấy hắn tin tưởng nhiều nhất tiếp qua cái trăm vạn năm cơ thị đế tộc sợ là lại phải ra một tôn chuẩn đế giả thậm chí là chân chính đế giả cái này cơ thị thiếu đế tựa như là một ngôi sao đang mới nổi nhất định quang diệu chư thiên và giới thụ vạn tộc cùng bái ý niệm tới đây doanh bất hoặc thở dài một cái trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao tác hợp doanh du nhiên cùng cơ thị thiếu đế kết hợp nếu là thản nhiên có thể cùng cơ thị thiếu đế kết làm đạo lữ ngay khác bọn hắn doanh thị đế tộc cũng có thể đi theo được nhờ giới hải lục đại đế tộc lẫn nhau ngăn được lẫn nhau chiến đấu mà cơ thị thiếu đế thì là trong đó lớn nhất một cái lượng biến đổi bởi vì hắn là cực kỳ có cơ hội thành tựu đế giả vị trí đến lúc đó cân bằng liền sẽ bị đánh phá giới hải hiện nay kim tự tháp kết cấu cũng sẽ một lần nữa tời bài hắn không muốn bọn hắn doanh thị đế tộc lại không lâu tương lai tiêu d i ệ t tại trong dòng sông lịch sử hiện tại thừa dịp cơ thị thiếu đế trưởng thành trước đó cùng giao hào đằng sau bọn hắn doanh thị sẽ đạt được khó mà lường được lợi ích tiền bối quá khen rồi thế gian này sinh linh không biết bao nhiêu mà từ tuyên cổ thời kỳ bắt đầu đến bây giờ đế giả lắc đắc không có mấy văn bối cũng chỉ là tuân theo b ả n tâm truy tìm trong lòng đạo m ạ thôi khương thái nhất cười nhạt một tiếng lập tức lấy ra một mụm lớn chừng bàn tay lô đình vật này chính là văn bối là tiền bối chuẩy hạ、lễ. hơi có vẻ keo kiệt mong rằng tiền bối thứ lỗi cơ thị thiếu đế có thể đến tham dự lão phu kỷ nguyên thọ yến đã là rất cho lão phu m ặ n mũi doanh bất hoặc cười nhạt một tiếng sau đó tiếp nhận lô đỉnh lô đỉnh này bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ khí tức đặc thù cảm nhận được cỗ khí tức này sau doanh bất hoặc lấy thần n i ệ m đảo qua lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người trong đỉnh có một nắm màu vàng nóng bùn đất những bùn đất này hạt hạt rõ ràng tản ra không gì sánh được sáng trói thần quan vạn vật đất doanh bất hoặc mở to hai mắt nhìn hô hấp trở nên gấp rút hãn thân là tiên vương đỉnh cao nhất ngồi xem thương hại tam đ trên trời dưới đất độc bá h o à n vũ đã thấy trí bảo sao mà nhiều có thể duy trì có cái này vạn vật đất để hắn không gì sánh được tâm động vạn vật đất đây chính là giữa thiên địa đỉnh cấp trí bảo vật này không gần như chỉ ở tiên vực không gì sánh được c h â n quý tại giới hải cũng giống như thế dù là chỉ là một nắm vạn vật đất đối với doanh bất hoặc mà nói đó cũng là vô thượng trí bảo cùng so sánh những người còn lại đưa tới những hạ lệ kia căn bản cũng không giá trị n h ấ c lên mà toàn trường những người khác được nghe lại vạn vật đất ba chữ này sau trên mặt biểu lộ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ tới cơ thị thiếu đế xuất thủ càng như thế xa xỉ đi lên liền đưa bực này trí bảo phải biết vật này liền ngay cả chuẩn đế giả đều sẽ vì đó tâm động đã từng giới hải bên trong liền buộc phát qua một trận k ỳ nguyên đại chiến cũng bởi vì lại một chỗ cổ tinh trong động vật phát hiện vạn vật đất vì thế rất nhiều thế lực tranh đầu rơi máu chạy lẫn nhau sát phạt ngay cả tiên vương đều đã chết mấy tôn có thể thấy được vật này là cỡ nào khó được thậm chí không chút nào khoa trương cái này vạn vật đất mảy may đều không thể so với thế giới thụ kém từ phương diện nào đó tới nói cái đồ chơi này s o thế giới thụ còn muốn chân quý cơ thị thiếu đế xuất thủ xa hoa như vậy lao phu kỷ nguyên này thọ yến bởi vì n g ư ơ i mà sinh huy a doanh bất hoặc cười nói dưới tình huống bình thường thiên vương sẽ rất ít có cảm xúc ba động mà doanh bất hoặc hiện tại hoàn toàn chính là phát ra từ nội tâm cao hứng tu đạo mãi mãi cũng không có cuối cùng dù là thành t i ể u tiên vương vị xứng xứng tại tuyệt đại đa số sinh linh phía trên vẫn như c ũ không muốn dừng bước nơi này tuy nói tiên vương đỉnh cao nhất cách chuẩn đế giả chi kém cách xa một bước có thể ở trong đó t r a n lệnh t ự như là trời khó mà vượt qua từ cực cổ thời kỳ bắt đầu có thể thuận lợi từ đỉnh cao nhất tiên vương tu luyện tới chuẩn đế giả hai cánh tay tính ra không quá được mà vạn vật đất chính là thế gian vạn vật đầu n g u ồ n cùng hỗn độn khí đặt song song nếu là có thể từ đó lĩnh hội một hai đối với hắn cảm nộ đế giả phát tắc rất có trợ giúp nói không chừng hắn hao phí mười mấy cái kỷ nguyên trên tu vi liền có thể tiến thêm một bước mấy người các ngươi nhất định phải cực kỳ chiêu đãi cơ thị thiếu đế không thể lãnh đạo cất ký vạn vật đất sau doanh bất hoặc hướng về phía doanh du n h n đám người nói hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi bế quan Lúc này doanh du nhiên còn lại m ộ n g bức bên trong thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần thái nhất đạo huynh đưa ra chân quý như thế đồ vật chẳng lẽ là bởi vì cùng ta giao hảo doanh thị đế tộc vốn là cùng cơ thị đế tộc có ngăn cách trận này ngăn cách nhiều năm qua cũng không tiêu trừ theo lý mà nói cơ thị thiếu đế khẳng định sẽ đối với doanh thị đế tộc người có địch gì mới đối nhưng thái nhất đạo huynh không chỉ có ngày đó lại hư không hải cứu nàng mà lại hôm nay còn đưa ra chân quý như thế trí bảo mà toàn bộ doanh thị đế tộc muốn nói ai cùng cơ thị thiếu đế có chút giao tình vậy khẳng định là nàng bởi vậy doanh du nhiên tự nhiên mà vậy coi là khương thái nhất khẳng định đối với nàng có hứng thú chỉ là do thân phận hạn chế địa vị nguyên nhân khó mà nói đi ra cho nên lựa chọn lấy đưa ra c h â n quý hạ lễ phương thức để diễn tả loại ý tứ này nghĩ tới những thứ này doanh du nhiên khuôn mặt nhỏ đột nhiên p h í m hồng tựa như hoa đảo tâm phốc phốc trực nhảy lấy thản nhiên cô đương ngươi làm sao lúc này khương thái nhất đã ngồi ở doanh du nhiên bên cạnh sau khi lấy lại tinh thần doanh du nhiên nhìn thoáng qua khương thái nhất lại lập tức túi đầu à ta ta không sao nàng khẩn trương nắm nắm tay nhỏ trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình không nên suy nghĩ lung tùng có lẽ thái nhất đạo huynh chỉ là muốn giải trừ hai đại đế tộc ở giữa ngăn cách không phải mình nghĩ như vậy tuy nói nàng là doanh thị đế tộc kỳ lần nữ thân phận địa vị cực cao ự c c d á n g dấp cũng không tệ phóng nhan giới hải trên dung nhan hơn được nàng nữ tử không nhiều nhưng cơ thị thiếu đế thân phận địa vị so với nàng còn muốn tôn quý mà lại thực lực có một không hai cùng thế hệ tướng mạo bên trên cũng là thế gian ít có làm sao lại duy trì có đối với nàng đặc thù đâu gặp danh o du nhiên gương mặt xinh đẹp p h í m hồng nhăn nhăn nhỏ nhó thương thái nhất liếc mắt liền nhìn ra doanh du nhiên tâm lý quả nhiên nữ nhân loại sinh vật này nhất biết na bổ hắn sở dĩ đưa ra vạn vật đất sở dĩ lại doanh thị đế tộc cổ tổ kỷ nguyên trên thọ yến bộc u lộ tài năng trên bản chất chính là vì lôi kéo doanh thị đế tộc như vậy đối với hắn tương lai chấp trường giới hải có tác dụng lớn chỗ không nghĩ tới bị cô nàng này nghĩ phức tạp như vậy bất quá cái này cũng không thể trách doanh du nhiên ai bảo hắn khương thái nhất vô luận là lại tướng mạo bên trên trên thực lực hay là thân phận bối cảnh bên trên đều không thể bắt bẻ hoàn mỹ vô khuyết đâu doanh bất hoặc kỷ nguyên thọ yến vẫn còn tiếp tục khương thái nhất cùng doanh du nhiên doanh ngược phỉ bọn người trung đụng mười phần hòa hợp vô luận là từ cử chỉ ăn nói hay là kiến thức b thương thái nhất biểu hiện để một đám danh o thị đế tộc tiêu nữ cũng vì đó cảm mến giờ khác này doanh du nhiên trong lòng đột nhiên nghĩ đến mấy năm trước từng quen biết hoa vân phi nàng không khỏi bắt hắn cùng khương thái nhất tương đối mặc kệ là từ bất luận phương diện gì so sánh với hoa vân phi cũng không sánh bằng khương thái nhất không là xa xa không sánh bằng kém cách xa và dặm mà nàng làm danh o thị đế tộc kỳ lân nữ hẳn là có tốt hơn đạo lư u mới đối có lẽ là thời điểm nên quên hắn chương năm trăm bảy mươi chín d i ệ n thế lao nhân thế gian vạn đạo duy đạo của ta vững hẳng c ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín diễn thế lao nhân thế gian vạn đạo duy đạo của ta vững hẳn cũng l i ề n tại thọ yến tiến hành đến một nửa thời điểm một chiếc tàn phá cổ thuyền hành đ ộ vũ trụ hư không đi tới doanh thị đế tộc chủ tinh trên đầu thuyền đứng đấy một tên thanh niên nam tử nam tử anh tư bừng bừng phân chấn khí vũ hiên ngang c ư ơ n g n g h ị khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười chính là hoa vân phi thời gian qua đi một năm doanh thị đế tộc ta tới dù nhiên nhất định phải chờ ta vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm tình cảm chân thành trong lòng của hắn liền vô cùng kích động hắn khổ tu một năm thực lực so với hơn một năm trước muốn mạnh hơn mấy lần một năm qua này hắn bao giờ cũng đều tại tưởng niệm lấy doanh du nhiên lần này hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh hắn hoa vân phi nhất định là bay vút lên trần lòng hắn xứng với doanh du nhiên đang lúc hoa vân phi suy nghĩ nản vào lúc đột nhiên một đạo quát lạnh âm thanh đánh gậy hắn hồi ức người nào giáng c a n đảm tự tiện xông vào ta doanh thị chủ t ì n h mấy tên doanh thị đế tộc thủ vệ cưới linh thú ngăn tại cổ thuyền trước ta là du nhiên bằng hưu biết được doanh thị đế trong tộc có cổ tổ tổ chức kỷ nguyên thọ yến bởi vậy cố ý đến đây chúc h ọ hoa vân p i trầm giọng nói đang khi nói chuyện hắn triển lộ ra tự thân tu vi vô thượng thần tôn khí tức thốt nhiên mà phát. hắn biết tại giới này trong biển hết t h ả đều lấy thực lực nói chuyện không có thực lực chó cũng sẽ không nhìn nhiều người một chút chỉ có biểu hiện ra đầy đủ tiên tư cùng thực lực mới có thể thắng người khác tôn trọng năm đó hắn cũng là bởi vì thực lực không đủ bị du nhiên bên người l a o nô nhục nhã mà bây giờ hắn đã xưa đ â u bằng nay chủ động triển lộ ra tu vi cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền t h á i không cần thiết thần t ô n cảnh hai tên thủ vệ kia kinh hãi bởi vì trước mắt hoa vân phi nhìn tối đa cũng liền mấy trăm tuổi cái tuổi này lại tu sĩ bên trong hoàn toàn thuộc về thế hệ tuổi trẻ từ quần áo trang phục nhìn lại không giống như là đến từ đại thế lực thiên tiêu nhưng hắn tu vi trẻ lại một đời bên trong đủ để được cho tư chất quốc trời xem ra không có khả năng trông mặt mà bắt hình dong đoán chừng tám chín phần mười là cái nào đó ẩn thế siêu nhiên thế lực bên trong thiên tiêu tiếp trong biển loại này điệu thấp rất ít tái thế mặt người trước x u ấ t đầu lộ diện nhưng lại vô cùng cường đại thế lực cũng không tại số ít bởi vậy hai cái này thủ vệ lướt nhau không ngăn cản nữa lập tức làm ra dấu tay xin mời hoa vân phi cũng lời nói chuyện điều khiển cổ thuyền hướng chủ tinh bên trong mà đi quả nhiên đủ cường đại thiên tư cùng thực lực có thể giải quyết chín mươi chín phiên phước hoa vân phi có được ảnh hưởng thời gian phương diện trí bảo hắn không gì sánh được tin tưởng vững chắc chỉ cần nhiều hơn lợi dụng nhiều hơn bế quan tu luyện chính là dùng thời gian dài đi trồng tương lai hắn cũng có thể trưởng thành là giới trong b i ể n bá chủ một phương đợi cho ngày đó cũng là hắn tái hiện hoa thị thiên tộc ngày xưa vinh quang thời điểm rất nhanh hoa vân phi liền đi tới trên võ yến yến hội hiện trường tân khách tụ tập răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt khắp nơi đều là thế lực khác thiên tiêu bên cạnh hạ lễ trồng chất như núi trí bảo vô số phẩm loại phong phú hoa vân phi đều nhìn hoa mắt tựa như là một cái nông thôn đến độ nhà quê tiến vào thành một dạng đương nhiên hắn cũng minh bạch hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm doanh du nhiên thế là hắn tiếp tục đi vào bên trong rất nhanh liền lại trong đám người phát hiện cái kia thân trắng thuần quần trang tư thái h u y ệ n chuyển thân ảnh tuyệt mỹ bên trên du nhiên hoa vân phi vô cùng kích động nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện cái kia doanh du nhiên bên người ngồi một tên thân mang áo trắng dung nhan nam tử tuấn mỹ giờ phút này hai người cười cười nói nói nhìn mượi phần mờ, mờ cái này khiến hoa vân phi khó mà tiếp nhận hắn viên kia nóng hội tâm tựa như rót nước lạnh trong nháy mắt đóng băng du nhiên hắn là ai ngươi không nên cho ta cái giải thích sao hoa vân phi nhịn không được quá lớn. lập tức toàn trường yên tĩnh trở lại vô số đạo ánh mắt đều đặt ở hoa vân phi trên thân người này là ai dám ở chỗ này hô, hô to gọi nhỏ dám như thế cùng du nhiên tiên tử nói chuyện còn để du nhiên tiên tử cho giải thích người này sao lớn mật như thế đây là cái nào thế lực thiên tiêu làm sao chưa bao giờ thấy qua đám người hồ nghi khe khẽ bàn luận t ư cử chỉ dạ dạ nhìn lại người này thoạt nhìn như là từ nhỏ địa phương đi ra trên thân không có chút nào mọi người thị tộc khí chất cũng không biết là từ đâu mà đủ tới mà doanh du nhiên được nghe lại thanh â n quen thuộc này sau theo bản năng quay đầu thấy là hoa vân phi sau trên mặt nàng vô ý thức lộ ra một vòng dáng tươi cười trước đó nàng vẫn cho là hoa vân phi sẽ không tới bởi vậy mới nghĩ đến quyền hắn không nghĩ tới hôm nay trong tập cổ tổ đại thọ hắn vậy mà lại trình diện cái này khiến doanh du nhiên trong lòng rất là kích động nàng bước nhanh đi đến hoa vân phi trước mặt mặt lộ vẻ vui mừng nói vân phi sao ngươi lại tới đây mà giờ khắp này hoa vân phi trên mặt biểu lộ lại không gì sánh được cấm lãnh hắn cảm giác tim của hắn muốn bị xé rách không hiểu đau xót chuyển khắp toàn thân du nhiên ta có phải hay không, không, nên tới nơi đây? Có phải, hay không phải dày đến chuyện tốt của các ngươi hoa vân phi âm thanh lạnh lùng nói khoe mắt liếc qua nhìn c h ậ m chặp trên chỗ ngồi khương thái nhất nghe vậy doanh du nhiên nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết vân phi ngươi đây là ý gì hắn là ngươi mới quen đấy nhân tình sao ta tính toán khách không ngợi mà đến có phải hay không phải dày chuyện tốt của các ngươi hoa vân phi chỉ vào khương thái nhất trầm giọng nói hơn một năm trước hắn liền đã đối với doanh du nhiên ái mộ có thửa coi nàng là thành trong tính mạng hắn tình cảm chân thành có thể hôm nay nhìn thấy tình cảnh như thế nội tâm của hắn có chỉ là thất vọng cùng đau xót loại này đầu đầy xanh mơn mẩn cảm giác để hắn không thể chịu đựng được vân phi Ta c ù người t du nói nói này dám chất vấn du nhiên tiên tử thật là sống không kiên nhận được nữa du nhiên tiên tử chính là đế tộc tiêu nữ cũng là loại này con cóc ghẹ có thể nhung tràng dám đối với du nhiên tiên tử nói ra những lời này hắn đây là lại tiếng chết vô số thiên kiêu đều vô cùng nổi nóng trong những người này có không ít đều là ái mộ doanh du nhiên có thể nói doanh du nhiên chính là trong lòng bọn họ nữ thần trong đó thậm chí có rất nhiều người là trước kia truy cầu qua doanh du nhiên đại tộc thiên kiêu chỉ là bởi vì cơ thị thiếu đế quan hệ tất cả mọi người đem phần kia lòng ái mộ ẩn giấu đi xuống dưới bây giờ thấy có người nói ra không chịu được như thế nói như vậy nhục nhã trong lòng bọn họ nữ thần cái này khiến đám người không gì sánh được tức giận đã có không ít thiên kiêu ma quyền sát trường muốn xuất thủ doanh lương lúc này cũng đứng vậy lạnh lùng nhìn về phía hoa vân p i hào tiệu tử xem ra lão phu hơn một năm trước nói qua với ngươi lời nói ngươi hoàn toàn không có nghe lời ta lại vẫn dám tìm đi lên thậm chí dám đối với tiểu thư nhà ta nói như thế ngươi là không muốn sống sao lão phu thật hối hận lúc trước không có một bàn tay đập chết ngươi đang khi nói chuyện doanh lương liền định độc thủ đã thấy doanh du nhiên ngăn cản nói lương lão chậm đã tiểu thư người này như vậy đối với ngươi ngươi còn muốn giúp hắn nói c h u y ệ n sao doanh lương trầm giọng nói hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tiểu thư nhà mình cùng cơ thị thiếu đế kết làm đạo lữ kế hoạch này lúc đầu áp dụng rất thuận lợi làm sao tưởng tượng nổi hoa vân phi đầu này còn cóc ghẹ lại thời khắc mấu chốt ngày ra ngoài nói ra rất nhiều không nói nổi luận đây không thể nghi ngờ là lại khiêu khích bọn hắn doanh thị đế tọc uy nghiêm người này dù sao cũng là ta tại hoang giới kết biết bản thân doanh du nhiên kiên trì nói doanh lương hung hăng trận mắt nhìn hoa vân phi một chút bất đắc dĩ chỉ có thể coi như thôi dù sao tiểu thư đều nói như vậy hắn cũng không tốt trực tiếp xuất thủ giết chết người này mà khương thái nhất lúc này cũng đang quan sát hoa vân phi chỉ là trong nháy mắt hắn liền đoán được hắn cùng doanh du nhiên quan hệ trong đó s á t x u ấ t lớn lại là cửi mục yêu mỹ nữ tổng giám đốc xáo lộ hẳn là người này là du nhiên cô nương người yêu khương thái nhất có chút hăng hái trêu chọc nói thái nhất đạo hình người này là ta tại hoang giới kết biết chính là du nhiên số lượng không nhiều bằng hữu chẳng biết tại sao nàng không muốn để cho khương thái nhất hiểu lầm nhưng nói đi thì nói lại nàng lời nói cũng là sự thật vốn chỉ là bằng hữu quan hệ lại không phát sinh qua cái gì được nghe lại doanh du nhiên lần này sau khi giải thích hoa vân phi trong lòng càng tăng lên hơn đau nhức cho tới nay hắn cho là du nhiên khẳng định cũng là thích hắn không phải vậy lúc trước lại hoang giới lúc bọn hắn cũng không có khả năng cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy có thể hiện nay du nhiên lại nói chính mình chỉ là bằng hữu của hắn cái gì khác quan hệ đều không có cái này khiến hoa vân phi không gì sánh được khó chịu chẳng lẽ hắn chỉ là cái lốp xe dự phòng sao chẳng lẽ lúc trước hắn cùng doanh du nhiên t r ỗ i trải qua một ít chuyện đều là giả sao không hắn không muốn tin tưởng kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được du nhiên ta hỏi lại ngươi một câu chúng ta thật chỉ là bằng hữu bình thường sao nếu như doanh du nhiên còn như thế nói vậy hắn sẽ không chút do dự quay đầu bước đi c h i t để bỏ xuống trong lòng t r á c n i ệ m cứ việc trong lòng không gì sánh được bi thống nhưng hắn cũng minh bạch một cái đạo lý dưa hái xanh không ngọt tiểu tử ngươi là ai cũng dám chất vấn tiểu thư nhà ta dám ở tộc ta cổ tổ trên thọ hiến dương ai đáng chém không ít doanh thị đế tộc tiên tiêu đều ngồi không yên đều muốn lấy xuất thủ diện sát hoa vân phi nhưng mà hoa vân phi bất vi sở động nhìn chằm chằm vào doanh du nhiên hắn hiện tại liền muốn một cái đáp án xác thực vân phi doanh du nhiên muốn nói lại thôi nói thật nàng còn không nghĩ là nhanh như thế đáp ứng đối phương bởi vì nàng muốn cho hoa vân phi nhiều thời gian hơn đi trưởng thành nếu không cho dù nàng đồng ý doanh thị đế tộc trên giới cũng sẽ không đồng ý thậm chí có thể sẽ cho hoa vân phi mang đến họa sát thân nàng không muốn hại hắn nhưng mà hoa vân phi lại cho là doanh du nhiên chậm chạp không đáp khẳng định vẫn là ghét bỏ xuất thân của mình ghét bỏ chính mình không có thân phận không có địa vị không có bối cảnh vô tận thống khổ sau hoa vân phi tâm cũng c h ậ m c h ậ m trở nên lạnh như băng xuống tới đầu hắn cũng không trở về xoay người lần đi không còn chút nào lưu luyến thọ y ế n hiện trường có người muốn đuổi theo ra đi đem nó đánh giết nhưng lại bị doanh du nhiên cho ngăn lại vân phi về sau ngơi ư khẳng định sẽ minh bạch khổ tâm của ta nhìn đối phương bóng lưng rời đi doanh du nhiên lẩm bẩm nói một bên khác rời đi doanh thị chủ tinh sau hoa vân phi lại dưới biển trong vũ trụ bốn chỗ phiêu bạt đứng lên hắn đã không có đấu trí không có mục tiêu giống như là một cái không nhà để về mèo hoang ngay tại lúc hắn trải qua một đầu tinh hà lúc đột nhiên tinh hà chi thủy sôi trào một đạo cười khẳng k h ắ c quái dị âm thanh truyền vào hắn bên thai bị người nhục nhã bị người phản bội hết thể đều là bởi vì thực lực ngươi không đủ nếu ngươi thực lực đủ cường đại ai còn dám xấu hổ ngươi nhục ngươi cự t u y ệ t ngươi là ai hoa vân phi vội vàng nhìn một phía lập tức trở nên cảnh giấc lên chỉ gặp trong h á cám chậm dãi đi ra một bóng người người kia thân thể thon dài trong con mắt mang theo yêu dị huyết sắc. Trên chương n năm ra vô t ậ trăm tám mươi có chỗ tốt sự tình đương nhiên muốn tham dự chương năm trăm tám mươi có chỗ tốt sự tình đương nhiên muốn tham dự ngươi muốn làm cái gì tuy nói hắn từ trước mắt trên người lao giả này không có cảm thấy bất luận cái gì sát ý cùng vị trí nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác d i ệ t thế lao nhân ha ha cười nói ta tự nhiên là muốn giúp ngươi thực lực ngươi như đầy đủ thế gian này liền không người dám khinh ngươi nhục ngươi cự tuyệt ngươi Người tốt nhất n g tốt ấ mà lại l đi, là biến thành mùi bạm, mùi thành quang mang không c ò n h a y là dấu tải, n h phi ấ t t r ù n g tiên. Đang k hoa i nói chuyện, Diệt chuyện, Thế l Nhân đem một viên màu đen hình như đầu Hà đem đầu một màu l n đổ vân ậ t ném cho Hoa v phi đôi â Đây y là là cái gì? Đây là chủng, sau khi phục khi đối với ngươi gì? trùng, dụng, ma sau v cùng hữu ích, có n g hữu thể để ư ơ trong thời gian cực ngắn trưởng thành. gian ngắn cực mắt a Hoa trùng, Vân Phi đôi m nhắm lại lại nghĩ tới vừa rồi tại trên thọ yến phát sinh sự tình sau hắn không chút do dự đem viên này mà t r ù n g n u ố t xuống chỉ cần có đầy đủ thực lực cương đại ai còn dám lừa hắn phản bội hắn hắn đã lại trong lòng âm thầm thể muốn để doanh du nhiên để cái kia cơ thị thiếu đế cùng tất cả đã từng người xem thường hắn đều trả giá đắt nhìn thấy hoa vân phi ăn vào má trùng d i ệ t thế trên mặt lao nhân lộ ra nụ cười quái dị bốn doanh thị đế tộc trên chủ tinh thọ yến vẫn còn tiếp tục hoa vân phi xuất hiện chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm bất quá doanh du nhiên giờ phút này lại là có chút thất lạc nàng hy vọng hoa vân phi có thể minh bạch tâm ý của nàng lý giải nỗi khổ tâm riêng của nàng thản nhiên cô n ơ n vì sao g i u dị không vui chẳng lẽ là bởi vì lúc trước người kia thương thái nhất mỉm cười nói không lại thái nhất đạo hình có thể theo giúp ta đi một chút không nàng hiện tại tâm phiền ý loạn im lìm hoảng nhu cầu cấp bách tìm người thổ lộ hết bên dưới khương thái nhất nhẹ gật đầu hai người sánh vai mà đi rất nhanh liền đi vào một chỗ ưu mật trong hoa viên mỹ t i ể u giai nhưỡng phát ra hương thơm lại uống liền mấy chân sau doanh du nhiên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ như là lau như son phấn không gì sánh được vũ mị mà khương thái nhất thì nhàn nhạt uống nước trà tiệc rượu loạn lòng người trí khiến người đầu nào không rõ bởi vậy hắn từ trước đến nay không thích uống rượu hắn muốn thường xuyên bảo trì đầu ó c thanh tỉnh lúc này doanh du nhiên lại là một chén vạn nam rượu ngon vào trong bụng lúc này mới thổ lộ tiếng lòng nàng đi ra ngoài lị luyện du lịch giới h ả i các đại vũ trụ các đại thế giới chỉ vì ma luyện tâm trí từng khắp thế gian hồng trần đóng lạnh sau lại hoang giới lúc gặp hoa vân phi ban đầu hoa vân phi tình cảnh tinh thần xa suốt trạng thái cực kém trời sinh thánh thể lại bởi vì thiên đạo gông s i ề n g áp chế không cách nào tu luyện bị người chế dễu là phế thể nhưng hoa vân phi ý chí mảy may đều không có tinh thần xa suốt ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh nàng rất là đ ậ dung liền xuất thủ tương trợ cuối cùng hoa vân phi một đường trưởng thành. hát vang tiến mạnh từ trong nhỏ bé c u ộ t khởi tại đại nạn bên trong d ừ n g danh d u n g hợp hoang giới bản nguyên đánh lui quỷ dị x ầ m lấn thành tựu hoang giới c h i chủ m a nàng thì là người chứng kiến n g h e doanh du nhiên tự thuật thương thái nhất lập tức liền hiểu như lúc trước hắn suy đoán như thế hết sức quen thuộc s á o lộ cùng lúc trước bị hắn thu hoạch khí vận c h i tử tiêu tuấn s á o lộ cơ bản giống nhau rằng đến phía sau doanh du nhiên đã rơi vào mơ hồ đoán chừng là uống không ít nàng theo bản năng tựa vào thương thái nhất trên bờ vai dưới tình huống bình thường tu sĩ uống rượu là sẽ không say nhưng hôm nay chỗ uống chi rượu đều là vạn năm ngủ lâu năm ẩn chứa trong đó, kinh người thần tính, chứa có thể trợ tu sĩ tu đó sĩ lúc u lâu năm hậu mười phần, liền xem như chân tiên uống nhiều quá, y vậy, này say. ệ n tăng lên. Cũng chính như những năm kinh phần, liền như chân tiên cũng thực lực là l mười đủ xem sẽ này doanh du nhiên gương mặt xinh đẹp p h í m hồng trên thân sen lẫn mùi rượu cùng hương thơm vẻ say c h o n người nếu là đổi lại người bình thường gặp được loại tình huống này khẳng định là cầm giữ không được bất quá khương thái nhất lại là ngồi trong lòng mà vẫn không l o ạ n cực kỳ chấn định hắn thấy tuyệt sắc nhiều vô số kể doanh du nhiên mặc dù mờ mịt như tiên như tiên tử hạ phàm nhưng còn không đến mức mê hoặc khương thái nhất khương thái nhất cũng không vui nữ sắc làm sợ tắt là chỉ vì tự thân chi lợi cũng không biết trải qua bao lâu doanh du nhiên đôi mắt đẹp nhập nhềm đột nhiên nhớ lại cái gì vội vàng đứng dậy nói thái nhất đạo h u y n h ta thất thố nàng tâm tình khẩn trương n ắ m chặt lấy tay nhỏ có chút túi đầu giống như là phạm sai lầm tiểu nữ hải giống như không nghĩ tới đêm qua thổ lộ tiếng lòng bên dưới lại sẽ uống bất tỉnh nhân sự để thái nhất đạo h u y n h thấy được quân thái của mình nếu là vì vậy mà để thái nhất đạo hình lòng sinh phản cảm nhưng như thế nào là tốt cũng không biết vì sao nàng chính là rất để ý khương thái nhất đối cái nhìn của nàng không ngại thiên tử thanh thuận động lòng người dù là chỉ là vẻ say cũng làm cho người cảnh đẹp ý vui thương thái nhất cười n h ạ t nói là một cái kẻ già đời lại trêu gái trên kỹ thuật hay là rất lợi hại cứ như vậy thuận miệng nói liền có thể để giai nhân phương tâm rung động phải biết hắn gái này còn không phải tận lực trêu chọc cũng chỉ nói là một câu bình thường nói mà thôi doanh du nhiên gương mặt xinh đẹp p h í m hồng dĩ vãng bị người t á n dương nàng không thèm để ý chút nào thậm chí còn có thể phản cảm có thể bị thương thái nhất như vậy t á n dương trong nội tâm nàng không chỉ có không ghét ngược lại còn không gì sánh được mừng thầm chính mình đây rốt cuộc là thế nào chẳng lẽ là thích vị này cơ thị thiếu đế nàng lắc đầu trong lòng khuyên bảo chính mình nàng đối với khương thái nhất cũng chỉ là đội ơn cùng xung bái còn chưa tới loại kia vừa thấy đã yêu tình trạng mà nhất làm cho trong nội tâm nàng cảm khái là dù là nàng tối hôm qua vẽ say mông lung khương thái nhất cũng chưa đối với nàng làm cái gì bất quá trong nội tâm nàng lại có chút vắng vẻ lại dưới tình huống đó hắn rõ ràng có thể nhưng lại cũng không có chẳng lẽ là chính mình lực hấp dẫn còn chưa đủ hạ thản nhiên cô đương trên lệch thời gian không nhiều lắm ta cũng nên hồi tộc khương thái nhất đứng dậy dự định rời đi thái nhất đạo hình ta đưa ngươi doanh du nhiên vội vàng đứng dậy cùng đi tại khương thái nhất bên người khoảng cách gần nhìn bên cạnh ôn nhuận như ngọc khi chất xuất trần cơ thị thiếu đế lòng của nàng phù phù phù phù nhảy nàng có chút không quá muốn khương thái nhất nhanh như vậy liền đi muốn cho đối phương ở thêm mấy ngày nhưng lại không biết nên lấy thân phận gì mở miệng trên đường đi hai người hàn huyên rất nhiều trong đó không thiếu một chút chuyện lý thú cười cười nói nói tựa như một đôi tiên nhân đạo lữ thái nhất đạo hình cổ tiên thư viện gần đây sẽ đối với bên ngoài mời chào học viên trong đó không thiếu sẽ có một chút đế tộc tiên tiêu tiến về nếu là thái nhất đạo hình cảm thấy hứng thú chúng ta cùng một chỗ doanh du nhiên đột nhiên nói ra cổ tiên thư viện a thương thái nhất hơi suy tư gật đầu nói cũng tốt dù sao cũng nên thêm ra đi xem một chút trước đó tại hư không hài lúc đoàn dự liền từng mời qua hắn nói thật cổ tiên thư viện bên trong vạn tiên cổ thư cùng một chút những trí bảo khác hắn hay là cảm thấy rất hứng thú nghe nói người ở đó đại đa số đều chủ t u thánh hiền c h i đạo còn có cái kia tới đối ứng thánh hiền hình một chữ một đạo chữ chữ đều là pháp có chút ngôn xuất pháp tùy ý tứ có chỗ tốt sự tình hắn đương nhiên không có khả năng vắng mặt cái kia như thái nhất đạo hình có rành chúng ta có thể kết bạn mà đi doanh du nhiên lấy hết dũng khí nói t ư ơ n g thái nhất gật đầu nói cũng tốt. đến lúc đó người ta giữa lẫn nhau cũng có thể có thể c h i ề u ứng lẫn nhau gặp khương thái nhất đáp ứng doanh du nhiên trong lòng có chút mừng thầm lấy khương thái nhất mị lực cá nhân nếu là đi cổ tiên thư viện sợ là sẽ phải bị không ít tiêu nữ tiên tử nhớ thương lên mà nàng lại có thể nương theo tại khương thái nhất bên người đây đã là vô cùng đáng quý doanh thị trên chủ tinh không một chiếc lá vàng cổ thuyền v ắ t ngang chân trời khương thái nhất sừng sững đầu thuyền cơ kình c ơ như tuyết hai người đứng ở phía sau thiếu đế hôm qua người kêu muốn hay không phái người chết cỡ như tuyết dò hỏi hôm qua cái kê hoa vân phi nói năng lô mãng còn mấy lần xúc phạm thiếu đế thiên uy đây là đối bọn hắn cơ thị đế tộc khiêu khích thương thái nhất đối này lại cũng không để ý không sao một cái tôn kép ngại nhép mà thôi bất quá ta ngược lại là cảm thấy có thể an bài người đi hoang giới điều tra một chút ta muốn biết cái k i a hoa vân phi là lai lịch gì cha càng cẩn thận càng tốt thương thái nhất cười n h ạ t nói hắn trong lúc mơ hồ cảm giác mình cùng hoa vân phi ở giữa giống như có một loại nào đó nhân quả hắn muốn biết rõ ràng ở trong đó liên quan nghe vậy cơ kình cơ như tuyết hai người đều ngần người chẳng biết tại sao thiếu đế lại đột nhiên đối với một cái tiểu thế giới sâu kiến đột cảm thấy hứng thú b ấ t quá làm thiếu đế bên người tùy tùng bọn hắn tự nhiên cũng biết có nhiều thứ không cần hỏi rõ ràng chỉ cần làm theo chính là thiếu hiệp thế nhưng là cơ thị thiếu đế nơi xa đột nhiên có âm thanh truyền đến đó là một tôn thân mang hóa phục đầu đội phát quan nam tử trung niên nam tử khí chất nho nhã cầm trong tay quả xếp ôn nhuận như ngọc rất có một phen thánh h i ể n chi tư lại trên thân nam tử này tàn ra một cỗ cực kỳ c u ầ n c u ộ n chính khí nhưng lại cũng không đệ người ngược lại cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp lại xuống chính là thương thái nhất gật đầu nói cơ thị thiếu đế lại xuống chính là cổ tiên thư viện triều sinh đạo sư phó bác phó bác hướng khương thái nhất có chút chắp tay nói cổ tiên thư viện chiêu sinh đạo sư mỗi một vị đều vô cùng cường đại ngoại trừ thực lực bên ngoài cũng nhất là coi trọng nhân nghĩa lễ trí tín lại bên ngoài trừng á c dương thiện chủ thánh hiền t r i đạo giới hải các tộc các đại thế lực cũng đều đối với mấy cái này chiêu sinh đạo sư không gì sánh được kính trọng nguyên lai là cổ tiên thư viện phó đạo sư lại xuống hữu lễ khương thái nhất cười nhạt nói cơ thị thiếu đế ta cổ tiên thư viện mời chào giới hải các lộ nhân kiệt thiên tiêu nếu là thiếu đế đối với ta cổ tiên thư viện cảm thấy hứng thú qua chút thời gian có thể tiến đến báo danh phó bác nói、thẳng. nếu là khương thái nhất có thể gia nhập bọn hắn cổ tiên thư viện cái tia thế tất có thể lại giới hải tạo nên một phen thanh thế lớn đến lúc đó sẽ có càng nhiều người người đến đây đối bọn hắn cổ tiên thư viện phát triển vô cùng hữu í c h phó đạo sư ngươi vì sao hy vọng ta đến đây khương thái nhất mỉm cười nói phó bắc cũng không giàu g i ế m thở dài một cái giới hải bên ngoài mênh mông bên trong quỷ dị r ụ c dịch trắng trận xâm chiếm giới ta b i ể n v n vũ từng có bao nhiêu vũ trụ sinh linh thảm tao tàn sát mà ta cổ tiên thư viện tồn tại mục đích chính là đối kháng quỷ dị bảo toàn t o n giới nhưng dưới mắt ta thư viện tử đệ không nhiều tư chất cao thấp không đ ngay vậy khương thái nhất ngược lại là hơi kinh ngạc thế lực khác đều là nghĩ đến làm bản thân mạnh lên nô dịch những cái kêu nhỏ yếu thế lực mà cổ tiên thư viện nghĩ lại là bảo toàn chư thiên và giới chống cự quỷ dị xâm lấn cũng khó trách sẽ có được vạn giới các tổ ủng hộ và kính trọng liền ngay cả t h ư ơ n g thái nhất cũng không khỏi kính nể lấy cơ thị thiếu đế chi thiên tư ngay khắc định sắp thành liền giới hải cường giả đỉnh cao sẽ trở thành giống lệnh tôn như thế vạn tộc anh hùng n g a y xưa hoành đế đã từng lại thư viện tu hành bây giờ đóng giữ với thiên n g u y ê n cổ vực lấy thủ hộ giới hải thương sinh làm nhiệm vụ của mình tại hạ vẫn là hy vọng thiếu đế có thể gia nhập ta cổ tiên thư viện phó bác không chút giấu diếm đạo phụ thân ta vậy mà đã từng tại cổ tiên thư viện tu hành qua thương thái nhất hơi kinh ngạc phó bác gật đầu hoành đế thở nhỏ liền thiên tư vô song van g r ộ i cổ kim năm đó hắn nếu là tiếp tục lại thư viện bồi dưỡng hiện tại cũng đã là thư viện thánh nhân cổ tiên thư viện bên trong có mấy loại chức vụ phân chia chia làm học viên đạo sư hiền giả thánh hiền phụ tử thánh nhân nơi này thánh nhân cùng tu đạo cảnh giới bên trong thánh nhân hoàn toàn không giống là một loại tôn s ư n g một loại tán thành cũng là ngay sau đó cổ tiên thư viện bên trong cấp bậc cao nhất cũng liền tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc bên hai đột nhiên chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở đốt xin mời tại cổ tiên thư viện đánh dấu quả thẻ lần trước là lại vết nước không gian đánh dấu lần kia hắn thu được t ử khí hồng mông trùng dựa vào vật này hắn hôn độn thể lại tinh tiến một bước hôm nay mới địa điểm đã xuất hiện chính là không biết lần này ban thưởng sẽ là cái gì chương năm trăm tám mươi một điều tra rõ ràng lại là quen thuộc xáo lộ chương năm trăm tám mươi một điều tra rõ ràng lại là quen thuộc xáo lộ cùng lúc đó thiên nguyên vũ trụ mộ dung tổ tinh một chỗ phồn hoa trong cung điện về sau chuyện không có năm chắc không cần làm trận đánh hôm qua n g ư ờ i đem chúng ta mộ dung đế tộc mặt ném sạch một vị nếp nhăn mọc lan tràn vẻ mặt giả nua lão giả chính hướng về phía quỳ trên mặt đất mộ dung phong quát lớn mộ dung phong túi đầu xếp chặt n ắ m đấm không nói một lời ban đầu hắn chỉ là nghĩ lấy cơ thị thiếu đế làm vắng n h ả thu hoạch mộ dung thiên hùng có trọng bởi vì mộ dung thiên hùng là mộ dung đế tộc tương lai thiếu tộc trường chỉ cần đi theo mộ dung thiên hùng h á n mộ dung phong về sau lại đế trong tộc địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên h á n cũng không nghĩ tới cơ thị thiếu đế cường đại như thế nếu không có không phải trong tộc trưởng giả c á o chi h á n cũng không biết cái kia cơ thị thiếu đế lại còn là trong truyền thuyết h ố n nội thể nếu là sớm biết như vậy h á n chắc chắn sẽ không hành sự lỗ mãng trong đại điện đứng vững vàng mấy đạo khí tức vô cùng cường đại thân ảnh vĩ nạn đều là mộ dung đế tộc bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất mộ dung phong sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp các vị trưởng lão mộ dung phong trước đó cũng không biết cơ thị thiếu đế nội tình h ắ n nóng lòng dương ta mộ dung đế tộc Mới có trên h ể ơ i v à h cao t q u a một bên, vị trưởng lão trầm giọng nói thất trưởng lão việc đã đến nước này ván đ với đóng tuyển không còn xin trưởng lão khoan hồng độ lượng mộ dung tiên h hùng không tiêu não không tự tin nói mộ dung đế tộc bên trong tộc quy phi thường tàn khốc trong tộc đệ tử thở nhỏ liền đem tộc quy coi là không thể xúc phạm cấm kỵ nếu là dựa theo tộc quy làm việc mộ dung phong mạng nhỏ này sợ là liền muốn bàn giao đi ra cũng được nếu thiên hùng đều vì tên phế vật này cầu tình việc này như vậy coi như thôi nghe vậy mộ dung phong trong lòng treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống dập đầu tạ ơn đi về sau không có việc gì liền thiếu đi ra ngoài ngươi lại đi trong tộc càn không i ớ i lịch luyện đi khi nào thành đạo khi nào trở ra ngồi tại ở giữa nhất một vị lão già trầm giọng nói đại trừng lão cái này mộ dung phong trên mặt biểu lộ lần nữa ngưng kết c à n khôn giới đó là bọn họ mộ dung đế tộc bên trong tiên vương cổ tổ lấy vô thượng thần thông mở ra một phương hàng ngàn tiểu thế giới c à n k h ô n trong giới nguy cơ từ phía hung hiểm vô số ẩn núp lấy rất nhiều hùng cầm dị thú trong tộc thế hệ tuổi trẻ lại trong quá trình lớn lên đều sẽ bị yêu cầu tiến về c à n khôn giới ma luyện tự thân tăng thực lực lên lần trước hắn lại c à n khôn giới lịch luyện tranh l ệ n h điểm bọn mình nếu không có thời khắc mấu chốt lấy trí bảo hộ thể kịp thời rời đi hắn sợ là sớm đã chết ở nơi đó bây giờ trong tộc trưởng lao muốn đem hắn lưu vong cùng c à n khôn giới bên trong không thành đạo không nhường ra đến cái này cùng phán quyết hắn tử hình không khác nhau nhiều lắm. Đi. đi xuống đi mộ dung phong c ắ n răng cũng chỉ có thể nhận mệnh tuy nói mộ dung phong lại mộ dung đế tộc bên trong cũng coi là có chút danh tiếng thiên tiêu nhưng giống hắn thiên kiêu như vậy mộ dung đế tộc bên trong còn nhiều vừa nắm một bọ to húng chi đế tộc nội tình viễn siêu thường nhân có khả năng tưởng tượng đừng nói là phổ thông thiên tiêu liền xem như tuyệt thế thiên tiêu nhân kiệt cổ đại phong ấn vô số kỷ nguyên cổ đại v ư ơ n g giả mộ dung đế tộc cũng không í t bởi vậy thiếu một cái mộ dung phong liền cùng mất rồi một cộng lồng một dạng không quan trọng gì đây cũng là đế trong tộc bộ tàn khốc phát tắc thực lực không đủ hoặc là biến thành người qua đường hoặc là thân tử đạo tiêu đ ợ i cho mộ dung phong sau khi rời đi trên cao tọa mấy cái kia mộ dung đế tộc trưởng lao sắc mặt vẫn như c ũ không có hòa h ó a lại bọn hắn là mộ dung đế tộc các đại mạch tế trưởng lão ngày bình thường lao tổ không ra tình h n giới chính là bọn hắn những trưởng lão này lại phụ trách toàn bộ đế tộc vận chuyển cơ thị đế tộc đột nhiên hoành không xuất thế một vị cái t h ế yêu nghiệt cái này khiến tâm tình của bọn hắn đều vô cùng nặng nề cơ thái hư vẹn vẹn chỉ là một bàn tay liền chấn áp mộ dung phong càng là vạn cổ không ra hỗn nội thể như thế thứ tư ngày sau nếu là trưởng thành đối với ta mộ dung đế tộc cực kỳ bất、lợi. cơ hoành năm đó lấy tuyệt đại chi tư quật khởi mạnh mẽ một đường quét ngang siêu việt rất nhiều thời kỳ cổ lão tiên vương thành tựu cuối cùng chuẩn đế giả đóng giữ thiên n g u y ê n của vực bây giờ dòng d õ i của hắn cũng yêu nhiệt g để cho người ta nổi nọ a không chỉ có chỉ là cái này cơ thái hư nghe nói cơ hoành còn có một cái ấu tử chính là tiên thiên thánh thể đạo thai cùng cái k i u cơ thái hư là ruột thịt cùng mẹ sinh ra trở lại cơ thị đế tộc sau liền thật sớm mấy quan hai người này ngày khác thành tựu bất khả hà lượng khả năng lại là cái thứ hai cái thứ ba cơ h à n h mộ dung đế tộc mấy vị trưởng lão sắc mặt đều rất là khó coi bọn hắn mộ dung đế tộc giã vọng lớn chính là trở thành lục đại đế trong tộc mạnh nhất tồn tại cùng là đế tộc nội tình đều không kém bao nhiêu trên chỉnh thể thực lực đều không được mấy có thể hết lần này tới lần khác lại hơn một triệu năm trước cơ hoành hoành không xuất thế t r i ể n lộ ra đế giả chi tư hát vang t i ế n mạnh có thể nói cơ hoành là giới h ả i chuẩn đế giả bên trong cực kỳ tuổi trẻ một vị cái này dẫn đến thanh danh của hắn tăng vọt nhận giới h ả i vạn tộc kính ngưỡng liên đối cơ thị đế tộc tộc vẫn cũng liên tục tăng lên lúc này mới đặt vững cơ thị đế tộc là các đại đế trong tộc ngao đầu vị trí bây giờ hơn một triệu năm sau con của hắn lại hoành không xuất thế tiên tiên hỗn đ ộ thể Đang l â một hai khối thiên thần hiện thời chưa thành thục, chiến, cũng không sáng suốt. Nếu chúng ta không tốt âm thầm cho bia nay, ra ta ra tay, vậy liền đem việc này giao dưới liền việc suốt. tốt mắt trong t đứng bảng cũng còn cũng sáng Nếu này đạo đầu được, đế đem cơ vậy mở âm c những i quái ể u vị ậ t Một kia đi. v trưởng lão khác trầm giọng nói bọn hắn mộ dung đế tộc bồi dưỡng cổ đại vương giả cũng không ít trong đó một chút vương giả bối phận so với bọn hắn những trưởng lão này bối phận còn cao hơn đương k i m trong thế hệ tuổi trẻ mộ dung thiên hùng là mộ dung đế tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mà lại cổ đại vương giả bên trong bọn hắn mộ dung đế tộc bên trong thế nhưng là có tiểu tổ đó là chân chính đế giả trực hệ huyết mạch cùng bọn hắn mộ dung đế tộc chuẩn đế giả viễn tổ chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra từ vô số kỷ nguyên chức vẫn ngủ say đến bây giờ đây cũng là bọn hắn mộ dung đế tộc nội tình lớn nhất mà mộ dung phong thảm bại tại khương thái nhất c h i thủ mộ dung thiên hùng không dám ra tay tin tức cũng truyền đến giới hải địa phương khác mặt khác mấy đại đế tộc lần nữa biết tin tức sau cũng đều không gì sánh được kinh ngạc thế nhân đ ư ợ biết mộ dung thiên hùng chính là mộ dung đế tộc đương đại vương giả toàn lực phía dưới có thể áp chế cổ đại vương giả mà lại mộ dung thiên hùng cực kỳ bao che khuyết điểm. l à tại c thái thản đại lục ó thể mộ bên trên nghĩ lại lấy ti tan đế tộc giới hải các đại cổ trong sử đối với ti tan đế tộc miêu tả cũng không nhiều nhưng lại có một câu lưu truyền chư thiên và giới lực ba sơn hà có thể đọ sức trời chỉ chính là ti tan đế tộc nói tới ti tan đế tộc lại lục đại đế trong tộc số lượng là thưa thấp nhất lại giới hải bên trong cũng vô cùng đ h ự a thấp cảm giác tồn tại rất thấp nhưng lại cũng không người dám khinh thị cho dù là mặt khác mấy đại đế tộc cũng không dám chủ động t r e o chọc ti tan đế tộc bộ tộc này lấy lục thân tăng trưởng chủ tu nhục thân c h i đạo h ấu niên kỳ ti tan đế tộc tử đ ệ một tay liền có thể di sơn đ à o hải thành niên kỳ ti tan đế tộc có thể vai khiêng n h ậ t n g u y ệ t tinh lây vượt ngang nhiều cái vũ trụ có thể nghĩ bộ tộc này nhục thân tri lực có bao nhiều đáng sợ lúc này tại thái thản đại lục trung tâm nhất một chỗ trong bí cảnh một vị lưng hùm vai gấu bắp thịt cả người hở ra thanh niên tráng hán đang tu luyện tráng hán khuôn mặt k i ê n nghị thể phách hùng hồn toàn thân trên giới có đạo văn màu vàng xen lẫn không gì sánh được v ề n liền rượu chỉ gặp hắn tay túm thần liên kéo l â y l â y phía sau một tòa không gì sánh được to lớn thần sơn nơi này trận vực dày đặc có trọng lực pháp trận vận chuyển tu sĩ tầm thường liền xem như toàn bộ quần áo nhẹ lại tới đây đều sẽ bị ép thành huyết vụ cho dù là một chút thể chất đặc thù thiên tiêu cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây có thể nghĩ nơi này trọng lực mạnh bao nhiêu mà cái ti tan đế tộc thanh niên tráng hán không chỉ có lần nữa, tu luyện, hơn nữa còn hai tay dắt lấy thần liên kéo lấy thái cổ thần sơn chỉ gặp cái kia cao vạn trượng thần sơn rất là tùy tiện liền bị thanh niên tráng hán lôi kéo lên hiện nhiên thanh niên này tráng hán nhục thân vô cùng kinh khủng đem thần sơn từ một chỗ lôi kéo đến một địa phương khác sau thanh niên tráng hán trong miệng lầu bầu nói cũng không biết tin tức có phải thật vậy hay không cơ thị vị kia thiếu đế lại là vạn cổ không một hối nội thể nhục thân chi lực vô cùng cường đại nếu là có thể tới giao thủ ta nói không chừng đối với nhục thân chi đạo lĩnh ngộ sẽ tiến thêm một bước thanh niên tráng hán tên là thái long là ti n đế tộc nổi danh tiên tiêu càng là đế giả trực hệ huyết mạch hắn đã từng tại biểu tượng nhục thân chi lực thiên đạo trên thần bia lưu q u a tên biết hương thái nhất đ ă n g lâm thần bia đứng đầu bản g s a u trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh đặc biệt muốn cùng người như vậy giao thủ nếu là đổi lại những người khác đụng phải hôn đột thể tất nhiên là không đánh mà lui cũng chỉ có n h ữ n g trời sinh tính ngay thẳng lấy nhục thân chi lực tăng trưởng ti tan đế tộc tử đệ có thể như vậy thoải mái mấy ngày nữa cổ tiên thư viện hội đối ngoại mời chào học viên chính là không biết cái tiêu cơ gia thiếu đế tới hay không hắn nếu là có thể lại n ụ thân chi lực bên trên thắng quá ta ta liền cùng hắn lộn tỷ tỷ nói ta đầu không đủ cơ linh quá mức chất phát một người đọc sông dễ dễ d nếu là theo đúng người cũng có thể mỗi ngày ma luyện được thân thái long gãi đầu một cái một bộ chất p h á t bộ dáng cuối cùng hắn hạ quyết tâm đi cổ tiên thư viện thử thời vận mà lại giới hải vũ trụ khác thế giới khác hương thái nhất danh h à o còn tại lưu truyền có thể nói hắn hiện tại đã triệt để vang dội danh h à o từ ban đầu thiên đạo thần bia đăng đ ỉ n h lại đến doanh thị đế tộc cổ tổ trên thọ yến hiện lộ tài năng là mỗi một sự kiện đều đủ để hành động giới hải và tộc thế lực khắp nơi đều chú ý tới vị này cơ thị t i ế u đế rất nhiều người đều lại suy đoán yêu nghiệm rằng này đến cùng là như lưu tinh nhảy lên không phụ dung sớm nợ tối tàn cuối cùng bị lịch sử bụi bặm chỗ mai một hay là sẽ giống phụ thân hắn như thế một đường hát vang tiến mạnh lên như diều gặp gió cũng l i ề n tại ngoại giới có quan hệ khương thái nhất nghe đồn làm đến sôi sùng sục lên lúc khương thái nhất đã lại cơ thị đế trong tộc bế quan tu vi đến chuẩn đế c ả n h sau tốc độ tu luyện sẽ trở nên phi thường c h ậ m c h ạ m nếu là không có gì đại kính ngộ chỉ dựa vào tự thân tu luyện rất khó lại trong thời gian rất ngắn liên tục đột phá hiện tại hắn cần phải làm là đem tự thân cảnh giới từ trên xuống dưới lại tái tạo một lần đem căn cơ triệt để nện vững chắc sau lại tiến về cổ tiên thư viện đến lúc đó nếu là có thể dựa vào ban thường đem tu vi tăng lên tới chuẩn đế hậu kỳ. Vậy hắn cách mục t đã đã sau đó cớt n gần g một ư đế như tuyết liền tương a lai này, t rồng đi mạch toàn bộ cáo chi khương thái nhất mọi người đều biết giới hải bên trong chỉ có lục đại đế tộc cái gọi là hoa thị thiên tộc cũng chỉ là lưu truyền tại cực kỳ cổ lao trong truyền thuyết hoa thị thiên tộc chấp trưởng tiên h địa đại đạo vạn tộc sinh tử chính là giới h ả i chủ nhân chân chính hoa vân phi hoa thị thiên tộc thương thái nhất tự lẩm bẩm đến cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc loại sáo lộ này hắn gặp nhiều nhân vật chính chỗ gia tộc lai lịch bất phàm chính là đã từng xuống dốc thiên tộc hậu duệ sau đó nhân vật chính một đường kỳ nộ không ngừng hát vang tiến mạnh quảng thu các lộ mỹ nhân không chỉ có thành tựu thế gian mạnh nhất cuối cùng tái hiện gia tộc ngày xưa vinh quang chỉ tiếc lại h á n khương thái nhất mới thật sự là thiên mệnh sở quy còn lại những cái kia tự mang nhân vật chính quang hoàng thiên mệnh tri tử chỉ có thể biến thành hắn đá cây chân